q u y một chương một trăm hai mươi vui vẻ nguyên sinh chương một trăm hai mươi vui vẻ nguyên sinh tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh c ờ giờ trở lại mình tiểu điếm lúc trời đều đã đen cho dù đối với trần tu viên không muốn nói ngưỡng cửa kia sự t ì n h để tần phi rất tức giận thế nhưng là tần phi lại không thể cố ý nhằm vào trần tu viên đang ăn xong bữa tối về sau hai người mệt mỏi một ngày rất nhanh liền đi ngủ b a n g b a n g b a n g sáng sớm ai vậy tần phi bó tay rồi cái này trước kia mới gầy dựng thời điểm hơn mười ngày cũng không thấy có người đến b à o xem hiện tại ngược lại tốt mình bất quá chỉ là ra khỏi thành mấy ngày sau lúc này đến chính là một cái tiếp một cái tìm để tần phi đều không có nghỉ ngơi cho khỏe một chút tần l ã o bản là ta nguyên sinh sao ngươi lại tới đây không phải nói qua cho ngươi không nên tùy tiện tới tìm ta sao chẳng lẽ ngươi quên ta đắc tội là ai cái này hồ ra ta không sợ hắn thế nhưng là không có nghĩa là ta liền có thể làm gì hắn vạn nhất các ngươi đã chuyện này bị liên lụy làm sao bây giờ tần phi nhìn xem nguyên sinh có chút tức giận hồ ra tần phi cố nhiên là không sợ nhưng hồ ra dù sao cũng là một đại gia tộc vạn nhất g i i dẫn tại bọn hắn kia tần phi cũng chỉ có thể là ngoài tầm tay với cho nên tại xảy ra chuyện về sau tần phi liền t h ô n g chi qua nguyên sinh để hắn không được qua đây để tránh gặp được cái gì bất chắc không có việc gì tần lão bản khi ta tới liền quan sát một chút các đại thế gia thám tử tại ngươi rời đi vương đô về sau bọn hắn liền rút lui mà lại quốc vương bệ hạ còn hạ lệnh đừng cho bọn hắn tới gần nơi này cái địa phương cho nên ngươi cứ yên tâm đi nguyên sinh mười phần khẳng định nói ưu a không tệ lắm ngươi thế mà ngay cả chuyện này đều rõ ràng đối với nguyên sinh dạng này trợ đúa người đạt được trên triều đình sự tỉnh tần phi ngược lại là thật ngoài ý liệu đây là đương nhiên khác chúng ta không dám nói thế nhưng là luận đến thu thập tin tức chúng ta những n à y trợ búa người am hiểu nhất chính là cái này đối với mình đạt được tin tức như vậy nguyên sinh mười phần tự hào đi ít cái ta kéo những thứ vô dụng này nói đi đến cùng tìm ta có chuyện là như vậy tần lão bản gần nhất vương đô tới một cái quý công tử lúc nghe sự tích của ngươi về sau muốn cùng ngươi làm cái sinh ý làm ăn tần phi vừa lại kinh ngạc tại vương đô tần phi hiện tại thanh danh có lẽ thật đúng là không nhỏ dù sao có thể để cho quốc vương ra mặt bảo đảm người có thể tại hồ gia nháo sự về sau bình yên người sống có thể tại tần đại tướng quân phụ xuất nhập người đoán chừng ai cũng sẽ không coi thường nếu không phải tần phi đi vào vương đô về sau cơ hồ chưa từng có giống những người khác tiết lộ qua mình đến từ địa phương nào chỉ sợ lúc này tần phi tại xuân thành sự tỉnh tính cũng đều sẽ đặt tới các đại thế gia gia chủ trên tay cũng chính là dạng này tần phi săn đầu công ty cũng coi là n ổ i danh thế nhưng là cái này săn đầu công ty thật sự là một cái mới phát chức nghiệp đừng bảo là người bình thường không tiếp thu được tại tần phi thế giới kia đó cũng là một cái thập phần thần bí một cái chức nghiệp người biết rất ít cho nên cho dù biết tần phi đại danh cho dù biết tần phi là làm cái gì sinh nhưng là chân chính cùng tần phi làm ăn người liền không có mấy cái tần ông cùng lý đạo trung sự t ì n h cũng là bởi vì một cái thật sự là không có cách nào một cái là mình nữ nhi chính là cảm thụ qua săn đầu công ty mị lực mới có dạng này giao dịch nhưng chính là hai tông này giao dịch cũng là người trong cuộc ông thử một lần thái độ hiện tại có một cái kẻ ngoại lai biết mình sự tích liền đến tìm tự mình làm xin ý tần phi có thể không kỳ quái sao phải ta cho ngươi biết tần l ã p bản cái này quý công tử nhưng hào khí khen thưởng người đều là dùng kim tệ gần nhất rất nhiều thế lực đều để mắt tới cái này quý công tử nói là muốn tại cái này nhân thân bên trên làm ộ t phiếu bất quá bên cạnh người này lao đầu kia thế nhưng là một cái rất mạnh người tu luyện ta cũng chỉ là nhìn thấy hắn lộ một tay nói thật so tần lao bản ngươi lợi hại hơn nhiều nguyên sinh làm như có thật nói dừng a tiểu tử ngươi biết cái gì gọi là lợi hại sao ngươi một người tu luyện đều không phải là tần phi lắc đầu không có phản bác cũng không có bình xét cấp bậc cao thủ tần phi kiến thức đến nhiều lắm mình có bao nhiêu cân lượng hắn vô cùng rõ ràng cho nên thứ này không cần thiết tranh luận vậy được đi ngươi đem người kia mang tới ta xem một chút đi làm ăn này mà chính là hỏi lên Tuy củ c ở trong mắt nguyên sinh tần phi là một cái kỳ quái đại thiện nhân hắn thường nói mình là một cái thương nhân nhưng là trên người hắn nhưng không có hơi tiền chi phí hắn không ham tiền nói cho mình bao nhiêu tiền liền cho mình bao nhiêu tiền chưa từng thiếu một p h ầ n nhưng là hắn nhưng lại m ư ờ i phần yêu tiền cùng người khác giao dịch thời điểm cũng xưa nay không thu nhiều hoặc là ít thu lấy người khác một p h ầ n tiền càng là chưa hề đều không cùng hắn sách liên quan tới chuyện tiền bạc tân hỏa lâu kia bộ phận chia lúc đầu hắn là không m u ố n nhưng tần phi nhưng căn bản không cùng hắn nhiều ít hoặc là cũng không cùng mình tại hợp tác hoặc là liền tiếp nhận số tiền kia không có cách nào phía d ư ớ i nguyên sinh mới không được đã tiếp nhận số tiền kia nếu là hiện tại tần phi muốn trở về nguyên sinh cũng rất nguyện ý đem số tiền kia giao cho tần phi tần phi xuất hiện đã mang đến cho hắn đời này hắn đều không có cảm tưởng muốn sinh hoạt không có trên tay của ta tiền đều căn bản không có cách nào hoa cái này thật đúng là không phải tần phi k g ó c lác lý đạo chung cùng tần mông đích cái này hai bút sinh ý đã để tần phi đã kiếm được có lẽ rất nhiều thương nhân cả một đời đều không thể kiếm được tiền mà hắn lại không có cái gì dùng tiền này ngược lại đối tần phi không có cái gì lực hút chỉ là hệ thống này thương thành kim tệ tần phi liền m ư i phần khan hiếm tại thương thành ở trong điểm này tiền ném vào liền chút bọn nước đều tung t ó é không nổi ngươi không phải nói cho ta biết ngươi muốn tu luyện muốn bảo hộ những hải tử kia sao ta nhìn ngươi tiền trên người có đủ hay không ta tốt cho ngươi tìm một cái lao sư dạy các ngươi tu luyện s ơ n tần phi liền muốn dạy nguyên sinh tu luyện dù sao giúp mình làm việc cái này nếu là không có chút thực lực rất dễ dàng bị người khi dễ tại vương đô loại địa phương này thực lực nhưng thật ra là rất trọng yếu thật thật sao nguyên sinh có chút không dám tin tưởng dù sao đối với hắn mà nói người tu luyện kia là cao cao tại thượng nhân vật bọn hắn những tiểu nhân vật này cả một đời cũng đừng hòng t r è o cao hiện tại lại có cơ hội có thể tu luyện nguyên sinh nội tâm lập tức cuồng hỉ cũng tràn đầy không thể tin được lời ta từng nói lúc nào không giữ lời bất quá tiền trên người, người không đủ a kia kia tất nghe ta nói hết lời đi ý của ta là ngươi không phải phải cho ta giới thiệu một đơn sinh ý mà chúng ta trước đem cái này đơn sinh ý làm lại nói đến lúc đó ta nhìn một chút cho ngươi tìm cái gì người như vậy kỳ thật ngươi bây giờ chút tiền ấy cũng là đầy đủ bất quá ta muốn cho các ngươi tìm một chút chân chính cao thủ lợi hại dạy các ngươi tu luyện tạ, tạ ơn tần lão bản. Nguyên sinh trong mắt tràn mắt、quy、một chương 121, hai người. Chương 121, hai người tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tắc giả, nhất toàn thư ơn chương chương bản nguyên sinh ngập nước người người săn sinh đầu lão lấy giả, giới giờ, quy hai hai khác cờ rất rõ ràng lao nhân này chính là cái này thiếu niên bảo tiêu mà lại tần phi thế mà nhìn không ra thực lực của người này mạnh bao nhiêu dạng này người chỉ ít thực lực tại b á tức trở lên cái này để tần phi càng thêm kinh ngạc tại hai người kia xuất hiện ngoại trừ lao nhân này người trẻ tuổi này cũng cho người một loại cảm giác kỳ quái đó chính là quý khí thế gian rất nhiều người nhưng có người trời sinh tốt số có người bất quá chỉ là dựa vào bậc cha chú c h e chờ đợi thứ hai nhắc tới quý khí vậy liền không đồng dạng có như vậy một số người bọn hắn từ xuất sinh bắt đầu liền không giống bình thường bọn hắn quý khí là dùng mắt thường liền có thể nhìn ra được mà trước mắt cái này một vị liền là như thế này một người cũng chẳng trách hồ nguyên sinh sẽ nói một người như vậy là quý công tử ngay cả chính tần phi nhìn đều biết thân phận của người này tuyệt đối bất phàm ra thế càng là rất tốt không sai mời tần lão bản chiếu cố nhiều hơn nói chuyện bình thản mặc kệ chính mình địa vị vẫn là bên người lợi hại đến mức nào cao thủ mặc kệ đối mặt chính là một cái dạng gì người mang theo mỉm cười không có bất kỳ cái gì lộ ra vẻ gì khác đây chính là hàm dưỡng cho dù hiện tại tần phi là ngồi tại cái ghế của mình bên trên mà hai người chính là như thế đứng đấy xem xét hai người liền biết thân phận của các ngươi là bất phàm cỡ nào chỉ là không biết vì cái gì hai vị muốn cùng ta làm ăn lấy hai vị thực lực ta nghĩ các ngươi cũng không sầu hợp tác người mới đúng ta tương đối yêu kỳ đối với vật kỳ quái cùng chuyện kỳ quái ta đều nguyện ý nếm thử quý công tử một mặt ôn hòa nói làm sao tần l ã o bản không nguyện ý cùng ta làm ăn sao cái này đến không phải chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi một câu cùng ta làm ăn người cần phải chú ý cho kỹ nhân sinh an toàn bởi vì ta tại cái này vương đô thế nhưng lại đắc tội một cái không thể đắc tội người Tần phi rốt c ụ c đứng lên nhìn ra hai người này là rất có thành ý cùng tần phi làm ăn mặc dù tần phi không phải quá hiểu hai người này vì cái gì nhất định phải cùng hắn làm ăn tần lao b ả n cảm thấy ta sợ sao chính là biết ngươi không sợ ta mới nói những lời này ngươi sợ ta còn không dám nói với ngươi những lời này không phải liền không có người cùng ta làm ăn tần phi cười cười tần lao b ả n thật biết c h ế cười giống như ngươi làm ăn thế nhưng là không quay đầu lại khách không vừa vặn tương phản ta khách hàng đại đa số đều là khách hàng quen tần a tin tưởng chỉ c ngươi cùng ta lão à làm thành hàng m một cuộc cũng khách chúng có đầu l ăn tiên, ngươi cũng nhất định sẽ trở thành ta khách hàng quen, không tin nhìn Tần trở ta ta thể thử nhìn một chút. Tốt. sẽ bản đã nói như vậy vậy ta liền chờ không đội nói đến đây cái quý công tử liền từ cầm trong tay của mình ra một khối ngọc đ ộ i tốt ngọc nhìn thấy khối ngọc này tần phi thốt ra khối ngọc này cho dù không cần hệ thống đến phán định giá trị của nó tần phi liền một chút có thể nhìn ra cái này khối ngọc so lý lan cho tốt hơn rất nhiều dựa theo quy củ đây là tiền đặt cọc quý công tử đem ngọc bội ném cho tần phi、tốt. nói ra yêu cầu của ngươi đi nghe được tần phi quý công tử nhìn thoáng qua lão nhân bên cạnh lão nhân nhẹ gật đầu cái này quý công tử mới tiếp tục nói ta muốn một quân sư đầy đủ lợi hại là được về phần hắn là một cái dạng gì người hoặc là sẽ làm ra dạng gì sự t ì n h ta không quan tâm cũng sẽ không đóng t â m quý công tử đưa ra yêu cầu về sau tần phi cũng không có trực tiếp tiến hành bước kế tiếp mà là hết sức kỳ quái nhìn xem vị này quý công tử bởi vì vị này quý công tử cho tần phi một loại cảm giác hết sức đặc biệt đó chính là người này tựa hồ hết sức quen thuộc săn đầu cái nghề này những người khác cho dù là cùng tần phi tiến hành qua giao dịch người bọn hắn đối đại yêu cầu này đều không phải là hết sức rõ ràng nhưng là trước mắt người này thậm chí cũng không hỏi liền đưa ra yêu cầu của mình mặc dù hắn nói lên những yêu cầu này cũng rất không rõ ràng cũng không tính được chân chính yêu cầu thế nhưng là đối với tần phi tới nói đây có lẽ là lâu như vậy lấy đến từ mình tiếp xúc đến nhất biết săn đầu quy của người như thế ta nói lên yêu cầu có chút cao tần lao bản cái này không đúng đây chính là ngươi muốn ta nói yêu cầu a dĩ nhiên không phải ngươi nói lên yêu cầu cao mà là cảm thấy ngươi thật giống như đ ố i săn đầu cái nghề này có chút giải a quý công tử nụ cười trên mặt có như vậy một nháy mắt đọc lại bất quá l ờ i hắn hàm dưỡng lại là lập tức thu liễm đây không phải ở bên ngoài giải qua mà q u ý công tử tựa hồ không muốn nói ra bản thân ý tưởng chân thật thật sao xem ra ta giới thiệu cũng không tệ lắm tần phi mỉm cười người khác không nguyện ý nhiều lời hắn cũng không tiện hỏi nhiều không tiếp tục hỏi tới q u ý công tử trong chấp n h o n g này phản ứng có lẽ căn bản không để lại dấu vết nhưng tần phi chú ý hiểu đến bởi vì tần phi chính là t h a m dò tính hỏi ra như vậy xem ra những người này quả nhiên biết săn đầu cái n g ư ờ i này nguyên lai thế giới này là có săn đầu a vậy là tốt rồi chơi không phải một người săn đầu lại có ý gì tần phi mỉm cười đem chuyện này đặt ở lấy lỏng có hệ thống tồn tại tần phi căn bản không e ngại có bất kỳ người khiêu chiến tần phi thậm chí ẩ n ẩ n cảm thấy cao hứng một người liền không có ý gì Thuất ta. vậy theo quy củ ta liền cho ra ba cái người ứng cử nói ba bóng người liền xuất hiện ở giữa hư không trông thấy cái này hư không thành giống ba người l ã o nhân cùng người trẻ tuổi này không có chút nào ngạc nhiên thậm chí người trẻ tuổi còn nhịn không được đi lên phía trước n h ì n ký ba bóng người giới thiệu v ă n t á t phạm văn trình quan quy thuận phục chức dân quy thuận phục nghiệp nội chính hình quân sư ít có chân chính trên ý nghĩa có thể cải biến một quốc gia xu thế quân sư cấp bậm nhân vật h ô n g thưa、chủ. s ử giám thanh lưu thật nhưng pháp hồng ngân chưa báo phản thành t h ủ quân sự hình quân sư nội chính hình quân sư rất nhiều nhưng lại giỏi về đánh trận quân sư cũng không thấy nhiều bất quá người này từng hầu hai chủ chu thăng cao tường r ộ n g tích lương chậm xưng vương quốc sách hình quân sư như thế nào quốc sách quốc chi sách lược có được dân giàu nước mạnh loại này quân sư không am hiểu bất luận cái gì lục đục với nhau chính là chân chính mọi người học giả dùng cẩn thận ba quân sư tăng thêm bọn hắn hình ảnh hiện ra tại trước mặt hai người hai người thì là nhìn xem ba người hình ảnh rơi vào trầm tư bên trong bọn hắn không giống những người khác ở thời điểm này đều sẽ hỏi một chút tần phi ý kiến nhưng trên thực tế cách làm như vậy hoàn toàn là sai lầm tần h phi cho ra cái gọi là đề nghị nhiều khi đều là người một chút ý nghĩ liền nói lúc ấy cho lý lan chọn phương thất lương đi là hắn thật cảm thấy hai người khác kém sao không kỳ thật chỉ là đơn thuần bởi vì hai người khác đối nam nhân ý kiến rất lớn mà thôi mà chân chính lựa chọn kỳ thật ở chỗ chính mình ba người này có thể đồng thời xuất hiện nói do chí ít giá trị của bọn hắn là giống nhau chỉ là dùng tại phương hướng khác nhau bọn hắn đạt được phát huy khác biệt mà thôi cũng không thể nói do những người khác còn kém Quy một chương 122, Hồng Thừa Chủ. Chương 122, Hồng thừa chủ tiểu thuyết, thế giới khác săn giới tiểu đương nhiên loại này lựa chọn cũng là mười phần thú vị ba người này ở trong bọn hắn đều có mình chủ công phương hướng am hiểu lĩnh vực một khi dùng tại cái khác lĩnh vực đối với người mua cùng chính bọn hắn tới nói đều là tương đối đau khổ sự tình thế nhưng là cái này muốn nhìn người mua lựa chọn của mình hệ thống cho ra tuyệt đối là tối ưu lựa chọn loại này lựa chọn ở mức độ rất lớn khảo nghiệm cũng là người mua có thể lực sẽ chọn người có thể chọn được mình hợp ý người không sẽ chọn người vậy cũng chỉ có thể chấp nhận dùng thậm chí không cần nhưng là cái này không thể trách săn đầu Còn tốt, tần ố t t phi chỗ giúp người chọn đều là một chút thực lực cường đại người cũng đều là một chút người quen loại này hợp lý lựa chọn cũng đều không tệ bất quá trước mắt ba người này lựa chọn liền ngay cả chính tần phi cũng sẽ không tuyển hắn dù sao cũng là một người bình thường hắn cảm thấy ra cát lượng là đệ nhất thiên hạng ữ u sĩ thế nhưng là nhân vật như vậy thật thích hợp một quốc gia sao thích hợp đánh trận sao vẫn là thích hợp dạy Xét chồng người rồi có nhiều thứ không thể tự mình cảm thụ ngươi là sẽ không hiểu những người này chân chính chỗ lợi hại điều này cũng làm cho tần phi rất ít có thể tại loại trình độ này lựa chọn bên trên cho một chút ý kiến、tốt. chúng ta lựa chọn Hồng thương lượng một lát về sau hai người này rốt cục cho ra kết luận chỉ là để tần phi không có nghĩ tới là bọn hắn thế mà lại lựa chọn hồng t h ừ a chủ phải biết người này giới thiệu vắn tắt ở trong thế nhưng là có từng hầu hai chủ dạng này chứ mặc dù tần phi đối với thế giới kia lịch sử d à i không phải rất nhiều thế nhưng là giống như vậy lịch sử danh thần hắn hiểu rõ cũng không ít cái này hồng t h ừ a chủ sở dĩ hầu hai chủ tự nhiên là có nguyên nhân bất quá xuất hiện tại dạng này giới thiệu vắn tắt bên trong rất dễ dàng để cho người ta sinh ra ý khác dạng này người là tần phi cho rằng khó nhất bị lựa chọn người điều này cũng làm cho tần phi càng thêm xác nhận hai người này nhất định là đối săn đầu cái nghề này có hiểu biết không phải một người bình thường là tuyệt đối sẽ không dạng này lựa chọn người xem ra hai vị rất biết u y ệ ề mà thế mà lựa chọn dạng này một vị phải biết hắn nhưng là hầu hai chủ người tần lão bản nói đ ù a chỉ có người thông minh mới có thể lựa chọn hầu hai chủ mà ta muốn chính là loại người thông minh này nghe được người trẻ tuổi này tần phi trong lòng r u lên có thể từ những n à y ngắn nhỏ tư liệu ở trong liền có thể hiểu rõ đến những người này một chút tình huống căn bản có thể thấy được hai người này cũng không đơn giản không nói những cái khác cái này hồng thừa chủ quả thật tính là bên trên ba người này ở trong nhất biết xem xét thời thế người nói hắn là thông minh nhất một cái kia cũng không đủ rất tốt ký phần hiệp ước này đi thần phi lấy ra thiên địa thư người trẻ tuổi kết quả thiên địa thư về sau hắn cùng lao nhân lại đối nhìn thoáng qua trong mắt đều lộ ra thần sắc n g h i hoặc bất quá rất nhanh liền ký xuống đại danh của mình tần h phi cũng không tiếp tục chú ý hai người này những này tiểu động tác hai người này những này tiểu động tác khẳng định là ở trong đó có chút nguyên nhân trong này thậm chí cùng săn đầu chức nghiệp có quan hệ nhìn xem hai người thần sắc lại không muốn nói tần phi cũng sẽ không hỏi nhiều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 lai lịch một cái phụng dưỡng tại tiền triều nam nhân thế nhưng là bởi vì đối tiền triều thất vọng về sau chuyển ném m ô n đỉnh cuối cùng trở thành khai quốc công vân nhưng nơi đây hắn cũng chưa bao giờ quên qua mình dễ hắn cũng vì không ít dân chúng làm ra không ít sự tình mặc dù có chỗ tranh luận thế nhưng là hắn người lại không chút nào vấn đề là một cái cực kỳ lợi hại nhà quân sự nhưng là làm một phản thần hắn cái này một đời mơ ước lớn nhất lại là trở thành một cái trung thành người hiểu rõ đến hồng thừa trù mộng tưởng về sau tần phi cũng là dở khóc dở cười ước mơ như vậy thật đúng là hiếm thấy nhưng vừa nghĩ tới hồng thừa trù kinh lịch về sau tần phi đến cũng lý giải điểm này hồng thừa trù cả một đời qua coi như không tệ thời điểm chết cũng là an t ư ờ n g qua đời cũng không phải là nhận khai quốc tri quân ngờ vực vô căn cứ bị giết có thể nói vinh hoa phú quý hắn đều có nhưng muốn nói hắn không có một chút tiết b ố i vậy dĩ nhiên là có nếu là minh vương hướng phạm là có như vậy một chút không chịu thua kém cái này có lẽ liền sẽ không diễn biến thành dạng này cũng chính vì hắn không trung thành để hắn bị mẹ của mình chỉ vào cái mùi mắng thử hỏi có đứa bé kia không nguyện ý cha mẹ của mình nhìn thấy sự nghiệp của mình có thành tựu cái này không thể nghi ngờ tại hồng thừa trù đáy lòng ở trong lưu lại một đạo rất lớn kẽ hở sống thêm một thế hắn có thể có ước mơ như vậy cũng xác thực xem như bình thường rất nhanh cái này hồng thừa chủ liền đi tới tần phi tiểu viện hồng thừa chủ là một người bình thường nhìn qua cũng bất quá khoảng bốn mươi tuổi tần phi rất rõ ràng khả năng này chính là hệ thống c ô ý an bài tuổi tác dù sao hồng thừa chủ là thọ hết chết giả nếu là lại cho hắn an bài một cái tuổi tác như vậy vậy liền thật khó mà nói hồng thừa chủ lần này cùng vị này quý công tử ký kết thời gian niên hạn lại là một năm điều này cũng làm cho tần phi có chút giật mình vị này quý công từ cho ra tiền đ ặ cọc không hề ít thế nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng để hệ thống cho ra nhiều thời giờ như vậy đáp án khả năng cũng chỉ có một cái đó chính là chính hồng thừa chủ n g h ĩ ký kết lâu như vậy có lẽ là hắn muốn chứng minh một chút trong sạch của mình đi tốt người ta thật hài lòng đây là tiền còn lại tại c u n g hồng thừa chủ đơn giản giao lưu vài câu về sau vị này q u ý công tử t ự hồ mười phần hài lòng mười phần vui sướng đem còn lại tiền đặt cọc dậy cho tật vi rất tốt như vậy ta liền không lưu hai vị hai vị mời đi hy vọng chúng ta còn có thể có lần nữa hợp tác tần lão bả ngươi thật đúng là cũng không lưu lại hai chúng ta uống một chén trả sao quý công tử nhìn thấy tần phi mới vừa vặn thỏa đàm sinh ý liền truy người rời đi cái này không phải làm ăn à. hắn có chút rợ khóc rợ cười uống trà thì không cần ta chỗ này cũng không có cái gì trà ngon không phải lại nói lý giải một chút mà ta cái này không vừa mới đạt được một số tiền lớn hiện tại không được hảo hảo đếm xem qua đã n g h i ề m m à tần phi cười làm lành nói đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười nếu là những người khác đoán chừng tần phi xác thực không có điểm kiên nhẫn vương mập mạp chính là ví dụ tốt nhất thế nhưng là người ta cùng ngươi cười hì hì nói đùa tần phi cũng chỉ đành cười làm lành ngươi xác định không phải là bởi vì chê chúng ta phiền mà truy chúng ta rời đi Nghệ! không cùng ngươi nói dỡn ta đi trước quý công tử mang theo một mặt ý cởi cùng hồng thừa trù rời đi bất quá lại khiến cho tần phi có chút bó tay rồi mình đây là bị người t r e o vừa rồi cả ngày đánh chim cuối cùng cũng bị nhặt mài tăng minh lý ta nhớ kỹ ngươi q một chương một trăm hai mươi ba nguyên sinh giải mộng chương một trăm hai mươi ba nguyên sinh giải mộng chúc mừng năm mới tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh cơ giờ ban đêm vương đô một cái độc lập việt tử tăng minh lý cùng lão nhân chậm rãi tại viện tử ngươi tản ra bước hồng thừa chủ đã bị bọn hắn đuổi ra ngoài giúp bọn hắn làm việc thế nào là bọn hắn sao tăng minh lý hỏi lão nhân bên cạnh vâng cũng không phải lời này nói thế nào tăng minh lý có chút kỳ quái hắn đối với những chuyện kia không phải quá rõ cũng chỉ có bên cạnh mình người này hiểu qua những chuyện này theo ghi chép đã nói người này hoàn toàn phù hợp đối bọn hắn miêu tả t i ê u ngạo thần kỳ độc lập thần bí thậm chí ngay cả yêu cầu đều cùng ghi lại không khác nhau chút nào thế nhưng là người này một chút cách làm lại cùng ghi chép bên trên khác biệt phải biết những này coi thường nhất chính là vàng bạc tri vật thế nhưng là người này nhưng thật giống như mười phân tích mà lại ký kết hiệp ước chất liệu chúng ta cũng là chưa hề đều không có nhìn qua ghi chép bên trên cũng chưa hề nói sẽ có ký kết cái này một hạng lao nhân nói ra nghi ngờ của mình xem ra người này xác thực không phải đơn giản như vậy bất quá chỉ cần chúng ta thử một lần cái này hồng thừa chủ ta trên cơ bản liền có thể xác định hắn có phải hay không trong truyền thuyết người kia nếu là hắn chính là trong truyền thuyết người kia như vậy chúng ta tiếp xuống an bài liền sẽ tốt hơn rất nhiều dùng tiền có thể giải quyết sự tình cũng không tính là là sự tỉnh bất quá thái tử điện h ạ lợi mặc dù nói như thế thế nhưng là lai lịch của người này s á t thực quá làm cho người ta nghi ngờ ngươi không nên quên những loại người này không nên xuất hiện ở loại địa phương này có phải hay không những người này có âm mưu gì rồi l ã o nhân vẫn làm mười phần lo lắng bọn hắn đi vào vương đô lúc đầu chỉ là vì một việc mà đến chưa từng có nghĩ tới sẽ phát sinh những chuyện khác thế nhưng là đ a n g nghe tần phi sự tình về sau bọn hắn quyết định thử một lần thế nhưng là cái này thử một lần nhưng lại làm cho bọn họ lại mừng d ỡ có lo lắng dù sao những người này xuất hiện đại biểu thế nhưng là thiên hạ xáo trộn mà bây giờ tựa hồ các đại đế quốc vương quốc ở giữa liền đã loạn cả lên Tỷ thị như này cái lý vừa ư ơ n chính trong số đó. Nghi hoặc thì thế nào? Không nên quên, g quốc số cái hoặc thì thế là một đó. đ n chúng g bảo là t l i ề nghĩ nói n đại tứ đế quốc c ộ lại cũng đừng ò n bọn hắn thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn quản bọn họ sự tình n g g đối họ thế h sao? lẽ sự Vừa nghĩ tới ghi chép đã nói qua những người này là kinh khủng đến cỡ nào l ã o nhân lựa chọn n g â m miệng liền muốn tăng minh hải nói như vậy những người kia muốn làm gì hắn đừng bảo là quản ngay cả biết đều không được hiện tại đã những người này đến nơi này như vậy chúng ta liền hào hào lợi dụng một chút người này đi chí ít có thể để cho chúng ta mạnh lên không phải sao bọn hắn làm cái gì cùng chúng ta những người này không có quan hệ chúng ta cũng không có tư cách quản c h ỉ hy vọng bọn họ không muốn đem lửa vung đến chúng ta phía trên là được rồi hiện tại giao hảo bọn hắn cũng chưa chắc không phải một biện pháp tốt phải ta hiểu được điện h ạ bài kiến điện h ạ lúc này hồng thừa chủ cũng quay về rồi bất quá hắn xuất hiện ngược lại để tang minh lý cùng lão nhân có chút kỳ quái hắn không phải mới ra ngoài không đến bao lâu sao làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi nhanh như vậy liền giải quyết sao đúng vậy điện h ạ bất quá đều là chút người bình thường thực lực cũng không mạnh chỉ cần dọa một chút bọn hắn liền tốt bọn hắn cũng biết cái gì là bọn hắn có thể c h ọ c được người nào là bọn hắn không thể t r ê ơ bọn hắn không thể t r ê ơ vào chúng ta tự nhiên là sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức hồng thưa chú một chút cũng không có đem tang minh lý giao cho hắn sự tỉnh để và mắt đối phó một chút xem bọn hắn có tiền muốn cướp đoạt bọn hắn dù côn lưu manh mà thôi đối với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn n g ư ờ i làm sao làm được đối phó một chút dù côn lưu manh mà thôi đối với tang minh lý cùng lao nhân mà nói xác thực không có cái gì độ khó thế nhưng là trước mắt vị này cũng không đồng dạng hắn nhưng là một người bình thường a những này du côn lưu manh mặc dù cũng bất quá chính là một chút võ tú tài mà thôi thế nhưng không phải hắn có thể đối phó người cũng không có cái gì à bất quá chỉ là dựa thế mà thôi tìm cớ tùy tiện tìm một nhà thế lực lớn đi vào lúc đi ra mượn cớ để bọn hắn đưa ta một chút khiến cái này người nhìn thấy bọn hắn liền sẽ cho là chúng ta cùng cái thế lực này có thứ gì liên hệ bọn hắn k h ô n g t h ể t r c h vào n h ữ n g thế lực này tự nhiên là sẽ không tìm ta phiền thoái hông thưa chủ mười phần lạnh n h ạ t nói bất quá hai người lại đồng thời lộ ra thần sắc không dám tin bọn hắn có nghĩ qua tần phi giúp bọn hắn tìm người này có thể đem những cái kia du côn lưu manh thu thập hết thế nhưng là không nghĩ tới có thể như vậy đơn giản liền làm được hai người nhìn lẫn nhau một cái về sau ánh mắt lộ ra thần kỳ quan mang xem ra người này có thể dùng truyền thuyết này bên trong người quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng tần lão b ả n ta đến rồi ta minh lý rời đi sau ngày thứ hai nguyên sinh liền sờ s ỏ a tới ân đây là tiền của ngươi t ố t ta nhìn ngươi tiền cũng không xê xích gì nhiều có phải thật vậy hay không muốn một cái lao sư dạy bảo các ngươi học tập tu luyện t ầ nguyên Phi đem một số lớn i a o cho n g sinh Nguyên Sinh không có tiếp. Phải. Tần、Lão、Bản. Chúng n tiếp. Phải. có ta Lão ằ mười mộng muốn muốn cũng nhớ muốn tu luyện, không phải nói chúng ta muốn cỡ nào cỡ cao cao phải h tu ta tại t ợ n Chúng vọng ngày chúng n g g chỉ có hy thể ta một ta kia bị ư xem mà mời như là người nhìn. Chúng ta yêu cầu không nhiều, cũng chỉ là như thế này mà thôi. Nguyên Sinh chỉ thế thôi. là là cầu ta yêu phần khẳng định nói bọn hắn vốn là cô nhi cho dù tại người bình thường bên trong vậy cũng là yếu thế q u ò n thể cho nên bọn hắn khát vọng được người tán thành chỉ ít không thể bị người khi dễ mà muốn có được những này đơn giản nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất đó chính là tu luyện chỉ có tu luyện mới có thể để cho bọn hắn đạt được đây hết thảy như vậy ký phần hiệp ước này đi chỉ cần ký hắn ngươi liền có thể đạt được thứ ngươi muốn bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu tu luyện là rất khổ sự tình các ngươi nhưng nhất định phải cố gắng nhất là ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã qua khai trí tuổi tác ngươi liền đối tu luyện không muốn để tâm khai trí nói cho cùng bất quá chỉ là kích phát nhân thể tiềm năng mà kích phát người thể tiềm năng chưa hẳn nói chính là muốn dựa vào khai trí cố gắng cũng là một loại phương pháp hảo, hảo tu luyện đi tu luyện đường n ọ c ra tần phi tiếp nhận nguyên sinh đưa cho tiền của hắn sau đó lấy ra thiên địa thư đúng vậy ta hiểu được nguyên sinh không chút do dự ký xuống đại danh của mình chúc mừng túc chủ hoàn thành khế ước thu hoạch được lần này giao dịch một phần mười tiền tài ban thưởng một phần mười hệ thống kim tệ ban thưởng thu hoạch được một phần mười chân khí ban thưởng chân khí giá trị đạt tới một phần mười người ta liền giao cho trong tay ngươi hảo hảo dạy bọn họ đi đều là tốt hơn hải tử tần lão bản ngươi cứ yên tâm hi quan nhất định sẽ chiếu cố tốt những hải tử này ta thiếu lâm tử đệ cho dù đến một cái thế giới khác ta cũng muốn đem hắn phát dương quan đại tần phi một trận cười khổ đệ tử thiếu lâm tại cái kia thế giới không lợi hải a càng t ạ những cái kia vì thiếu lâm dụng tâm lương khổ các tác giả thiếu lâm thật không cần ngươi hồng hi quan Tân Phi cũng Phi chỉ làm trong lòng ộ t chút mà thôi. Tân ta châu cũng chỉ pháp mà làm làm này này vô đời kiếp ngươi, kiếp Bản, ngựa Lão báo đám cầu sao u lại b á có ú t Làm sao c thời giờ cùng ngươi ở chỗ này già mồm mấy ngày nay mỗi ngày đều có suy nghĩ hiện tại ta rốt cục có thể đủ tốt tốt nghỉ ngơi một chút chờ chút ta có phải hay không quên một việc a q u y một chương một trăm hai mươi b ố phong vân sắp nổi chương một trăm hai mươi b ố phong vân sắp nổi chúc mừng năm mới tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn t h sinh cờ g i nhà đầu muốn hay không dạng này a ngươi cũng tại ta chỗ này hết ăn lại uống mấy ngày ta liền không thể giảm điểm l ý mà ngày đó ta là thật có sự tình quên ngươi sinh nhật ta về sau bù lại có được hay không tần phi bó tay rồi hắn đã cảm thấy mình giống như quên một việc thẳng đến tần nông nhà tiểu nha đầu này chạy đến hắn nơi này không đi về sau tần phi mới lấy lại tinh thần nha đầu này là đang tức giận mình ngày đó không có đi cho nàng sinh nhật h ừ ai bảo ngươi không cho ta sinh nhật người ta thế nhưng làm ở ngươi tiểu nha đầu này hiện tại xem như ỉ lại vào mình đây không phải quên mà tốt ta tốt ta ta sai rồi còn không được mà ta nói nha đầu nhẹ một chút một hồi đem nàng giết chết tiểu nha đầu này đem tiểu ô ném đến ném đi mặc dù lấy tiểu ô lực phòng ngự còn không đến mức nghiêm trọng như vậy nhưng là bây giờ cũng không thể xem thường nha đầu này nha đầu này lực lượng trong cơ thể hiện tại đã bị khống chế lại có thể bắt đầu tu luyện thực lực này tăng lên để l ạ i đa số người tu luyện che mặt mà khóc bất quá bởi vì tuổi nhỏ nguyên nhân hiện tại còn không thể khống chế lại cái này lực lượng nha đầu này mặc dù đáng yêu nhưng y nguyên không thể phủ định nàng chính là một cái hùng hài từ sự thật tần lóc bản tần phi còn đang suy nghĩ dùng dạng dị biện pháp để nha đầu này mau mau rời đi dù sao nha đầu này ở chỗ này khiến cho m ư i phân đoạn để tần phi không có cách nào nghỉ ngơi tần phi vẫn tương đối thích can tĩnh nhưng biện pháp này không nghĩ tới tần mông ngược lại là tìm tới cửa phụ thân ưu a khách quý ít gặp a tần mông đại tướng quân tới cửa đồng tất sinh huy a tần phi có chút kỳ quái nhìn xem tần mông hai người đã rất quen thuộc thế nhưng là cái này tần mông xác thực còn là lần đầu tiên tới cửa tới tần lão bản nói bửa ta ngược lại thật ra rất sớm đã nghĩ đến nhìn xem tần lão bản săn đầu công ty đến cùng là một cái là g i ặ gì đáng tiếc công vụ bệ bụn bây giờ không có thời gian vậy ngươi hôm nay thong thả rồi tần phi lời này đỗi tần mông không biết nên nói thế nào nói g ỡ n bất quá ngươi hôm nay tới làm gì ta cũng không tin tưởng tần đại tướng quân nhàm chán đến thời gian này tới tìm ta tần phi cũng không có cùng tần mông chăm chỉ cũng chính là cùng tần mông đùa dỡn một chút mà thôi tần phi vốn là thích đùa kiểu này loại này trò đùa rất dễ dàng rút ngắn cùng người khoảng cách cảm giác đến cũng không gạt được tần lão bản con mắt ta muốn rời đi a tần phi đầu góc mơ hồi nhìn xem tần mông là như vậy hôm nay bệ hạ truyền chỉ xuống tới bên này quan gần nhất nhiều sinh biến cho nên tụ tập rất nhiều quân đội cho nên để cho ta đi biên quan trấn thủ để phòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nha. bất quá ngươi làm gì nói với ta việc này a kỳ thật hôm nay đến ta có một cái yêu cầu quả đáng quên đi loại chuyện này tốt nhất cũng không cần mời ta sợ tần phi lần này cũng không phải nói đùa loại lời này chuẩn không có chuyện tốt cái này tần l ã o bản chẳng lẽ liền không thể để cho ta đem nói cho hết lời sao tần mông cũng là cười khổ tần phi làm việc tùy tâm đã quen cũng chính là dạng này hai người bọn họ lần thứ nhất gặp mặt mới không có nhiều ít hào cảm hiện tại mặc dù tốt rất nhiều thế nhưng là hai người cũng không có trở thành loại kia bạn rất thân quan hệ tối đa cũng, cũng là bởi vì trước mắt tiểu nha đầu này nguyên nhân để cho hai người quan hệ thân cận rất nhiều đại thúc ngươi liền không thể để cho ta phụ thân đem nói cho hết lời sao tiểu nha đầu đĩu m ô i ra thật đúng là con gái của ngươi a cái này đều biết thay mình phụ thân nói chuyện ta mấy ngày nay bạch bạch để nàng tại ta chỗ này ăn ngon u ố n g sướng thần phi mặt mũi tràn đầy lời oán giận kia là đương nhiên cũng không nhìn một chút ta là ai nữ nhi ta tự nhiên muốn hướng về phụ thân của ta nói chuyện tiểu nha đầu mười phân đắc ý tần h phi cũng chỉ có thể cười khổ chẳng lẽ còn có thể cùng với nàng sinh khí không thành nha đầu này cái này đáng yêu kình mới là nhất nhận người thích tần m n g cũng là lộ g a tiểu dung gần nhất trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ cả ngày đều là tại lo lắng hai hùng ở trong vừa qua đầu tiên là con của mình sau đó là nữ nhi có thể nói để hắn thể s á t tinh thần đ ề u mệt còn tốt hai đứa bé đều đã cứu về rồi bây giờ nhìn lấy mình nữ nhi khỏe mạnh bộ dáng hắn tự nhiên mười phần cao hứng、tốt. ta ố t t để ngươi phụ thân có chịu không bất quá ngươi nha đầu này không cho phép lại để ta đ ạ i thúc muốn gọi c a c a không phải ta nhưng trở mặt thần phi giả bộ lấy hết sức tức giận dáng vẻ đà tạ c a c a nha đầu lộ ra mười phần m ỉ m cười m ư ơ người kỳ thật cũng không có cái gì chính là ta muốn rời đi ta thực sự không yên lòng nha đầu này cùng tần p h ụ ta hy vọng tần lão bản tại thuận tiện thời điểm chiếu cố một chút hai đứa bé ngươi nói ngược lại là hiếm lạ ngươi đường đường đế quốc đại tướng quân cấm vệ quân đoàn trưởng trong nhà còn có nhiều như vậy cao thủ ngươi gọi ta trông n o n bọn hắn ngươi không phải đến cùng ta nói đùa à. tần phi một mặt kỳ quái nhìn xem tần ông hắn tần p h ụ người cần hắn chiếu cố sao thế nhưng là cái này tần mông tới cửa đến cùng mình đùa kiểu này cũng có chút không đúng ta muốn lấy tần lão bản năng lực hẳn phải biết gần nhất cái này vương đ â có chút không yên ổn đi nào chỉ là không yên ổn đơn giản chính là muốn mệnh có được hay không ngày nào hai người kia xuất hiện thực lực mạnh để tần phi đều có chút cảm thấy sợ hãi tăng thêm gần nhất vương đô xung quanh phát sinh cướp bóc tán có thể nói hiện tại vương đô là toàn bộ lý thị vương quốc nhất không an toàn địa phương chính là vương đô cũng chính bởi vì dạng này tần phi mới trở về bởi vì càng là loạn thời điểm làm ăn này càng là tốt làm điểm này tần phi không để ý tới giải sai vừa về đến liền tiếp ba đơn làm ăn lớn mà lại rất có thể kế tiếp còn có làm ăn lớn nha đầu này sự tình a phúc cũng cho ngươi nói qua ta thật không quá yên tâm lại càng không cần phải nói vậy hạ hiện tại mình cũng sức đầu mẹ chắn lấy a phúc cùng tần phủ điểm này thực lực ta đoán chừng thật đúng là không có cách nào cũng chỉ có thể nhờ ngươi tốt ta nha đầu này ta giúp ngươi chiếu cố về phần tần phụ sự t ì n h nhìn tâm tình tâm tình tốt liền rút tâm tình không tốt liền không rút thần mông mỉm cười thần phi dạng này tự nhiên xem như đáp ứng vậy xin đa tạ rồi tần lão bản chỉ là hy vọng ta đa tâm tốt nhất sự tình gì đều không có phát sinh phòng ngừa phiền phức tần lão bản dạng này tốt nhất vậy ta trước hết cáo tử ta còn muốn trở về an bài một chút n n đi thôi nha đầu chúng ta về nhà đúng vậy phụ thân nha đầu này cũng là mười phần lũ thuận vừa rồi tần phi nói chuyện với tần mong đều yên lặng ở bên cạnh ngoại trừ giúp tần mong lúc nói chuyện tần mong đều cảm thấy bất thường xem ra cái này vương đô chỉ sợ thật là phong vân sắp nổi à t i ể u b ạ c h t i ể u hoa còn có t i ể u Ô, xem ra chúng ta cơ hội b á o thủ tới tần phi y nguyên n h ớ k ỹ t i ể u Ô t r ọ n g thương sự tình chuyện này h ắ n cả một đời cũng sẽ không quên tần lao bản hiện tại nhưng có n h à n rồi chúng ta tới đ ả m một chút xin h ý đi một cái rõ ràng có chút nhọn thanh â m tại tần phi ngoài cửa vang lên xem ra chúng ta cái này quốc vương b ậ hạ cũng ngồi không yên bắt đầu chuẩn bị chính mình sự tình tần phi lộ ra vẻ mỉ cười khách tới cửa chẳng lẽ không nên cảm giác được cao hơn g sao và o đi q một chương một trăm hai mươi lăm vô đề một chương một trăm hai mươi lăm tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cơ giờ t ầ n lão bản ta thế nhưng là mang theo chân thành tới mời ngươi đi lý lan một mặt mong đợi nhìn xem tần phi mà tần phi thì là có chút im lặng ngươi lý thị vương tộc hàng năm gia hiến mời ta đi là cái gì ý tứ không phải là muốn gọi ta trở thành con rể đi tần phi mang theo ánh mắt khác thường nhìn thoáng qua lý lan xinh đẹp đúng là xinh đẹp thế nhưng là nữ nhân như vậy thực sự không phải ta đồ ăn à giống ta dạng này có chút đại nam tử chủ nghĩa nam nhân vẫn tương đối thích ôn nhu một điểm nữ nhân dạng này tiêu ngạo nữ nhân ai thích đều được dù sao ta là không thích cái k i u lý lan công chúa nhà các ngươi đây là g i a hiến ta như vậy không tốt lắm đâu mặc dù trong lòng muôn vàn không muốn đi thế nhưng là người ta đúng là mang theo chân thành tới mọi mình mình nếu là trực tiếp cự tuyệt tựa hồ không tốt lắm kỳ thật không có quan hệ nhà chúng ta cái nhà này hiến cũng không phải tại hoàng cung ở trong cử hành mà lại mời rất nhiều người cho nên không có cái gì quan hệ tốt ta vậy chúng ta đi người nhà đều như vậy nói giống như không đi cũng không phải quá tốt cùng lắm thì một hồi chỉ ăn đồ vật không nói lời nào ngươi nhưng nhất định phải đem ngươi ba cái tiểu sùng vật mang lên、này. nghĩ không ra thế giới này người đồng dạng khác nhau đối đãi người và động vật ta các ngươi những vật nhỏ này thật đúng là may mắn người ta ngay cả ba cái vật nhỏ đều mang tới tần phi tự nhiên cũng sẽ không nói không mang theo dù sao tần phi tới đó đều sẽ mang lên bọn hắn lại nói nhà ngươi ra hiến ngay ở chỗ này cử hành tần phi một mặt kỳ quái nhìn xem lý lan trước mắt nơi này chính là tân hòa lâu cái kia mình có cổ phần tiểu điếm cái này vương tộc gia h ế n tại sao lại ở chỗ này cử hành a đúng vậy a nhà chúng ta hàng năm ra hiến đều ở nơi này cử hành đây chính là từ lý thị vương quốc thành lập được liền quyết định quy củ lý lan hàng năm đều tham gia dạng này ra hiến cái này tự nhiên trở thành quen thuộc cho rằng đây là chuyện đương nhiên tần phi không nói gì mà là quay đầu nhìn thoáng qua đối diện cùng tân hỏa lâu đối nghịch t i u lâu kia hôm nay không có mở cửa hôm nay tân hỏa lâu thật sự là quá bận rộn cho nên trong cung nội thị để t i u lâu này người đều tới hỗ trợ dù sao lấy trước đều là người một nhà thật sao tần phi mỉm cười ta trương đông quan dạng này ngự trù cần người hỗ trợ sao người một nhà n g i vị kia cũng không phải một nhà a chúng ta đi thôi vừa đi vào tân hỏa lâu đại môn bên trong liền đã ngồi đầy đủ loại người mà những người này tần phi chưa từng gặp qua bất quá có thể tham kiến đến quốc vương gia hiến chí ít đều không phải là người bình thường công chúa điện hạ các vị không cần đa lễ hôm nay là gia hiến các vị tùy ý một chút tần lao bản g chúng ta đi thôi tại mọi người hâm mộ ánh mắt phía dưới tần phi cùng lý lan đi lên tân hòa lâu nếu là ánh mắt có thể giết người hôm nay đ o á n chừng tần phi sẽ bị giết thương tích đầy mình mà lý lan lại tựa như không có trông thấy những người này phản ứng trực tiếp đem tần phi mang tới tân hỏa lâu tối cao lâu mà lúc này ở chỗ này cũng đã ngồi đầy người hơn nữa còn đều là chút tần phi nhận biết khuôn mặt cũ tần đại ca ngươi qua đây tần quân vừa nhìn thấy tần phi tới trực tiếp liền từ trên ghế ngồi nhảy xuống tới đi tới tần phi bên người từ khi ngày đó cứu được tiểu nha đầu về sau hô tiểu tử này cũng là đối tần phi mười phần có hào cảm gặp mặt chính là ca ca gọi khiến cho tần phi còn có chút không có ý tứ tiểu t ử túi không thấy được ngươi lý lan tỉ tỉ ở chỗ này sao ngươi cũng không cùng ta chào hỏi cùng hắn chào hỏi ngươi đây là mấy cái ý tứ lý lan giả bộ hết sức tức giận nói ha, ha. Tỉ, tỉ tốt cái này còn tạm được、tốt. trở lại chỗ ngồi của mình đi đừng quấy dối hôm nay những người này đều là không tầm thường nhân vật nếu không phải tần thúc thúc rời đi đi bên quan hôm nay hẳn là hắn mang theo người qua đây biết phúc bá đã dặn dò qua ta vậy là tốt rồi trở về ngồi tại đi ta mang tần lão bản đi gặp phụ vương kiên một hồi tần đại ca còn tới sao một hồi ta đi tìm ngươi đem bọn hắn mấy cái cho ta chiếu cố tốt thần phi đem tiểu bạch bọn hắn giao cho tần quân kia tốt tần đại ca ta đi về trước thần quân vui sướng về tới chỗ ngồi của mình hôm nay nhiều như vậy lao yêu cái ở chỗ này để tiểu từ này đến có chút quá tần phi vừa đến tầng cao nhất cũng cảm giác đến nơi này khí tức thực sự quá kinh khủng mấy cái ba tức khí tức cái này nếu là phát sinh chút gì chỉ là khí thế kia đoán chừng cũng sẽ phải tiểu t ử này nửa cái mạng không sao hôm nay là gia hiến hàng năm gia hiến đều là như thế mặc dù có chút người xác thực sẽ giống như ngươi nói vậy có chút quá mức nhưng là phụ vương ta dù sao ở chỗ này hắn cùng tần thúc thúc lại là kết bái huynh đệ nếu là tần phụ không phái ra một người tới lại không được cũng chỉ có thể dạng này lý lan mười phần ngây thơ nói có lẽ tại xuân thành sự tình cũng không có hảo hảo cho nàng bên trên một khóa tần phi cũng không muốn nói thêm cái gì liền theo lý lan đi tới tận cùng bên trong nhất một cái gian phòng cái kia tần phi đã từng ngồi qua cái túi sách kia ở giữa lúc này bên trong đã làm ấ y người mà lại đại đa số đều vẫn là tần phi người quen bãi kiến quốc vương bệ hạ tần lão bản đến rồi đến tới ngồi n h à đầu ngươi cũng tới ngồi tạ ơn quốc vương bệ hạ tạ ơn phụ vương không nghĩ tới hôm nay có thể cùng lý công công cùng bản thực sự tam sinh hữu hạnh a tần phi ngồi xuống về sau đầu tiên là cùng bên cạnh tiểu lý tử lên tiếng chào hỏi được bệ hạ nâng đỡ hàng năm gia hiến có thể ngồi vào vị trí ăn cơm quả thực là nô tỳ vinh hạnh hôm nay có thể cùng tần lão bản một tịch phải nói là nô tì tam sinh hữu hạnh mới đúng tiểu lý tử mười phần khiêm tốn thế nhưng là hắn lời này lại thật sự dù sao một tên thái giám cho dù là địa vị c ự c cao nhưng là y nguyên bị đại đa số người xem t h ư ờ n g lý đạo trung có thể ở thời điểm này cho hắn một cái g h ế mà lại là cùng lý đạo trung ăn cơm trung g h ế xác thực xem như mười phần may mắn vậy hạ có thể bắt đầu chưa một cái tiểu thái giám chạy tới hỏi được rồi vậy ta trước từ phía dưới bắt đầu đi lý đạo trung đứng dậy đi xuống lâu lý lan công chúa cũng đi theo hẳn là muốn đi m ờ rượu cái này đến thế giới kia giống như những này trên bàn cơm lễ nghi cũng không có bao nhiêu biến hóa bất quá để tần phi thực sự không hiểu là hôm nay nói là gia hiến thế nhưng là người này tựa hồ không quá đủ bởi vì tần phi cũng không nhìn thấy lý thị vương quốc trong truyền thuyết vị kia thái tử điện hạ ngược lại là có ngoài hai người để tần phi nhìn xem có chút khó chịu nhưng là dù sao cũng là lý đạo trung gia hiến tần phi cũng không muốn gây chuyện thế nhưng là cái này tần phi không muốn gây chuyện hai người này tựa hồ là không có ý định vương tha tần phi ư a ta làm sao nghe được cái này khắp nơi đều tràn đầy hơi tiền phí a lý đạo trung chân trước vừa đi cái này lập tức liền có người nhảy ra ngoài ta nói đây là nhà ai cho a cũng không có người quản quản khắp nơi gọi bậy cẩn thận bị người đánh làm xuống thịt rượu có người dám mắng hắn là đầy người hơi tiền thương nhân tần phi tự nhiên là sẽ không k h á c h k h í q u y một chương một trăm hai mươi sáu chuyển lời chương một trăm hai mươi sáu chuyển lời tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh cơ giờ ngươi làm sao muốn động thủ nếu là nhà ngươi láo chó giả kia ở chỗ này ta còn kiên kỵ ba phần ngươi là cái thá gì a tần phi chút nào không có đem hồ vi để vào mắt vốn chỉ là không muốn gây chuyện hảo hào ăn bữa cơm về nhà đi ngủ cỡ nào hài lòng thế nhưng là cái này nếu là có người cố ý tìm phiền thoái cái này khó mà nói nộ đạo về sau tần phi thu liễm rất nhiều thế nhưng là không có nghĩa là hắn liền không có có tinh khí t i n h tình của hắn vẫn như c ũ rất lớn nhất là đối mặt cựu nhân thời điểm vì nhi ngồi xuống đều d ạ y qua ngươi rất nhiều lần làm việc nhất định phải bảo trì bình thản giống như vậy người cản rỡ không được bao lâu hồ chị ở một bên lạnh nhạt nhìn xem lộ ra mười phần có hàm dưỡng a ta cản rỡ không được bao lâu đó là việc của ta cho dù ta cản rỡ không được bao lâu ta tin tưởng ta cũng chí ít sẽ mang theo các ngươi hổ ra người cùng một chỗ biến mất không tin chúng ta chờ nhìn thiếu ô thủ thần phi thế nhưng là một mực n h ớ kỹ tần lão bản đúng không nơi này chính là quốc vương bệ hạ gia hiến không phải ngươi dương oai địa phương tần phi cùng hổ ra sự tình kia là hai phe đội ngũ đều lòng biết rõ sự tình cho nên hai phe người nhằm vào đối phương vậy cũng là tâm lý nắm chắc cho nên tiểu lý tử cái này thái g i á m tuần quản hôm nay cũng khó được ngồi ở một bên uống trà nhìn xem chưa hề đi ra can thiệp ý tứ nhưng chính là có như vậy một một số người thích nhảy ra cho người ta sung làm bối cảnh tấm lại nói ngươi là nhà nào đồ vật ta a đ người này nghe với n ư xong tần phi mắng chửi người cũng là một mặt nộ khí lại nói ly công công người kia là ai a tần phi không thèm để ý người này ngược lại là đem hắn lắc tại một lần hướng tiểu lý tử hỏi người này là ai cái này càng thêm người cái kia nhân sinh tức giận đây là trần chùi không nhìn hắn người này đã đem nắm tay chắt che nắm lại mắt thấy là phải bạo phát bất quá bên cạnh tiểu lý tử tựa hồ không sợ phiền phức lớn hắn a phùng trí cao cấm vệ quân tân nhiệm đoàn trường tần mông tướng quân vạn năm dự bị một khi tần đại tướng quân r ờ i đ i v ư ơ n g đ ô hắn liền sẽ trở thành cấm vệ quân đoàn trường nha nguyên lai là một cái lốp xe dự phòng a ta còn tưởng rằng là có bao nhiêu lợi hại làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng là cái kia nhân vật không tầm thường cái này nếu là vạn nhất một hồi ở bên ngoài chắn ta làm sao bây giờ ta cái này tiểu thân bản cũng không phải đối thủ thần phi giả bộ một bức sợ sệt bộ dáng thái giam c h í c bẩm ngươi nói cái gì phùng trí cao tựa như muốn giết tiểu lý tử một chút đột nhiên đứng lên mang theo một mặt sắc khí ta nói ngươi là dự bị ta nói sai sao cái này đại thái g i á m tựa hồ cùng phùng trí cao mười phần không hợp nhau thế mà một điểm nhượng bộ đều không có cái này cũng không giống như bình thường biểu hiện của hắn bất quá tần phi cũng vui vẻ phải xem gặp một màn này có cái minh hữu cũng là không thể mà ta nói lúc ta không có ở đây các ngươi xảy ra chuyện gì chuyện thú vị sao từng cái giống như hào hứng cũng rất cao a lý đạo t r u n g lúc này cũng trầm trầm đi đến nhìn thấy lý đạo chung trở về cho nên người lập tức thu liễm hỏa khí cũng lập tức biến mất、Tốt. ngồi xuống ăn cầm đi hôm nay hoàng cung có chút việc cho nên thái tử cũng bất q u a tới chỉ chúng ta mấy cái ăn cơm đi nghe nói tân hỏa lâu nơi này chính là tới một cái mới đâu biết tay nghề của hắn cũng không tệ lý đạo trung cầm đũa lên bắt đầu kẹp đạo thứ nhất đồ ăn dù sao cũng là quốc vương hắn biết rõ nếu là hắn không kẹp đạo thứ nhất đồ ăn cái khác đoán chừng cũng không dám đ ộ n g đũa thế là lúng túng ra hiến cứ như vậy bắt đầu nhất là hồ chỉ hồ vi còn có phủng t r í cao ba người tựa hồ mang theo nộ khí chỉ là kẹp đồ ăn cũng không có ăn tần phi ngược lại là ăn rất h o n lý lan cũng thật thích cái này nơi này tay nghề vương quốc bệ hạ hôm nay nhà ta lão tổ tới thời điểm để cho ta tới nhắc nhở người một việc nhìn tất cả mọi người ăn không sai bị lắm hồ chỉ dẫn đầu mở miệng nhà hồ lao ra tử có cái gì muốn lời nhắn đủ sao lý đạo trung trong mày b ô n g xuống trong tay đua trông thấy lý đạo trung để đua xuống sau đó bưng chén t r à lên những người khác cũng đều b ô n g đua xuống duy chỉ có tần phi một chút cũng không có để ý nên ăn một chút nên uống một chút cũng không có cái gì chính là năm đó cùng người lý ra ước định hạ sự t ì n h cái này lý thị vương quốc quốc quân cũng nên thay đổi người ba lý đạo trung đem trên tay mình chén trả cho bóp nát bầu không khí lập tức khẩn trương lên duy chỉ có tần phi còn tại ăn cái gì mảy may đều không có bị những này khẩn trương sự tình ảnh hưởng thế nhưng là ta cũng nhớ kỹ rất rõ ràng năm đó ước định là nói nếu là ta lý thị người không có năng lực làm quốc vương mà ngươi hồ g i a người m ư ờ i phần có năng lực như vậy cái này lý thị vương quốc đổi tên họ hồ cũng là có thể nhưng ta không cảm thấy ta không có năng lực à. lý đạo trung mỉm cười tựa hồ một chút cũng sinh khí lý g i a cùng hồ g i a sự tình hai nhà người đã sớm lòng dạ biết rõ chỉ là một mực không có b à y ở ngoài sáng mà thôi hiện tại hồ ra người rốt cục muốn ngà bài đúng vậy a ngài là có năng lực điểm này ta không phủ nhận chí ít n g ư ơ i làm quốc vương ta còn là thật bội phụ chính là của n g ư ơ i đứa con trai kia mà hồ chí nhàn nhàn nói tựa hồ đã năm chắc thắng lợi trong tay không có chút nào lo lắng thực lực mạnh mẽ lý đạo chung cùng bên cạnh tiểu lý tử đột nhiên động thủ đồng dạng nhi tử ta thế nào ta thừa nhận con của ta có lẽ này thiên phú là bình thường một chút nhưng ít ra so với con của ngươi ta cảm thấy con của ta vẫn là rất ưu tú lời này ta tán đồng mặc dù ta chưa từng gặp qua con của ngươi nhưng là hẳn là so cái này bao cỏ mạnh hơn không ít thần phi cầm trên tay mình đ u ổ chỉ và hồ vi nói ha, ha ha lý lan che miệng cười không ngừng nhưng là hồ chỉ cùng hồ vi lại sắc mặt tái xanh hừ các ngươi những này ngớ ngẩn có lẽ hiện tại còn không biết đi đoán chừng này lại chúng ta người đã vọt vào hoàng cung muốn tên ngu ngốc kiêm mệnh liền xem như hắn so ta thông minh thì thế nào hắn chỉ cần chết ngươi lý thị liền không có người thừa kế ta như thường làm quốc vương ngớ ngẩn hai đồ đần tần phi cùng tiểu lý tử đồng thời cho hồ vi một cái liếp mắt nào có chính mình nói mình đần phụ vương đại ca hắn lý đạo trung khoát tay áo tiếp tục nói xem ra ngươi cũng đầu nhập vào bọn hắn a lý đạo trung nhìn về phía một bên p ù n g trí cao mà giờ k h ắ c này tần phi cuối cùng là minh bạch người này vì cái gì nhắm vào mình cái này không phải liền là tại biểu trung tâm mà vậy hạ người này thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng ta cũng không muốn cả một đời đều tại tần mông đích thủ hạ cho hắn đương dự bị không phải ta tự nhận là ta không thể so với hắn kém phùng trí cao lộ ra tiếu dung hoàng cung cấm địa cũng không phải ai cũng có thể vào trừ phi là hộ vệ hoàng cung cấm vệ quân mà hắn hiện tại chính là cấm vệ quân đoàn trưởng q u y một chương một trăm hai mươi bảy trúng độc chương một trăm hai mươi bảy trúng độc tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh cơ giờ chỗ cao đi người có phải hay không bên cho dù các ngươi bước thoái vị thành công thì tính sao vẫn là nói bằng thực lực của ngươi ngoại trừ làm cấm vệ quân đoàn trưởng ngươi còn có thể làm cái gì thật đúng là kỳ quái các ngươi những người này ý nghĩ lý đạo chung đối với trước mắt người này bây giờ không có quá nhiều ý nghĩ cấm vệ quân đoàn đoàn trưởng là vô số mộng tưởng cũng là vô số người muốn chức vị nhưng làm được cấm vệ quân đoàn trưởng cũng coi là làm được đầu chỉ có như vậy người này vẫn còn bất mang ý thử hỏi võ tu ở trong ngoại trừ hắn chính là tần mông lớn nhất thật không biết hắn phản loạn về sau còn có thể làm được cái gì vị trí phong vương suy nghĩ nhiều đây chính là ta cùng hồ lao sự tình cái này không nhọc ngài quan tâm hiện tại ngài vẫn là lo lắng ngươi hạ tình cảnh của ngươi đi tình cảnh của ta ta nhìn ngươi là nghĩ thợ vị muốn điên rồi đi b a n g vào ta cùng tiểu lý tử thực lực thử hỏi cái này vương đô còn có ai có thể lưu được ta vẫn là nói các ngươi đã bành trướng đến trình độ này thật không phải lý đạo trung tự đại hắn cũng là bá tước thực lực bên người đại thái giám tiểu lý tử cũng là bá tước thực lực chớ có nói trước mắt hồ c h ỉ cùng thực lực của hắn cũng bất quá thử tước liền xem như hồ gia lão già kia tới đơn đà độc đấu đều chưa chắc ai sẽ sợ ai ha, ha ha ngay cùng lý đại tổng quản thực lực chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ thế nhưng là chúng ta sẽ dùng điểm cái khác chiêu thật ta đối phó các ngươi cao thủ như vậy liền không thể đi đường thường ta quốc vương bệ hạ ngươi có thể thử một lần để khí lý đạo trung cùng tiểu lý tử lập tức vận khí chân khí của mình các ngươi các ngươi thế mà cho ta hạ độc ha ha ha bệ hạ của ta nếu là không có điểm chuẩn bị chúng ta thật là không dám trước mặt ngươi làm càn a độc này cũng không phải lợi hại gì độc chính là để cho người ta để không nổi chân khí mà lại cũng không nhiều cũng chính là hai giờ mà thôi nhưng là ta nghĩ bệ hạ cũng biết hai cái này giờ đủ để cải biến rất nhiều chuyện đi hồ chí mười phân đáp ý mười mấy năm qua mình một mực bị lý đạo t r u n g áp chế hiện tại hắn rốt cục có thể mở mày mở mặt làm sao không tại lý đạo t r u n g trước mặt biểu hiện một chút không có khả năng đây không có khả năng cái này tân hỏa lâu thế nhưng là mấy đời vì ta lý thị phục vụ bọn hắn không có khả năng b á n chúng ta lý thị lý đạo t r u n g trong mắt tràn đầy không thể tin được lý thị hàng năm r a hiến đều là tại tân hỏa lâu tổ chức cho nên cái này tân hỏa lâu tự nhiên là đạt được vương thất chiếu cố cũng nhận được vương thất ý tưởng loại này tin tưởng cũng không phải một ngày hai ngày tạo dựng lên cho nên lý đạo chung mới không dám tin tưởng những thứ này cái này tân hỏa lâu lão bản tự nhiên là không có khả năng bán tân hỏa lâu thế nhưng là ngươi không nên quên cái này những người khác cái này nấu cơm người hồ chi mặt mày mỉm cười hắn chính là muốn nhìn xem lý đạo chúng cái này nghèo túng dáng v ẻ thật đúng là để cho người ta mười phần đã nghiền hồng hộc bên này nói gây náo nhiệt thần phi nơi này cũng là ăn náo nhiệt ngươi là heo a lúc này ngươi còn ăn lý lan khí nước mắt đều r ấ t xuống có phụ thân của mình tại nàng tự nhiên không đem những người này để vào mắt cho nên nàng ở một bên không nói gì nhưng là bây giờ phụ thân của mình đều bị bọn ă n chế ở tần phi ngược lại tốt thế mà còn ăn t h m như vậy đem hết ăn dùng sức ăn ăn một trận này ta cam đoan ngươi không có bữa tiếp theo có thể ăn hồ vi mặt đầy oán hận nhìn xem t ầ n phi người này thế nhưng là cái đinh trong mắt của hắn cái gai trong t h ị tới t hồ chó con ngươi nói lời này ta đã cảm thấy không đúng ngươi xác định ta ăn một trận này liền không có xuống dừng lại sao nói đùa hiện tại ta xem như minh bạch vì cái gì các ngươi muốn tại cái này tân hỏa lâu đối diện mở một nhà tiệm cơm cũng biết vì cái gì ngươi có thể như vậy không từ thủ đoạn muốn cái này tân hỏa lâu à. n g u y ê n lai chính là vì hôm nay a tân p i không nhanh không chấm lau miệng ngươi cũng không bung ố c nếu không phải ngươi từ đó quấy dối chúng ta đã sớm đạt được nhà này tân hòa lâu cũng không cần nỗ lực lớn như vậy đại giới đem chúng ta tại hoàng cung ở trong bố cục làm ra bất quá cũng không có quan hệ mà hiện tại chúng ta cũng đã nhận được chúng ta kết quả mong muốn hồ chí đã sớm biết tần phi tồn tại bởi vì chính là tần phi phá hủy hắn tại tân hòa đại kế mà tân hòa lâu rất nhiều sự t ì n h đều là hắn làm ra hắn vốn chính là lợi dụng thương nghiệp thủ đoạn đạt được tân hòa lâu dạng này liền sẽ không để vương thất chú ý tới bọn hắn tân hòa lâu dù sao quá đặc thù chính thức thủ đoạn căn bản là không có chút nào có thể sử dụng tăng thêm cấp quế tính cách hoàn mỹ lợi dụng liền có thể đạt được tân hò lúc đầu đây hết thảy đều tại bọn hắn tính toán bên trong thế nhưng là không nghĩ tới vẫn là bị tần phi làm hỏng cũng không sợ tại nói cho các ngươi biết một việc tần mông đích nhi tử chính là ta cái thứ nhất thí nghiệm thuốc đối tượng đáng tiếc lấy thuốc còn chưa thành thục cho nên uy lực không đủ để tần mông nghĩ biện pháp đem hắn chữa khỏi chúng ta đành phải sửa lại phối phương nghiên cứu ra mới thuốc ngay tại lúc này dùng tại các ngươi trên người thuốc thế nào cũng không tệ lắm phải không hồ chí dáng vẻ đắc ý thật mười phần làm cho người chán ghét thuốc này xác thực thật không tệ bất quá ngươi cũng không biết một việc đi cái gì đó chính là tần mông nhà tiểu tử kia sau khi chúng độc là ta cho hắn giải độc cái gì là ngươi thật đúng là không nghĩ tới a bất quá ngươi nói những này là để chứng minh cái gì chứng minh ngươi có thể giải độc này có lẽ ngươi thật có thể giải độc này thế nhưng là ngươi bây giờ không có thời gian này bởi vì ta sẽ không cho ngươi dạng này cơ hội chết hồ chi một quyền đánh ra hiện tại tần phi trong mắt hắn cũng bất quá chính là một người bình thường mà thôi v a n h thế nhưng là một cái tay lại đem hồ chỉ tay thật chặt bắt được ngươi ngươi thế mà không có việc gì hồ chi một mặt không thể tin được nhìn trước mắt đem hắn tay nắm lấy tiểu lý tử tựa như như ngươi nói vậy ta còn thực sự đối độc này không có chút nào biện pháp thế nhưng là không có nghĩa là những người khác đối độc này không có cách nào các ngươi biết không đối với một cái đầu bếp mà nói cái gì là đối với hắn lớn nhất vũ n ụ c sao đó chính là tại hắn trong thức ăn hạ độc lời này của ngươi có ý tứ gì có ý tứ gì ta đoán chừng ngươi cả một đời sẽ không biết tần phi c ư ờ i khẩy đối với một cái đầu bếp tới nói tại hắn trong thức ăn hạ độc kia là đối với hắn món ăn vũ n ụ c cũng là đối với hắn chủ nghệ vũ n ụ c giống chương đông quan dạng này đầu bếp tới nói thế là hắn liền có t h lợi dụng dược thiện nguyên lý không chỉ có đem mình đồ ăn đã bưng lên còn giữ vững nó nguyên vị chỉ là lợi dụng một chút thủ đoạn đem độc này giải dạng này không chỉ có bảo đảm món ăn nguyên vị còn cho những này một bài học hắn trương đông quan bát tinh cấp bậc cũng không phải nói một chút mà thôi chỉ cần là liên quan tới món ăn đồ vật liên quan tới ăn đồ vật hắn đều có biện pháp để nó biến sắc hương vị đều đủ q một chương một trăm hai mươi tám phá kế chương một trăm hai mươi tám phá kế tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh c ờ giờ thế nào còn có để hay không cho ta ăn thần phi khinh thường nhìn trước mắt những người này thứ đồ gì còn tưởng rằng những người này có thể sử dụng cái gì lên mặt đ à i thủ đoạn bất quá chỉ là hạ độc nhà ta lão tổ tông mấy trăm năm chơi còn lại có được hay không Tần lão b hồ chị n g a hồ chị xem ra hôm nay ngươi tính toán là đánh không vang lý đạo chung nhìn xem hồ chị cười lạnh một tiếng bất quá hồ chị lại biểu hiện g ư ợ n phần bình tĩnh ngược lại là con của hắn cùng phùng trí cao mặt lộ vẻ kinh hãi b ậ y hạ ta sai rồi b ậ y hạ c ầ u ngươi thả qua ta ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi b ậ y hạ ta chỉ là nhất thời mê tâm hồn đều là hắn đều là hắn bức bách ta mới làm như vậy phùng trí cao một chút cũng không có vừa rồi đ ắ c ý hắn lúc này càng giống một tên hề tại hết thể mọi người trước mặt bắt đầu hắn trở mặt biểu diễn hồ c h ì nói thật ta quả thật có chút t r ư ớ n g mắt con của ngươi nhưng là bây giờ ta ngược lại thật ra cảm thấy con của ngươi không tệ cho dù lại sợ hãi cũng không có giống như hắn ngươi nói các ngươi tìm dạng này người phạt ta có phải hay không đang vũ nhục ta ạ lý đạo trung tự nhiên là t r ư ớ n g mắt phùng trí cao dạng này người một cước đem hắn đá văng ra về sau ngược lại là c h ủ n g h ồ trì hàn huyên người chính là như vậy một khi cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm làm ra loại này tự cho là bình tĩnh hơn người một bậc biểu hiện tần phi lại hết sức t r ư ớ n g mắt nhưng là chuyện này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ hắn cũng lười nói không có cách nào ai kêu chỉ có loại này xương sụn tử mới có thể bị chúng ta cho điểm này nói chuyện không đâu chỗ tốt cái rụ rỗ cha nước quốc vương muốn giết chúng ta sao mặc dù hồ vi không giống phùng trí cao như thế thế nhưng là cũng không khá hơn chút nào hiện tại cả người không ngừng đang phát run hiển nhiên là sợ hai tới nếu là lúc này ai trêu c ậ n một chút hắn đ o á n chừng liền bị sợ t ẻ ra q u ầ n đồ vô dụng đã m u ố n phản tự nhiên sẽ nghĩ đến sẽ có kết cục này ngươi bây giờ cái dạng này như cái gì đ ồ vào ta nếu là lao tử có một cái hữu dụng nhi tử cũng không trở thành để cho ta hiện tại mới độc thủ hồ chím ư u đồ cả một đời nhất làm cho tâm hắn tiêu chính là không có một cái tốt người thừa kế không phải hắn cũng sẽ không dùng phương pháp như vậy để bức bách lý đạo c h u n g dựa theo ý nghĩ của hắn biện pháp tốt nhất chính là để cho mình nhi tử cưới công chúa sau đó giết chết công chúa không có người thừa kế lý thị vương quốc cố nhiên sẽ để cho nữ nhi này thợ vị một nữ nhân vẫn là một cái văn tu không có cái gì chỗ lợi hại nữ nhân tự nhiên có thể tùy tiện bị bọn hắn không chế đặt được thiên hạ không cần tốn nhiều sức kia là cỡ nào biện pháp của ta nhưng là cái này bất thành khí nhi tử thế mà ngay cả một nữ nhân đều không giải quyết được nếu không phải gần nhất lý đạo c h u n g đã muốn đối bọn hắn động thủ hắn cũng không muốn quá sớm vạch mặt phát sinh hôm nay tình cảnh như vậy Tốt. nói một chút đi hôm nay các ngươi đến cùng là thế nào an bài ta còn thực sự muốn nhìn các ngươi một chút đám người này đến cùng có thể chơi ra dạng gì hoa tới lý đạo trung ngồi xuống uống trà không có chút nào lo lắng hồ chì sẽ chạy lấy hắn cùng tiểu lý tử thực lực hắn thật đúng là không có đem những người này để vào mắt ta có thể chơi cái gì bất quá chỉ là để cho người ta giết t i ế n hoàng cung mà thôi ngươi không có phát hiện nhà chúng ta láo tổ không có ở chỗ này sao h ắ n tự nhiên là giết tiến vào hoàng cung a hồ chì cười đáp ý ngươi bắt được ta lại như thế nào coi như hôm nay không thành công cũng muốn bắt ngươi nhi tử cho ta c h o n cùng tiểu lý tử ngươi về hoàng cung đi xem một chút lý đạo trung trong lòng quýnh lên làm võ giả tự nhiên là có lòng tự trọng tồn tại rất nhiều cao thủ liền khinh thường tại đối bình dân, dân chúng xuất thủ hắn cảm thấy kia hạ giá đây cũng là vì cái gì nơi này người bình thường gặp qua coi như không tệ chỉ ít đại đa số người tu luyện đều là loại ý nghĩ này thế nhưng là hồ gia lão gia hỏa này thế mà thả tay xuống đoạn đối phó một cái trẻ con thực sự vững n là hưởng i tức là n g Cung, này Hoàng Cung đã là khói lửa nổi lên một phía, đoán khói nổi một kịch h ờ i chúng ta trở về chậm giãi đ à m lý đạo t r u n g đối với hoàng cung sự tình vẫn còn có chút lo lắng hắn nhất định phải trở về t ọ a i trấn hoàng cung dù sao hoàng cung ở trong đã không có cao thủ、ừ. hồ h Chí khinh thường cười một tiếng chậm giãi đứng lên vậy hạ mời ngươi phế vật lý đạo t r u n g một cước đá vào còn muốn cầu xin tha thứ phùng c h í cao ngực liền kết thúc tính mạng của hắn hiện tại lý đạo t r u n g chính là có lửa không có chỗ phát cái này phùng c h í cao liền trở thành hồ Chí hình nhân thế mạng mặc dù lý đạo chung cũng không có nghĩ qua để dạng này có đầu tường còn sống tần đại ca nơi này chuyện gì xảy ra sao tần quân tại lầu một này một cái khác bao xương trong d ạ p còn có những người khác chỉ là đều là chút người trẻ tuổi nhìn thấy lí đạo trung nơi này r ấ t người lập tức chạy tới hỏi mà những người khác thì là nút ở một bên đại đa số người cũng không giống như tần quân dạng này bọn hắn đều là chút có thiên phú nhưng không có bối cảnh người cái gọi là gia hiến đến hoàng gia vậy cũng là giả lí đạo trung cũng sẽ ở thời điểm này khao thưởng một chút những người tuổi trẻ này không có việc gì đều là một ít sự t ì n h đem ta kêu b à con tiểu sùng vật nhìn kỹ người yên tâm không có vấn đề tần quân có chút đắc ý ôm lấy trên tay mình tiểu hoa lắc lắc mà tiểu ô thì là bị hắn lấy tới tiểu bạch vắt trên lưng lấy tiểu bạch làm một mặt dầu ba con tiểu gia hỏa cùng tần quân trung đụng còn tính là không tệ mà tần quân cũng không có để ý bị giết phùng trí cao thân là v õ hơn gia tộc giết người kia là chuyện lại không quá bình thường dù sao thế giới này nhưng khác biệt tại thế giới kia phàm là đều giảng quy củ cùng pháp luật trên thực tế có thể lộ ra người thiện lương đều không có bao nhiêu liền xem như trước mắt cái này tiểu tử ngốc đoán chừng cũng không có ít giết người này đoán chừng cũng không phải người tốt lành gì lại nói vừa rồi chuyện gì xảy r a Quốc vương ba b ồ thần quân cái hiểu cái không trả lời một câu q một chương một trăm hai mươi chín cô đơn bắt đầu chương một trăm hai mươi chín cô đơn bắt đầu tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh Cờ giờ, một đường đi xuống những n à y tham gia lý đạo trung gia h ế n người hơn phân nửa đều đã đông đến tây sai lệnh không có mấy người có thể đứng lên tới làm tân hỏa lâu chủ bếp trương đông quan tự nhiên chỉ là phụ trách lý đạo trung những n à y tầng chót nhất người ăn uống những người khác h ắ n không có để ý cũng chính là bởi vì rằng này những người này nhưng liền không có lý đạo trung may mắn như thế vậy hạ lý đạo trung vừa mới xuống lầu vừa rồi tại một bên chờ lấy tiểu thái giám cùng bọn thị vệ cũng đã xuống tới đem tân hỏa lâu từ trên xuống dưới tất cả đều bắt lại bao quát cốc quế cùng trương đông quan đem những người này mang về hảo hảo thẩm vấn một phen sau đó toàn diện giết cho ta đối với những n à y muốn mình mệnh người lý đạo trung nhưng không có chút nào khắc khí vậy hạ thả hai người kia đi bọn hắn nhưng không có hại ngươi tương phản còn cứu được ngươi tần phi chỉ chỉ trương đông quan cùng c ố c quế tần phi muốn người vô luận như thế nào lý đạo trung hôm nay đều sẽ cho chút mặt mũi dù sao cũng là tần phi cứu được hắn mà lại c ố c quế cùng chuyện này hẳn là không có quan hệ vừa rồi ngay cả chính hồ chỉ đều nói chỉ là để lý đạo trung nghi ngờ là tại sao muốn nói hai người này cứu mình c ố c quế tự nhiên là sẽ không phản bội ta chỉ là cái này bọn thị vệ rất biết nhìn mặt mà nói chuyện đem hai người đem thả vị này là bổn điếm đâu biết cũng là ta tìm đến người vừa rồi bệ hạ cùng lý công công sở dĩ không có c h ú n g độc hoàn toàn là bởi vì vị này mở lớn trụ tại trong thức ăn động tay động chân các ngươi không phải hỏi ta làm sao giải độc sao nói thật ta nhưng không có loại năng lực này hết thể đều là hắn làm thật sao lý đạo trung nghi ngờ nhìn thoáng qua trương đông quan ta rất đáng ghét người khác phá hư ta đồ ăn trương đông quan cũng không có làm nhiều giải thích nhưng là một câu nói kia một câu có thể nói rõ cái vấn đề này ngược lại là hiếm lạ bất quá nếu là tần lão bản muốn người vậy chuyện này coi như xong ta cũng không truy cứu ngươi không lên báo chuyện này một hồi cũng giút những người này độc giải đi nói lý đạo trung liền dẫn đầu đi ra cửa sư phụ sư phụ cứu ta phạm sinh nhưng không có c ố c quế may mắn như vậy làm sự kiện lần này kẻ cầm đầu không cần n g h ĩ cũng biết hắn sẽ một cái dạng gì hạ tràng ai tự gây nghiệt thì không thể sống a c ố c quế nhìn xem mình đứa con trai nuôi này trong lòng không nói ra được đ ắ g chát nếu là không có trong lòng tham lam sao lại như bây giờ hạ tràng những người này thật muốn cứu sao ta là đầu bê ba cũng không phải y sư trương đông quan một trận n h ư mày đối với lý đạo t r u n g phân phó hắn một chút cũng không có để vào mắt vốn cũng không phải là thế giới này người tự nhiên với cái thế giới này hoàng đế không quá cảm bạo vất vả một chút mà hôm nay cứu được những người này cái này tân hỏa lâu thanh danh cũng coi là lần nữa vang vọng rung đô đối với tân hỏa lâu tới nói cũng coi là chuyện tốt mà thần phi vô vỗ trương đông q u a n bay tốt h ta ta thử một chút bất quá ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể cứu những người này ta cũng chính là một cái đầu bếp hiểu một điểm dược lý mà thôi trương đông quan chính là một cái đầu bếp đối với sự tình khác hắn không để vào mắt nhưng là đối với tân hỏa lâu mình có được cổ phần quán rượu tới nói vậy hắn ngược lại là để ở trong lòng yên tâm Cứu k từ từ không không hoàng cung vương đô hiện tại có thể nói là loạn tung tùng phèo nhất là tại vương đô bên ngoài một đám người giống như liên vọt vào không có người chấn giữ cửa thành gặp người liền liền giết thấy tiền liên đoạt n g h i m nhiên trở thành địa ngục đáng tiếc mặc kệ những người này như thế nào tại vương đô không kiêng n nể gì cả chính là không có quan b i n h đến giải cứu bọn họ dù sao vương đô an toàn đều là từ cấm vệ quân phụ trách nhưng cái này cấm vệ quân đoàn trưởng đều tham dự phản loạn cái này đương nhiên không có khả năng tới cứu bọn hắn không có người cứu bọn họ một chút võ tu nhóm bắt đầu liên hợp lại dù sao đối với bọn hắn tới nói tính mạng của mình cũng là vô cùng trọng yếu tại vương đô sinh hoạt người đại đa số đều là thông minh cũng là lợi hại bọn hắn liên hợp lại thành công trong cự một bộ phận náo động người đáng tiếc những này náo động người ngoại trừ nhân số rất nhiều bên ngoài thực lực cũng là lạ thường cường đại rất nhanh liền khiến cái này người nếm đến đau khổ khiến cái này liên hợp lại người cảm nhận được tuyệt、vọng. thế nhưng không phải tất cả địa phương đều là dạng này tại vương đô một cái bình thường cư dân giữa sân liền không có một cái náo động người dám làm cản bởi vì dám ở chỗ này cản g dỡ người cơ hồ đều đã chết mà tin tức tại một ít thời điểm sẽ giống vi r u s đồng dạng lây cho hết thể mọi người thì như nơi này có đại cao thủ bảo hộ tin tức tựa như vi r u s tại cực khổ trong đám người truyền lên ra phàm là biết tin tức này người cơ hồ đều trong cùng một lúc chạy tới nơi này ai cũng muốn sống hiện tại mặc kệ tin tức này là thật là giả c h ỉ ít bọn hắn tìm được một cái cơ hội như vậy nhanh t r á n mau phía trước chính là cái địa phương kia chỉ cần đến cái chỗ kia chúng ta liền được cứu rồi nhanh a a bọn hắn đuổi tới ta đi cản bọn họ lại các ngươi chạy mau hạng phi một đám người cũng khi lấy được tin tức về sau chạy tới nơi này chỉ làm ắ t thấy là phải đến cái chỗ kia những người này cũng đuổi theo đám người này đều là hạng phi thân nhân mà đi cũng chỉ có hắn là một người tu luyện hắn sở dĩ có thể tu luyện chính là những thân nhân này cung cấp nuôi dưỡng ra tình huống như vậy ở cái thế giới này không hiếm thấy thậm chí là phổ biến người bình thường cũng nghĩ qua tốt nhất sinh hoạt không bị người khi dễ có thể bị người để mắt cho nên rất nhiều người hoặc là một cái gia tộc hoặc là một cái thôn người bọn hắn sẽ dùng toàn cả gia tộc hoặc là toàn bộ thôn tài nguyên đến cung cấp nuôi dưỡng một võ giả sau đó cái võ giả này trả lại gia tộc hoặc là thôn hạ n g phi chính là như vậy một võ giả hiện tại gia tộc gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có cũng chính là hắn nên vì gia tộc nỗ lực thời điểm thiểu phi ngươi là gia tộc hiện tại hy vọng duy nhất ngươi đi mau không cần quản chúng ta những này giả yếu tàn tật một cái lao giả mang theo một mặt tay này nói nếu không phải bọn hắn những này giả yếu tàn tật hạ phi đoán chừng đã sớm tới khiến cho bọn hắn liên lụy hạ phi a ra ngươi nói cái gì rồi nếu không phải là các ngươi cung cấp nuôi dưỡng ta ta cũng sẽ không có hôm nay các ngươi đi mau ta đến cản bọn họ lại ta ngăn không được bọn hắn bao lâu các ngươi nhất định phải nhanh Tốt, tốt, chúng ta đi lão nhân cũng biết hiện tại chính là tranh đoạt từng giây thời điểm lao đi khỏe mắt nước mắt lão nhân liền tổ chức lấy hết thể mọi người bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên liền ngay cả quay đầu nhìn nhiều đều trở thành hy vọng xa vời tạm biệt người nhà của ta tiếp sau nếu là còn có cơ hội ta nhất định còn đầu thai trong nhà này tới đi lũ t ậ trung để các ngươi nhìn xem ra ra cũng không phải dễ chơi、được. hạng phi một đầu sông về đã đuổi theo người ở trong q u y một chương một trăm ba mươi biết gặp phải cường địch chương một trăm ba mươi biết gặp phải cường địch tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh c ờ giờ hạng phi giống con chó điên đồng dạ n g vọt vào bạo loạn cường nhân đáng tiếc lấy hắn võ tú tài thực lực mặc dù có thể chống đỡ được mấy người thay vào đó một số người thực sự quá nhiều sau mấy hiệp hạng phi liền đã chống đỡ không được mắt thấy hạng phi liền bị những người này giết đi liền ngay cả chính hạng phi cũng tuyệt vọng nhắm lại ánh mắt của mình các tiểu tử cùng ta tu luyện lâu như vậy hôm nay chính là các ngơi cơ hội tốt nhất chứng minh mình cũng đừng để cho ta thất vọng a một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện ở hạng phi đ ì n h đầu một thanh tiếp nhận sẽ phải hiểu rõ tính mạng hắn một đ ao tiểu b ă n g h ư u có thể tránh ra một chút không hạng phi mở to mắt nhìn xem một cái khổng vũ hữu lực nam tử trung niên trong mắt tràn đầy một cái mười phần quái dị cảm giác trước mắt người này cho hắn một loại có thể bảo hộ hắn cảm giác đây là chưa từng có cảm giác mặc dù hắn là người t h ầ n cung cấp nuôi dưỡng ra thế nhưng là hạng phi rất rõ ràng chức trách của hắn hắn muốn bảo vệ thân nhân của hắn đây là trách nhiệm của hắn cũng vậy nghĩa vụ của hắn nhưng là hắn hay là lần thứ nhất bị người có bảo hộ cảm giác loại cảm giác này rất tốt nhưng cũng rất phức tạp. làm sao tiểu bằng hưu không nguyện ý sao nam tử trung niên mỉm cười không không ta lập tức tránh ra ha ha lại tới một cái chịu chết bọn này bạo loạn cường nhân mặc dù trông thấy người này đột nhiên xông vào có chút chấn kinh nhưng là bây giờ bọn hắn đã giết đi ê n rồi căn bản cũng không có để ý trước mắt người này hiện tại bọn hắn duy nhất ý nghĩ chính là dám ngăn ở trước mặt bọn hắn người đều chỉ là một loại người đó chính là người chết đây cũng là lao đại của bọn hắn cho bọn hắn mệnh lệnh giết người là bọn hắn mục tiêu duy nhất chịu chết vậy liền nhìn xem ai chết đi đều lên cho ta hiện tại là các người tốt nhất thực chiến cơ hội hồng quyền vốn là thực chiến tri chi quyền chỉ có tại trong khi thực chiến mới có thể l ĩ n h nộ ra hồng quyền tinh túy nam tử trung niên hét lớn một tiếng một đám hải tử cùng người trẻ tuổi liền vật ra mà những người này chính là tần phi chỗ tìm những cái kia cô nhi mà nam tử trung niên này chính là hồng h y quan những hải tử này dùng tiền thuê tới huấn luyện viên mà lúc này bọn hắn chính diện gặp nhân sinh lần thứ nhất thực chiến cũng là nhân sinh bên trong lần thứ nhất chiến đấu chân chính đối với mỗi một đứa bé tới nói vậy cũng là một kiện thập phần hưng phân sự tỉnh từng cái hải tử giống một đám tiểu lão hổ đồng dạ vọt vào đám người đám hải tử này không ít thế nhưng là bọn này bạo loạn người càng nhiều người của hai bên lập tức liền đánh lên mà hạng phi thì là trực lăng lăng nhìn xem đây hết thể phát sinh không phải hạng phi bởi vì được cứu mà cao hứng không thể động mà là bị kính đến bởi vì đám hải tử này ở trong mạnh nhất cũng bất quá là v õ tu tài thậm chí đại đa số đều là bạch thân cũng chính là mới vừa vặn giải trừ đến tu luyện nhưng là bọn này bạo loạn cường nhen nhóm yếu nhất đều là tại v õ tu tài đây cũng là vì cái gì hạng phi x ô n g đi lên về sau mấy hiệp đều không có kiên trì đến nhưng là đám người này thế mà sông tới hạng phi thậm chí đều cho là mình đang nằm mơ mình thế mà bị đám người này cấp cứu mình có muốn đi lên hay không hỗ trợ hạ phi còn tại xoắn suýt mình có muốn đi lên hay không hỗ trợ thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện mình cả n g h ị quá rồi đúng vậy đám người này không mạnh thế nhưng là đám người này thế mà lại võ kỹ mặc dù võ kỹ cũng không phải rất thành thụ thế nhưng là dạng này võ kỹ khiến cái này bạch thân võ tu nhóm tùy tiện liền có thể đối phó những này cường nhân võ tu tài ở trong đó võ tu tài bằng và vũ kỹ này thậm chí có thể đối phó mấy cái võ tu tài này quái gì đám người rất nhanh liền đem những này bạo loạn cường nhân chế trụ hạ phi một mặt không thể tưởng tượng nổi nhưng cái này đều không phải là nhất khiến hạng phi cảm giác được không thể tưởng tượng nổi bất khả tư nghị nhất chính là vừa rồi cứu mình cái chủng loại kia chung nhân nhân giờ phút này hắn tựa như một cái người rảnh rỗi đồng dạng du tẩu tại song phương đánh nhau người bên trong đi bộ n h ã n h ã căn bản không dám để cho người tin tưởng song phương là tại chiến đấu mà lại là tương hố muốn mạng tranh đấu hồng quyến yêu cầu thân đi nghiêm ổn hạ bàn t r ầ m thực tiểu ngũ đứng vững vàng hồng hy quan du tẩu ở trong đám người lúc này trông thấy một đứa bé hạ bàn bất ổn đi ra phía trước liền cho tiểu ngũ một cước một cước này xuống dưới tiểu ngũ trực tiếp bị đá đến trên mặt đất có trông thấy được không? nếu là địch nhân của ngươi cho ngươi dạng này một cấp ngươi ngay cả đứng đều đứng không vững đánh như thế nào nhớ kỹ nhất định phải đứng vững nghe không rõ không có hồng hy quan hét lớn một tiếng đúng vậy sư phụ tiểu ngũ lập tức b ò lên mảy may đều không có sinh khí thế nhưng là cùng tiểu ngũ đối đầu người kia lại sửng sốt rõ ràng vừa rồi hắn ở vào hạ phong mắt thấy là phải bị trước mắt cái này so với hắn nhỏ mười mấy tuổi hải t ử cho thu thập thời điểm mấu chốt thế mà bị người của đối phương cho m ộ t cước giờ phút này n g ư ờ i đều đang hoài nghi nhân sinh hoặc là lúc này muốn hay không cho người này nói câu cảm ơn người này còn tại xoắn s u ý tiểu ngũ liền đã lại một lần công tới mà cái này hồng hy quan nói r ứ t lời về sau liền xoay người rời đi nhìn về phía một cái khác hài tử hết thảy đều là kỳ quái như vậy lại là như vậy hài hòa người này thậm chí đều quên hắn còn tại chiến đấu cứ như vậy bị tiểu ngũ một quyền đánh ngã trên mặt đất n g ấ t đi hạ p h i cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh hết thảy thế mà còn có loại này thao tác hóc ngực lật eo hóc bụng liễm mông chấm vai rủ xuống khửi tay chìm cầu n g ồ i bước đây là hồng quyền yêu cầu cơ bản nhất các ngươi cho dù là đánh nhau thời điểm cũng nhất định phải nhớ kỹ điểm này chỉ có các ngươi nhớ kỹ điểm này các ngươi mới có thể đem bộ quyền pháp này rèn luyện mới có thể l ĩ n h ngộ tinh túy trong đó hồng hy quan lớn tiếng ở trong đám người nói mẹ nó người này đang làm gì chơi chúng ta vẫn là xem thường chúng ta à. làm giết hắn rất nhanh hồng hy quan liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý dù sao tại nhân số bên trên bọn này bạo loạn người chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối hiện tại bọn này cô nhi có thể chiếm cứ lấy thư p h o n g thứ nhất là bọn hắn bị công kích có chút trở tay không kịp thứ hai những này cô nhi thế mà tại sử dụng võ kỹ cũng thực k h i ế n cái này người kinh ngạc một thanh võ kỹ đó cũng không phải là tùy tiện đồ vật bọn hắn rất nhiều người tu luyện tới hiện tại mấy chục năm công phu rất nhiều người đều chỉ là về chút xáo lộ cũng chính là so vừa mới bước vào người ở cảnh giới này mạnh một điểm nhưng cùng võ kỹ so ra đó chính là ngày đêm khác biệt cũng chính là bởi vì dạng này hồng hi quan tiêu căng như vậy những người này muốn không chú ý đến hắn đều là chuyện không thể nào cho nên rất nhiều có chút thực lực người đều đem mục tiêu nhắm chuẩn đến hồng hi quan trên thân không muốn phá hư những hài tử này rèn luyện quyền pháp cơ hội không phải đến hạ liền không chỉ cái này bảy tám người mẹ nó biết gặp phải cường địch làm sao bây giờ hồng hy quan cường đại tự nhiên là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế thành công chấn n h i ế p đến những n à y bạo loạn cường nhân thế nhưng là cũng làm cho hồng hy quan thành công đưa tới một số người chú ý theo bên này đánh nhau quy mô mở rộng vốn là tập thể hành động bạo loạn đám người cơ hồ đến phát hiện nơi này không giống chỗ một đám người cũng không ngừng đuổi tới bên này bọn này bạo loạn người mục tiêu lần này vốn là trong truyền thuyết kia thu lưu người địa phương dù sao bọn hắn chính là đến hỏa loạn toàn bộ vương đô bọn hắn chính là đến giết người vương đô cao thủ đông đảo bọn hắn cũng rất hiểu thu liễm bọn hắn chính là vì giết người bình thường vì giảm bớt tổn thất của bọn họ bọn hắn nghe nói bên này có cao thủ tại thu lưu người mà lại cái này cao thủ cũng chỉ có một người cho nên bọn hắn mới tụ tập lại một bên truy sát một bên hướng nơi này dựa đi tới cho nên giữa bọn hắn khoảng cách cũng không có khoảng cách rất xa、Tốt. nghỉ ngơi một chút đi hôm nay liền đến nơi này chúng ta rút lui hồng hy quan nhưng không có chú ý tới đến đây cứu viện bạo loạn đám người hắn một lòng chỉ là nhìn trước mắt những hải tử này khi hắn nhìn thấy đại đa số hải tử đều có chút thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm hắn quả quyết yêu cầu những hải tử này rút lui tu luyện là một cái chầm chậm tiến dần quá trình đối với những hải tử này tới nói hôm nay chiến đấu đã là một loại rất tốt ma luyện lui đám hải tử này cũng mười phân nghe lời nghe thấy hồng hy quan lập tức liền lui trở về ngược lại là những n à y bạo loạn đám người nhìn thấy bọn này đứng tận thượng phong hải tử lui thời điểm không biết là nên đổi còn là nên lui từng cái ngây ngốc đứng ở nơi đó đừng bảo là bọn hắn là ngây ngốc đ liền ngay cả chính hạng phi cũng là s ư ơ n g sở cái này xong hôm nay tu luyện liền đến nơi này đi thôi chúng ta trở về đi nói xong hồng hy quan liền nhìn cũng không nhìn những người này một chút thật giống như những người này là tại phối hợp hắn diễn xuất đầu dạng ngươi có phải hay không quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi ngay tại hồng hy quan chuẩn bị rời đi thời điểm một thanh âm từ phía sau hắn văng lên hồng hy quan xoay đầu lại ta tại sao muốn đem các ngươi để vào mắt ngôn ngữ chi bá đạo để đám người này giận không kèm được bởi vì ta có thể giết ngươi ngay lúc này đám người này ở trong đi ra một cái tóc trắng xóa lao đầu Xem xét lao n hồng â gây n này đẩy người huyết khí, liền biết hắn cũng giết không ít người, không Ngươi không có tỉnh ngủ đi. Ta tha các người một mạng, các người hẳn là cảm thấy cảm kích mới đúng, không muốn ở không đi gây sự, không là là đẩy huyết thấy đầu. đi. đi giết gì Giết biết phải mới phải khí, tha kích h ít vật tốt. ta. Ta một một Lao có các các cảm cảm ở sự, i chết h thế ư nào n c ũ k hi ô n g b ế t Cút. Hồng Hy quan tràn ngập sắc khí giết người hắn hồng h y quan chưa hề còn không sợ thế nhưng là hắn dù sao cũng là đệ tử thiếu lâm có lẽ hắn phật tính không cao thế nhưng là đối với hồng h y quan tới nói có thể không giết người liền không thể giết người đây là hắn ôm lấy đệ tử phật môn nên có tu hành tốt. rất tốt Lao đầu ta hồng hy quan lời này rõ ràng chính là đang nói lao đầu không phải là đối thủ của hắn sao có thể để lao đầu không tức giận không nói hai lời liền lao đến muốn hồng hy quan bệnh thế nhưng là hồng hy quan lại không hề để tâm một cái trung bình tấn đóng tốt liền đợi đến lao đầu tiến công sư phụ muốn xuất thủ mau nhìn mau nhìn đây là ta lần thứ nhất trông thấy sư phụ xuất thủ ta cũng vậy sư phụ nói qua quyền pháp của hắn là dùng đến giết người không phải dùng để biểu diễn cho nên hắn chưa từng có hoàn chỉnh cho chúng ta biểu diễn qua quyền pháp của hắn hiện tại rốt c ụ c có thể thấy được đám hải từ này nhóm trông thấy hồng hy quan xuất thủ cả đám đều cao hứng g â y gớm mà hạng phi cũng là cực kỳ hưng phấn hạng phi tu hành chính là tại một cái bình thường võ quán tu hành lão sư của hắn cũng không tính là cao thủ gì bất quá chỉ là một cái võ trạng nguyên mặt h ô i nhưng đây đối với hạng phi tới nói vậy cũng là cao không thể trạng nhân vật thậm chí hắn đều chưa từng gặp qua vị này võ trạng nguyên lao sư xuất thủ bình thường tu luyện đều là cái này lão sư đại đệ t ử thay hắn giáo sư mà hắn cái này đại đệ từ giống như hắn cũng là một cái võ t u tài chỉ là đã tiến vào võ t u tài nhiều năm một mực không có đột phá mà thôi nhưng là hiện tại thế mà có thể nhìn thấy hai cái tử tức quyết đấu hạ phi rất xác định có lẽ ngày này là hắn cả đời này trọng yếu nhất một ngày hai cái tử tức cao thủ cấp quyết đấu nhất định là một trận long tranh hồ đấu hà lão giết hắn giết hắn không chỉ có bên này hưng phấn liền ngay cả bọn này bạo loạn cường nhân nhóm cũng là hưng phấn không được hồng Quyền p huy á t lực lúc y ê cầu chết cẳng, chụp c đầu u thẳng hợp hồng, gối, ể n mạnh Nhân tiếng, thanh Hồng eo, trước xúc đi sau, mạnh lực xuất kích. Nhân thế phát trợ Giết! ra xúc lực kích. đi sau, âm Hy lấy y. quan hét lớn một tiếng doa đến hết thể mọi người thắng tắp lui về sau một bước mà công tới lao đầu tức thì bị cái này vừa quát bị hù khẽ run rẩy hắn cùng người đối chiến cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy còn lớn tiếng hơn giống hắn cũng bị hù dọa dù sao thanh âm thực sự quá lớn thế nhưng là chính là cái này khẽ run rẩy lại làm cho hồng h u quan bắt được cơ hội một quyền công g a liền bóp ở lao đầu trên cổ một nháy mắt liền muốn lao nhân này mệnh trong máy mắt toàn bộ thế giới đều yên lặng một chiêu cũng chỉ là một chiêu cùng cấp bậc cao thủ đồng dạng là hai cái tử tức cấp bậc cao thủ cứ như vậy một chiêu thời hợt một chiêu giết chết cho dù ai nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng không dám tin tưởng liền ngay cả lão đầu này chính mình cũng là trực lăng lăng nhìn xem hồng h y quan giống như đang nói đây là có chuyện gì đáng tiếc hắn đã sẽ không biết đây hết thảy hoa thật là lợi hại sư phụ thật là lợi hại một quyền một quyền giết một cái tử tức cao thủ tại ngắn ngủi yên tinh về sau bọn này cô nhi bạo phát một trận gieo họ bọn hắn không biết một quyền giải quyết cùng cấp bậc đối thủ đại biểu là cái gì nhưng là bọn hắn rất rõ ràng sư phụ của bọn hắn thắng chỉ cần thắng vậy liền đáng giá bọn hắn hoan hô mà bên này bọn này bạo loạn đám người thì l à từng cái bị dọa đến run lên thử hỏi trông thấy cái này một cao thủ bọn hắn những tiểu lâu la này nhóm làm sao có thể không sợ làm sao bây giờ còn có thể làm sao chạy a tất cả bạo loạn cường nhân lập tức hóa thành chim thu tán sợ mình chạy chậm bị hồng hy quan d t đi tần lão bản cho chúng ta tìm sư phụ quả nhiên lợi hại a những hải tử này ở trong có lẽ liền nguyên sinh càng có thể minh bạch một cái giống hồng hy quan một cao thủ như vậy đối bọn hắn tầm quan trọng giờ phút này hắn là cỡ nào may mắn gặp tần phi một người như vậy mà hạng phi cũng thật sâu bị hồng hy quan một quyền này cho c h â n kinh nguyên lai cao thủ ở giữa chiến đấu cũng không nhất định phải đánh tới hôn thiên ám địa cũng không nhất định là nhật nguyện vô quang cùng cấp bậc ở giữa cũng tồn tại tuyệt đối chênh lệnh tựa như trước mắt vị này đồng dạng t ố t trở về đi hy vọng bọn này cường đạo cũng không cần nhanh như vậy liền chạy đi không phải ta đi đâu mà tìm tốt như vậy bồi luyện nếu là vừa rồi đám người kia nghe được hồng hy quan lúc này lời nói đoán chừng sẽ còn chạy càng nhanh người này đơn giản chính là một cầm thú q u y một chương một trăm ba mươi hai cầm thú lại gặp cầm thú chương một trăm ba mươi hai cầm thú lại gặp cầm thú tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh cơ giờ người này là cái gì biến là cầm thú sao hoàng cung lúc này vô số con mắt nhìn xem một cái đứng tại hoàng cung trước mặt một tên hòa thượng trên thân nay hòa thượng tay cầm một cây thiền trượng cả người l à máu đứng tại trên quảng trường mà quảng trường chung quanh tất cả đều là người chết từng cỗ thi thể nhìn xem đều để đề lòng người kinh cũng chính là bởi vì dạng này cơ h ộ i hết thể mọi người hiện tại cũng chỉ là nhìn xem người này không ai đọc thủ hòa thượng này thật sự là quá kinh khủng vừa rồi một đoàn người ác ôn vọt vào hoàng cung cứ như vậy một người ngạnh sinh sinh ngăn cản bọn này ác ôn mặc kệ bọn này ác ôn thực lực là tại võ trạng nguyên nam tước vẫn là tử tước thậm chí liên ba t ư ớ c đều xuất thủ thăm dò qua thế nhưng là vẫn không có ai bắt lấy hắn một người cứ như vậy một người để tất cả mọi người biết cái gì gọi là một người đã đủ giữ con hải vạn ngươi không thể khai thông các hạ là ta gặp qua mạnh nhất tử tước lấy thực lực của ngươi chỉ cần ngươi có thể tiến vào ba tước ta đoán chừng đồng cấp ở trong chưa có nhân viên là đối thủ của ngươi đứng tại tam đức hòa thượng ngay phía trước một cái bá thước nói chuyện hắn chính là cái kia xuất thủ t h a m dò tam đức hòa thượng người thế nhưng là cái này hơi tìm tòi mới khiến cho hắn biết trước mắt hòa thượng này là cường đại đến mức nào sửng sốt xinh xinh đem hắn cái chế trụ mặc dù loại này áp chế chỉ là tạm thời hắn rất nhanh liền có thể thay đổi cục diện thế nhưng là chuyện như vậy hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cho nên hắn cũng lần thứ nhất lên lòng yêu tài đối với dạng này một nhân tài đ em đến thu nạp dưới cờ tất nhiên sẽ trở thành dưới tay hắn cường đại nhất sức chiến đấu tạ ơn khích lệ bất quá ta có bao nhiêu tài nghệ của ta nên cũng biết cũng không cần ngài nhiều lời hoặc là ta tiếp tục đánh xuống hoặc là liền mời rời đi nơi này trong vương cung viện cũng không phải cái gì người đều có thể t i ế n đến tam đức hòa thượng đem trên tay mình thiền trượng hướng trên mặt đất giống một cái mười phần l ệ n h nhạt nói giống như trước mắt cái này bá tức tựa như một cái á miêu á cầu mười phần trứng mắt cái đồ không biết trời cao đất rộng chúng ta đ ạ i đương ra nói chuyện cùng hắn c ư như i ê n n h thế không biết điều cũng không nhìn một chút mình là cái gì cho là mình có thể tiếp được bá tức cao thủ liền vô địch thiên hạ sao á ôn nhóm trông thấy cái này tam đức hòa thượng như thế không để mặt mũi từng cái đều không phải là mười phần không vui bọn hắn đại đương ra chính là mặt của bọn hắn người này nói như vậy chính là đang đánh mặt của bọn hắn những người này tiếng nói không nhỏ tam đức hòa thượng cũng là nghe thấy được thế nhưng là tam đức hòa thượng nhưng không có chút nào bất mãn hoặc là sinh khí cùng cái khác tuổi trẻ khí thịnh thiếu lâm thập hồ không giống tam đức hòa thượng là trong đó lớn tuổi nhất cũng là chân chính hòa thượng phật học tu vi kiên là mười phần cao cấp có thể nói ngoại trừ hệ thống cho hắn nhiệm vụ trên cơ bản rất ít có thể có cái gì cho hắn xúc động cho dù là sinh tử vì hoàn thành bảo vệ cho mình nhiệm vụ tam đức hòa thượng đã căn bản không quan tâm sinh tử đây là bọn hắn bị đưa tới thế giới này cùng người khác ký kết khế ước t r ỗ trả ra đại giới cho dù là hắn hôm nay chết rồi hệ thống cũng sẽ không p h á n định nhiệm vụ thất bại tương phản sẽ còn cho rằng là nhiệm vụ thành công thậm chí cũng sẽ không để tần phi đi cho tam đức hòa thượng báo thù tần phi nghĩa vụ chỉ ở khế ước ký kết người khế ước người có quan hệ cái khác một mực chuyện không liên quan tới hắn tỉnh ta cũng không có thời gian quanh co lòng vòng ta liền nói thẳng đi theo ta hỗn cái khác ta không dám hứa chắc nhưng là vinh hoa phú quý chỉ cần ngươi đi theo ta một ngày ta có chính là ngươi có như thế nào Cái này bá tức cũng chính là nhìn chúng á bá i này cũng tức c í n nhìn h h là c ta m Đức Hòa h t ư ợ người như n g xuất gia i h cũng sẽ không lá mặt lá trái ta cũng liền nói thẳng ta sẽ không theo ngươi hiện tại ngươi muốn từ nơi này đi qua chỉ có thể có một cái biện pháp đó chính là từ thi thể của ta bên trên ngày tới tam đức hòa thượng lần nữa giơ lên mình thuyền trưởng hiện tại hắn đã khôi phục rất nhiều thể lực tin tưởng đối mặt trước mắt cái này bá tức vẫn là có lực đánh một trận chí ít hắn là tận lực Tốt. vậy ta liền thành t o à ngươi n giết cái này bá tức cũng không tại nhiều nói cái gì võ giả trọng yếu nhất chính là hướng đạo c h i tâm càng là hướng đạo c h i tâm cường đại người bọn hắn thì càng bướng mình trên cơ bản là sẽ không cải biến mình nếu là tại bình thường có lẽ hắn sẽ còn nhiều hạ điểm công phu dù sao trước mắt tam đ ứ c hòa thượng đang giá hắn hạ dạng này công phu nhưng là bây giờ hắn không có thời gian này hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng không phải lần tổn thất này liền không nhỏ vê anh trường cung tiền trượng đụng vào nhau phát ra tiếng vang ầm ầm mà lại một cách phía dưới tam đức hòa thượng ngược lại không có giống đại chúng suy đoán như thế lui ra phía sau ngược lại là cái kêu bá tức bị đẩy lui một bước thực sự khó có thể tưởng tượng tam đức hòa thượng lực lượng là mạnh bao nhiêu tam đức hòa thượng rất rõ ràng hắn cũng chỉ là một cái tử tức mà thôi hiện tại dựa vào một tay lực lượng cùng cường đại võ kỵ mới có thể chiếm hữu một chút như vậy thiên cơ nhưng cùng bá tức t r a n h lệch thật sự là quá xa cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng xem xét cái này bá tức bị lực lượng của hắn áp chế hắn liền không có nghĩ tới muốn cho cái này bá tức cơ hội nhiều lắm lập tức liền là chiêu thứ hai đuổi theo hiện tại hắn liền muốn dạng này dựa vào một hơi ng dạng này mới có thể giết tranh thủ đến một chút xíu hy vọng thắng lợi không phải một khi để cái này bá tức tỉnh táo lại kia không may chính là hắn mẹ nó người này cái gì biến a lại có thể ngăn chặn đại đương gia tam đức hòa thượng có thể tiếp được bá tức thăm dò trong con mắt của mọi người vậy cũng là may mắn vậy cũng là ngoài ý mớn vậy cũng là vui mừng hiện tại một cái đường đường bá tức cấp cao thủ thế mà bị dạng này áp chế dạng này cũng không phải vui mừng mà là làm k i n h sợ trường hợp như vậy bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua bọn hắn đều chỉ là nhìn thấy cái gì gọi cường thế n h i ê n ép cái gì gọi là thực lực tuyệt đối hiện tại bọn hắn mới rốt cuộc thấy được cái gì gọi là chân chính vượt cấp chiến thật sự là hắn đáng sợ đoán chừng rất nhiều người thông minh hiện tại cũng minh bạch vì cái gì lao đại của mình sẽ mời chào một người như vậy đổi lại là bọn hắn bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ làm như vậy người này thật sự là quá gia súc thật sự là quá cầm thú liền ngay cả giờ phút này bị áp chế bá tức trong cao thủ tâm cũng là sụp đổ hắn tự nhận là ánh mắt của mình cũng không tệ lắm trước mắt thực lực của người này h ắ n là cùng cấp bậc bên trong cực kỳ cường đại cái chủng loại kia thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ thực lực của người này mạnh vượt xa khỏi hắn tưởng tượng thậm chí đã mang cho hắn một chút xíu p hắn nhẹ nhẹ, ả chưa từng có nghĩ tới một cái tử tức có thể cho hắn áp lực lớn như vậy nhưng là tử tức dù sao cũng là tử tức không có lập tức đem cái này bá tức giết đi như vậy trên cơ bản liền không có cơ hội tam đức hòa thượng chính là biết điểm này cho nên hắn một chút cũng không có nương tay Cũng không muốn cho cái không muốn này bá theo c t ở một ngụm cơ hội, thiếp tức thẳng thể tu luyện tới thẳng t đáng này cũng không người. nói luyện cảnh này người. giới cơ cái Hoặc có phải hởi hở hởi hở ai lại là bá sẽ hời người. Theo thời gian trôi qua tam đức hòa thượng thể lực bắt đầu hạ xuống lực lượng cũng bắt đầu hạ xuống nguyên bản bị áp chế không có chút nào hoàn thủ chi ngươi bá tức cũng bắt đầu hoàn thủ mặc dù cái này bá tức vẫn là bị thương t ổ ộ t ớ i nhưng đối với bọn h ắ n dạng này thực lực người mà nói đây chẳng qua là một chút vết thương nhỏ mà thôi rốt cuộc tam đức hòa thượng vẫn là không có thể lực cái gọi là t r ê n l ệ n h đẳng cấp lớn nhất t r ê n l ệ n h kỳ thật cũng không ở chỗ lực lượng t r ê n l ệ n h rất nhiều cao thủ trên lực lượng là không thua bởi những cái tiêu cao hơn một cấp người tựa như trước mắt tam đức hòa thượng lực lượng của hắn chính là hắn lớn nhất vũ khí bình thường bá tức về mặt sức mạnh căn bản cũng không phải là đối thủ lớn nhất t r ê n l ệ n h chính là ở chỗ thể lực bên trên so đấu chất khí so đấu chính là sau cùng thể lực bây giờ không có thể lực tam đức hòa thượng đã không có biện pháp đang áp chế cái này bá tước mà cái này bá tước cũng bắt đầu phản kích hắn cũng không có thừa dịp lúc này bắt lấy tam đức hòa thượng đ ứ n g không lập tức liền cầm xuống tam đức hòa thượng mà là c h ầ m dai tiêu hao tam đức hòa thượng chờ đến ba đức chính mình cũng cảm giác được kiệt lực thời điểm hắn mới c h ầ m dai ung dung xuất thủ bắt lại tam đức hòa thượng t h i ề n trượng thực lực của ngươi không thể nói đáng tiếc ta nói cho cùng ngươi bất quá chỉ là một cái tử tức mà thôi trong mắt ta ngươi chính là cái sâu kiến chỉ là thực lực tương đối mạnh mà thôi hiện tại ta tại cho ngươi một cơ hội gia nhập thủ hạ của ta ta liền bỏ qua ngươi cái này bá tức tự nhiên là có năng lực tùy tiện giết tam đức hòa thượng nhưng là hắn sở dĩ không có làm như vậy chính là coi trọng tam đức hòa thượng thực lực thiên kim dễ kiếm một tướng k h ó cầu nói ngay tại lúc này nghị hắn tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy trên giang hồ sông da lớn như vậy thanh danh nhưng là hắn những đệ tử kia những cái kia thủ h ạ n h ó m liền không có một cái có thể lên được mặt bàn thật vất vả tìm tới một cái khả tạo chi tài còn không có đợi hắn thành tài liền bị người chặt chuyện này về sau hắn còn muốn đem người kia cho xử lý hiện tại hắn liền nhìn chúng tam đức hòa thượng trước mắt hòa thượng này tuyệt đối là hắn gặp qua nhiều người như vậy bên trong có đủ nhất thiên phú người Thậm chí m so với ì người h thiền phú mạnh hơn, chỉ cần cho hắn một chút thời một còn cần i a n bá t ớ tước tới, c chí có thậm đạt hầu khả là là này đều ư năng dạng n g hắn h n làm sao k ô giống vợ ý. Ta n ó cảm t coi ọ như ngươi t sớm muộn hùng bá mật phương cũng chính là bởi vì dạng này mệnh của ngươi là giữ lại không được tam đức hòa thượng không có cách nào vì hắn hiệu mệnh hắn đương nhiên sẽ không b ô n g tha dạng này người dạng này người có thiên phú phải chết rất nhiều chưa thành tài đám thiên tài bọn họ đều là dạng này bị giết chỉ có chân chính c ó thể còn sống sót nhân tài phối được xưng là thiên tài cái khác đều chỉ có thể để đất vàng tam đức hòa thượng nhận mệnh nhắm lại ánh mắt của mình đối với hắn mà nói sứ mệnh đã đạt sống thêm một thế những này đều đầy đủ tại tạp ra trước mắt giết người ngươi có phải hay không quá không đem tạp ra để ở trong mắt tiểu lý tử ở thời khắc mấu chốt này chạy tới hoàng cung、ừ. thái giám chất bẩm ta muốn giết người chỉ bằng ngươi nói đến đây cái bá tức xuất thủ trước một thanh sắc bắt được tam đức hòa thượng đầu nhưng là tốc độ của hắn nhanh tiểu lý tử tốc độ càng nhanh một trưởng đánh vào bị giữ chặt thiền trượng phía trên đem cái này bá tức cho c h â n khai cái này bá tức cũng không nghĩ tới tiểu lý tử tốc độ thế mà lại nhanh như vậy trong mắt đều là sắc mặt giận dữ tại nhiều như vậy nhưng trước mắt mất mặt s ắ c thực nên sinh khí thật ra tốc độ này còn có thể đi dù sao cũng là cho bệ hạ chân chạy tốc độ này nếu là không được cái này bệ hạ đại nội tổng quản đoán chừng liền muốn thay người tiểu lý tử cứu tam đức hòa thượng trên mặt cũng tận là vui mừng những này vui sướng cũng không chỉ là vẹn vẹn bởi vì c h ấ n khai cái này bát tước càng nhiều thì là bởi vì bên người cái này bị hắn cứu tam đ ứ c hòa thượng nguyên bản hắn cùng lý đạo chung đều coi là cái này dạng đột nhiên xuất hiện một người không đáng tín nhiệm nhưng là không nghĩ tới chính là như vậy một người lại sinh sinh ngăn cản những người này để hoàng cung không có nhận bao lớn tổn hại đó có thể thấy được người này tuyệt đối là một nhân tài đối với hiện tại lý thị vương tộc tới nói nhân tài như vậy thật sự là quá trọng yếu người cái này giữa hai chân thiếu đi đồ chơi kia cách t ứ n g xác thực tốc độ rất nhanh không cần thiết dạng này tất cả mọi người là thanh này niên kỷ người không cần đến dùng dạng này phép khích tướng tới đối phó ta vô dụng ta khuyên các ngươi vẫn là mau mau rời đi một hồi bệ hạ chạy đến các ngươi liền không có cơ hội thái giám là tiểu lý tử trong lòng đau thế nhưng là hắn cũng chia rõ ràng lúc nào đối loại chuyện này sinh khí đối loại chuyện này không tức giận hiện tại cũng không phải là hắn sinh khí thời điểm ít hù dọa ta trông thấy ngươi đã đến ta liền biết hổ ra tên ngu ngốc kia thất bại ta đã nói nha ngu ngốc như vậy ý nghĩa vô dụng liền phải dựa vào n g n h thực lực mới được dựa vào thực lực của chúng ta ta cũng không tin cái này lý thị vương tộc còn có thể chống cự hay sao cái này lý thị một vương triều vẫn là có như vậy điểm nội tình bằng không thì cũng sẽ không tồn tại hơn mấy trăm năm chớ có quá không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt lúc này hồ gia lão già kia cũng xuất hiện chỉ là hắn một chút cũng không có cảm giác khẩn trương thậm chí còn đi bộ nhàn nhã đi tới trước mặt mọi người nhìn xem tiểu lý tử lý đại tổng quản đã lâu không gặp a đây không phải trước mấy ngày mới không thấy mà l i ê n ngươi cái này lão niên si ngốc đầu hóc cũng nghi tạo phản thật đúng là trò cười a tiểu lý tử dễu cận nói a lão đầu ta sống không thiếu niên tuổi trông thấy ngươi số lần cũng không h ít, cho tới bây giờ cũng không biết chúng ta lý đại tổng quản cái này m ộ m mép như thế lợi hại cũng không biết một hồi ngươi còn có cơ hội nói những lời này không có cái này nhưng khó mà nói chắc được vạn nhất một hồi ngươi treo không phải cũng nghe không được ta nói cái gì sao Tiểu Lý Tử Lý còn k hồ ô n cằn nghĩ tới muốn thả xem qua trước người này,、so、công phu miệng, hắn non, thái giám tiến cung trước trước nhất học chính giám thả phu thái hết học tới trước trước trước một mép, cái khác đều muốn xếp tại cái xem qua so đó khác trên mặt có chút khó coi mặc kệ lại là đã sống bao nhiêu năm người mặt mũi này đều làm lớn tại nhiều người như vậy trước mặt bị nói như vậy hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút sinh khí lao ra hỏa còn chờ cái gì trước hết giết hắn một hồi lại nói c hồ ờ Lý Đạo Trung t ớ can cũng biết hiện tại không thể đợi thêm nữa lập tức chuẩn bị động thủ đáng tiếc các ngươi vẫn là c h ầ m một bước ta đến rồi lý đạo trung rốt cục chạy tới theo lý đạo trung chạy tới còn có tân phi hồ vi b ọ n người bất quá lúc này hồ vi hồ chi thì là bị nâng ở tới nghiễm nhiên đã là ra khí dư thừa tiến tức giận không nghĩ tới động tác của ngươi ngược lại là rất nhanh a lý đạo trung đúng vậy a ta cũng không nghĩ tới ngươi hồ ra rốt cục vẫn là động thủ ta nhịn các ngươi lâu như vậy chính là không hy vọng vương quốc dung chuyển thế nhưng là không nghĩ tới ngươi vẫn là động thủ hơn nữa còn là mời ngoại nhân tới lý đạo trung đem ánh mắt đặt ở thương hải trên thân ánh mắt càng phát lăng lệ lời này của ngươi nói ta cũng không phải cái gì ngoại nhân chí ít c h í n h ta không dạng này c ả m thấy dù sao chúng ta thương hải đạo tổng bộ nhưng chính là tại lý thị vương quốc cảnh nội thương hải mỉm cười cái gì bọn hắn lại là thương hải đạo nghe được thương hải ngoại trừ thương hải đạo kia phương người cơ hồ tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ tiếng xấu rõ ràng thương hải đạo thế nhưng là có thể dừng tiểu nhi khóc n ỉ non tồn tại không nghĩ tới hồ ra lần này hoạn thế mà cùng thương hải đạo liên hợp lại nhưng cũng không thể tưởng tượng có thể tại vương đô náo r a động tĩnh lớn như vậy cũng không phải ai thực lực cao liền làm được cũng chỉ có nhân số cực kỳ khủng bố thương hải đạo có thể làm được điểm này ha ha ha nhìn những người kia sắp mặt chúng ta thương hải đạo thanh danh chính là dùng tốt đúng vậy a nhìn đem bọn hắn dọa cho đến mất mặt đối mặt thương hải đạo chế dễ ước hiện tại lý đạo chúng càng thêm lo lắng ngược lại không phải là hoàng c u n g thương hải đạo phong cách làm việc hắn thật sự là hiểu rất rõ những người này đi vào vương đô là tuyệt đối sẽ không để vương đô an bình chỉ là hiện tại hắn đã bị ngăn ở nơi này vương đô cấm vệ quân đoàn trưởng đã bị giết tần h mông cũng không tại thật sự là phân thân thiếu phương pháp hồ càn ngươi thật đúng là ném ngươi tổ tiên mặt tổ tiên của ngươi vì vương quốc lập xuống công lao hãn mã chính là vì bảo hộ vương quốc con d â n nghĩ không ra ngươi lại vì bản thân tư dục dẫn thương h ạ i đạo nhập vương đô cũng không biết sau khi ngươi chết làm sao đối mặt với ngươi tổ tiên nhìn thấy hồ càn g á n g v ẻ lý đạo trung tức nghiến răng ngứa nhưng là bây giờ lại cũng không thể tránh được chỉ là hy vọng một chút thế gia người có thể đứng ra ngăn lại lần này bạo loạn nhưng là y theo thế gia tác phong chưa chắc bọn hắn sẽ làm như vậy những người này rất thông minh biết hôm nay phát sinh đại sự như vậy nói không chừng đang núp ở xuất gia quan sát đến đây hết thảy chờ hết thảy đều hết thảy đều kết thúc bọn hắn trở ra cần vương những người này phong cách làm việc lý đạo t r u n g cũng tại quá là rõ ràng đừng cho ta sách tổ tiên của ta ngươi không xứng các ngươi lý thị nói xong cùng chúng ta hổ ra chia đều thiên hạ thế nhưng là cái này mấy trăm năm qua chúng ta hổ ra không có cái gì đạt được hiện tại ngươi thế mà còn không biết xấu hổ sách cái này hồ can sắc mặt cũng mười phần không dễ nhìn chính là bởi vì cảm thấy mình tại hổ ra không có cái gì đạt được cho nên hắn mới phát động lần này h o ả loạn a ngươi còn muốn ta lý ra thế nào từ tiên tổ bắt đầu ta lý thị vương quốc tể tướng tri vị nhưng đã cho những người khác cho dù các ngươi h ồ gia sinh ra là một cái kẻ ngu chúng ta cũng không có vi phạm chúng ta chúng ta l ờ i t h ề đến cùng khiến cho chúng ta lý thị không tuân theo giữ vẫn là các ngươi h ồ gia quá tham lam không biết chừng mực theo ghi chép tại lý thị vương quốc trong lịch sử liền có một cái kẻ ngu tể tướng mặc dù vị này đ ồ đần tể tướng cũng không có làm ra chuyện khác người gì đến nhưng là kẻ ngu này tể tướng nói lên có chút hoang đường sự t ì n h ngay lúc đó quốc vương đều là không chút do dự đi làm từ một khía cạnh khác tới nói cái này lý thị vương quốc xác thực xem như hổ gia cùng lý gia công chủ thiên hạ ít cho ta nói những này ta muốn chính là quý vị không phải cái gì tể tướng hôm nay nhiều lời vô ích động thủ hồ càng đã quyết định động thủ hôm nay chuyện này liền sẽ không tính như vậy cha cha ta nói các ngươi vội cái gì rồi chúng ta còn chưa tới hồ càng ngươi dạng này cũng không quá tốt chúng ta đã quyết định liên minh ngươi nên trở lấy chúng ta mới đúng rồi bảy tám người chậm rãi từ trong đám người đi ra cái gì thế nào lại là bọn hắn lý đạo trung một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bọn này xuất hiện ở đây người hồ càng mưu phản lý đạo trung sớm đã có đ ó được thế nhưng là những n à y người xuất hiện lại hoàn toàn để lý đạo trung chấn kinh Lớn thổ vương quốc, tiểu vương thổ tiểu gia. Đa xanh vương quốc đại a sanh vương quốc đ quốc Lưu sư. vương ự c v quốc đại tướng quân cái này cái này cái k i a m ộ t cái không phải các đại vương quốc đại nhân vật a bọn hắn bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây nhận biết những người này người không có một cái nào không phát ra thanh âm kinh ngạc bởi vì những người này không có một cái nào là người bình thường tùy tiện một cái lôi ra đến vậy cũng là bá tước cấp bậc cao thủ tại bồn quốc cũng là có chí cao vô thượng địa vị dạng này người thế mà đồng thời xuất hiện ở lý thị vương quốc lí đạo trung tâm thần chưa từng có dạng này một khắc cảm giác được sợ hãi phải thân là quốc vương hắn lần thứ hai cảm thấy sợ hãi lần đầu tiên là hắn mới tân hôn không lâu liền đi đến chiến trường một lần kia tình hình chiến đấu sự khốc liệt có thể nói là lý thị vương quốc mấy trăm năm thảm thiết nhất một lần chiến dịch một lần kia hắn cùng tần mông đều kém chút không thể trở về mà lần này so một lần kia càng thêm đáng sợ bởi vì những người này đại biểu không chỉ có riêng là bọn hắn thực lực càng nhiều hơn chính là người sau lưng bọn họ bọn hắn phía sau vương quốc những người này cùng lúc xuất hiện ở chỗ này chỉ có thể nói rõ một việc chuyện lần này tuyệt đối không chỉ là hồ gia thậm chí hồ gia cũng bất quá là người khác trên tay một cái đồ chơi mà thôi hô càn ngươi thật đúng là đáng chết ta cấu kết thương hải đạo đã thì thôi hiện tại dẫn những người này xuất hiện ngươi là muốn cho chúng ta lý thị vương quốc vòng quốc sao lý đạo trung nổi vân xanh quốc vương bệ hạ lời này liền không đúng làm sao có thể mất nước tối đa cũng chính là khôi lỗi mà thôi đã sanh vương quốc đại quốc sứ nói bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây hồ can cũng là một mặt kinh ngạc nhìn bên cạnh thương hải hắn mời mời người ở trong cũng chỉ có thương hải một người mà thôi dựa theo sắp xếp của hắn chỉ cần đem tần mông dẫn xuất vương đô hắn lại độc thủ chỉ có hai cái bá tức lý thị vương quốc hắn còn không có để vào mắt nhưng là hiện tại loại tình huống này chính hắn cũng không dám t i tưởng mà lại liền ngay cả mình hồ ra người cũng bất quá hôm qua mới biết hôm nay chuyện sắp xảy ra những người này làm sao có thể trùng hợp như vậy cùng một chỗ phát hiện hôm nay hắn muốn động thủ tin tức trừ phi có người sớm để lộ bí mật q u y một chương một trăm ba mươi lăm người này là ta chương một trăm ba mươi lăm người này là ta tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh cơ giờ đừng dùng ánh mắt ấy n h ì n ta ta đã nói rồi ta muốn không chỉ là vinh hoa phú quý nói câu ngươi khả năng không tin ta hiện tại t à i phú đủ để mua xuống toàn bộ lý thị vương quốc ngươi tin không mà lại đoạt vương vị chuyện này ta cũng suy nghĩ rất lâu thương hải khinh thường nhìn thoáng qua bên người hồ càn hồ càn tức nghiến răng nữa nhưng là hắn đối với thương hải lại không thể làm gì không chỉ chỉ là bởi vì hai người bọn họ là liên minh nguyên nhân thật sự là trên thực lực t r ê n l ệ n h có chút lớn thương hải đạo quả nhiên là thương hải đạo cùng các ngươi liên minh có lẽ là ta cả đời này làm sai nhất đích sự tình t a ơn khích lệ chúng ta thương hải đạo chính là như vậy không phải ngươi cho rằng ta là thế nào sống đến bây giờ chúng ta chính là không quá giữ uy tín nói như vậy người cùng chúng ta liên minh cũng không quá giữ uy tín rồi tám cái ba tức ở trong một cái đột nhiên nói này, thương hải bị đôi thế nhưng là hắn lại cũng chỉ có thể cười làm lạnh nói làm sao có thể ta chỉ là đi mặc kệ là thủ không giữ lời hứa chúng ta không quan tâm cũng sẽ không đóng tâm chỉ cần ngươi làm được ngươi nói sự tình là được rồi cái khác nếu là ngươi không thể hoàn thành tự nhiên sẽ có người giết ngươi tám người này hiển nhiên cũng không có đem thương h ả i để vào mắt thương h ả i thực lực cố nhiên cùng bọn hắn không sai b i ệ t lắm nhưng là bọn hắn cũng không chỉ là một người cũng đại biểu không chỉ là một cái thế lực hồ càn ta cũng không cùng ngươi nhiều lời những thứ này hiện tại ta liền cho ngươi hai lựa chọn hoặc là đi theo ta hoặc là trước hết để cho ta giết ngươi thương hải không hổ là thương hải đạo thủ lĩnh làm việc tâm ngoan thủ lạc tiếng nói này vừa dứt cái gọi là một lựa chọn liền biến thành một lựa chọn đó chính là hắn muốn hồ càn tính mệnh hắn đã xuất thủ đánh lén đến hồ càn trước mắt thế nhưng là hồ càn còn căn bản không có kịp phản ứng hiện tại trong đầu còn đang suy nghĩ những chuyện khác đi rùa đen thương hải mánh khóe nhìn liền muốn mò tới hồ càn đức hầu thế nhưng là to bằng một cái chậu rửa mặt rùa đen liền lao thẳng tới mặt của hắn mà tới thương hải mặc dù nghi hoặc lúc này vì sao lại bay tới một con rùa đen nhưng là hiển nhiên hắn không có đem một con rùa đen để vào mắt bá tước cấp bậc cao thủ ngay cả nhục thân cũng đỡ không nổi một con rùa đen tia nói ra đoán chừng phải cười đến r ụ n g răng cho nên thương hải căn bản không có đem cái này rùa đen để vào mắt tay của hắn cũng không có chút nào lui mắt nhìn thấy rùa đen nện vào trên mặt của mình thương hải đối với cái này rùa đen không có bao nhiêu nhận biết thế nhưng là thương hải mục tiêu h ổ c ả n lại đối cái này rùa đen ký ức vẫn còn mới mẻ chính là trước mắt cái này rùa đen bảo vệ người kim mệnh và n h đó đây là vật gì thân ư là là phi nói tần phi một câu liền tụ tập ánh mắt của tất cả mọi người người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này rùa đen không phải là pha vật mà chủ nhân của người này lại là một cái dạng di nhân vật nhưng khi những này nhưng nhìn thấy tần phi thời điểm không khỏi đều có chút thất vọng bởi vì tần phi thực lực cũng bất quá chỉ là một cái t ử tước mà thôi trước mắt nhiều như vậy b á tước một cái t ử tước tính là cái gì nếu là giống tam đ ứ c hòa thượng dạng như vậy tước có lẽ còn có chút mặt bài nhưng là y nguyên chỉ là cắt bã đẳng cấp bên trên trinh lệch cũng không phải như vậy một chút điểm lại càng không cần phải nói còn có nhiều như vậy b á tước tại cho dù một người lại thế nào nghe tiên đơn đấu một đám b á tước ngươi cũng chỉ có thể là ha ha cái này rùa đen hẳn không phải là phổ thông đồ vật hẳn là một con dị thú là dị thú không sai thế nhưng là vật như vậy làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này đây cũng quá kỳ quái chắc hắn thứ đồ tốt này lấy về nghiên cứu một chút không phải tốt mà ta cũng là nghĩ như vậy bất quá cái này thuộc về vấn đề mà trước làm chính sự những n à y một hồi đang thảo luận h i ệ n nhiên tám cái bá tức cũng chú ý tới tần phi tiểu ô dạng này dị thú xa so với tần phi cái chủ nhân này càng đáng giá bọn hắn quan tâm nhất là tần phi thực lực càng làm cho người khinh thường tại đối với hắn nhìn nhiều tiểu tử ta muốn giết n g ư ơ i ta nhất định phải giết n g ư ơ i tần phi tiểu ô cho thương hải dạng này một chút vẫn luôn là hắn thu thập nhưng thương hải làm sao có thể chịu được chuyện như vậy mắt thấy là phải ra tay với tần phi thương hải bớt nói nhảm nhanh giết lý đạo chung hiện tại chúng ta nhưng không có quá nhiều thời gian cùng ngươi kéo lấy đế quốc bên kia đại chiến hết sức căng thẳng chúng ta nhất định phải nhanh lên không phải tất cả mọi người không có chơi、ừ. thương hải bất mãn hết sức nhìn thoáng qua tám người này nhưng hắn lại không thể không nghe lệnh của tám người này tám người này là hậu thuẫn của hắn là hắn hiện tại vô liếng không có những này vô liếng để hắn đơn độc đối mặt lý đạo chung hắn cũng không có dạng này g ũ ú p khí cho lão tử nhớ kỹ về sau lão tử nhất định sẽ làm cho các ngươi tốt nhìn thương hải âm thầm đem hôm nay một màn này ghi tặc trong lòng hắn thương hải chưa hề đều không phải là một cái quân tử thậm chí hắn so tiểu nhân còn nhỏ người hắn thủ rất dai lý đạo t r u n g để m ạ n g lại thương hải lập tức xuất thủ ừ muốn giết chết bệ hạ người quá ngây thơ rồi hiện tại thi thể của ta bên trên ngày tới đi tiểu lý tử sung phong đi đầu ngăn cản thương hải nhưng thương hải một chút cũng không có x u ấ t ruột tại lui ra phía sau một bước về sau lập tức lại phát động tiến công tiểu lý tử còn giống ngăn lại hắn nhưng lúc này đối thủ của hắn đã thay đổi chính là một cái hết sức trẻ tuổi nam tử nam tử này có thể nói là tại tất cả bá tức ở trong trẻ tuổi nhất một người cũng chính là bởi vì dạng này hắn là tất cả bá tức ở trong danh khí lớn nhất một vị đại thổ vương quốc tiểu vương g i a đối thủ của hắn là lý đạo trung ngươi cũng không thể ngăn lại hoặc là chúng ta cùng một chỗ lẳng lặng nhìn hoặc là đối thủ của ngươi chính là ta vị này tiểu vương g i a áo choàng vung lên cả người bạo phát ra khí thế cường đại như là nhìn xem sâu kiến đồng dạng nhìn xem tiểu lý tử đại thổ quốc nhất có võ tu thiên phú nam nhân xuất sinh vương tộc hắn trời sinh liền có huyết mạch cao quý mà thiên phú của hắn càng làm cho lòng người kinh liền ngay cả đại thổ quốc đương kim quốc vương tại biết đến thiên phú về sau liền đem hắn phong làm vương ra phải biết hắn phong vương thời điểm thế nhưng là bất quá mười tuổi mà thôi cũng chính là bởi vì dạng này hắn bị người trở thành tiểu vương、gia. Qua mấy thập niên, đại thổ quốc quốc mấy thập thổ niên, đại vậy ư vương. ơ n cũng không này g Gia có h đục lỗ, vị này tiểu t quả t thường hết thẻ có khinh bản sự. Tốt. Vậy liền để ta xem một chút đại thổ quốc tiểu vương ra đến cùng có bao nhiêu lợi hại tiểu lý t ử lập tức cùng vị này tiểu vương ra giao thủ mà lúc này thương hải cũng đối lên lý đạo trung trong nháy mắt toàn bộ quảng trường liền trở thành chiến trường là cái ba tức cấp cao thủ lối công trực tiếp để quảng trường biến thành phế tích đồng dạng trường hợp như vậy cũng làm cho những cái kia thực lực không đủ tiểu lâu lâu nhóm lui rất xa không dám tới gần nơi này bởi vì chỉ là dạng này lực phá hoại liền đầy đủ n u ồ n cái mạng nhỏ của bọn hắn Gia n h ậ p càn h nhập chúng thuyết Thế giới khác săn đầu tắc giả, nhất ú n săn g Gia giới giả, ta Trước ta tiểu tắc t A. A đầu o thư s i nhìn Cờ Cán giờ, Hồ h n trước mắt chiến đấu hắn biết hiện tại loại tình huống này toàn bộ lý thị vương quốc vận mệnh đã cùng hắn không có quan hệ thậm chí hắn đường đường một cái bá tức cứ như vậy trở thành một cái biên giới người hắn mười phần không cam l ò n g nhưng không cam l ò n g lại như thế nào hắn ngay cả đụng lên đi tư cách đều không có thậm chí mặc kệ là kêu mới là người thắng sau cùng hắn đều là có khả năng mất đi tính mạng không được nhất định phải đi hồ càn nhìn thoáng qua tần phi lại liếc mắt nhìn tần phi bên người hồ vi cùng hồ càn lấy hồ càn b á tức thực lực hắn muốn chạy không phải rất khó nhưng khó liền k h ó tại hắn muốn mang đi hồ vi cùng hồ chì hắn là một cái sắp xuống màu người cho nên hắn mới có thể tại lý đạo trung tuổi xuân đ ă n g độ vương quốc ổn định thời điểm đ ộ n g thủ hắn gần như không còn thời gian hiện tại hồ gia liền chỉ còn lại có hồ vi cùng hồ chì vì hồ gia hưng hỏa hắn nói cái gì cũng muốn đem hai người này mang đi không phải hắn cả cái hồ gia liền muốn xong hồ càn nhìn thoáng qua tần phi về sau phát hiện ánh mắt của hắn cũng là đặt ở trên chiến trường hắn lập tức xuất thủ trực tiếp tập kích đến tần phi bên n g mặc kệ là hồ vi hay là hồ chì hắn chỉ cần kéo đến một người hắn liền lập tức chạy tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ cơ hội nào về phần cái tia năm lần bảy lượt phá hư hắn kế hoạch người hắn cũng chỉ có thể chờ lấy lần tiếp theo lại thu thập hắn hồ càn tính toán ba ba v ă n g lên đáng tiếc ngay tại hồ càn muốn kéo đến hồ vi cùng hồ chỉ thời điểm một cái thanh âm lê tởm v ă n g lên muốn mang đi bọn hắn đ o á n chừng có chút khó khăn tiểu bạch một thanh cắn hồ càn tay đem hắn lôi ở hồ càn trở tay liền muốn cho tiểu bạch một trường tiểu bạch một cái lắc mình bên cạnh xuất hiện ở phía sau của hắn đầy miệng cắn cái mông của hắn đều nói với ngươi mu lao tổ ngươi đi trước núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi luôn cha cha nghe nói như thế ta thế nào cảm giác ta biến thành người xấu bất quá không có quan hệ mà đã đều làm người xấu ta cũng quyết định đem người xấu này làm đến cùng tiểu bạch đem hồ càn lưu lại đừng cho hắn đi cũng không cần đả thương hắn một hồi ta muốn đích thân thu t h ậ p hắn gâu gâu tiểu bạch cao hứng kêu hai tiếng hắn là thích nhất dạng này cùng người chơi tần phi bình thường sẽ không cùng nó chơi nhưng là hiện tại có người cùng nó chơi vậy liền không đồng dạng tiểu bạch có chút nhỏ h ư phấn mà tần phi nhưng lại mang theo mặt nghiêm túc nhìn về phía chiến trường ai cũng không biết đối với hồ càn hắn là đến cỡ nào hận hồ càn phải chết mà lại nhất định phải chết ở trong tay của hắn chỉ là tình huống hiện tại còn không phải hắn xuất thủ thời điểm bốn người đã giao chiến một hồi lâu nhất là lý đạo trung cùng thương h ả i bên này hai người vậy cũng là không có chút nào lưu thủ chiêu chiêu gây nên người vào chỗ chết cho nên thực lực không kém nhiều hai người hiện tại cơ hồ đều bị thương hơn nữa còn là không nhỏ tổn thương tiểu lý tử mặc dù không có thụ thương thế nhưng là trong mắt của hắn lại càng thêm không tăm l ò n g so với tiểu vừng gia tiểu lý tử tiến vào bá tước thời gian sớm hơn nói cái này chân khí càng thêm hùng hậu thế nhưng là hắn không nghĩ tới hắn thế mà bị trước mắt vị này tiểu vương ra một mực kéo lấy đánh đánh tới hiện tại tiểu vương ra sắc mặt như thường mà hắn đã là đầu đầy mồ hôi cho tới bây giờ hắn mới hiểu được trước mắt vị này đại thổ quốc vương ra đệ nhất cao thủ tuyệt đối không phải chỉ là hư danh thậm chí tiểu lý tử cũng nhịn không được lại nghĩ có thể muốn không được bao lâu nam nhân trước mắt này liền muốn tiến vào hầu tức đi cái kia cả đời mình cũng có thể với tới cảnh giới đ ộ n thủ h o i anh cái gì các ngươi không thương hải một mặt không thể tin được nhắm mắt lại hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới người ở sau lưng hắn hậu thuẫn của hắn nhóm lúc này thế mà đột nhiên xuất thủ nguyên bản n g ạ n h thực lực còn kém những người này một điểm hiện tại cùng lý đạo trung lưỡng bại câu thường chuyên chú lực cũng giảm xuống rất nhiều nhưng lúc này thế mà bị người đánh lén vẫn là bị người một nhà đánh lén liền ngay cả chết thương h ả i đều tràn ngập sự không cam lòng tâm chớ có trách ta muốn trách thì trách các ngươi thương h ả i đạo thanh danh thực sự quá không tốt chúng ta cũng không nên dạng này người phát ngôn người này chậm rãi rút ra chính mình trường kiếm mà bên kia tiểu vương gia cũng lui ra phía sau một bước dừng tay chạy a chủ nhà bị giết cứu mạng a rán mất đầu thương hại đạo giờ phút này tứ tán mở trốn đối với bọn hắn dạng này tiểu lâu lâu tới nói bảo mệnh mới là chúng u y h ta c chậm kỳ ì n những rãi mà nói dù sao hiện tại có nhiều thời gian lý đạo trung gia nhập chúng ta đi các ngươi đến cùng có ý tứ gì gần nhất đế quốc náo động ngươi bê ta lý đạo trung nghi ngờ nhẹ gật đầu lý thị vương quốc chỉ là một cái tiểu quốc mà giống bọn hắn dạng này tiểu quốc có rất nhiều mà những người trước mắt này cũng tới về phần hắn dạng này tiểu quốc bên trong ngoại trừ bọn hắn những nước nhỏ này tại trên đầu của bọn hắn vẫn tồn tại bốn cái quái vật khổng lồ cái này bốn cái quái vật khổng lồ chính là đế quốc tứ đại đế quốc bốn tôn thần đồng dạng tồn tại thế lực cường đại bọn hắn khống chế tất cả đế quốc bọn hắn thực lực mạnh dù chỉ là một cái trong quân tiên phong cấp tướng quân thực lực đều ít nhất là t ừ tước ba tước hầu tức càng là vô số kể bọn hắn tồn tại để tất cả tiểu quốc không có chút nào sức phản kháng tại bọn hắn uy áp phía dưới thậm chí phục t nhưng bất quá dạng gì đế quốc chỉ cần là người tạo thành tổ chức bọn hắn liền nhất định sẽ tồn tại một cái loại đặc thù ý nghĩ đó chính là tranh đấu ai cũng không phục a i ai đều muốn trở thành thế gian này duy nhất cho nên liền có gần nhất đế quốc náo động tu dưỡng sinh tức mấy trăm năm đế quốc nhóm rốt cục nhịn không được bọn hắn ngao nghe muốn động tâm mấy trăm năm sau bọn hắn lại muốn giống tổ tiên của bọn hắn bắt đầu mới một vòng chiến đấu tranh đoạt thiên hạ này quyền sở hữu lúc đầu đế quốc ở giữa tranh đấu liền cùng bọn hắn dạng này tiểu quốc kéo không lên quan hệ đế quốc ở giữa chiến đấu giống bọn hắn dạng này tiểu quốc ra nhập vào sợ rằng sẽ bị chen ngay cả cặn cũng không còn mà trong khoảng thời gian này ngược lại trở thành các lớn nhỏ cốt c h ị ở giữa tu dưỡng sinh tức bồi dưỡng thực lực tốt nhất thời kỳ đối với bọn hắn dạng này tiểu quốc tới nói những n à y các lão đại bao lớn mấy năm mới tốt nữa dạng này bọn hắn những n à y tiểu đệ mới có thể có thượng vị tư cách chí ít có tự vệ tư cách không phải liền sẽ trở thành những n à y lão đại trong tay đồ chơi muốn bóp thế nào thì bóp nhưng chính là bởi vì dạng này lý đạo t r u n g liền càng thêm kỳ quái những người này không hào h ả o tại vương quốc của mình bên trong tu dưỡng sinh tức tự mình bồi dưỡng thực、lực. hiện tại thế mà liên hợp lại hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ vẫn còn muốn tì vậy ta cũng liền không nhiều nhiều lời gia nhập chúng ta đi trở thành m ớ i đế quốc thành lập thế lực mới thành lập trật tự mới cái gì q một chương một trăm ba mươi bảy thần mông trở về chương một trăm ba mươi bảy tần mông trở về tiểu thuyết thế giới khắc săn đầu tác giả nhất toàn thư những n g sinh à y n g ị này, nghị này thời điểm hắn cũng là khiếp sợ đến, thời khiếp điểm là lý đạo t r u n g ngươi không cần cảm thấy kỳ quái chúng ta đúng là nghĩ như vậy ha ha làm sao cảm thấy ta là đang lừa ngươi sao biết vì cái gì chúng ta sẽ cùng lúc xuất hiện ở cái địa phương này sao chính là vì liên minh ngươi lý thị vương quốc lúc bắt đầu chúng ta cũng chỉ nghĩ là tìm một cái người phát ngôn để các ngươi lý thị vương quốc thành công đưa về chúng ta nhưng là mặc kệ là cái này thương hải vẫn là hồ cản bọn hắn đều có chút làm cho người thất vọng nhất là cái này thương hải đem vương đô khiến cho một đ o ầ n loạn một cái không ổn định lý thị vương quốc không phải ta muốn lý thị vương quốc cho nên chúng ta mới có thể giết hắn hiện tại mặc kệ là hồ cản hay là thương hải đều không có tư cách trở thành lý thị vương quốc chủ nhân cho nên chúng ta mục tiêu tự nhiên là biến thành ngươi những người này mảy may đều không có đem lý đạo t r u n g để vào mắt giống như bọn hắn đã quyết định lý thị vương quốc vận mệnh mặc kệ là bất cứ người nào dù là chính là một người bình thường đang nghe như vậy đoán chừng trong óc của bọn hắn đều không có h ả o cảm gì lại càng không cần phải nói thân là quốc vương lý đạo t r u n g tâm cao khí n g ạ o đó là bọn họ trời sinh tính tỉnh bây giờ bị người dạng này chơi lý đạo trung tâm tỉnh cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi ngươi cảm thấy các ngươi dạng này liền có thể thuyết phục ta rồi Vẫn là nói các ngươi cho là các thần o là c g ư ơ i mông biến mất một đoạn thời gian tần mông giờ phút này mang theo dưới tay hắn thân binh xuất hiện ở trên quảng trường lúc này trên người hắn vết máu còn chưa khô t h â người binh của hắn trên n của c h ú này g c ũ khinh u thường chỉ chỉ tần mông bên người thân mình những người này ở đây trên chiến trường xem như cao thủ nhưng là hiện tại loại tình huống này một đám nam tức thật đúng là không coi là gì m u ố những đối p ó n h người à y mấy hay bá tức cấp bậc cái tức thủ, tới trước cái mấy vạn nhìn có thể cấp cao có nhìn h vạn n k ô dùng biển n g c h i ế này thuật Những đi. người n thật đúng là không được những này cũng không phải là người k a i quản sự t ì n h các người kia cái gì đế quốc kế hoạch ta không hứng thú các người giết ta có n ô n dân còn đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay ta là không có cái gì có thể có thể cùng các ngươi liên hợp hiện tại ta liền cho các ngươi hai lựa chọn hoặc là chiến hoặc là cút ha ha ha lý đạo trung a lý đạo trung nói ngươi ngây thơ hay là ngu ngốc rồi hiện tại loại tình huống này ngươi lại còn nói cho chúng ta hai lựa chọn tốt ta đa dạng này Vậy nhập ta hai lựa gia cũng cho hai người, các người lựa chọn、xong. Hoặc người người xong. là gia nhập kế h o ạ c của chúng h h ta. o ặ chung là ô m nay ta liền người Vương ta Thị Lý để các q ố c b i ế mất trên thế i Chiến. a n Trung Lý Đạo Trung không chút do dự xông tới đối với hắn mà nói đế quốc con dân không phải đồ chơi mà hắn cũng không phải đồ chơi hôm nay chuyện này nếu là bọn hắn đến hảo hảo ngồi xuống nói kêu mọi người còn tốt thương lượng nói là hoàn toàn không tâm động h i ệ n nhiên lời này tương đối giả nhưng là những người này làm như vậy rõ ràng liền không có đem hắn lý đạo chung để vào mắt không nói trước cái khác liền xem như hợp tác với bọn họ đoán chừng về sau có chuyện gì cũng là hắn lý đạo chung xông vào phía trước cho nên chuyện này hắn không đàm phán cũng không có đàm đế quốc cường đại há lại người bình thường có thể tưởng tượng nếu để cho con dân của mình cùng vương quốc tham gia vào đây không thể nghi ngờ là một trận thai họa ngập đầu rất tốt đã dạng này vậy liền không cần thiết k h á c h khí một tên cũng không để lại lao phu đã sớm nhịn rất lâu vừa vặn để cho ta tới lãnh giáo một chút cái này có thể cùng ta nổi danh tần nông đại tướng quân đến cùng lợi hại đến mức nào lưu vực vương quốc đại tướng quân trực tiếp tìm tới tần nông mà tìm tần nông đích còn không chỉ hắn một cái đại thổ quốc tiểu vương gia tựa hồ cũng để mắt tới tần nông tiểu vương gia người này cho ta đi ta muốn thử một chút công phu của hắn a đại tướng quân cái này cao thủ thật vất vả gặp được nhường cho ta không được sao cái này lý thị vương quốc cao thủ cứ như vậy một cái nói thật ta thế nhưng là chờ mong rất lâu đại thổ quốc tiểu vương ra một chút cũng không có muốn kiếm l ư ợ n g các ngươi như vậy thích tranh sao nói thật không c ầ n tranh các ngươi có thể cùng tiến lên hai người các ngươi ta còn thực sự không để vào mắt t ầ n mông đầy mắt khinh thường thế nhưng là tại hai người này xem ra đây là tại vũ nhục bọn hắn bọn hắn hôm nay có thể liên hợp lại làm loại chuyện này cũng đủ để thấy bọn hắn cũng không phải loại kia quân tử Đã ngươi n g hai ĩ một đối h c h ú người ta liền thành toàn liền n g ơ i Hai Vâng anh. ư xông đi lên trực tiếp cùng tần mông chiến đấu ở cùng nhau thế nhưng là để cho hai người ngoài ý muốn chính là tại giao thủ một hai chiêu về sau bọn hắn phát hiện trước mắt người này thế mà thật sự có thể cùng bọn hắn một trận chiến cái này để bọn hắn hơi kinh ngạc nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng tần mông chính là biểu hiện một chút mình mà thôi đối mặt đương kim vương quốc ở trong đứng đầu nhất một nhóm cao thủ bất kỳ người nào dám nói hắn có thể đối mặt hai cái cùng cấp bậc cao thủ chí ít bọn hắn không dám thế nhưng là trước mắt tần mông thế mà làm được thời điểm chiến đấu ngây người cũng không phải thói quen tốt cái gì đại thổ quốc tiểu vương ra trên mặt bị tần mông đánh một q u y ề n trong n g á y mắt máu tươi chảy r ò n g bất quá một q u y ề n này cũng không có thương tổn đến g â n cốt chỉ là cái này khiến tiểu vương ra mười phần k i n h sợ hắn cho tới bây giờ không có bị dạng này đánh qua đây là xỉ đục t ầ n mông n g ư ơ i đây là triệt để chọc giận ta tiếp n ú i quyền đại thổ quốc tiểu vương ra đấm ra một q u y ề n toàn bộ quảng trường tựa như bắt đầu lay động để tần mông thủ hạ thân binh cùng một chút thực lực không cao người vội vàng lui lại như bây giờ đánh nhau đã không phải là bọn hắn có thể tham gia tiến đến văn phong tần mông không chút nào lui hai người một quyền đánh vào cùng một chỗ trong n g á y mắt đại thổ quốc tiểu vương gia liền bị đẩy l ù i mấy chục bước khoe miệng cũng có thể là chảy ra máu tươi nhìn cái gì vậy còn chưa động thủ cho tới bây giờ hắn triệt để minh bạch tần mông đích thực lực tuyệt đối không phải một người có thể đối phó được lần này hai người không có chút nào giữ lại bắt đầu cùng tần mông chiến đấu ở cùng nhau toàn bộ hoàng c u n g cũng bắt đầu biến thành ba người chiến trường mà ba người mỗi đến một chỗ không bao lâu nơi này liền sẽ biến thành phế tích Quy Yếu một chương Chương viện. lý đạo trung nơi này liền lộ ra an tính rất nhiều bởi vì hắn đã bị đánh đ ả thương kỳ thật so ra lý đạo trung võ học thiên phú còn tại tần mông phía trên lại xuất sinh vương thất có được vô biên tài nguyên làm sao trở thành quốc vương về sau hắn tiêu vào thời gian tu luyện bên trên đã ít đi rất nhiều vừa rồi lại cùng thương hải đấu một trận hiện tại hắn đã không có sức tái chiến đối mặt mạnh mẽ hơn hắn lại dĩ giật đái lao đối thủ hắn làm sao có thể là đối thủ vậy hạ ta tới cứu ngươi vẫn là cẩn thận chính ngươi đi tiểu lý tử vốn định tới cứu viện thế nhưng là lấy thực lực của hắn đối phó một cái liền đã rất cố hết sức hiện tại tức thì bị ngăn lại căn bản không có thời gian quản lý đạo trung ngược lại là cái này một nho nhỏ thất thần hắn lại bị đối thủ của hắn bị đả thương lý đạo trung bây giờ hối hận vẫn còn kịp nói thật lòng tần m n g đích thực lực đã vượt quá dự liệu của chúng ta ở ngoài nếu là có sự gia nhập của hắn ta tin tưởng chúng ta liên minh nhất định sẽ thành công trở thành mới đế quốc ngươi chẳng lẽ liền không có ước mơ một chút không đương nhiên là có qua chỉ là ta không quá ưa thích bị người khác chơi minh ngoan bất linh đã dạng này vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường a các ngươi thật đúng là cho là mình nắm chắc phần tháng sau ta cũng không dạng này cảm thấy b ảnh người này còn không có nghe rõ ràng lý đạo trung lời này có ý tứ gì hắn liền trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng cho giải khai muốn động người ta bảo vệ các ngươi có hỏi qua ta sao nhìn thấy sự xuất hiện của người này lý đạo trung lộ ra tiểu dung mà một bên tần phi cũng lộ ra tiểu dung lần này tới cũng không chỉ có một người mà là ba người ba cái lý đạo trung hao tốn to lớn đại giới ở hắn nơi đó ký người tới người nào cái này bị đụng vào bá tức cao thủ mang theo một mặt máu tươi từ phế tích bên trong bọ lên một mặt nộ khí nhìn xem cái này người đánh lên hắn ta gọi du đại du du đại du đẳng cấp thất tinh thiện dùng c ô n pháp cùng b ì n h khí giải lai lịch đ ờ i minh kháng uy danh tướng nhà quân sự võ thuật gia thi nhân anh hùng dân tộc mộng tưởng liền muốn ă n tính dậy một chút người lệ u y n võ không có việc gì đừng đến phiền ta ai có thể đem hắn một chút đả thương người hắn thế mà chưa nghe nói qua tên của người này cái này khiến hắn có chút ít thất thần ta nhìn ngươi vẫn là đừng lại nghĩ hắn là ai ngươi vẫn là cẩn thận một chút mình đi cái gì Phúc! lần này hắn lại bị người đánh lén bất quá lần này nhưng không có vừa rồi may mắn như vậy hắn trực tiếp bị cái này người đánh lén hắn đánh thành trọng thương người này nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn thế mà bị đánh lén hai lần mà lại cái này hai lần trực tiếp để hắn không có năng lực chiến đấu thạch kính nam đẳng cấp thất tinh thạch ra thương người sáng lập lai lịch minh mặt chứ danh võ thuật ra, thạch gia thạch ra thương người sáng lập minh thúy trinh tám năm bị nông dân q u â n c h ỗ i â y chiến tử tại an huy t ố c lòng mộng tưởng chết quá hoan u ồ n g tựa như tìm cho chân chính thương thuật cao thủ khiêu chiến một chút cho dù là lần nữa chiến tử cha cha thật đúng là thảm á bất quá ngươi cũng không có cái gì sức hoàn thủ vậy ta cũng liền không động thủ giết ngươi một cái dẫn theo trường côn nam tử trung niên đi tới người này bên người trình t ô n g du đẳng cấp thất tinh thiện dùng côn pháp lai lịch đời minh võ thuật gia thiếu niên tứ xuất đi xa tham sư cầu nghệ từng tại thiếu lâm tự tức khổ luyện đạt hơn mười năm tại đao thương côn nọ trư phương diện đều có tương đối cao tạo nghệ đặc biệt côn pháp vì tinh côn pháp được từ thiếu lâm tăng nhân hồng kỷ đao pháp được từ c h i ế t gia người n g lưu vân phong truyền thụ đến kiếm nhật chân truyền thương pháp được từ hà nam lưu quang độ truyền thụ đến tám mẫu thương lục hợp thương chi truyền mẫu tưởng khai sáng võ học của mình lựu phái ba cái bá tức cao thủ đây là nơi nào chạy đến cao thủ a đây là lý thị vương quốc cao thủ sao chúng ta làm sao không biết lý thị vương quốc còn có cao thủ như vậy nhìn xem những n à y đột nhiên xuất hiện trên chiến trường cao thủ cơ hồ tất cả mọi người sửng sốt bởi vì bọn hắn hoàn toàn không biết lý thị vương quốc thế mà còn có cao thủ như vậy càng khiến người ta im lặng là những người này vừa ra trận liền trực tiếp nặng đ ã thương một cái bá tức cao thủ những người này là muốn ổ n ào loại nào a chúng ta thân yêu cố chủ xin hỏi ngươi có sắp xếp gì không nếu là không có an bài ta liền muốn đi nghỉ ngơi Du đại du rất không có phẩm m ở miệng trước hắn kỳ thật tương đối lời nhác bất quá ai kêu mình trước kia hoàng đế sự t ì n h quá nhiều nghĩ trào từ giã về nhà đều không được hiện tại không biết người lao bản này có thể hay không để cho hắn nghỉ ngơi nhiều a lý đạo trung có chút được hắn cũng chưa từng nhìn thấy những người này những người này là cùng tần phi ký kết khế ước làm tới vẫn luôn giấu ở cho tới bây giờ cái này thời khắc quan trọng nhất mới xuất hiện nhưng cái này lần thứ nhất gặp mặt liền để lý đạo t r u n g có chút trở tay không kịp bất quá vừa nghĩ tới tần phi có đôi khi cũng sẽ có điểm kỳ quái cũng không có nhiều so đo ta muốn những người này mệnh còn lại liền giao cho các ngươi lý đạo trung chỉ chỉ những người ở trước mắt đã những người này muốn mệnh của hắn vậy hắn cũng không có tất yếu k h á c h khí đối đãi loại người này thân là quốc vương hắn cũng chỉ có một cách làm đó chính là giết ai xem ra lại có bận rộn đánh xong những người này hẳn là có thể nghỉ ngơi đi bất quá thiên hạ cố chủ đều một cái dạng thật sự là không muốn tới a tần lão bản về sau loại chuyện này cũng không cần ký ta nói xong hắn liền trực tiếp tìm tới một cái bá tước mà tần phi cùng lý đạo trung thì đồng thời bó tay rồi đây đều là cái gì người a nhất là tần phi đây cũng không phải là hắn tìm người mà là tự hệ thống đánh giá ra quan ta lông sự tình a trong này giống như không có cái gì sử dụng thương người được rồi người kia giống như dùng chính là binh khí dạy liền hắn đi tần lao bản xin nhờ về sau cho tìm một cái có thể để cho ta một trận chiến thương thuận cao thủ không phải cũng không cần tìm ta dạng này rất chậm trễ ta luyện thương thời gian thạch kính nham kéo lấy trường thương của mình tìm tới trong đó một người muốn khai sáng mình lưu phái những người này đều sẽ là ta đã đặt chân bất quá những người này khí tức rõ ràng không đủ mạnh tần lao bản về sau tìm thêm điểm cao thủ tới đi ta phải dùng những người này đến xác minh võ học của ta hiển nhiên hôm nay ngươi tìm những người này thực lực không đủ bất quá còn lại Các cùng ngươi lên đi. t ầ n công một đối hai tiểu lý tử ngăn chặn một cái một cái bị bọn hắn đánh lén đánh thành trọng thương còn thừa lại bốn cái t r ì n h tông du cũng là muốn một đối hai đây đều là những người nào a bọn hắn ra sân tại sao ta cảm giác không đúng lý đạo t r u n g dùng ánh mắt khác thường nhìn một chút tần phi mà tần phi cũng là t h ẳ n g che mặt hắn tìm những người kia mặc dù tính tình đều tương đối quái dị nhưng là ba người này s á c thực lộ ra như vậy một một cái này để tần phi có chút lung túng ta hắn meo làm sao biết những người này không đúng cái này lại không phải chính ta tìm ta cũng rất muốn biết bọn hắn ra sân làm ấy cái ý tứ là hệ thống xứng đôi có được hay không xem ra xứng đôi đồng đội ngoại trừ cao thủ đều là kỳ hoa q u y một chương một trăm ba mươi chín cao thủ chương một trăm ba mươi chín cao thủ tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cơ giờ mặc dù những người này ra sân sắc thực đầu b ị một điểm nhưng là bọn hắn thực lực lại làm cho tất cả mọi người ở đây lấy làm kinh hãi du đại du là ba người ở trong nhất toàn diện một người có thể nói đầu góc tốt nhất một cái nhưng thực lực tương đối liền tương đối cái khác hai người muốn bình thường một chút hắn đối mặt địch nhân của mình kia mới gọi một cái chơi vui hắn căn bản cũng không đánh cũng không chủ động xuất kích, nhưng chỉ cần người kia không công kích kích không Kích khiến chủ nhưng chỉ hắn, hắn chủ thích hắn chừng chạy, nhưng sừng sốt không có cùng đối thủ của hắn phát sinh. Kích liệt chạm, cái này khiến đối thủ của hắn có chút nghĩ thủ thêm công động cần người liền động người này, đến lần lần toàn sừng cùng này nổi điên, xuất thủ càng thêm mánh liệt, nhưng giữa, có của cái của có đi đối đối đây một một xuất xuất liệt xuất liệt, mới va là sẽ ở du, du đại du khác ế t quả muốn. Du Du mong Cùng Đại k biệt chính là hai người khác nhất là thạch kính nam là một có thể tự sáng tạo võ học người mà nói thực lực của hắn không thể nghi ngờ hắn cũng là một cái duy nhất có thể đem đối thủ của hắn hoàn toàn ngăn chặn một người thương pháp của hắn chiêu chiêu lấy địch tính mệnh mà tổng sư cấp thương pháp mạnh bao nhiêu chỉ xem đối thủ của hắn liền biết cho tới bây giờ đối thủ của hắn đều không thể có cơ hội xuất thủ tất cả đều là bị động phòng ngự cái này khiến cùng là bá tước cao thủ đối thủ mười phần mất mặt nhưng là hắn bây giờ lại không dám nghĩ nhiều như vậy bởi vì một khi thất thần xuất thần nhập hóa thương pháp liền nhất định sẽ muốn hắn mệnh mà lại cho dù hắn dùng hết tất cả tinh lực đi phòng ngự nhưng vẫn như c ũ bị thương hơn nữa còn là thương thế không nhẹ có thể thấy được trước mắt người này chỗ kinh khủng chính công du là ba người này bên trong nhất có theo đổi một cái hắn hy vọng mình có thể có mình lưu phái cho nên hắn liều mạng rèn luyện mình cũng liều mạng tranh thủ sở trường các nhà mặc dù hắn võ kỹ toàn bác ma tạp nhưng mỗi một dạng võ công vậy cũng là cảnh giới đại viên mãn hắn hai cái đối thủ cũng có chút khó qua đối mặt một cái n g ư ờ i vĩnh v i ê n thâm tàng bất lộ người bọn hắn ngay cả tiến công đều cảm giác được sợ hãi bọn hắn sợ mình sẽ bị người này đột nhiên sử dụng chiêu thức di để bọn hắn thụ thương cái này khiến bọn hắn đánh rất bị khuất cái này cùng bọn hắn thực lực cũng không có bao nhiêu quan hệ cũng không biết phải đánh thế nào ba người ba cái chiến trường mặc dù là ba loại kết quả nhưng là không thể không nói mỗi người đ cái này khiến nguyên bản chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối vương quốc liên minh giờ phút này lâm vào k h ổ chiến đoán chừng chính bọn hắn cũng không nghĩ tới mình một mực xem thường lý thị vương quốc thế mà lại cường đại như vậy đem so sánh với những người khác k h ổ chiến lúc này lý đạo trung lại dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía tần phi chính là bởi vì tần phi tồn tại hôm nay mới có dạng này một màn không phải hắn khả năng chính là con cờ trên tay người khác mặc dù những người này hao tốn hắn không ít tiền nhưng là đây là đằng giá vậy hạ hoàng cung bên ngoài bạo loạn đã bị chấn áp trong vương cung chiến đấu vẫn còn tiếp tục hoàng cung bên ngoài bạo loạn đã không có điều này cũng làm cho lý đạo trung càng thêm yên tâm có sự tồn tại của những người này hôm nay bọn hắn chí ít đứng ở thế bất bại lý thị vương quốc cũng càng thêm vững chắc nhất là hôm nay nếu có thể đem những người này cho lưu tại nơi này lý thị vương quốc thanh danh thế tất sẽ càng thêm lớn đối lý thị vương quốc phát triển tuyệt đối là một chuyện tốt gâu gâu tiểu bạch ngươi thế nào là cảm thấy thu thập hồ càn chưa đủ niên sao lúc này hồ càn sắp điên rồi hắn muốn chạy căn bản chạy không thoát muốn cứu người càng là không thể nào nói đến về phần thu thập con chó này không bị nó thu thập hồ càn đã cảm thấy rất không tệ không phải a tiểu bạch lắc đầu nhìn chằm phương xa miệ bên trong phát ra thanh niên ô loại thanh âm này là đang nhắc nhở t ậ n phi có người đến theo thời gian trôi qua hiện tại du đại du ba người cũng liền hoàn toàn chế trụ đối thủ nhất là du đại du đối thủ thể lực đã bị hắn tiêu m a không sai bị lắm cũng chính là bởi vì dạng này hắn liền có thể an tâm thu thập mình đối thủ đây mới là hắn cho rằng đối phó địch nhân biện pháp tốt nhất cùng đánh trận là đồng dạng một cái đạo lý mà đối thủ của hắn cũng là bị ép không t h ở được trên thân liền không có một chỗ là hoàn chỉnh hiện tại hắn đang tiêu hao đối thủ ý chí lực một khi đối thủ này ý chí lực bị hắn mại không sai bị lắm vậy người này cơ h ồ sẽ cùng tại phế đi chỉ cần hắn gặp phải một lần du đại du liền sẽ từ đáy lòng ngươi cảm giác được sợ hãi người thông minh chỗ đáng sợ ngay ở chỗ này bọn hắn thích từ trong đáy lòng đả đá kích đối thủ của mình chính t ô n g du còn tại dùng mình các loại võ k ỹ rèn luyện mình hai cái đối thủ mà hắn hai cái đối thủ cũng đã sắp đ i n lên rồi cả người là tổn thương không nói hiện tại ngay cả t i ế n công dục vọng cũng không có hai người bọn họ thậm chí nghĩ tới muốn chạy đối mặt ngang cấp cao thủ bị đánh không có sức hoàn thủ còn chưa tính cái này hai đánh một còn muốn chạy đoán chừng chính bọn hắn cũng không dám tin tưởng đó là bọn họ ý nghĩ lúc này so với bọn hắn còn bi thảm hơn chính là thạch kính nham đối thủ ba người khác muốn chạy đoán chừng vẫn còn có cơ hội bởi vì đây là đối mặt đồng dạng đối thủ nhưng từ cùng thạch kính nam h giao thủ bắt đầu hắn liền không có qua một cơ hội nhỏ nhoi phải cho dù là một điểm cơ hội đều không có thương thuật cao thủ hắn không phải là chưa từng thấy qua thế nhưng là nghĩ dạng này xuất thần nhập hóa sử dụng thương pháp như chính mình cánh tay đồng dạng nam nhân hắn tuyệt đối là lần thứ nhất gặp càng làm cho hắn lo lắng chính là thạch kính nam h mỗi một thương đều là hướng về phía tính mạng của hắn tới hắn đã nhanh không được hắn đã không kiên trì nổi thậm chí giờ phút này đối với hắn mà nói cầu cứu đều là một loại hy vọng xa vời chỉ cần vừa phân tâm hắn tất nhiên sẽ mất mạng nhưng theo thể lực hạ xuống phân tâm kia là tất nhiên nhất là đau đớn trên thân thể mỗi giờ mỗi khắc không cho hắn có loại thất thần thẳng đến hắn thật sắp nhịn không được thời điểm thạch kính nam h kia muốn mạng một thương quả nhiên g i ế t tới hắn trước mắt hiện tại hắn thật không có năng lực lại cản một chiêu này không phải một chiêu này lợi hại đến mức nào chỉ là bởi vì hiện tại hắn tư tưởng cùng thân thể đã hoàn toàn không tại một cái tiết ấu thân thể của hắn trộm cho dù nhìn thấy một thương này đến trước mắt của mình hắn cũng không có chút nào năng lực phản ứng thạch kính nam mỉm cười cái này một cái hắn cầm xuống ta nói ngươi đụng đến ta người có nghĩ qua hậu quả sa một cái tóc trắng xóa lao nhân liền như thế đột ngột xuất hiện ở thạch kính nham trước mặt bắt lại hắn sắp đâm đến đối thủ hết hầu trưởng thương thạch kính nham nụ cười trên mặt trong nháy mắt đ ọ n lại không chỉ là bởi vì cái này lao nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn mà là bởi vì cái này lao nhân có thể dễ dàng như thế bắt hắn lại trên tay trưởng thương phải biết hắn nhưng là tông sư cấp bá tức cao thủ càng là tự sáng tạo v õ kỹ mặc dù đến bọn hắn cấp độ này không cần phải nói cái gì vượt cấp chiến đấu thế nhưng là cùng cấp bậc muốn dạng này tiếp được hắn một t ư ơ n g này gần như không có khả năng hiện tại lao nhân này có thể dễ dàng như vậy t h í c được tự có thể nói rõ l a o nhân này rất mạnh chí ít cũng là tại hầu tức cấp bậc cao thủ đối mặt cao thủ như vậy thạch kính nam h nhưng không có lòng tin đối phó q một chương một trăm bốn mươi nguyên lão chương một trăm bốn mươi nguyên lão tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh cơ giờ thạch kính nam h gây người một nháy mắt về sau lập tức dùng sức chấn động muốn đem trên tay lão nhân t r ư ờ n g thương chấn thoát vũ khí đối với một võ giả tới nói hết sức trọng yếu nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà không có đem t r ư ờ n g thương này chấn thoát ngược lại là hắn không thể không lựa chọn trực tiếp đem trưởng thương cho từ bỏ bởi vì hắn rõ ràng từ l a o nhân khí thế bên trên cảm thấy uy hiếp loại này uy hiếp thế nhưng là sẽ m u ố n mệnh cũng không tệ lắm mà thế mà dạng này nhạy cảm ta cũng nhìn không ra ngươi cho lão gia hỏa thế mà lại mạnh như vậy thạch kính nham nhưng không có đem người này để vào mắt mặc dù người này s á c thực mạnh nhưng là những này bị tần phi tìm đến những cao thủ bọn hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình nếu không phải thế giới kia linh khí không đủ chưa chắc ai so với ai khác yếu tiểu h o a tử nói chuyện không nên quá sông giống ta dạng này lão nhân ra tối thiểu cũng phải cấp cho ta cơ bản tôn trọng biết không lão đầu này chấn động thế mà đem thạch kính nam h cho đánh bay phải biết thạch kính nam h thế nhưng là cùng lao gia hỏa này duy trì xa xôi khoảng cách đương nhiên thạch kính nam h cũng không có t h ụ thương lui lao gia hỏa này vừa ra tay quả nhiên đã có được chấn n h i ế t tác dụng ba người lập tức thối lui cho dù bọn hắn có rõ ràng ưu thế liền ngay cả tần mông cũng trở về đến lý đạo chung bên người nguyên lão những n à y vương quốc người trong liên minh cũng trở về đến bên người lão nhân chỉ là từng cái đều mang tổn thương lộ ra hết sức chật vật các ngươi có chút khiến ta thất vọng a lý thị vương quốc vốn là không bị bọn hắn để ở trong mắt tám cái ba tức thế mà bị đệ lên đánh nếu không phải là bởi vì sự xuất hiện của hắn đoán chừng những người này chưa chắc hôm nay có thể từ nơi này toàn thân trở ra có lỗi với nguyễn lão chúng ta cũng không nghĩ tới lý thị vương quốc thế mà còn có dạng này chuẩn bị ở sau được rồi cũng không thể chỉ trách các ngươi chúng ta đối lý thị vương quốc thu thập tư liệu vẫn là quá ít sau này trở về muốn bao nhiêu thu thập một chút những vương quốc khác tư liệu lần này không cho phép lại xuất hiện sai lầm như vậy rõ những người này muốn thành lập một cái mới vương quốc quả nhiên không phải là không có chuẩn bị a hầu tước cấp bậc cao thủ đây chính là tại đế quốc đều là cực kỳ cao thủ hiếm thấy nếu là lại có mấy cái cao thủ như vậy thành lập đế quốc cũng chưa chắc là thiên phương giả đảm có thể đem ba t ư ớ c cao thủ đơn giản như vậy c h ấ n áp thực lực của người này tự nhiên không cần nhiều làm tường thuật tóm lược c h ỉ ít cũng là hầu t ư ớ c cấp bậc cao thủ lý đạo t r u n g đã nghĩ tốt chưa gia nhập chúng ta đi dựa vào các ngươi lý thị vương quốc thực lực bây giờ tin tưởng ta chỉ cần các ngươi gia nhập chúng ta liên minh ta cam đoan được chuyện này các ngươi lý thị vương quốc lấy được đồ vật tuyệt đối là đáng giá đối với trước mắt lý thị vương quốc những cao thủ này có lẽ lao nhân này cũng không có quá để vào mắt nhưng là đối với hiện tại hình thức tới nói cao thủ như vậy ngược lại là bọn hắn cần n h ữ n người liền ngay cả hắn cũng nhận không ra muốn mời chào lý đạo chung đáng tiếc lý đạo chung tuyệt đối không phải loại kia dễ dàng thỏa hiệp người hắn tuổi trẻ thời điểm chính là bởi vì không nguyện ý bị người không chế không nguyện ý thỏa hiệp hắn mới có thể cùng tần mông tự mình tham dự vào chiến tranh bên trong hiện tại hắn đều như vậy địa vị hắn càng thêm không muốn đi cho người làm chó ta nghĩ còn không phải không cần lãng phí nước miếng các ngươi nếu là thật mang theo thành ý đến chưa chắc ta sẽ tự tuyệt thế nhưng là các ngươi đ là thật không muốn sống hôm nay loại chuyện này chúng ta làm cũng l i làm ngươi không nguyện ý gia nhập chúng ta chúng ta tự nhiên cũng là giữ lại không được ngươi bất quá chỉ là để lão già ta phí chút công phu thôi n g u y ê n lão lộ ra một cái nụ cười ấm áp nhưng trong đó ẩn chứa sát khí nhưng không có một người dám coi nhẹ xem ra hôm nay chúng ta liền muốn đồng sinh cộng tử lý đạo trung nhìn bên cạnh tần ông đây là bọn hắn lúc còn trẻ lợi thế lại nói ngươi cứ như vậy tự tin có thể giết được ta nhóm thần phi đứng dậy nói có được ba con sùng vật tần phi chưa chắc sẽ sợ sợ trước mắt người này đương nhiên cũng không thể nói liền dám trực tiếp cứng răn đôi tiểu bạch thực lực xác thực rất mạnh nhưng là tiểu ô sự tỉnh cũng cho tần phi một cái nhắc nhở bọn hắn đều là sống sờ sờ tồn tại một khi không có sinh mệnh liền không còn có cái gì nữa bất quá lại thế nào chịu đựng tần phi cũng sẽ không ở lúc này nhẫn những người này rõ ràng liền không có nghĩ tới bông u tha hết thẻ mọi người ở trong đó hết thẻ mọi người tự nhiên là bao quát tần phi ở bên trong hiện tại tiểu hoa nhi thật đúng là không hiểu chuyện a dám dạng này nói chuyện với ta cũng không biết chữ chết là thế nào viết b á tước hắn còn không để vào mắt lại càng không cần phải nói tần phi cái này nho nhỏ từ tước so bóc chết một con kiến cao minh không đến địa phương nào đi lý đạo trung ươi trong quốc khố còn có tiền sao vì cam đoan an toàn của mình hoặc là nói là cam đoan lý đạo t r u n g an toàn tần phi cũng chỉ có thể hỏi lý đạo t r u n g có tiền không có hắn cũng không dám cam đoan tiểu bạch một hồi có thể thu thập cái này hầu tước nếu là không được kia tần phi cũng chỉ có thể lựa chọn tham sống sợ chết tần lão bà ngươi đang suy nghĩ gì a lúc này còn muốn lấy làm ăn nếu là ngươi có thể đối phó người này vẫn là nhanh lên đi lý đạo t r u n g có chút nhớ nhung khóc có thể sinh hắn tự nhiên không muốn chết hiện tại cũng chỉ có thể nhìn tần phi lý đạo t r u n g dợ khóc dợ cười tần phi càng thêm dợ khóc dợ cười hắn chẳng lẽ không muốn cứu những người này sao mấu chốt muốn cứu những người này cũng chỉ có thể dựa vào hệ thống a ta cũng không mu mấu chốt cái này cần có bước đồng vốn lương a nói nhảm lao tử có thể cứu ngươi nhóm chẳng lẽ ta sẽ không cứu sao mấu chốt những người kia chết muốn tiền có được hay không liền nói hiện tại có tiền không có cái này quốc khố tiền không đều cho ngươi mà lý đạo chung cũng xác thực không có cách nào ba cái ba tức một năm hiệp ước đã để lý thị vương quốc quốc khố rỗng cái này ba cái ba tức đáng giá lý thị vương quốc tốn hao số tiền này quốc khố tiền dù sao cũng là đ ậ c vào mẹ nó xong thần phi có chút tâm lệnh được rồi tự cầu phúc đi hiện tại cơ hội duy nhất chính là giết hắn nhanh lên các ngươi cũng đừng thất thần a chiến thuật biển người cạo chết hắn đây là hiện tại biện pháp duy nhất a không biết tự lượng sức mình nguyên lão một mực không có độc thủ hắn chính là muốn nhìn một chút những người này làm cái gì yêu thiêu thân chỉ là hắn để hắn có chút thất vọng hắn bước vào hầu tức đã rất nhiều năm cao thủ như thế nào chưa từng g ặ p qua mặc dù trong truyền thuyết có cái gì vượt cấp năng lực chiến đấu người nhưng là hắn m u ố n là từ vượt cấp chiến đấu cấp bậc kia hiện tại những người này nếu có thể không bằng đến hầu tức có lẽ còn có một đấu chi ngươi nhưng là hiện tại mà hắn thật đúng là không có đem những người này để vào mắt giết tất cả lý thị vương quốc bên này cao thủ hướng nguyên lão và o tới bao quát đã t h ụ thương lý đạo t r u n g nguyên lão chúng ta giúp ngươi không cần những tiểu t ử này thì để cho bọn họ nhìn nhìn cái gì gọi là trích lệnh cũng làm cho các ngươi h ả o h ả o nhìn xem hầu tức thực lực là mạnh bao nhiêu cũng làm cho các ngươi tại tương lai tu luyện trên đường ít đi một chút đường q u a n co q u y một chương một trăm bốn mươi mốt vô đề chương một trăm bốn mươi mốt tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh cơ giờ đã dặn này vậy chúng ta liền nhìn xem hiệu chết vào tay hay tất cả mọi người áp bách đến nguyên lao trên thân nguyên lao lù lù không sợ một quyền đỉnh ra lực lượng khổng lồ trực tiếp áp bách đến không gian bên trong tất cả mọi người lực lượng tựa như đánh vào kẹo đường bên trên không riêng như thế cỗ lực lượng này còn phản tuân ra đến đem hết thể mọi người cho giải khai tất cả mọi người tại một chiêu này phía dưới bị đánh thành trọng thương đây chính là bá tước cùng hầu tước chính lệnh đương tuyệt đối lực lượng nơi tay thời điểm ta gần như có thể ảnh hưởng đến không gian tất cả mặc kệ các ngươi đến nhiều ít người các ngươi đều không phải là đối thủ của ta một đám lâu la vốn còn muốn mời chào các ngươi nhưng các ngươi không tiếp thụ hiện tại các ngươi cũng chỉ có thể chờ chết rồi nguyên lão hơi mệt chút một chiêu này sử dụng cũng mười phần tiêu hao lực lượng đối phó nhiều như vậy người ba tước hắn cũng không nguyện ý mạo hiểm tối đa cũng chính là lãng phí một điểm thể lực bất quá những này đều không có quan hệ chỉ cần có thể cầm x u ố n g những người này lý thị vương quốc bất quá chỉ là trong lòng bàn tay đồ chơi mà thôi Tốt. đưa các ngươi lên đường nguyên lão cũng không nhiều nói nhảm một c ư ớ c bước ra lại là một quyền một quyền này hắn muốn kết thúc trận chiến đấu này tiểu b ạ c h lên một mực quan sát chiến trường tần phi lúc này cũng đậu thủ cho dù tần phi không nguyện ý quản lý đạo chúng chết sống nhưng là hắn tìm đến ba người hắn làm sao cũng không có khả năng cứ như vậy nhìn xem bọn hắn chết tại trước mắt của mình tiểu bạch bọn hắn có thể vượt cấp ba chiến đấu nhưng là loại này vượt cấp cũng bất quá là trên thực lực vượt cấp cũng không đại biểu bọn chúng liền thật rất mạnh nhất là giống cái này loại tuyệt đối cao thủ tồn tại tần phi vẫn là rất lo lắng bất quá bây giờ cũng chỉ có thể thử một chút go go tiểu bạch lập tức xông tới trực tiếp muốn cắn n g u lão nguyên lao độ cực nhanh lập tức muốn từ tiểu bạch miệng chó bên trên đ o thoát nhưng tiểu bạch độ cũng không chậm lại càng không cần phải nói tiểu bạch còn có thể trong không gian tự do xuyên thẳng qua cho nên tiểu bạch một kích không thành tiếp lấy lại là kích thứ hai lần này tiểu bạch để chuẩn bị không vội nguyên lao bị hắn miệng chó cho cắn một cái b ấ t quá nguyên lao rất nhanh liền đem tiểu bạch hất ra cùng tiểu bạch kéo ra một khoảng cách từ cái này mấy chiêu bên trên nhìn một người một thú tuyệt đối là thế lực n ă n g nhau tần phi lo lắng muốn thoáng ngông lòng xuống chỉ cần tiểu bạch không bị áp chế tần phi liền có thể có năm chắc đem người này dứt đi phải biết tần phi thế nhưng dĩ thú h ừ đồng dạng phải chết nguyên lão cũng rất kinh ngạc tiểu bạch có thể đả thương hắn nhưng là hắn lại không kinh ngạc lập tức tập trung ý chí liền cùng tiểu bạch chiến đấu ở cùng nhau bất quá hai người chiến đấu liền không có vừa rồi như vậy huyết tinh cùng điên cuồng tiểu bạch lực lượng nhưng không có những cao thủ này lợi hại hắn có thể làm được cũng chỉ có dùng răng cắn tất cả hai người chiến đấu tựa như là diều hâu vỗ gà con một dạng dùng cái này cực nhanh độ không ngừng ngăn cản tiến công trốn tránh nhưng cho người quan sát tuyệt đối không phải cái gì rác rưởi chiến đấu tương phản hết thể mọi người nhìn xem chiến đấu như vậy học được càng nhiều hơn đ ồ vật cao thủ quyết đấu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi chiêu chiêu chế địch cũng chiêu chiêu có thể phá thậm chí còn có thể đánh ra mỹ cảm nghĩ không ra ngươi lão bản sùng vật có thể như vậy lợi hại bất quá ngươi dạng này thiết kế lao bản của ngươi thật được không tăng minh l y đứng tại một tòa lầu cao thượng khán bên này chiến đấu cùng bên cạnh hồng thừa chủ hỏi Cái có cái này không có cái gì không gì tốt, lúc ã lão o cho toán bản của ta cũng sẽ không biết bại, bày bản cũng không tính kế hắn, khiến cái này người dự định thất bại, lại nói ta nếu ngươi công việc, như vậy chức trách của ta tự nhiên ngươi tính kế, đem lão bản của ta tính toán tiến đến cũng không có gì sai. Hồng của cái việc, chức trách của của có c ta ta ta ta thay ta sai. Thừa thất tự gì sẽ kế kế, h lại là là là vậy mưu dự đem tang minh lý nói để ở trong lòng. Lúc đầu trước mắt bọn này vương quốc người trong liên minh làm u ố n đ ể thương hải làm hoàng đế nhưng là đã biết những người này ý nghĩ tang minh lý lại không nghĩ để vương quốc liên minh dễ dàng như vậy là được cho nên để hồng thừa chủ nghĩ biện pháp để hai phe đội ngũ đánh nhau mà hồng thừa chủ cũng không để cho hắn thất vọng không chỉ có để quốc vương liên minh cứ như vậy tùy tiện xong còn để vương quốc người trong liên minh ở phía trên cắm té ngã hiện tại đoán chừng cái này vương quốc liên minh thậm chí còn có thể từ điểm người ở chỗ này đối với t ă n g minh lý tới nói là không thể tốt hơn cũng làm cho hắn hiểu được hồng thừa trụ giá cả giá trị tuyệt đối bất quá nếu là một hồi lão bản của ta thật gặp được nguy hiểm gì mong rằng công tử cứu hắn một cứu cái này hiển nhiên nếu là hắn không thể đối phó trước mắt người này ta sẽ ra tay t ă n g minh lý lần này tới đến lý thị đế quốc vốn là vì vương quốc liên minh tới vương quốc liên minh thực lực cũng không tính là quá mạnh nhưng là bọn hắn nếu là thật liên hợp lại vậy đối với đế quốc tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì cho nên hắn trước muốn đem vương quốc liên minh đánh tan dạng này đợi đến đế quốc chiến tranh lúc bắt đầu liền không có người sẽ đâm cái mông của hắn như vậy về sau ta cũng xin nhờ tiên sinh giúp ta bảy mưu tinh kế đối với lần này hồng thừa c h ủ làm sự tình hắn rất hài lòng mặc dù hắn có thể tùy tiện làm được chuyện lần này thế nhưng là vì khảo thí hồng thừa c h ủ mới có dạng này vừa ra hồng thừa c h ủ một chút thực lực đều không có cũng rất tốt hoàn thành hắn bố trí sự tình như vậy thực lực của hắn tự nhiên bị tang minh lý tán thành vậy sau này mời công tử chiếu cố nhiều hơn hồng thừa chủ tự nhiên vô cùng rõ ràng tang minh lý là vì thăm dò hắn nhưng là hàng bán đế vương ra tự nhiên là muốn nghiệm một c h ú t hàng hắn cũng không có bởi vì tang minh lý làm như vậy mà cảm thấy không cao hứng tương phản hắn còn mười phần cao hứng cũng chỉ có chân chính đem hắn xem như về sau bên cạnh mình nữ sĩ hắn mới có thể xuất thủ thăm dò đi theo dạng này lao đại cũng là rất không tệ từ đó tần phi thành công nhất một cuộc làm ăn cứ như vậy chân chính hoàn thành bất quá lúc này tần phi còn không biết chuyện này hiện tại hắn còn tại xoắn suýt tiểu bạch cùng nguyên lao đã đánh một hồi lâu cái này một người một thú đấu một cái lên chống tương đương cái này đến để tần phi có chút hơi khó mặc dù đây là chuyện tốt thế nhưng là tần phi vô cùng rõ ràng hiện tại không thể để cho bọn hắn tiếp tục đ ấ u nữa nếu là bọn hắn còn có viện quân làm sao bây giờ nếu là tiểu bạch trước kiệt lực làm sao bây giờ nhưng là tần phi cũng rất sợ hai tiểu bạch hạ tràng giống như tiểu ô nhưng cuối cùng tần phi vẫn là hạ quyết tâm chỉ cần giết người này liền để tiểu bạch nghỉ ngơi cho khỏe tiểu bạch cũng sẽ không có nguy hiểm mẹ nó mỗi lần đều để những tiểu t ử này cho ta có nổi xem ra ta vẫn là phải tăng cường thực lực của mình a mặc dù trong lòng đã có so đo thế nhưng là tần phi tâm tình lại như cũ không tốt lắm lần trước tiểu ô giút h ắ n cản thương đã để h ắ n hiểu được thực lực của mình hắn đã rất cố gắng muốn tăng lên thực lực của mình đáng tiếc vẫn là theo không kịp cũng chỉ có thể tại về sau cố gắng tiểu bạch không muốn đang đánh sử dụng một chiêu kia giết hắn chúng ta chiến quyết tần phi lớn tiếng hướng tiểu bạch hô mà nghe được tần phi thanh â m tiểu bạch cũng lập tức minh bạch tần phi ý tứ đang công kích một lần nguyên lão về sau nó liền biến mất ở nguyên lao trước mặt mà nguyên lão cũng là hết sức kỳ quái nhìn xem tình cảnh như vậy hắn cũng không nghĩ tới cùng hắn đánh khó phân thắng bại tiểu bạch lại đột nhiên biến mất q một chương một trăm bốn mươi hai tiểu bạch độc chương một trăm bốn mươi hai tiểu bạch độc tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả, nhất toàn t i ể nghe được tiểu bạch tiếng kêu nguyên lão nhanh phản ứng thế nhưng là khi hắn cho là mình có thể bắt lấy tiểu bạch vết tích lúc lại phát hiện tiểu bạch từ một phương hướng khác cả tới tiểu bạch cũng không phải đồ đần lợi dụng nó có thể tự do qua lại hư không năng lực trực tiếp hấp dẫn lấy nguyên lão sau đó từ cái khác phương hướng công kích nguyên lão cũng không biết tiểu bạch có năng lực như vậy chỉ là coi là tiểu bạch độ rất nhanh đương nhiên năng lực của hắn cũng không thể để hắn biết những này hiện tại hắn chỉ là biết một chút hư không năng lực về phần lợi dụng hắn cùng tiểu bạch kém quá xa bị dạng này một k í c h nguyên lão t h ụ thương kiên là không thể tránh được nhưng dù sao cũng là cao thủ hắn độ cũng là cực nhanh tiểu bạch cắn được hắn đồng thời hắn liền kịp phản ứng nhanh lui lại lập tức liền tránh thoát tiểu bạch cắn xé nhưng tiểu bạch nha vẫn là câu đến nguyên lão thịt t tính cả quần áo cùng một chỗ bị tiểu bạch xé một khối xuống tới cắn được nguyên lão tiểu bạch vốn hẳn nên ở thời điểm này động công kích mãnh liệt hơn nhưng là lúc này nó lại có vẻ m thật là lợi hại dị thú lại có thể dùng r a ta không biết lẩn nút phương thức còn để cho ta thụ t h ư ơ n g đã thật lâu không ai có thể để cho ta thụ thương mấy chục năm qua lần thứ nhất thụ thương lại là một con chó tạo thành bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không tốt đến địa phương nào đi phía dưới liền đến phiên ta biểu diễn n g u y ê n lão k i n h thường nhìn thoáng qua thương thế của mình là một uy tín lâu năm c ứ n g giả, hắn cũng là một đ a o một kiếm chém ra hôm nay dạng này địa vị cùng thực lực dạng này tổn thương đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng biểu diễn ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội biểu diễn sao đương nhiên người nếu l à biểu diễn tử vong ta đến là cho rằng có thể nhìn tần phi xuất hiện ở tiểu bạch sau lưng đem hệ loại tiểu bạch b ế lên còn tốt tiểu bạch không có hướng tiểu âu nghiêm trọng như vậy cái này đến để tần phi yên tâm không ít đối với mình ba con sùng vật dị năng tần phi là rất rõ ràng nhưng là những năng lực này sử dụng cũng rất dễ dàng để bọn hắn t h ụ thương hay là lưu lại cái gì di chứng tần phi một mực không nguyện ý sử dụng những này năng lực dù sao thực sự quá mức l g ư ờ i tiên mà lại tiểu âu sự tình hắn còn nhớ một khác cũng không dám quên tiểu tử ngươi sợ là ngươi láo còn không có đem nói cho hết lời hắn cũng cảm giác được cổ họng của mình còn một ngụm máu tơi ư liền từ miệng bên trong p h u n g da n g ư ơ i đối ta làm cái gì nguyên lão rõ ràng cảm giác được thân thể của mình khó chịu không chỉ có như thế thậm chí hắn còn cảm giác được thân thể của mình đang bị một cỗ cường đại năng lượng không ngừng ăn mòn để thân thể của hắn thế mà đang chậm dãi biến suy yếu nguyên lão thân thể của ngươi nguyên lão lại nhìn một chút mình tay phát hiện mình tay thế mà xuất hiện nếp nhăn phải biết người tu luyện thân thể cùng người bình thường đều người thân thể là không giống phán đoán một người phải chăng còn có sinh mệnh lực đơn giản nhất phán định phương pháp chính là xem bọn hắn thực thể một khi thân thể của hắn xuất hiện nếp nhăn vậy liền đại biểu người này huyết khí không đủ là không còn sống lâu nữa dấu hiệu nguyên lão mặc dù sống không ít số tuổi thế nhưng là hắn chính là h ậ u tức thực lực lấy thực lực của hắn bây giờ hắn chỉ ít có thể sống thêm hơn một trăm năm nhìn qua hắn mặc dù rất g i à thế nhưng là thân thể của hắn tuyệt đối là giống một cái con mới sinh đồng dạng non nớt hiện tại hắn thân thể cái dạng này nói rõ hắn khí huyết ngay tại hao tổn nếu là tại dạng này xuống dưới hắn liền sẽ mất mạng ngươi đến cùng đối ta làm cái gì nguyên lão rõ ràng cảm thấy khí tức tử vong dù là thường thấy sinh tử hắn cũng không bình tĩnh gào thét hỏi không có gì chính là ta tiểu gia hỏa này có chút đặc dị năng lực đó chính là nó cắn được nhân chi sau sẽ ở người thân thể ở trong d ố t vào một loại độc tố mà loại độc tố này sẽ muốn người mệnh dược thạch không ý n tần phi lộ ra đắc ý tiểu dung mà những người khác thì là khiếp sợ nhìn xem tần phi trên tay tiểu bạch bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra một cái nhìn qua khả ái như thế tiểu sùng vật có thể cùng một cái hầu tức chiến đấu cùng một chỗ đã để người chấn kinh đến tận đ ỉ n h hiện tại thế mà còn có loại năng lực này liền ngay cả lý đạo trung cùng tần mông cũng là dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua tiểu bạch bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy tiểu、bạch. bọn hắn nhưng xưa nay cũng thậm chí vương quốc người trong liên minh cũng ở trong tối từ may mắn c ò n tốt mới vừa rồi không có đánh trước cái này sùng vật chú ý không phải bọn hắn chết như thế nào cũng không biết lúc này trông thấy v ề vải nguyên lão có mấy người đã đang chậm rãi lui về phía sau nguyên lão một khi có việc bọn hắn tuyệt đối sống không được hiện tại bọn hắn cũng chuẩn bị chạy trốn không có khả năng thiên hạ nào có dạng này độc mà lại vừa rồi hắn liền cắn ta một ngụm làm sao có thể vừa rồi không có việc gì hiện tại ta liền có việc nếu là thật là như vậy độc tuyệt đối không có khả năng không bị hiện tần phi lắc đầu tiểu bạch độc nếu như là tùy thời đều có thể động k i a vương phú q u y đoán chừng cũng không biết chết bao nhiêu hồi loại độc tố này chính là tiểu bạch đặc biệt dị năng hao hết thân thể tất cả năng lượng chế tạo ra loại độc này mà lại cơ hội chỉ có một lần một khi bị cắn đến mặc kệ là dạng gì thực lực đều là không có khả năng trị tốt nga ô gâu gâu độc này tới cực nhanh rất nhanh nguyên lão liền ra một tiếng chó sủa nguyên lai loại độc này là bệnh chó dại a tần phi không nghĩ tới tiểu bạch độc lại là cái dạng này tại cái tia thế giới đây đều là không có thuốc chữa chứng bệnh quả nhiên cậu cầu vẫn là phải đánh v a c c i n tần phi không có hảo ý nhìn thoán qua tiểu hoa còn tốt tiểu hoa năng lực không phải loại này không phải độc của nó đoán chừng liền càng thêm lợi hại chạy không biết quốc vương liên minh ai hét to một tiếng lập tức mấy cái bá tức cao thủ toàn lực thêm bắt đầu hướng tới chạy tới nhìn thấy nguyên lão cái dạng này bọn hắn đã biết bại cục đã định hiện tại làm sao bảo mệnh mới là bọn hắn nên nghị sự tình cho nên bọn hắn không chút do dự chạy trốn Tắc tử! Há có thể Tiểu Tử có các dễ dàng như vậy liền chạy, Há như hiểu để để đau ngươi dàng liền mạng lại. dễ vậy Lý am sâu Thực lực của nga h ữ n người này đều tại đều b tước, k h ô n gâu có hầu tức thực lực hầu hắn, muốn đuổi kịp một lòng muốn một trốn lòng bọn đ kịp y là căn c bản h y ệ n n k h ô gâu thể thủ thương tại theo thể thắng. không phải hắn không nhẹ, hiện tại đuổi theo chưa chắc nào, càng cần nói cùng nguyên bọn Nga láo giao lại đuổi có g bị đã gâu gâu gâu tại vô lực gào thét vài tiếng về sau nguyên lão cũng mang theo không cam lòng cùng oán hận rời đi như thế hắn thế nào cũng không nghĩ ra một cái nho nhỏ lý thị đế quốc thế mà hại hắn mất mạng nếu là có lần tiếp theo nhưng hết thệ cũng không thể lại từ tới Quy một chương 143, Hồ nhất toàn thư sinh cơ giờ đuổi theo giết những người đó về sau những người này đều là chúng ta muốn đối phó chủ lực thiếu một cái là một cái đi tăng minh lý nhìn xem chạy trốn mấy người đối sau lưng láo nhân hạ đạt mệnh lệnh của mình rõ lão đầu lập tức biến mất tại tăng minh lý trước mắt mà tăng minh lý thì là lại đem ánh mắt đặt ở tần phi trên thân tần phi cho hắn rung động thực sự nhiều lắm nếu như còn có thể cùng tần phi gặp mặt hắn nhất định phải thử một chút mua một cái cao cấp hơn người già hắn đã xác định tần phi chính là trong truyền thuyết k i a trước nghiệp không không phải còn có thể gặp mặt là nhất định sẽ gặp mặt sau này trở về ta phải chuẩn bị thêm một chút đồ vật chỉ cần là tiêu tiền sự t ì n h cũng không tính là là vấn đề chỉ cần có thể cho ta đế quốc gia tăng thực lực của ta đây hết thệ đều không phải là vấn đề tần phi lần tiếp theo hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến không ít chỗ ta nói tăng minh lý lộ ra đắc ý mỉm cười h ắ n thật vì lần này có thể ra mà cảm thấy may mắn đi thôi không được bao lâu chúng ta sẽ còn gặp lại hết thệ hết thệ đều kết thúc đã không có cái gì đáng xem rồi tăng minh lý liền dẫn hồng thừa trù rời đi tốt giải quyết tốt đẹp hiện tại liền nên chuyện của chúng ta Tần phi xoay chuyển ánh mắt liền để mắt tới hồ càn làm để tiểu ô thụ thương họa đầu sỏ hiện tại hắn đã bị tiểu bạch cho cha tấn đ i ê n lên rồi vừa rồi tiểu bạch không có nhìn hắn hắn cũng không có tâm tư chạy bây giờ thấy tiểu bạch dũng mạnh phi thường vùng càng là sợ không thôi nhưng là hắn vô cùng rõ ràng tần phi là sẽ không bỏ qua cho hắn không nghĩ tới ngươi thế mà lại cường đại như vậy sớm biết bất kể như thế nào ta cũng không thể tội ngươi hồ càn hiện tại đã có tử trí nhìn thấy không hy vọng hắn lúc này thực tình có chút hối hận nếu không phải lúc trước đắc tội tần phi có lẽ hiện tại cũng không có nhiều chuyện như vậy chí ít hôm nay quá vẫn là có cơ hội chạy n g a n vang khó mua sớm biết đừng bảo là những thứ vô dụng này lúc đầu ta nên cho ngươi một cái đường đường chính chính quyết đấu nhưng là tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy ta không có cách nào cho ngươi mà ngươi vô cùng rõ ràng ngươi là tuyệt đối không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta cho ngươi một cái cơ hội tự sát đi ta không muốn động thủ thủ tần phi là dự định mình báo nhưng bây giờ loại tình huống này tần phi cũng không có loại kia tâm tư tốt bất quá ta có thể cầu ngươi một việc sao nói nhưng ta chưa chắc sẽ đáp ứng Ta c hồ ỉ cầu thả qua ngươi bọn hắn hai kia, thả ta h đứa sao bé dù là gia huyết m ạ c h duy n h h ấ t ta k ô nhìn g t ể để cho hồ gia chặt đức đã địa, cho chặt cổ. Chúng ta hồ gia bên ngoài đã không có chi cũng cầu hồ hương hỏa, không thành hồ nhân thiên hồ không sinh hoạt chi địa. Ta cũng không cầu bọn hắn ngoài gia gia gia dạng g tội ta ta ta sau trở muốn bên bọn có sẽ về s i h h o ạ thoáng ta c ỉ cầu có c thể h bọn hắn một c i s ố sót thoáng cơ Cán hội. Hồ Cán nhìn thoáng qua hồ chỉ cùng hồ vi hắn đã không nghĩ thêm chuyện rồi khác liền xem như yêu cầu này hắn cũng chỉ là nói ra mà thôi có đáp ứng hay không vậy phải xem tần phi liền xem như hôm nay bọn hắn tạo phản chỉ cần tần phi đáp ứng lí đạo chung nhất định không có bất kỳ dị nghị dù sao hồ cản rất rõ ràng biết hôm nay là hắn cứu được lý thị đế quốc cùng nhà của ngươi thủ ta chỉ nhớ rõ cùng n g ư ơ i cho nên những chuyện khác ta mặc kệ về phần muốn hay không lưu mệnh vậy sẽ phải hỏi hắn thần phi chỉ chỉ lý đạo t r u n g mà lý đạo t r u n g cũng là một mặt phức tạp nhìn xem hồ cản lúc đầu hồ g i a từ trước đến nay lý g i a là một vinh c ô vinh tồn tại nhưng là hồ g i a hôm nay lại phạm vào sai lầm như vậy trong lòng của hắn cũng có chút xoắn suýt giết người cũng không phải trọng yếu hắn lý đạo t r u n g giết không ít nhưng hắn càng để ý là vương thất mặt núi thư thư phục, phục hợp lý ngươi hồ ra lão tổ không tốt sao tại lý thị vương quốc dưới một người trên vạn vạn người ngươi còn muốn cầu cái khác ta thật không biết ngươi tại sao phải làm như vậy vậy hạ bây giờ nói những n à y đã xong đúng là ta hồ gia phạm sai lầm ta không lời nào để nói chỉ cầu hồ gia nể tỉnh tổ tiên giao tỉnh bung tha ta hai đứa bé này đi hồ càn chân thành quỳ xuống lao tổ hồ chị cùng hồ vi trên mặt hiện đầy nước mắt có lẽ hồ càn làm người là có chút vấn đề nhưng đối đãi người nhà hắn nhưng xưa nay đều không thẹn với lương tâm Tốt. Hôm nay ta Hôm chỗ này cho ngươi cam nay này ngươi đoan ở ta tiên tổ đối với các ngươi h ồ g i a làm ra hứa hẹn hôm nay ta làm được chỉ là chúng ta hai nhà cũng thanh toán xong về sau nếu là bọn hắn tại làm xảy ra chuyện gì vậy ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi cảm ơn bệ hạ hôm nay về sau hảo hảo vì lý thị vương quốc làm việc ta có thể vì các ngươi làm cũng chỉ có những thứ này hồ càng tiện tay cầm lấy một cây đao liền kết thúc cuộc đời của mình hồ chì cùng hồ vi thậm chí đều chưa kịp đã nói với hắn một câu người ta tuyệt đối không nên quá mức tham lam tần phi nhẹ nhàng v ố t tiểu bạch tiện tay hướng trong miệng của nó ném đi một khối xương đây chính là tại hệ thống cửa hàng chuyên môn vì tiểu gia hòa mua không i a hỏa có ầ n sự tình ta cũng nên về nghỉ ngơi bữa cơm này ăn ta có chút không tiêu hóa tần phi cũng không nghĩ tới lý lan một bữa cơm lại như vậy không thể ăn lần sau nhất định hào hào mời tần lóc bản lý đạo trung cười khổ một tiếng hắn cũng không nghĩ tới nguyên bản một cái dâu riêng người lại thành hôm nay chuyện này c h a cứu thế go go ân có cao thủ đã tới sao nghe được trong ngực tiểu bạch bất an kêu lên tần phi trong lòng cảm giác nặng nề chẳng lẽ là vương quốc liên minh viện binh tới rồi sao phải biết thu thập một cái hầu tức liền đã để tiểu bạch thành bộ dáng này mà tiểu ô bản thân không có cái gì năng lực công kích tiểu hoa năng lực mặc dù mạnh nhưng kiên là chính hắn cuối cùng một lá bài t ẩ y hắn cũng không muốn dùng nếu là không địch ta cũng chỉ có thể chạy trước tần phi đã làm được chuẩn mất dự định tiểu bạch hiện có cao thủ tới lý đạo trung đảng ba tức cao thủ cũng hiện người này đến bất quá khi nhìn thấy sự xuất hiện của người này về sau lý đạo trung cũng lộ ra tiếu dung nghĩ không ra sự tình qua nhiều năm như vậy ân công vẫn là tới tần lao bản yên tâm người này là tới cứu chúng ta hôn đ à n người rốt cuộc xuất hiện để mặc lại lý đạo trung cảm thấy sự tình ổn thế nhưng là bên kia tần mông khi nhìn đến người này thời điểm lại giống như bị điên hướng người này đánh tới tần phi thậm chí cũng hoài nghi người này có phải hay không luôn luôn tỉnh táo bình tĩnh tần mông thần mông ngươi làm gì hắn là chúng ta ân công a ngay cả lý đạo trung cũng hết sức kinh ngạc vì cái gì lúc này tần mông lại đột nhiên động thủ phải biết trước mắt người này tại mười năm trước thế nhưng là đã cứu bọn hắn một mạng người a q u y một chương một trăm bốn mươi b ố thần n ô n g đích gào thét chương một trăm bốn mươi b ố thần n ô n g đích gào thét tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh c ờ giờ vê anh làm cản lý đạo trung lời nói vẫn chưa nói xong tần n ô n g đã bị người này đánh bay đi thậm chí người đang ngồi cũng còn không nhìn thấy người này xuất thủ nói chỉ là hai chữ thần n ô n g cả người liền đã bay ra ngoài rất xa công tước đây là tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên có thể dạng này liền nhìn cũng không nhìn liền đem tần mông cái này tại bá tức ở trong vẫn là người nổi người cái tức bá tại là bật ở người, đánh bay phi trong lòng bàn tay phát lệnh trước mắt người này nhìn qua bất quá ba mươi tuổi dáng vẻ người tu luyện là có thể cố bản bồi nguyên càng là cao thủ cường đại càng là phân biệt không ra tuổi của bọn hắn nhưng một người tướng mạo là lao thiên gia cho bình thường không có khả năng tùy tiện cả i biến cho nên một người niên kỷ mặc dù không dễ phán đoán nhưng trên cơ bản từ tướng mạo cùng tuổi tác bên trên liền có thể đánh giá ra người này là tại hợp a thời điểm đạt tới thành tựu ngày hôm nay có thể bảo trì dạng này niên kỷ người vẫn là công tức cấp bậc cao thủ Chỉ có thể nói có của thể thể thiên phú phần nói người này mười phần doan mởi người, mới v ừ a rồi bị giết bị nguyên lý ã o so so cùng cái có này、so、ra, đơn giản liền không có khả năng、so、sánh. ra, khả l Ừ.、Lý、đạo t r u n g đây chính là ngươi nói phản loạn sao vậy ta liền giết người này đi người này trên mặt không có chút nào biểu lộ tần mông đích công kích hắn thấy bất quá chỉ là đánh chết một con kiến đồng dạng đơn giản bất quá tần phi lại có thể thấy rõ ràng người này trong mắt loại kia kiêu ngạo loại kia xem thường những người này kiêu ngạo bởi vì tần phi đoạn thời gian đó cũng từng có vẻ mặt như vậy cho tới bây giờ hắn đều như cũ nhớ kỹ rất rõ ràng nhưng cũng chính là bởi vì dạng này mới khiến cho tần phi cảm thấy kỳ quái vì cái gì cái này người cao ngạo sẽ giúp lý đạo trung h ắ n từ trong đầu liền xem thường lý đạo trung thế nhưng lại nguyện ý cứu hắn ở trong đó tuyệt đối không đơn giản cũng chính là bởi vì dạng này tần phi trong lòng lẩn lẩn cảm thấy một k i a bất an từ khi có hệ thống về sau tần phi chỉ có qua một lần xuất hiện tình huống như vậy đó chính là tiểu ô xảy ra chuyện kia t r ờ i nhưng là chuyện ngày đó rõ ràng không có hôm nay máy liệt thậm chí không cần phải nói máy liệt mà là một loại tử vong uy hiếp đây là chưa từng có cảm thấy loại này dị dạng về sau tần phi không chút do dự đem tâm tư đặt ở hệ thống bên trên hiện tại cũng chỉ có hệ thống có thể trợ giúp hắn rất nhanh một trường thiên địa thư liền xuất hiện ở trong tay của hắn không tấn công không phải như vậy hắn là huynh đệ của ta phản loạn đã bị chúng ta giải quyết tạ ơn ân công lần này trợ giúp lý đạo trung đội và nói hắn sợ mình nói chậm về sau mình người huynh đệ này sẽ bị mình mời tới cứu mạng d i ế t đi như vậy sao người này rõ ràng có chút bất mãn nhưng lý đạo trung n ộ i tâm kỳ thật càng thêm bất mãn mình phát ra tín hiệu cầu cứu đã rất lâu rồi từ khi phát hiện lý thị vương quốc xuất hiện rất nhiều những vương quốc khác cao thủ về sau là hắn biết ở trong đó có chút không giống hắn mới cẩn thận đối đãi sự tình hôm nay liền xem như từ tần phi nơi đó tìm đến người hắn cũng làm cho tần phi trước dấu ở không có trước tìm đến chính là vì dẫn xuất những người này nói đến lý đạo chung cũng không có thật vĩ đại đến địa phương nào đi chính là biết có dạng này một cái cường viện cho nên hắn mới không đáp ứng nguyên lão đề nghị thế nhưng là không nghĩ tới đợi đến sự tình đều kết thúc cái này nhân tài xuất hiện càng là vừa đến đã đem huynh đệ của mình bị đả thương phải biết đã từng hắn vẫn là đã cứu mình cùng tần mục đích hắn cũng là nhận biết tần mục đích nhưng nhìn còn không có tử phế khư bên trong bỏ ra tới tần nông là hắn biết người này không có chút nào lưu thủ bất quá mặc dù có bất mãn lý đạo t r u n g cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng trước mắt người này cũng không phải hắn có thể chọn đuổi chỉ ít mình phát ra cầu cứu người này tới chỉ cần người này tới hắn an tâm lý đạo t r u n g không tiếp tục suy nghĩ nhiều tranh thủ thời gian tìm tới bị đặt ở phế tích ở trong tần nông khúc khúc h ú c tìm thật lâu lý đạo t r u n g cuối cùng từ phế tích ở trong tìm ra tần nông thế nhưng là lúc này tần nông y nguyên bị trọng thương liền ngay cả vừa rồi nguyên lão cũng không để cho tần ô n g thụ dạng này tổn thương bất quá cho dù đã không thể hào hào đứng lên thần mông vẫn là một mặt cựu hận nhìn chằm chằm người kia không ngừng thử nghiệm đứng lên muốn đem cái k i a công tức giết đi thần mông ngươi làm gì năm đó chính là người này đã cứu chúng ta chẳng lẽ ngươi không nhớ do hắn sao cái này ân nhân cứu mạng là cứu được bọn hắn một mạng người dạng này ân tình hai người này tự nhiên nhớ kỹ lại càng không cần phải nói thực lực của người này cho tới bây giờ y nguyên không phải hai người bọn họ cái có thể đối mặt liền xong phần này thực lực cũng không có khả năng để hắn quên mất nhớ kỹ hóa thành cho ta đều nhớ chính là hắn hại ngươi hại làm nhi hại nha đầu hại chúng ta nửa đời nếu là có thể tuyển Ta chúng ta không phải là đối thủ của hắn mà lại chúng ta bây giờ còn có cầu ở hắn nếu là chúng ta đắc tội hắn hắn không giúp chúng ta lý thị vương quốc liền muốn lâm vào nguy hiểm ở trong hôm nay bọn hắn là đánh lùi vương quốc liên minh đem nguyên l á o g i ế t đi nhưng là lấy vương quốc liên minh muốn thành lập đế quốc dã tâm tới nói bọn hắn thực lực tuyệt đối không chỉ trước mắt những này hôm nay bọn hắn làm ra những chuyện này vương quốc liên minh tự nhiên là sẽ không bỏ qua bọn hắn nhưng chỉ cần có một cái công tức cấp bậc cao thủ toa c h ấ n những người này vì tự thân phát triển cũng sẽ cân nhắc mình được mất đương nhiên sẽ không tùy tiện đó võ chỉ cần chịu đựng qua một chút thời gian đưa vương quốc liên minh cùng đế quốc đối đầu thời điểm bọn hắn liền có thể một lần nữa ổn định lại về phần ổn định tới khi nào hoặc là vương quốc liên minh phải chăng có thể chân chính dừng chân cùng lí đạo chung nhưng xưa nay đều không lo lắng hơn ngàn năm tồn tại đế quốc nếu là tốt như vậy là hắn liền không cứ gọi đế quốc lý thị vương quốc ha ha ha chính là vì cái này đáng chết lý thị vương quốc lý đạo trung chẳng lẽ ngươi thật liền chưa từng có nghĩ tới một cao thủ như vậy vì sao lại nguyện ý trợ giúp chúng ta sao ngươi thật đúng là cho là hắn là lòng từ bi sao ngươi xem một chút trong mắt của hắn kinh nghiệm ngươi đến cùng thanh không rõ ràng những người này là một m ít chuyện gì sao tân mông đã không còn khí lực đứng lên hiện tại hắn cũng chỉ có thể hướng về phía ở bên cạnh hắn lý đạo trung giống lên thân ô n g ngươi đến cùng phát điên vì cái gì a có chuyện ngươi liền không thể hảo hảo nói sao năm đó chúng ta thể đồng sinh cộng tử có chuyện gì là không thể nói với ta chẳng lẽ cũng là bởi vì cái nha đầu kia ngươi liền cùng ta có ngăn cách sao ngoại trừ cái nha đầu kia sự t ì n h thử hỏi ta lý đạo c h u n g không có một chút sự t ì n h có lỗi với ngươi đi nói cho cùng có chuyện gì nếu là ngươi không nói vì lý thị vương quốc vậy ta cũng có thể là mặc cho n g ư ơ i làm như vậy n g ư ơ i tới đem tần tướng quân dẫn đi nhìn xem tần mông đã giống một người điên lại là có thể khoan nhượng lý đạo c h u n g cũng có chút sinh khí hiện tại người kia còn nhìn xem nếu là người kia một cái không cao hứng không giúp đỡ làm sao bây giờ Quy một chương 145, chân khác thuyết, thế giới khác săn đầu giả, nhất thư tướng săn toàn thứ sinh. tiểu tắt giới giả, giờ, đầu Cờ l ý đạo trung ngươi không phải muốn biết cái nhà đầu kia có phụ thân là người nào không cái gì ngươi biết nói là ai nữ nhân kia một mực là lý đạo t r u n g trong lòng một đạo khảm nam nhân cả một đời phấn đấu vì cái gì rất nhiều người vì mình nhưng cũng có chút người chính là vì người nhà của mình vì mình nữ nhân mà lý đạo t r u n g chính là vì nữ nhân của mình nhưng này nữ nhân phản bội vẫn luôn là trong lòng của hắn thương nhất một tay gai ha ha là ai ta không biết nhưng là ta biết người này nói với người cái này ân công có quan hệ cũng là bởi vì nữ nhân của ngươi vì bảo hộ chúng ta vì người k h á c sinh một đứa bé mới khiến cho chúng ta từ trận kia chiến tranh ở trong sống tiếp được ngươi nói cái gì lý đạo t r u n g suy nghĩ trong nháy mắt liền trở về năm đó cuộc chiến đấu kia cuộc chiến đấu kia có thể nói là lý thị vương quốc kiến quốc đến nay thảm thiết nhất một trận chiến đấu trận chiến đấu này dòng g ã đả quang lý thị vương quốc một nửa nhân khẩu mấy chục năm t í c h xúc cũng chính bởi vì dạng này mới khiến cho hắn cùng tần phi làm ăn thời điểm chỉ là ba cái bá tức liền hao tôn quốc p ố đây là hắn những năm này cố gắng mới có kết quả không phải sẽ chỉ càng thêm thảm nhớ kỹ kia là cuộc chiến đấu kia sau cùng giai đoạn hắn xuất binh cùng đối thủ quyết chiến hai phe đều hao tốn vô số tài nguyên ai thắng tự nhiên là chiếm đoạt đối phương mở rộng vương quốc của mình bản đồ cho nên ai cũng thua không nổi nhưng đối phương đã xuất binh đối nghỉ ngơi lấy lại sức thật lâu lý thị vương quốc xuất thủ tự nhiên là có chuẩn bị kia một trận chiến đấu bọn hắn đánh chỉ còn lại hắn cùng tần mông cùng mấy trăm cho binh sĩ mắt thấy bọn hắn liền muốn chết tha hương nơi xứ lạ thậm chí hắn cùng tần mông nói hết ra đồng sinh cộng tử lợi thế nhưng ngay tại lúc kia một người xuất hiện hắn đấm ra một quyền liền để mấy ngàn binh sĩ mất、mạng. cuộc ũ n bọn hắn từ trận kia chiến dịch bên trên sống g làm cho dịch được, c từ tiếp kia ứ bọn hắn về sau người này cũng không hề rời đi, mà là nói cho lý đạo Trung chuyện liền hắn, hề cho khỏi. về về sau có chuyện gì liền đi tìm hắn, sau sau u gì rời rời đi, đi mới mà là có c Đạo đó tìm Lý chiến đấu kia kết thúc về sau lý đạo trung thừa thắng xông lên tại trải qua nửa năm sau khi chiến đấu rốt cục lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng nghĩ kỹ lại lúc kia người này đột nhiên xuất thủ cùng kia một phen quả thật có chút kỳ quặc lý đạo trung đã từng hoài nghi tới những người này có mục đích gì nhưng là dựa vào thực lực của người kia liền xem như đem lý thị vương quốc hai tay dâng lên đoán chừng người ta cũng sẽ không con mắt nhìn một chút cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều thế nhưng là không không có khả năng thời gian không đúng người này không chỉ một lần trợ giúp chúng ta mặc dù thực lực của hắn rất mạnh nhưng là ở trong đó vừa đi vừa về lộ trình cho dù là hắn một cái công tức h cũng không có khả năng dạng này chạy tới chạy lui không nên quên tiện nhân k i a thế nhưng là đã mang thai nửa năm mặc dù trong lòng có nhiều nghi vấn nhưng là lý đạo trung từ đ ấ y lòng không tin ngươi còn gọi nàng làm tiện nhân sao lý đạo trung ngươi có phải hay không quên một việc nơi này kêu cái gì tổ tiên của chúng ta lại là từ chỗ nào tới Có lẽ trải qua vô số năm về sau huyết mạch của chúng lẽ trải huyết ta qua sau vô về số năm đã không đ ư ợ có nhưng là ngươi không nên quên là c ít người huyết ta người bọn hắn cùng chúng ta là không giống. Huyết mạch của là khả ô Không. Không n giống. g Huyết mạch? h có k năng lam nhi huyết mạch của nàng cũng chỉ là người bình thường huyết mạch không đây tuyệt đối không có khả năng lý đạo trung nghĩ đến một loại khả năng một loại hắn nằm mơ cũng không dám tin tưởng khả năng ha ha không phải ngươi cho rằng rồi lam nhi yêu ngươi như vậy ngươi cho là hắn khả năng phản bội ngươi sao ngươi cho rằng nếu là nàng thật phản bội ngươi nàng còn có thể dạng này d ò n chống khua chiên sinh hoạt tại hoàng cung ở trong sao trên thực tế chỉ có một cái khả năng đó chính là nàng tự nguyện vì giúp chúng ta thắng được cuộc chiến đấu kia cố ý đem mình cho người khác cố ý mang thai người kia h ả i tử ngươi vô cùng rõ ràng tam âm chi thể là một loại gì thể chất đó là một loại trên đời ít có tu luyện thể chất là vô số người hướng tới tu luyện thể chất ngươi quên sao không không thể nào tuyệt đối không thể nào nếu là thật chính là dạng này vì cái gì ta không biết chuyện này vì cái gì ngươi sẽ biết ta không tin nàng không nói cho ta sẽ nói cho ngươi biết có một số việc không thể không khiến tin tưởng nghe được tần mông nói như vậy lý đạo trung ngoài miệng không thừa nhận nhưng là nội tâm hắn đã tin chỉ là thân là một cái nam nhân thân là một cái trợ phu thân là một quốc gia quốc vương hắn không có năng lực bảo hộ con dân của hắn không có cách nào bảo vệ mình rất muốn nhất người bảo vệ ngược lại là bị một cái mình muốn nhất người bảo vệ bảo vệ hắn đương nhiên không tin hoặc là nói hắn không nguyện ý t i n tưởng đúng vậy a chưa hề nàng đều là yên lặng tiếp nhận chưa hề đều không quen biểu đạt tựa như nàng yêu ngươi nếu không phải năm đó ta giúp các ngươi một tay nàng là tuyệt đối sẽ không chủ động nói ra được nhưng chính là bởi vì dạng này cho nên nàng ai cũng sẽ không nói cho nếu không phải là bởi vì nhà đầu kia huyết mạch bộc phát ta từ nàng lưu lại phương pháp tu luyện ở trong đạt được nàng l ư u lại thư tín ta cũng không dám tin tưởng chúng ta liều mạng muốn bảo hộ chúng ta không có làm được ngược lại là để nàng bảo vệ chúng ta b ộ t người biết bao a dạng n à y một cái vì chúng ta bỏ ra hết t h ể nữ nhân cho tới bây giờ còn bị nàng yêu nhất người hiểu lầm cho đến chết nàng đều không nguyện ý đem trong lòng lại nói ra thậm chí hiện tại chúng ta còn muốn bị nàng chỗ che chở lý đạo trung t â n là một cái nam nhân ngươi nói ta có thể hay không nhẫn ngươi nói ta có nên giết hay không người này sao tần mông dùng tay dùng sức muốn bắt lấy lý đạo trung cổ áo nhưng là tay của hắn cũng đã không có chút nào khí lực cho dù hắn rất muốn dùng lực thế nhưng là vẫn là không có để lý đạo trung có một chút điểm biến hóa kia nàng lưu lại thư tín ở đâu ta xem một chút lý đạo trung vươn run nhẹ nhẹ tay cho tần mông dùng hết tất cả khí lực từ mình túi á o bên trong lấy r a phong thư này sau đó một thanh còn tại lý đạo tông trên mặt lý đạo trung run lẩy bẩy đem phong thư này cầm lên sau đó chậm rãi mở ra trên mặt nhìn như mười phần bình tĩnh thế nhưng là kia không thể khống chế tay chân đã minh xác nói rõ lý đạo trung lúc này nội tâm là đến cỡ nào chấn động đạo tông không biết ngươi mở ra phong thư này thời điểm là lúc nào có lẽ ngươi cả một đời cũng không có khả năng mở ra như thế cũng tốt dạng này ngươi liền mãi mãi cũng không biết chuyện này ta cũng nguyện ý vĩnh viễn giấu giếm ngươi chuyện này mang theo tất cả h o á n hận thẳng đến chết g i a quá khứ dạng này ngươi cũng không cần đau khổ dạng này ta cũng yên tâm như vậy nhìn như vậy đến phong thư này ngươi cũng chỉ có thể là con của ta hai tử mặc dù ngươi không phải ta yêu nhất người sở sinh nhưng ngươi là con của ta mẫu thân không có cách nào ô m ngươi một lần nhưng là mẫu thân đã dùng hết sinh mệnh của mình sinh ra ngươi làm mẫu thân ta cảm thấy ta cũng không thiếu ngươi chỉ là ta cái này không xứng chức mâu thân ở chỗ này còn phải lại cầu ngươi một việc năm đó phụ thân của ngươi vì huyết mạch của hắn cực cần một cái ta như vậy huyết mạch người cùng hắn sinh một đứa bé bảo vệ hắn mạch này huyết mạch mà ta vì ta chỗ yêu người đáp ứng yêu cầu của hắn cho nên đây là một trận chúng ta không thể không đáp ứng giao dịch chỉ hy vọng ngươi về sau lại tiền đồ có thể mang ta cái này không hoàn thành trách nhiệm mâu thân bảo hộ ta yêu nhất người chỉ coi đây là một cái dùng hết tất cả sinh mệnh bảo hộ ngươi sau cùng thỉnh cầu đi nhất toàn thư sinh cơ giờ a lam nhi thư tín cũng không phải là quá dài nhưng là chữ này bên trong giữa các hàng đều để lộ ra nữ nhân này đối lý đạo trung yêu nhưng cũng chính là bởi vì dạng này yêu để lý đạo trung từ trong đáy lòng triệt để bạo phát hắn yêu nhất người hắn dùng hết đời sau yêu người xưa nay không từng cô phụ hắn thậm chí còn bảo vệ hắn bảo vệ cuộc đời của hắn ta muốn giết n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i tần mông vừa rồi rất điên cuồng hiện tại lý đạo t r u n g cũng rất điên cuồng thậm chí so tần mông c ò n qua vọt thẳng đến người trung niên kia trước mặt người trung niên này mặc dù là một cái công tức cấp bậc cao thủ nhưng là cũng là đối với lý đạo trung nổi điên mười phần kỳ quái ngươi làm gì muốn tìm cái chết thật sao đối đãi lý đạo trung cùng tần mông người này rõ ràng biểu hiện khác biệt lý đạo trung thực lực so tần mông còn muốn yếu trải qua vừa rồi liên tục đại chiến kỳ thật thương thế của hắn mới là hết thể mọi người ở trong năm nhất căn bản cũng không có còn lại bao nhiêu thực lực đừng bảo là đối mặt cường đại như vậy đối thủ liền xem như đối mặt một cái cùng cấp bậc cao thủ đoán chừng hắn cũng chỉ có ném g i i tính mệnh nhiều lắm nhưng là người này nhưng không có ra tay với lý đạo trung bởi vì hắn nhiệm vụ chính là bảo hộ lý đạo trung ta muốn giết n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i bất quá đã điên c u ầ n lý đạo t r u n g căn bản không có ý dừng lại không ngừng phát động tiến công không ngừng muốn giết chết trước mắt cái này hại hắn mất đi yêu nhất người h ừ mẹ nó nếu không phải ta nhận được nhiệm vụ chính là vì bảo hộ ngươi ta nhất định phải giết n g ư ơ i người này trong mắt đã không có kiên nhẫn thậm chí còn có sát tâm bất quá hắn ý nguyên nhớ rõ mình nhiệm vụ là cái gì cho nên hắn cố nén cơn giận của mình đem lý đạo t r u n g cho đánh ngất x ỉ u ném xuống đất bệnh tâm thần nói xong hắn liền muốn rời đi bất quá thấy cảnh này du đại du ba người lại ngồi không yên thân l ạ khê ước ký kết người bọn hắn cùng lý đạo trung ký kết khế ước chính là bảo hộ khế ước hiện tại lý đạo trung bị đối xử như thế mặc kệ lý đạo trung hiện tại có sao không mặc kệ người này có phải hay không còn phải lại xuất thủ thân là bảo tiêu bọn hắn đều muốn ở thời điểm này xuất thủ dù là đánh bạc tính mạng của bọn hắn dừng tay tân phi tự nhiên cũng nhìn thấy tình cảnh như vậy hắn muốn gọi những người này dừng tay hiện tại cũng chỉ có hắn có thể để cho những người này dừng tay dù sao lý đạo trung không có chết nếu là lý đạo trung chết rồi mà căn cứ bọn hắn ký kết khế ước cho dù lúc này bọn hắn đi chịu chết t ầ người p này ệ t đ ố rõ ràng cũng nghe đến thần phi vừa rồi tiếng giống đối thần phi phát ra bất mãn tiếng giống hắn thấy mình một cái công tước cấp bậc cao thủ cần một cái tử tức không đến tiểu tử gọi lại tại sao hiển nhiên hắn cao n g ạ o để hắn càng xem thường tần phi bất quá hắn cũng chính là nhìn tần phi một chút mà thôi cũng không có bao nhiêu động tác nhưng là cái này không nhìn còn khá xem xét phía dưới t ậ n bay lại rõ ràng cảm thấy người này ánh mắt quái dị có chút kỳ quái đó là một loại ánh mắt tham lam dị thú trên tay tiểu t ử này lại có dị thú nghĩ không ra ở loại địa phương này thế mà còn có dị thú liền ngay cả lao thiên đều tại chiếu cố ta sao cái này công tức lúc đầu coi là hôm nay ngày này là xui xẻo một ngày lúc đầu để hắn trông coi nơi này hắn liền mượi phần không t h ả i mái hôm nay còn bị mình người phải bảo vệ nghĩ người điên nối đãi trong lòng của hắn khó chịu đã sớm để hắn có giết người xúc động dị thú tiểu tử đưa ngươi trong tay dị ra nhưng khi nhìn thấy tần phi trên tay tiểu bạch lúc trong lòng của hắn phiền muộn cùng ý giết người cũng không có bởi vì hắn thấy được dị thú cho dù trong mắt hắn đều là vật cực kỳ chân quý ngươi nói cái gì tần phi xứng sở hắn cũng là nằm mơ cũng không nghĩ tới tự mình lái một lần miệng thế mà còn bị người để mắt tới sớm biết mình liền ngâm miệng người không cứu được đến còn bị để mắt tới tần phi lúc này khóc không ra nước mắt nói thật đối mặt một người như vậy cho dù là có tiểu hoa đòn sát thủ này tồn tại tần phi trong lòng vẫn là không có ngọn mờn người này thực sự quá mạnh mặc dù đối với hệ thống tín nhiệm để tần phi có niềm tin tuyệt đối thật có chút đồ vật chỉ cần không có nhìn thấy qua vậy liền không có tự tin trăm phần trăm vạn nhất lần này không được sớm biết lao tử liền chạy cỏ tần phi hối tiếc không thôi đáng tiếc hiện tại đã chậm dị thú đem dị cho ta vừa rồi ta còn chưa phát hiện cái này dị thú tồn tại bất quá trên người nó linh khí từ đầu đến cuối chạy không khỏi con mắt của ta đem dị ra ta tha cho ngươi một mạng không phải chớ có trách ta không k h á c h khí cái này công tức tham lam liếm liếm miệng của mình nếu không phải cái này dị thú đã nhận chủ trắng trận cướp đoạt có thể sẽ để cái này dị thú không nhận chủ nói không chừng hắn đã sớm động thủ linh khí t à thao nê mã a dạng này đều có thể phát hiện tần phi ba con sùng vật nhìn qua cùng sùng vật không có cái gì quan hệ chỉ cần bọn hắn không sử dụng năng lực của mình bình thường sẽ không phát hiện dị thường của bọn hắn người này rõ ràng cũng là không có phát hiện điều này tần phi cũng kỳ quái người này vì cái gì liền một chút để mắt tới hắn nguyên lai là tần phi từ hệ thống trong thương thành mua xương cốt lại là mang theo linh khí mà cái này tiểu bạch khôi phục cực cần linh khí tiểu bạch cũng không có bình thường như thế ăn mười phần văn nhã trực tiếp đem xương cốt một n g bút ớt để tiểu bạch trên người bây giờ còn có linh khí mà người này rõ ràng chính là căn cứ cái này đã đoán được tiểu bạch là dị thú trước mắt người này rõ ràng không phải cái gì d i n g đạo lý người không phải lúc này để tiểu bạch bán một chút manh cái ngốc nhìn có thể hay không lắc lư quá khứ dù sao hắn cũng chưa từng gặp qua tiểu bạch xuất thủ hiện tại những người này b á n chừng hắn cũng không để vào mắt càng là không có khả năng bán hắn đáng tiếc hết thể đã c h ế rồi mẹ nó lúc này cũng chỉ có thể liều mạng hệ thống nhưng nhất định phải cho người a không phải ta cái nào cũng được liền vĩnh viễn không gặp nhau tần phi cắn nát ngón tay của mình trực tiếp tại một t r ư ơ n g thiên địa thư bên trên ký xuống đại danh của mình nhanh lên không muốn cho ta làm những thứ vô dụng này lão tử nhẫn mại là có chút hạ độ không phải cũng chớ có trách ta động thủ nhìn xem tần phi đột nhiên cắn ngón tay của mình hắn còn tưởng rằng tần phi muốn sử dụng một chút bí pháp phải biết một chút bí pháp thế nhưng là rất t à ác cho nên hắn có vẻ hơi sốt ruột vậy ngươi ngược lại là động thủ a dù sao tần phi hiện tại nên làm cũng đều làm cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời tiểu bạch tuyệt đối không có khả năng giao ra hệ thống cũng không cho phép tiểu bạch bọn hắn bị giao ra một khi tiểu bạch bọn hắn rời đi tần phi vượt qua một đoạn khoảng cách bọn hắn sẽ bị hệ thống thu về đồng thời sẽ không bị lần nữa cấp cho rời đi đại biểu này đôi phương khế ước đánh vỡ hắn cùng những vật nhỏ này cũng là ký kết khế ước q một chương một trăm bốn mươi tám các b ạ c người chương một trăm bốn mươi tám các b ạ c người mà bây giờ cái này cao thủ chính là bị tần phi chỗ tiểu hoa k h ô n g chế tần phi tự nhiên có thể không hề cố kỵ để hắn làm gì liền làm cái đó vừa rồi ngươi rất sông trước khiến hai lần mình đi ba mươi này quả nhiên tại trên mặt của mình tới hai lần không đủ hung ác dùng sức một điểm ba ba cái này hai lần thanh â m truyền rất xa tần phi lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu thế nhưng là lần này lại làm cho những người khác triệt để được vòng thế mà còn có loại này thao tác hiện nhiên tần phi cũng không có muốn cho người khác giới thiệu mình tiểu hoa năng lực ý nghĩ nói đùa đây chính là vũ khí bí mật hôm nay nếu không phải tình huống đặc biệt hắn cũng sẽ không dùng ra không phải lần trước thử năng lực thời điểm cũng sẽ không trước thử tiểu ô năng lực lần này ba cái tiểu sùng vật năng lực đều thử ra tần phi trong lòng cũng xem như có một vài bất quá mà cái này đánh hai lần giống như không quá đã nghiền Người này. Người này ân ngươi có thể thả cái dám không trước thả cái người dám chơi bùa tần phi mới mở miệng không khí trong nháy mắt t ư n g kết liền ngay cả bị khống chế người kia trong mắt rõ ràng đều có chút dễ dụa nào có dạng này chơi được rồi đánh g dám không dễ chơi không bằng chúng ta chơi quả chạy đi một cái công tức cấp bậc cao thủ chơi quả chạy ngẫm lại liền khiến người hưng phấn về sau các ngươi còn có cơ hội nói cho con cháu của mình nhóm nghe một chút các ngươi nhìn thấy qua công tức quả chạy vội tần phi đối với mình ý nghĩ cảm thấy mười phân tốt liền ngay cả một chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người đều nhẹ gật đầu nhất là bị cái này cao thủ thu thập qua người sửng sốt không có một cái nào không đồng ý Tốt. cứ như vậy vui sướng quyết định bắt đầu đi công tước quả chạy tần mệnh lệnh một chút người này quả nhiên bắt đầu chậm rãi cởi quần áo xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người cả đám đều lộ ra ánh mắt hưng phấn có lẽ một đại mỹ nữ tại trước mặt bọn hắm như vậy bọn hắn đều không có hưng phấn như vậy qua rất lợi hại năng lực a bất quá tiểu huynh đệ làm việc không có quá mức có lẽ ta cái này thủ hạ s á t thực quá mức một điểm nhưng là hắn cũng không nên nhận dạng này x ỉ nhục sinh tử là nhỏ thất tiết chuyện lớn một người chậm rãi từ trên bầu trời đi xuống mà hết thể mọi người cơ hồ không thể tin được thế mà còn có một người mà lại tần phi mấy người thậm chí đều không có phát hiện sự tồn tại của người này không được có thể cứu vệ i t binh còn không giết hắn tần phi trước tiên kịp phản ứng hết lớn cái này bị t ầ n phi không chế cao thủ lập tức độc thủ nhưng là còn không có g i ế t tới trước mặt người này chỉ thấy người này đột nhiên liền bị đông cứng thành một cái băng điêu chứng lăng lăng từ không trung rơi xuống nện xuống đất bất quá nhưng không có đập nát năng lực của ngươi quả thật không tệ nhưng là đối p h ó ta thực lực như vậy hiển nhiên không đủ mặc dù ở cái địa phương này thực lực của chúng ta đều bị áp chế đến công tức thực lực thật có chút t r ê n h l ệ n h lại không phải trên lực lượng t r ê n h l ệ n h mà là trên thực lực t r ê n h l ệ n h người kia từng bước một đi tới bị đông cứng thành băng điêu người kia trên đầu nhẹ nhàng không t ư n ổ i mà tận đến giờ phút này hết thể mọi người mới nhìn rõ ràng người này mặt đây là một cái hết sức xinh đẹp nam nhân có thể sử dụng xinh đẹp để hình dung nam nhân đủ thấy cái này nam nhân nhan giá trị nhưng cái này đều không phải là tất cả mọi người tiêu điểm hết thể mọi người cơ hồ đều chỉ nhìn về phía cái kia đầu lê đất tóc dài màu bạc cái này một đầu tóc dài màu bạc cho người ta một loại trí mạng lực hấp dẫn người là ai t â n ông nhìn chòng chọc vào trước mắt người này hắn từ nơi này người kia tứ tán hàn khí ở trong cảm thấy một tia mùi vị quen thuộc người này là người của ta ta vì vừa rồi hắn đối ngươi dị thú ý nghĩ xin lỗi ta cũng cho hắn nên có trừng phạt người này một hồi ta liền mang đi ngươi không có ý kiến chứ người này không để ý đến tần mông ngược lại là nói với tần phi tựa hồ trong mắt hắn tần phi phân lượng so với hắn còn nặng tần phi không nói gì ta hắn meo giam có ý kiến gì không đối phó một cái ta đều đã hao hết tất cả tâm lực cung át chủ bài hiện tại lại tới một cái nếu là mình trang bê bị d i ế t làm sao bây giờ núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun ta biết ngươi có lẽ có điểm k h ô n g phục nhưng thế giới này chính là thực lực nói chuyện nếu là ngươi muốn vì sự tình hôm nay báo thù ta tùy thời hoan n ê n ngươi tới tìm hắn bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đi ra nơi này nói xong hắn liền không có lại nhìn tần phi một chút tần phi tại trong mắt của người này c ũ người bất một quá chính là này h nhò con kiến m quay đầu về sau vừa nhìn về phía tần nông người biết ta tần nông xứng sở hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này nhưng người này lại biết hắn hơn nữa còn cùng trước mắt cái này cao thủ có quan hệ tần nông đích trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường ta không chỉ nhận biết người Ta c ò người là biết hắn. n này chỉ chỉ hôn mê lý đạo trung còn có lam nhi cái gì là ngươi chính là ngươi đúng hay không quả nhiên người này nói nghiệm chứng trong lòng của hắn suy nghĩ năm đó ta đi vào lý thị vương quốc tìm kiếm v ớ i ngẫu cho chúng ta bộ tộc này sinh dục hải tử lam nhi chính là ta mục tiêu bởi vì trong cơ thể nàng kia c ổ huyết mạch có thể cùng huyết mạch của ta hoàn mỹ dung hợp đồng thời sinh dục hạ khỏe mạnh hải tử cho nên ta tuyển nàng người này lạnh nhạt nói giống như là như nói một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình người ép buộc nàng tấn c n g đích trong mắt sắp chảy ra máu nếu là hiện tại hắn còn có thể động đoán chừng đã giết tới trước mắt của người đàn ông này ép buộc chúng ta bộ tộc này huyết mạch mười phần dị thường một khi đây không phải là tự nguyện sinh hạ h à i tử đứa nhỏ này là sẽ không khỏe mạnh lại càng không cần phải nói nếu là mang bầu h à i tử về sau nàng nếu là đối h à i tử làm cái gì vậy ta ha không được không b ù mất chúng ta kia là công bằng giao dịch tuyệt đối không có nửa điểm ép buộc nam tử tóc bạc này từ trong thân thể để lộ ra tới cao ngạo giống như là tại hướng thế nhân tuyên bố hắn xem thường thế nhân nhưng lại mười phần kiên nhẫn nói với tần mông lấy nói cho nên người mới khiến cho người, người đã cứu chúng ta sao chúng ta giao dịch nội dung là bảo hộ lý thị vương quốc tồn tại bảo hộ ngươi cùng lý đạo t ô n g thẳng đến các ngươi tự nhiên tử vong mới thôi năm đó loại tình huống kia các ngươi nguy hiểm cỡ nào ngươi so ta rõ ràng nàng không được chọn chỉ có ta có thể cứu ngươi nhóm không phải sao cho tới bây giờ giao dịch này đều là tồn tại chỉ là ta dưới chân người này có chút bỏ rơi nhiệm vụ sau khi trở về ta sẽ để cho mới người tới thay thế hắn q u y một chương một trăm bốn mươi chín thay đổi chương một trăm bốn mươi chín thay đổi ngươi nói với ta những thứ này làm gì ngươi cảm thấy ngươi nói những này ta liền muốn cảm tạ ngươi sao ngươi không biết hiện tại ta đến cỡ nào muốn giết ngươi sao bị một nữ nhân bảo hộ không phải cái gì chuyện mất mặt nhưng là dùng phương thức như vậy đó chính là lại mất mặt bất quá mà lại cái này không chỉ bảo hộ cũng không chỉ chính là tôn nghiêm mà là rất nhiều người hạnh phúc mặc kệ là đời trước vẫn là đời sau không quan trọng lấy thực lực của ngươi ta là thật tâm t r ư n g mắt chỉ cần ngươi có bản lĩnh giết ta tùy thời hoan n ê n ngươi qua đây lúc đầu ta cũng không quá nghĩ nói với các ngươi những này ta cũng đã đáp ứng làm nhi để đứa bé kia chí ít có một cái hoàn mỹ tuổi tơ h nhưng là bởi vì cái này địa phương quá loạn ta không quá nguyện ý để đứa bé kia tiếp tục lưu lại nơi này ta muốn dẫn nàng đi từ đầu đến cuối nam tử tóc bạc này liền không có để ý qua tần mông bọn hắn thậm chí không tồn tại để ý như vậy thật giống như một cái hoàng đế sẽ cao nạo g nhìn một chút một cái bình dân sao không tồn tại mọi người cũng không phải là cùng một cái thế giới người thậm chí nhìn thời điểm sẽ còn là đồng tình biểu lộ hiện tại nam tử tóc bạc chính là như vậy nhìn tần mông những người này không được ta tuyệt đối sẽ không để ngươi mang theo cái nhà đầu kia ngươi làm rõ ràng một việc ta không phải tại thương lượng với ngươi ta là đ à n g thông chi biết không ngươi cho rằng ngươi không đồng ý ta liền mang không đi sao nam tử tóc bạc trên mặt rốt cục có chút biến hóa người tần mông đích trong ánh mắt tơ máu đều nhanh muốn đem biến thành huyết lệ lưu lại nhưng hắn nhưng cũng không còn dám nói nhiều một câu hắn biết rõ hiện tại hắn chỉ cần nhiều một câu miệng khả năng những người này đều phải chết đối mặt dạng này một cái tuyệt cường người hắn biết sinh mệnh chẳng phải là cái gì ta nhất định sẽ nhớ kỹ một ngày này ta nhất định sẽ giết ngươi tới đi ta tại tây châu chờ ngươi bất quá ngươi vẫn là đi trước r a n ơ i này rồi nói sau ngươi bây giờ quá yếu nam tử tóc bạc nói xong dối tay ra một đầu băng dây thừng liền xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó đem dưới tay băng điều trói lại trên tay ngươi người là của ta chờ lấy ta nhất định sẽ muốn tới bắt hắn m ệ n h a không biết tự lượng sức mình người a chờ các ngươi đi ra nơi này rồi nói sau ta âm tông tùy thời chờ các ngươi tới nam tử tóc bạc đầu cũng chưa có trở về mang theo băng điều từng bước một đi lên bầu trời a tần ngông chưa từng có dạng này b i ệ t khuất ngoại trừ g ầ m thét hiện tại đã không có cái gì có thể để hắn phát thiết tần ngông đích trạng thái không tốt tần phi trạng thái tự nhiên cũng không tốt là một có được kim thủ chỉ nam nhân hắn chưa từng có nghĩ tới mình trở lại thảm liệt như vậy nguyên bản hết thể đều tại tính toán của hắn bên trong tất cả lá bài tẩy của hắn chung vào một chỗ hắn tin tưởng đi đến địa phương nào đều có thể đi ngang thế nhưng là không nghĩ tới mình vẫn là bị chấn áp loại này chấn áp tựa như là ép trên người mình một khối đá nam nhân hoặc là nói đến, đến thế giới này cầu mong gì khác chính là một cái tự do thế nhưng là tại lý thị đế quốc hắn lại gặp chưa từng có khó xử hôm nay thật giống như hết thẻ đều là khói như vậy qua chờ lấy đi chờ lấy ta nhất định sẽ tới tìm ngươi thần phi ngơ ngác nhìn bầu trời có lẽ hiện tại trong lòng dễ chịu nhất không ai qua được lý đạo chung nhưng khi hắn sau khi tỉnh lại đây hết thẻ cũng không nhớ rõ là hắn có thể tiếp nhận thần phi đi tới thường nộ xuân bên người hắn lúc này cũng là cả người là tổn thương nhưng may mắn thay chính là có thể hành động có thể làm sao không có vấn đề mười tám năm sau lại là một đầu hảo hán lại không chết nói cái gì ủ rũ bảo hôm nay thủ ta nhất định sẽ báo vậy cũng chỉ có thể nhìn tần lão bà ngươi chúng ta chỉ sợ là không giúp được ngươi t h ư ơ n g ngộ xuân bất đắc dĩ cười một tiếng thiên phú bọn hắn có nhưng là cùng vừa rồi người kia so ra bọn hắn điểm này thiên phú không đáng kể chút nào bọn hắn còn muốn tiếp tục tu luyện có thể tu luyện cần thời gian cho dù tại cái này linh khí sung túc thế giới bọn hắn vô cùng rõ ràng cùng những người kia t r ê n h lệnh quá xa không có chuyện gì đi thôi chúng ta trở về đi trở về chữa thương chờ đợi lần tiếp theo trùng phùng Rõ. cứ như vậy tần phi mang theo t h ụ thương thường nộ xuân rời đi chiến trường này những người khác mặc dù t h ụ t h ư ơ n g nhưng cũng không có nghiêm trọng đến sẽ chết chỉ cần nghỉ ngơi tốt tăng thêm lý thị vương quốc linh d ư ợ c khôi phục bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ sẽ khá hơn về tới mình tiểu đ i ế m tần phi lại cảm giác không thấy một chút xíu mệt mỏi vô sự hắn trong sân đánh lên ngồi cảm thụ cái này một k i a yên tĩnh tần phi viện tử yên tĩnh dị thường nhưng là tại vương đô ở trong mặc kệ là lý đạo chúng cũng tốt vẫn là những cái k i a đại quý tộc nhỏ đắm cả trớn cũng tốt lại tại trải qua thương hải đạo một phen làm loạn về sau không có người đứng ra thanh lý chiến trường để vương đô càng t h ê n loạn hiện tại ai cũng muốn từ nơi này kiếm một t r a n canh thẳng đến sau một ngày còn không có nghỉ ngơi tốt tần mông cùng lý đạo trung đồng thời bắt đầu đối v ư ơ n g đô thanh tẩy này mới khiến vương đô yên tĩnh lại loại này yên tĩnh lại tràn đầy để cho người ta vô số mùi máu tươi tiểu nha đầu vẫn là bị mang đi điểm này không ai có thể ngăn cản nhưng điều này cũng làm cho tần phụ cùng tần phi trong tiểu điếm không có một điểm sinh cơ ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ tựa hồ cũng thành một loại xa xỉ lý đạo trung biên càng thêm nóng nảy điều này cũng làm cho hắn không thể không từ hoàng vị bên trên xuống tới bắt đầu bế quan tu luyện dạng này trạng thái rất dễ dàng để hắn sinh sôi tơ ma nhưng liền m như tất trận c h i ế cả mọi người càng cố gắng liền ngay cả phúc bá cũng bắt đầu đang chuyên tâm tu luyện lý lan thay đổi nàng biến càng lưu hòa nhưng cũng càng thêm âm trầm thẳng đến rất nhiều ngày qua đi hắn đều không có tới đi tìm tân phi mà duy nhất không có biến chính là tân hỏa lâu đồ ăn vẫn là như vậy ăn ngon tân hỏa lâu sinh ý cũng không có bởi vì chiến hòa liền biến rất kém cỏi tân phi cũng thay đổi đây là một loại tâm tính bên trên biến hóa hắn muốn liền cường đại không phải loại kia trong lòng cựu hận muốn mạnh lên cũng chỉ là bởi vì muốn mạnh lên không muốn để cho người cưới tại trên đầu của mình san đầu công ty cũng thay đổi trước kia không su dính túi nhưng là vương đô chiến dịch để hắn trở thành tất cả mọi người tranh nhau chuyển tụng đối tượng cầu tới cửa người trực tiếp lôi kéo bạc tới cửa người càng đến càng nhiều thế nhưng là tần phi như n g không có tại tiếp một đơn s i nghĩ hắn hiện tại đã là hầu tức thực lực không có hầu tức tờ danh sách hắn đã không muốn tiếp như thế chỉ là lãng phí thời gian mà thôi mà những người này cũng không có cái kia tài phú mua nổi một cái hầu tước một cái hầu tức giá tiền trọn vẹn so ra mà vượt một cái vương quốc mười năm thu thuế liền ngay cả hiện tại lý thị vương quốc đều không đủ sức q u y một chương một trăm năm mươi rời đi chương một trăm năm mươi rời đi ta phải đi tần phi tại tân hỏa lâu ăn hắn tại lý thị vương quốc cuối cùng một bữa cơm nghĩ tới nghĩ lui tần phi thế mà nghĩ không ra cùng ai tạm biệt cuối cùng đi đến tân hỏa lâu ngài muốn đi tại sao phải đi a tại lý thị t ầ n phi khoát khoát tay thế giới rất tập thể muốn đi xem một chút lý thị vương quốc quá nhỏ đúng vậy a lý thị vương quốc xác thực quá nhỏ quế sau tại tinh tế tưởng tượng gật cũng nhẹ về đông ầ tần phi thần cần u quốc sát thực quá khấu, quốc. lấy lý lớn lễ liền này này thị thực tỷ Tốt, vương nhỏ, hắn cần càng lớn sân khấu, như đế quốc. Tốt. đến nơi phi cái đi. kỳ, sắc đ quan cùng ngươi ký kết chính là trường kỳ khế ước ngươi cũng không cần lo lắng đông quan sẽ rời đi nhưng hắn lúc sắp đi ngươi cũng không cần ngăn đón hắn hắn ở thời gian bên trong nhiều cùng hắn học một chút đồ vật đi cũng không cần keo kiệt tại dạy trong tiệm học đồ họ c không có tật cùng chân chính có thể giấu ở bí phương chỉ có thể là không ngừng tiến thủ ta hiểu được tần lão bản tần phi tại cốc quế đưa mắt nhìn phía dưới rời đi tân hỏa lâu về tới mình tiểu điếm đem chiêu bài của mình lấy xuống t ầ n lão bản n g ư ơ i người muốn đi sao đúng vậy à nguyên sinh về sau nhà tiểu điểm này sẽ là của ngươi thần phi cũng không quay đầu mà là tiếp tục lấy chiêu bài của mình vậy vậy ta có thể tiếp tục làm một chuyến này sao thần phi lấy chiêu bài tay ngừng lại ngươi rất muốn làm một chuyến này thần phi k ỳ quái nhìn xem nguyên sinh t ầ n lão bản từ ngươi cho chúng ta tìm lao sư thời điểm ta liền biết lý thị vương quốc quá nhỏ lưu không được ngươi nhưng là ta muốn tiếp tục sự nghiệp của ngươi chúng ta bởi vì ngươi mới có hôm nay mà lại ta trước kia chính là làm cái này làm cái này ta rất vui vẻ tấm chiêu bài này liền để cho ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a thần phi ngừng mình tay thế giới này chỉ có mình một cái săn đầu xác thực có loại độc cô cạ cả gì cảm giác có người kéo dài dạng này trước nghiệp cũng không tệ săn đầu cái nghề nghiệp này là rất vất vả về sau ngươi liền muốn mình cố gắng có những hải tử kia giúp ta hẳn là có thể vượt qua ừng tiểu bạch tiểu hoa tiểu ô chúng ta đi g â u g â u n g h è o ô ba con tiểu sủng vật đi tới tần phi bên người tiểu bạch ngươi lại làm một thân bùn mình đi không muốn hướng trên người của ta cọ tiểu ô ngươi mang theo không nên hỏi ta vì cái gì go go tần phi cùng ba con tiểu sùng vật chậm rãi rời đi tiểu yếm tần l ã o bản ta nhất định sẽ đem săn đầu công ty phát triển lớn mạnh vương đô giang hồ đường xa chúng ta sẽ không lại gặp tần đại ca tần đại ca tại vương đô có thể như vậy gọi ta người chỉ có một cái đó chính là tần quân tần phi không nghĩ tới cuối cùng này tiện hắn sẽ là tần quân tiểu tử này hô hô cuối cùng đổi u kịp n g ư ơ i tần đại ca ngươi đi làm gì không cho ta biết một tiếng a ta xong đi đưa ngươi ngươi không phải tại tức giận phấn đấu rèn luyện mà ta cũng không dám đi quấy dậy ngươi cái nha đầu kia sự tình đối với tần phủ người đã kích rất lớn hiện tại cả đám đều biến thành tu luyện của ma khiến cho hiện tại vương đô đều có một cỗ tu luyện gió thần phi để cho hai người lâm vào một trận trầm mặc nha đầu kia cùng các ngươi tốt như vậy ta tin tưởng nàng nhất định sẽ trở về thần phi nhẹ nhàng vỗ vỗ tần quân bà vai ừ n nàng nhất định sẽ trở về chỉ là ta sợ ta không thể nhìn thấy nàng trở về ta không có cái gì võ học thiên phú cũng không biết có thể hay không sống đến lúc kia thần quân có chút độc trí tần đại ca ta có thể cầu ngươi một việc sao ngươi nói ta biết ngươi rất lợi hại nếu như ta nói là nếu như ngươi dễ dàng có thể giúp ta đem ngồi ngồi mang về sau tần đại ca nếu là không thuận tiện coi như xong ta biết ta yêu cầu này quá phận ngươi thần phi vươn mình tay tần đại ca ngươi đây là ta là một cái người làm ăn ngoại trừ sinh ý bất kỳ cái gì sự t ì n h ta đều không muốn quản muốn ta giúp ngươi tự nhiên chỉ có thể thông qua chính đáng giao dịch mới được không phải ta là sẽ không giúp cho ngươi À. làm sao không nhận ý vậy ta liền không có biện pháp không phải không phải thần quân có chút nóng n ả y chỉ là chỉ là ta không có bao nhiêu thu nhập không biết muốn bao nhiêu tiền ta một cái kim tệ là đủ rồi ngươi sẽ không ngay cả một cái k i m tệ đều không có chứ có có thế nhưng là cái này một cái k i m tệ có thể hay không có ít nếu không phải tần phi nhân phẩm rất tốt tần quân đều cho là hắn đang trêu đùa chính mình thần quân lấy ra một cái k i m tệ làm ăn không tồn tại ít cùng không ít mà là ở có đáng giá hay không ngươi yêu cầu này chỉ trị giá nhiều như vậy đối với ta không có cái gì độ khó cho nên không có chỉ lấy ngươi dạng này nhiều tiền thần quân cái hiểu cái không nhẹ gật đầu tiểu tử tu luyện không phải cần nhờ thiên phú cố gắng cùng chuyên chú cũng rất trọng yếu tin tưởng ta chỉ cần ngươi cố gắng ngươi nhất định có thể có sở thành tự tin một điểm cho Thần phi đem một phần tấm da dê giao cho tần h quân đây là cái gì mãi mãi thiên địa thư không cần hỏi thứ này là cái gì ngươi chỉ cần rõ ràng một việc về sau nếu là có trong vấn đề tu luyện tự mình giải quyết không được vậy liền đến hỏi mà phần này đồ vật không có tác dụng gì nhưng chỉ cần là ta tần h phi tìm người đối thiên địa thư bên trên khế ước đều rất mất cảm chỉ cần ngươi đi hỏi bọn hắn bọn hắn liền sẽ giải đáp cho ngươi nể tình ta về phần nó cái khác tác dụng về sau mình chậm rãi tìm tòi phần này thiên địa thư là hệ thống bởi vì một nguyên nhân ban thưởng cho hắn nhưng bây giờ tần phi không muốn dùng Nha. Tốt. Ta đi. tân đại ca gặp lý lan tận lực để cho mình biểu hiện thản nhiên một chút nhưng thản nhiên không thản nhiên cũng chỉ có trong lòng của hắn chính mình mới rõ ràng phương thất nương cũng không có nhiều lời cùng lý lan so ra nàng người từng trải này đã biết hai người là tuyệt đối sẽ không tiến tới cùng nhau không phải địa vị cùng thực lực để t r í n h lệnh mà là trong tính cách t r í n h lệnh cao cao tại thượng công chúa là vĩnh viễn sẽ không chân chính đi đến một người trong lòng so với thiên hạ một người phân lượng thực sự có chút nhẹ hoặc là nói tần phi phân lượng trong mắt của nàng còn chưa đủ mà tần phi khó mà nói nghe điểm gọi tự tư nói cho cùng chính là sống ở lập tức người một cái không có mơ ước cá ước mới tần phi đến cũng không để cho lý thị vương quốc nổi lên dạng gì g ậ n sóng nhưng là tần phi rời đi lại làm cho lý thị vương quốc phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất loại biến hóa này vương đ ô n người quốc gia khác người nhất có cảm giác q u một chương một trăm năm mươi mốt vô đề mập mạc ngươi đến cùng là cái gì biến ngươi là chó sao tần phi có chút im lặng nhìn bên cạnh vương phú quý hai người mặc dù là hảo bằng hữu nhưng là hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua vương phú quý thế mà lại tại hắn rời đi vương đô thời điểm tìm tới mình tần phi cũng không khỏi không đội phục vương phú quý khiếu giác năng lực thực sự quá cường đại chính mình cũng rời đi vương đô hai ngày lập tức liền muốn đi vào đế quốc cương v ự c lại bị vương phú quý cho tìm được ha ha phi ca đây chính là ta vương phú quý bản sự tìm người ta là nhất lưu vương phú quý rất đắc ý một số phương diện vương phú quý coi trọng gốc gốc thế nhưng là hắn tuyệt đối không phải loại kia không còn gì khác người thậm chí hắn vẫn còn so sánh đại đa số người thông minh rất nhiều tỉ như nói hắn kiếm tiền bản lĩnh tỉ như nói hắn cái này tìm người bản sự đi đừng có đồ bảo nói đi tìm ta làm gì nhưng ư ơ i loại này vô sự không đ ă n g tam bảo điện người thế mà lại tới tìm ta làm sao tiền kiếm đủ rồi phi ca tiền này làm sao có thể kiếm đủ mà thật sự là bất đắc gì à? ngươi nhưng phải mau cứu ta à cứu ngươi ngươi là đem nhà kia tiểu thư đoạt lại đi không có đạt được để người ta tìm tới cửa bức ngơi ư đi làm con rể tới nhà rồi tần phi nhiều hứng thú nhìn xem vương phú quý vương phú quý trên người dánh điểm thực sự rất nhiều nhưng là lấy vương phú quý ra mặt hắn là tuyệt đối sẽ không để ý liền xem như hắn khi còn bé tại vị k i a t a di trên thân đi tiểu vậy cũng là có thể nói ra người vô s ỉ hắn thật đúng là không có sợ q u ai a nhưng là duy chỉ có một việc đó chính là trẻ tuổi nóng tính hắn hy vọng làm một cái hoàn cố thế là hắn làm ra một kiện làm cho người chuyện rợ khóc rợ cười đó chính là tùy tiện tìm một cái không tệ nhà giàu tiểu thư đem người ta trắng trợn cướp đoạt trở về thế nhưng là cái này một đoạt hắn liền hối hận đoạt ai không tốt đoạt ngay lúc đó xuân thành xấu nhất nhà kia cái này còn cao đến đâu nữ nhi của người ta cũng là bởi vì không gả ra được chính tâm tiêu ai nghĩ đến đến phát sinh chuyện như vậy nhà này một cao hứng trực tiếp muốn cho vương phú quý trở thành con rể tới nhà chuyện này cũng đã trở thành vương phú quý toàn đen điểm cũng đã trở thành trong lòng của hắn không nguyện ý nhất sách sự t ì n h cho tới bây giờ hắn còn có b ó n g ma nếu ai gọi hắn lại ra mắt nói cái gì nhà ai tiểu thư hắn là đánh chết đều không đi phi ca ta nhớ được kiện là cam đoàn qua bất luận nói a ta có nói lung tung sao đây không phải vừa vặn ngươi tại mà cái này bên cạnh cũng không có người nào a ngươi muốn nói tiểu bạch bọn hắn vậy ta liền không có biện pháp đi ta không nói cái này được không mỗi lần ngươi cũng vậy cái này sự kiện nói sự tình ta nói là không nổi nữa Tốt. Tốt. Tốt. nhanh nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra ta còn muốn đi đế quốc đi đế quốc làm gì đương nhiên là làm ăn a ngươi làm ăn chẳng lẽ không biết đương một chỗ báo hỏa mục tiêu của ta liền sẽ tăng lên sao a nha a cái g i a đến cùng chuyện gì xảy ra t ố ta ta nói bất quá phi ca ta đầu tiên nói trước ca ta nói về sau ngươi muốn dẫn ta đi đế quốc ta thiếu n g ư ơ i a xéo đi tần phi tức giận chừng mắt liếc vương phú quý hôn đả này chính là ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói loại hình không thể nung chiều hắn ca ca ta van ngươi tốt ta thật ta van ngươi mang ta đi đế quốc cái này lý thị vương quốc ta là không ở nổi nữa thật c ầ u ngươi mau cứu ta đi ta đi qua đế quốc ta quen ta dẫn đường cho ngươi vương phú quý không có tiết tháo chút nào quý xuống giảm như vậy nghe thương tâm ít tại trước mặt ta tú ngươi kia oscar diễn kỹ nói thẳng không phải xéo đi đối với vương phú quý hắn không thể quen thuộc hơn nữa tiểu tử này lúc đầu không có việc lớn hơn gì liền thích giả bộ đáng thương có lẽ đây chính là hắn nhà người một nhà yêu thích ai bảo hắn có cái hy tinh phụ thân rồi chuyện là như thế này ta không phải đã nói với ngươi cái kia muốn ta làm đến cửa con rể nhà kia sao ha ha không thể nào nữ nhân kia còn không có gả đi ha thân phi tâm tình thật tốt đây không phải nói nhảm sao liền kia tướng mạo ngươi là không biết lúc ấy đi bắt nàng mấy cái kia gia đình nhìn diện mục thật của nàng về sau trọn vẹn ở nhà nôn vài ngày nuôi nửa tháng mới khôi phục tới kia t ư ớ n mạo vương phú quý vừa nghĩ tới kia d à i đến kinh người tướng trực tiếp dùng mình một cái nghe n g ư ờ i nói như vậy ta đến làm u ố n xem một chút tần phi còn rất có hứng thú mỹ nữ hắn gặp nhiều cái này xỉu nữ cũng chỉ là tại lịch sử cố sự ở trong nghe nói qua dạng này kinh tiên h địa khiếp quỷ thần hắn thật đúng là muốn gặp một lần ha ha có thể hay không để cho ta nói hết lời vương phú quý khinh bị nhìn thoáng qua tần phi không phải xem thường hắn tần phi kia xỉu nữ mặt quả thực để không ít người cảm thấy hứng thú để xung quanh mấy cái thành trì người đến quan sát hắn mỹ mạo không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đến nay không ai có thể kiến thức đến như thế về sau còn muốn lại nhìn Người nói, Tân xuống chuẩn nghe, Vương Phi tới rãi tìm một chỗ làm xuống tới chuẩn bị nghe, lấy vương Phú chỗ chậm làm lấy bị quả ý Quý, tính tình, không thêm mắm thêm thế không không Vương phú quý, cho nên hắn chuẩn bị nghe. Chuyện là như thế này. Phú cho chậm kia gọi mắm mối rãi đều u q bị là nhiên một cái mấy phút liền có thể nói rõ sự tình vương phú quý s ừ n g sốt dạng một giờ không phải liền là trước kia ỉ vào nhà mình tại xuân thành địa vị riêng là đem chuyện này để xuống dưới thế nhưng là ai kêu người ta có cái lợi hại c a c a trở thành xuân thành mới thành chủ cái này không có cách nào vương ra lại có thế lực cái này cũng không có biện pháp đành phải để vương phú quý cưới nữ nhân này vương phú quý tự nhiên là không thể tiếp nhận chuyện này mà hắn hí tinh phụ thân hiển nhiên cũng không hài lòng nữ nhân này làm con dâu của mình cho nên vương phú quý chỉ có thể đ ư ờ n g chạy ha ha ha vương phú quý ngươi cũng co hôm nay biết cái này hoàn cố không dễ làm đi tần phi cười muốn chết vương phú quý mỗi lần xuất hiện luôn luôn mang đến cho hắn sung sướng lần này cũng không ngoại lệ thậm chí cho cười kiểu này tần phi có thể cười cả một đời cười đủ không có quá mức vương phú quý mặt đều đen đ ờ i này hắn một thế anh danh liền đưa tại phía trên này hắn là thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này hào hảo không cười ha ha có lỗi với nhịn không được ha ha cho ta đang cười hai tiếng cười đi làm sao không cười chết ngươi rồi vương phú quý hung hắn nói liền xông ngươi câu nói này ta quyết định tìm một người đem ngươi nói đưa trở về vương phú quý mặt tựa như an phân đồng dạng nào có dạng này chơi người a khó coi thì khó coi nhưng là vương phú quý biết tần phi là làm được loại chuyện như vậy sau đó hắn trong nháy mắt biến hóa thành khuôn mặt t ư ơ i cười Ca. v u ờ n cười không nếu không ta sẽ nói cho ngươi biết kiện ta buồn cười sự tình chỉ cần mang ta lên ngươi cứ việc cười tốt ta vương phú quý tiết tháo đã bị hắn n é t vào trên mặt đất ngay cả nhặt đều chẳng muốn nhặt được đi lại nói một cái buồn cười sự tình ta liền mang theo ngươi thần phi mỉm cười vương phú quý mặt càng thêm khó chịu cái này không theo sáo lộ ra bài a cuối cùng vương phú quý vẫn là cùng tần phi lên đường q u một chương một trăm năm mươi hai giống như mang lầm đường huynh đệ ngươi xác định không có mang sai đường cái này hắn meo đến cùng là địa phương nào a ngươi xác định không có mang sai đường sao nhìn xem đầy trời sương mù tần phi thực sự không nghĩ ra được nơi này làm sao lại sinh hoạt người nếu là nơi này tăng thêm đ i ể m thâm lâm có cái gì đầm lầy loại hình lập tức liền lên lên tới tử đ i ệ hoặc là cấm đ i ệ ta cũng không rõ ràng thật nhiều năm cũng không đến đây là khi còn bé phụ thân ta dẫn ta đi qua một lần và ảnh tần phi vung tay liền cho vương phú quý một chút không biết là không biết giả trang cái gì lao sói vây đôi a tần phi có chút im lặng cái này vương phú quý sợ tần phi không mang tới hắn xung phong nhận việc muốn dẫn đường đây đều là mang đường gì a tần phi cũng không sợ cái gì nguy hiểm mình bây giờ thực lực cũng rất mạnh tiểu bạch cùng tiểu hoa cũng khôi phục nếu là tại gặp được ngày đó cái kia tóc b ạ c người ai sợ ai còn nói không chừng chưa a chỉ là cái này sương mù thực sự quá kỳ quái cũng không phải vừa sáng sớm càng không phải là cái gì thâm sơn trong rừng rậm tại sao có thể có dạng này lớn sương mù ủ a vương phu quý rất kỳ quái tần phi cũng n h ư m à y giống như vậy gõ đất dạng này sương mù ủ sắc thực kỳ quái một chút tiểu bạch ngươi có thể dẫn đường không tần phi hỏi một chút tiểu bạch dù sao cũng là con chó dẫn đường hẳn không có vấn đề gì đi chí ít đi ra nơi rách nát này a gâu gâu nhưng tiểu bạch kiêu ngạo biểu thị nó sẽ không ta dựa vào thân là một con chó ngươi sẽ không dẫn đường coi như xong ngươi cái này kiêu ngạo là cái quỷ gì a cái này có gì đáng tự hào ngươi không cảm thấy đây là tại ném các ngươi cho tộc mặt sao tần phi manh liệt khinh bị thân là một con chó nhưng không có làm c h ó giác nộ tiểu bạch go go tiểu bạch cùng tần phi đồng thời kinh ngạc nhìn về phía vương phú quý ngươi tại quỷ g à o gì q u ỷ a ngươi là chó sao nhìn các ngươi dạng này giao lưu ta muốn tham gia chẳng lẽ không phải dùng kêu sao vương phú quý bán một cái manh tiểu bạch lên cho ta hắn đây là rất lâu không có bị cắn vương phú quý đó là cái gì muốn giao lưu a chính là thiếu đánh go go tiểu bạch không chút do dự sông đi lên một trận cán loạn cầu ra sai sai ta bất loạn teo có được hay không tần a cam đoan. quanh thanh A. Cùng với vương phú quý chính Bạch Cẩn chút chung một âm Đương. Đương. Đương. đều Vương sung sướng nhiều. Ngừng. Ngừng. ngươi dừng lại. Cẩn thận nghe một chút, chung quanh đều là thứ gì với Tiểu lại. Phú thứ Quý là là t phi hiện tại hầu tức thực lực theo thực lực tăng lên ngũ rắc cũng càng thêm nhạy cảm tựa hồ nghe đến không giống thanh âm không có một thanh â m a phi ca ngươi có phải hay không nghe lầm vương phú quý cẩn thận nghe một hồi phát hiện cũng không có cái gì dị thường nhưng là tần phi luôn cảm thấy không đúng mà lại tiểu bạch tựa hồ cũng nghe đến loại thanh âm này tiểu bạch cẩn thận nghe một chút đến cùng là địa phương nào phát ra thanh âm tiểu bạch là động vật mà động vật ngũ rác trời sinh liền so với người nhạy cảm đây cũng là vì cái gì tiểu bạch lại so với người khác phát hiện ra trước địch nhân tung tích nguyên nhân gâu gâu tiểu bạch đang nghe xong một lúc sau liền dẫn hai người hướng nơi xa đi thăm dò theo tiểu bạch bước chân tần phi rõ ràng phát hiện không thích hợp vừa rồi hắn là nghe được một chút thanh âm nhưng là hiện tại không giống tựa hồ loại thanh âm này không có nhưng lại lộ ra mười phần yên tĩnh nhưng yên tĩnh cũng rất kỳ quái thiên địa vạn vật kiểu gì cũng sẽ phát ra âm thanh không có âm thanh tự nhiên là kỳ quái nhất sự tình phi ca nơi này có chút quái thật đấy ngay cả vương phú quý đều cảm thấy có chút kỳ hoặc nói ngươi cũng là mang đường gì ha làm dạng này tà môn vạn nhất nếu là xảy ra sự tình ta thế nhưng là sẽ không bảo vệ ngươi ha ha phi ca nghĩ không ra ngươi che lấp vô tình còn không phải ngươi làm ra dù sao một hồi tự cầu phúc tần phi cố ý nói lời như vậy nhưng thật ra là vì nhắc nhở vương phú quý cẩn thận một chút vương phú quý cũng minh bạch điểm này đây chỉ là hai người giao lưu phương thức mà thôi theo không ngừng đi về phía trước tần phi còn hỏi nói một cỗ túc xác khí t ứ c khí tức là một loại rất quái lạ đồ vật loại vật này có đôi khi có thể nghe đến có đôi khi lại nghe đến không cái này rất giống một loại bầu không khí cùng thân người bên trên khí tức là hoàn toàn khác biệt loại này khí tức t ố c s á t mười phần nghiêm trọng tần phi thậm chí đều rõ ràng cảm thấy nguy hiểm khí tức nguy hiểm tần phi chỉ ở nam tử tóc bạc gâm tông trên thân cảm giác được qua cái này để tần phi có chút kỳ quái đến cùng là dạng gì đối thủ hoặc là nói cái gì dạng nguy hiểm thế mà để hắn có loại cảm giác này ô ngay tại tần phi thận trọng tiến lên lúc một loại rất giống kèn lệnh thanh âm đột nhiên văng lên loại thanh âm này rất đặc biệt thanh âm chấm thấp cũng rất có lực xuyên tấu thật giống như trên t v quân đội tiếng kèn đùng không thể nào phi ca thanh â m này ta làm sao nghe được có chút quen thuộc rồi thanh â m này đến cùng ở nơi nào đã nghe qua rồi vương phú quý cố gắng hồi tưởng theo trầm thấp tiếng kèn vang lên cái này đ ầ y trời xương trắng bắt đầu chậm rãi phiêu tán theo xương trắng chậm rãi phiêu tán tần phi rốt cuộc có thể thấy rõ ràng đây rốt cuộc là một cái gì địa phương mà thanh â m mới vừa rồi đến cùng là thế nào một chuyện đúng rồi ta nhớ ra rồi lúc kia chúng ta từ nơi này đi ngang qua ta còn nhỏ nhưng là ta nhớ được loại thanh â m này loại thanh em này là cây gỗ khô đế quốc tiếng kèn chỉ cần loại thanh em này vang lên đó chính là quân đội tập kết thời điểm nơi này là cây gỗ khô đế quốc cùng liệt dương đế quốc biên cảnh nơi này thường xuyên sẽ có hai phe đại quân ở chỗ này thao luyện ta liền nói ta ở nơi nào nghe qua thanh â m này mà nguyên lai chính là chỗ này a suy nghĩ thật lâu vương phú quý rốt cục nghĩ đến thanh â m này xuất từ địa phương nào c h í nhớ của ngươi là bị chó ăn rồi sao làm sao hiện tại mới nhớ tới cái này tần phi thật muốn cho vương phú quý đến một chút cái kia bị chó ăn ký ức đến cùng là chuyện gì xảy ra phi ca lời này của ngươi có ý tứ gì a ta hiện tại nhớ tới cũng không mượn a một hồi chúng ta còn có thể nhìn xem những đại quân này thao luyện thao luyện cho quý a Ta một ta thao tứ Ta có ý tứ mắt ta. tần của ha? nhìn chúng liền luyện này ngươi Chính ngươi không có mắt Nghe hồi gì gì? rồi. Lời phi, vương phú quý lúc hết, có có có được bị ý ý vô ư nhưng ơ n này hiện trung quanh nồng tan nhìn thấy hoảng cánh trung quanh, nhưng cái này g phú phát hết, thể thấy h lúc quý có cái mới vụ đã đã k n nhìn còn không có gì, nhưng vương can liền ngưng g gì, phía phú chút có kem Vô dưới là xem xét phía dưới vương phú quý tiểu tâm tiểu quý đầu.、Vô、số người vô số võ tú tài trở lên võ giả lúc này chính phân bố tại hai cái phương hướng đứng tại bọn hắn thân mang không giống chiến l í n giáp vừa nhìn liền biết đến từ hai cái thế lực khác nhau hơn nữa nhìn lúc này bầu không khí đại chiến hết sức căng thẳng thế nhưng là càng khiến người ta lung túng là lúc này hai người vị trí vừa vặn ở vào hai phe thế lực ở giữa nhìn xem mình hai người lung túng vị trí nhìn xem hiện tại cái này hết sức căng thẳng tình hình chiến đấu thần phi biểu thị gặp được cái này bên trong heo đồng đội liền xem như đại thần cũng mang không được a q u y một chương một trăm năm mươi ba chú ý làm sao bây giờ vương phú quý nơm nớp lo sợ mà hỏi còn có thể làm sao chạy a đừng nói hắn hầu tức thực lực liền xem như công tức thực lực đối mặt cái này như tu la tràng đồng dạng tình huống đoán chừng đều muốn chạy dù sao lượm biến là sẽ khiến tổ biến hiện tại chính là loại tình huống này hai phe quân đội tốc sát chi khí đủ để dọa người nếu là một khi giao chiến sát khí này cùng mùi máu tanh đủ để đẻ chết rất nhiều cao thủ coi như tần phi không sợ sát khí như vậy nhưng gặp được nhiều người như vậy đến lúc đ ó loạn coi như giết đoan trừng cũng phải đem tần phi m ệ t chết Giết! còn không có chờ đến tần phi chạy hai bước trên chiến trường một tiếng giết hai phe nhân mã liền lập tức t r ú n g sát trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám giết nhật nguyệt vô quang giống tần phi loại này ngộ nhập chiến trường người những binh lính này mới sẽ không quản nhiều như vậy mặc kệ đối mặt chính là ai chỉ cần thủ tướng ra lệnh một tiếng cho dù là núi đao lửa tốt bọn hắn cũng không thể do dự đây chính là c u y lệnh hiện tại bọn hắn mới mặc kệ nhiều như vậy dù sao mặc kệ là kia phương nhìn thấy tần phi liền liền giết mập mạp chết bẩm đều là ngươi bị ngươi đùa chơi chết tiểu bạch chiếu cố một chút hắn ta nhìn tiểu hoa cùng tiểu ô tần phi mười p h ầ n im lặng đành phải một bên bảo hộ lấy vương phú quý một bên lui ra khỏi chiến trường hiện tại hắn cũng không quản được nhiều như i ề u n h vậy chỉ cần có người tới gần bọn hắn liền liền giết bất quá còn tốt chính là những người này nhìn thấy tần phi thực lực cao tuyệt đều có ý thức tránh đi dù sao ai cũng không phải lần chứng biết rõ đi lên sẽ chịu chịu chết trừ phi loại kia giết mắt đỏ nhưng là tới gần tần phi đều không có cái gì kết quả tốt tần phi cũng không muốn giết người nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phi ca ta ra ngoài có chịu không bất quá bây giờ chúng ta đến cùng hướng địa phương nào chạy a vương phú quý cũng là không cách nào cái này người đông nhìn h ị t nếu không phải tại tần phi bảo hộ phía dưới đoán chừng hắn khẳng định là mất mạng hiện tại càng là không nhìn thấy sống s ó t phương hướng hướng chạy chỗ đó nơi đó ta có thể cảm giác được thật nhiều cao thủ khí tức nói rõ nơi đó là chủ tướng vị trí chỉ cần là chủ tướng vị trí đó chính là chỗ an toàn nhất t â n phi nhìn một chút về sau lập tức xác định phương hướng thế nhưng là phi ca người chủ tướng này vị trí không phải càng thêm nguy hiểm không ai hắn meo trông thấy một cái xa lạ cao thủ tới gần sẽ không tưởng rằng ám sát chủ tướng a cái này chẳng lẽ không càng thêm nguy hiểm không có việc gì nếu là bọn hắn thật độc thủ chỉ cần chúng ta k h ô n g chế tốt chủ tướng vậy liền không có vấn đề gì bằng vào ta thực lực bây giờ hẳn là có thể k h ô n g chế chủ tướng t â n phi bây giờ nghĩ chính là mạng sống nơi đó quản nhiều như vậy a mà lại hiện tại hắn thực lực đã coi như là rất mạnh、Đi. t người, người kia là ai nhìn hắn tựa như là hướng về phía tướng quân mà đến muốn ta đi làm thì hắn sao lý hạo bên người một cái khác thân vệ nói giết hắn đoàn trường ngươi còn không phải là đối thủ của hắn đi chỉ có chịu chết thực lực của người này ít nhất là hầu t ư ớ c cấp bậc hiện tại các ngươi hẳn là nghĩ là mục đích của người này là cái gì lý hạo cũng là có chút c a o mày nhìn xem trên chiến trường chém giết tần phi không chỉ là cây gỗ khô đế quốc người chú ý tới tần phi liệt dương đế quốc chủ xoáy cũng chú ý tới tần phi đậu tĩnh nhưng không giống với lý hạo lo lắng hắn rõ ràng càng cao hứng hơn một chút chí ít đối với hắn không có ảnh hưởng nếu là người này là đến giết lý hạo liền càng thêm tốt cho ta đánh c h ố n g tăng lớn lực trung kích mặc kệ người này là làm cái gì lúc này chúng ta làm sao cũng không thể để lý hạo tốt hơn không phải nếu tới giết lý hạo vậy liền không thể tốt hơn tràn thắng lợi này chính là thuộc về chúng ta hôm nay trận đại chiến này bất quá chỉ là liệt dương đế quốc cùng cây gỗ khô đế quốc tiểu thí ngưu đao mà thôi hiện tại tứ đại đế quốc tương hô ở giữa đều nhìn chằm chằm cũng đều tương hô ở giữa đề phòng mặc dù ai cũng hữu tâm t r i n h chiến bốn nước đến lấy thiên hạ thế nhưng là thiên hạ kia là dễ chiếm được như thế tứ đại đế quốc cái kia đế quốc là ăn chay tất cả tại không có thật chính giết tới thiên hôn địa ám thời điểm không cần thiết chân chính vận dụng cường đại nhất quân đội hiện tại hai phe c h é m giết hai phe chủ tướng lại có thể lộ ra như thế nhàn nhã chính là bởi vì nguyên nhân này đông đông đông trâm thắp tiếng trống không ngừng mà truyền vào chiến trường để liệt dương binh lính của đế quốc nhóm biến mười phần điên cuồng lúc đầu vừa mới bắt đầu còn bị cây gỗ khô đế quốc đệ lên đánh nhưng bây giờ ẩn ẩn đứng thượng phong đại soái bọn hắn tiến công chúng ta muốn chết cắn bọn hắn sao không cần hôn đả này n bất quá là muốn nhìn một chút cho hay tất cả mới có thể phát động tiến công cái k i a tính tình ta còn không biết sao hắn cũng quá coi thường ta bất quá người này đến cùng là làm cái gì lấy tần phi thực lực tới nói hắn chỉ cần muốn đi cái hướng kia bất kể là ai cũng không thể có thực lực có thể ngăn cản hắn, cũng bất quá chính là một hồi thời gian tần phi đã cách lý hạo rất gần nhưng lý hạo nhưng không có một điểm vẽ kinh hoàng mặc dù tần phi thực lực rất mạnh nhưng hắn lý hạo thực lực cũng không yếu ở cái thế giới này quân đội trí tuệ cũng không phải là cân nhắc một người phải chăng có tư cách mang binh đánh giặc duy nhất tiêu chuẩn thực lực mới là hắn lý hạo cũng là một cái hầu tức cấp bậc cao thủ đại soái bên cạnh người này còn có người hơn nữa còn mang theo một đám động vật bọn hắn đây là muốn làm gì không đem chúng ta để vào mắt sao theo tần phi tới gần những người này cũng rốt cục thấy rõ ràng tần phi cũng thấy rõ ràng tần phi người bên cạnh cùng đ ộ n vật nhưng nhìn thấy tình huống này lại làm cho trong đó một cái thân binh càng thêm phẫn nộ mặc dù bọn hắn là thân binh nhưng là bọn hắn thực lực đều là tại ba tước tại bất luận cái gì một cái vương quốc vậy cũng là tuyệt đối cao cao tại tượng h tại đế quốc địa vị của bọn hắn đồng dạng không thấp cho nên bọn hắn đều rất kiêu ngạo bây giờ thấy tần phi như thế hướng bọn hắn nơi này d í t tới cái này gần đây ám sát lý hạo còn để bọn hắn phẫn nộ đây rõ ràng là không đem bọn hắn để vào mắt mà a để vào mắt người ta dựa vào cái gì đem các ngươi để vào mắt thực lực của hắn đủ để không đem các ngươi để vào mắt các ngươi a quá kiêu ngạo đem các người mang theo bên người chính là để các người nhìn xem người trong thiên hạ này không phải để các người đến xem nhẹ người trong thiên hạ này một cái hầu tức cao thủ mặc kệ là tại cái kia đế quốc vậy cũng là đáng giá bệ hạ lễ đ ã i nhân vật các ngươi tính là gì có thể bị bệ hạ để vào mắt sao lý hạo không quá ưa thích bên người những thân binh này nói là thân binh kỳ thật những người này không ai là hắn lý hạo chân chính thân binh chính lý hạo đối với những người này cũng không có cái gì hào cảm nhưng là làm sao ai kêu những người này đều có chút không tệ ra thế q u y một chương một trăm năm mươi bốn gặp nhau đế quốc đại chiến ở giữa liên lụy quá rộng không có cách nào ê n r những người này một cái đều không tốt đắc tội hoàng đế bậy hạ cũng ngầm cho phép cho nên hắn cũng không có cách nào đành phải đem những người này mang theo trên người nhưng học tập về học tập những người này nhãn quan cùng tác phong vẫn là bộ kia để cho người ta buồn nôn khuôn mặt để cho người ta bung ra một con đường để hai người kia đến đây đi lý hạo cơ hồ đã nhận định hai người này hoàn toàn là bởi vì nội nhập chiến trường mới có thể trở thành hiện tại cục diện này nếu là ám sát ăn sẽ cũng sẽ không mang theo một cái vừa mới v õ trạng nguyên thực lực người đi theo bên người đại soái cái này nếu là ám sát ngươi người làm sao bây giờ trong quân đội các ngươi đầu tiên có học tập chính là nghe lệnh ta nói cái gì các ngươi làm theo là được rồi nếu là ta sai rồi gánh chịu trách nhiệm cũng không tới phiên các ngươi lý hạo thoáng có chút không cao hứng đây chính là con em thế gia ghét nhất địa phương vốn là như vậy tự cho là đúng、Rõ. nghe được lý hạo bất mãn hơn tiếng quát những người này cũng chỉ đánh n g h e lệnh trước mắt cái này đại soái không chỉ có thực lực cao tuyệt càng quan trọng hơn là hắn là làm nay bệ hạ nể trọng nhất tướng lĩnh là trước mặt bệ hạ đại hồng nhân mặc dù từ trên thực lực những này không sợ nhưng trong nhà trưởng bối đã sớm nói để bọn hắn không nên đắc tội người này không phải bọn hắn mới sẽ không dạng này này lính giận phi ca những người này lui tần phi điên c u ồ n g hướng lý hạo nơi này xông lại thoạt đầu những binh lính này còn tưởng rằng là ám sát lý hạo rất nhiều đều không cần mệnh x u n g lại cho tần phi sự đả kích không nhỏ nhưng là rất nhanh những người này liền bắt đầu lui còn cho bọn hắn trở lại một cái thông đạo mãi cho đến lý hạo vị trí nơi đó xem ra có người chú ý tới chúng ta dạng này cũng tốt chúng ta cũng coi như là an toàn tần phi thở dài một hơi mình c ò n tốt cái này vương phú quý hiển nhiên muốn nguy hiểm được nhiều chỉ cần không ai xông lên áp lực của hắn liền nhỏ rất nhiều rất nhanh tần phi liền mang theo vương phú quý đi tới ở vào đại quân hậu phương x o á y doanh trước đầu tiên tiến vào tần phi trong mắt chính là một cái ở tại chủ vị nam tử trung niên nho nhã khí t ứ c trên thân cho người ta một loại m ư ờ i phần tín mại cảm giác nếu là đây không phải chiến trường đoán trường vị này chính là một cái ấm áp đại thuốc hình tượng nhưng là trên chiến trường chỉ huy tại đại quân như vậy loại này chính là đ i ệ n hình nho nhã hình thống x o á i nam nhân như vậy mặc kệ từ q e q nhìn lại vậy cũng là nhất đẳng gặp qua đại soái tần phi cũng không biết trước mắt người này là ai dù sao tiếng kêu đại soái tổng không có sai lớn mật nhìn thấy chúng ta lý đại soái thế mà còn dám đứng đấy quỳ xuống nam tử trung niên không nói gì lúc ấy bên cạnh hai cái nhìn qua có chút tuổi trẻ thân binh một mặt không hài lòng nhìn xem tần phi giống như tần phi là không có quỷ bọn hắn đồng dạng hôm nay thực sự không có ý tứ đại soái lúc đầu chúng ta là muốn tiến vào liệt dương đế quốc nhưng là không nghĩ tới lại ngộ nhập chiến trường lúc này mới có hiện tại loại tình huống này còn xin đại soái thứ lỗi bông u tha hai người chúng ta tần phi không thèm để ý biết cái này hai người trước mắt có thể bị tần phi để ở trong mắt cũng chỉ có trước mắt người này hắn không nói gì những người khác đều có thể xem như không có nghe đến ha nguyên lai、like、là liệt dương đế quốc g i a n thế vừa vặn người tới đem bọn hắn kéo ra ngoài chém bên trái vị kia c ư ờ i khẩy trong nháy mắt chính là quát lên một tiếng lớn h ỏ i cũng không muốn hỏi liền muốn tần phi mệnh bất quá để người này lúng túng là hắn mặc dù kêu hung nhưng người chung quanh nhưng không có một người có bao nhiêu động tác trong không khí nhiều vẻ lúng túng nhưng điều này cũng làm cho tần phi nhìn nhiều một chút trước mắt vị này nho đẹp trai dạng gì quân đội cường đại nhất kỷ luật nghiêm minh quân đội chính là cường đại nhất quân đội ở cái thế giới này so đấu chính là lực lượng so đấu chính là thực lực thậm chí cá nhân thực lực vượt xa quân đội thực lực điều này cũng làm cho rất nhiều vương quốc căn bản không coi trọng quân đội phát triển thế nhưng là trước mắt vị này hiển nhiên không giống dạng này người mang binh đánh giặc đoán chừng làm ọ i việc đều thuận lợi có thể suy ra cái này khô một đế quốc có dạng này một vị đại soái đoán chừng cũng là cường đại có thể mặc dù tần phi còn không có gặp qua cái khác đại quân đế quốc nhưng ít ra cái này cây gỗ khô đế quốc cũng không phải dễ đối phó như vậy ngươi có biết ngươi vị trí là địa phương nào ngươi có biết hiện tại giao chiến hai phe là cái gì thế lực ngươi có biết ngươi nói lời như vậy có thể muốn đánh đổi mạng sống đại giới lý hạo cuối cùng mở miệng cái này mới mở miệng lộ ra như vậy bình tĩnh nhưng là trong không khí kia một tia sát khí lại làm cho có chút sợ hãi loại này sát khí không phải đến từ lý hạo mà là đến từ chúng quanh nơi này binh sĩ có thể tưởng tượng chỉ cần lý hạo ra lệnh một tiếng t r u n g quanh nơi này đám binh sĩ nhất định không sợ chết x ố n g lên có thể thấy được lý hạo mang binh năng lực mạnh đây là cây gỗ khô đế quốc tại liệt dương đế quốc giao chiến t r i địa ta cũng biết tại cây gỗ khô đế quốc đại x o á i trước mặt nói lời như vậy nếu là một cái không tốt đoàn chừng ta liền phải tán thân tại nơi này nếu biết ngươi vì cái gì còn muốn nói lời như vậy rồi lý hạo nhiều hứng thú nhìn thoáng qua bởi vì đây là từ đối với đại x o á i tín nhiệm vừa rồi chúng ta chém g i ế t tới đại x o á i cũng không có hạ lệnh chặn đánh chúng ta ngược lại để chúng ta an toàn đi tới nơi này có thể suy ra đại soái liền không có nghĩ tới lấy mạng chúng ta cái này đại soái đã bưng tha tiểu nhân tiểu nhân tự nhiên muốn có qua có lại đem nói thực cho ngươi biết đại x o á i dạng này mới đối nổi vừa rồi đại x o á i b ù n g tha c h i ân ngược lại là rất biết cách nói chuyện không tệ ngươi nếu là hôm nay dám g ặ t ta vậy coi như chết chắc bây giờ có thể nói với ta lời nói thật vậy đã nói rõ ngươi người này vẫn là thành thật có thể tin ta liền thích thành thật có thể tin người nhưng ngươi dù sao cũng là muốn đi liệt dương đế quốc nói một chút đi đi liệt dương đế quốc làm gì chỉ cần không phải đối cây gỗ khô đế quốc chuyện không tốt hôm nay chuyện này coi như xong vâng đại soái kỳ thật ta chỉ là một cái người làm ăn đế t ử lý thị vương quốc cái này biên thủy tiểu quốc lần này ta là tiến về liệt dương đế quốc làm ăn làm ăn chẳng lẽ chúng ta cây gô khô đế quốc sinh ý khó thực hiện sao nhất định phải đi liệt dương đế quốc làm ăn cái này đại soái coi như hiểu lầm cây gô khô đế quốc sinh ý tự nhiên là làm nhưng là giống ta loại này tiểu quốc gia người làm ăn tự nhiên chỉ có thể làm chút ít sinh ý cái này cây gô khô đế quốc quá lớn động một chút thì là làm ăn lớn làm ăn này không phải ta không muốn làm mà là không có như vậy hùng hồn vốn l ư ơ n a thần phi nói nhìn xem thần phi chầm rãi mà nói một bên thập phần lo lắng vương phú quý cũng rốt cuộc yên tâm chỉ cần đối phương bắt đầu giao lưu vậy bọn hắn cơ hồ liền không có cái gì nguy hiểm tính mạng đây là bọn hắn làm ăn người b ả n sự sợ không phải ngươi không nguyện ý nghe sợ chính là ngươi không nghe chỉ cần nghe chuyện làm ăn kia liền rất có thể sẽ thành q u y một chương một trăm năm mươi lăm bọn buôn người ta có thể lý giải ngươi là đang quay mông n g ử a của ta sao một cái hầu tức cao thủ không có vốn liếng làm ăn ngươi đây là tại cùng ta đùa giỡn hay sao vẫn là ngươi cảm thấy ta dễ lừa cả ta lý hạo thanh â m mang theo một chút sắc khí dưới đây đám binh sĩ cũng rõ ràng cảm thấy nhà mình đã x o á nộ khí mấy ngàn người đồng thời bước một bước về phía trước tiếng h vang kia quả thực d ọ a người thật chúng ta thật là tới làm buôn bán vương phú quý bị dọa đến trực tiếp thốt ra thật sao lý hạo mỉm cười so với tần phi bình tĩnh tự nhiên hiện nhiên vương phú quý khiếp đảm biểu lộ càng có sức thuyết phục đại soái không cần cảm thấy kỳ quái ta một cái hầu tức vì sao lại đi làm sinh ý làm ăn này mà chủ yếu là nhìn là cái gì sinh ý nếu là không sai sinh ý đừng bảo là ta cho dù hoàng đế bệ hạ của các người đoán chừng cũng là nguyện ý làm tỉ như mưu quốc dạng này sinh ý lớn mật hoàng đế bệ hạ là ngươi có thể sách sao lý hạo bên người thân vệ có m ư miệng hai người này có thể nói mười phần không quen nhìn tần phi vừa nhìn thấy tần phi nói chuyện liền hận không thể lập tức để tần phi vĩnh viễn ngầm miệng tần phi nhữ n h ư mày h ắ n tự hỏi không có đắc tội qua hai người kia mặc dù hắn không phải rất quan tâm hai người này ý nghĩ nhưng là đối với dạng này năm lần bảy lượt đánh gậy hắn nói chuyện cũng có chút quá mức người hay là có chút tự mình hiểu lấy lao đại này đều không nói gì cái này tiểu đệ xông thành cái dạng này cái này sợ là muốn cơi tại trên đầu lý hạo nơi này hắn là không biết nhưng là tại cái kia thế giới dạng này người đ o á n chừng không có một cái nào có thể sống đến ngày mai một cái thân vệ mà thôi ha, ha. ta vẫn cảm thấy đại soái dạy dỗ nên binh sĩ không dám nói lấy một trọn mười nhưng ít ra cũng coi là cường binh đi thế nhưng là ngài hai vị này thân binh giống như ngay cả bọn hắn cũng không bằng tần phi chỉ chỉ bên người những này tùy thời chuẩn bị động thủ binh sĩ xem ra ngươi rất muốn chết ta hai cái nhân khí không được cũng là bởi vì tần phi bọn hắn mới bị chửi bọn hắn tự nhiên không hài lòng tần phi đừng nhìn tần phi là hầu tức thực lực tại hai cái này con em thế ra xem ra một cái vô dụng tán tu chẳng lẽ còn dám cùng đế quốc đâu sao ngâm miệm hai người các ngươi về trước đi đại soái nếu như các ngươi nghĩ hiện tại liền về đế đô ta có thể đưa các ngươi trở về lý hạo là thật có chút tức giận hai người này ở trước mặt mình mất mặt còn chưa tính mặt mũi này đều đến trước mặt của người khác mấu chốt còn không biết từ một bức tự cho là đúng dáng vẻ quả thực để cho người ta nhìn xem khó chịu nếu là dưới tay mình có lính như thế đoan chừng hắn sẽ lập tức quân pháp xử lý rõ hai người mang theo không cam lòng cùng oán hận rời đi n g h e ngươi lời nói mới rồi t ự hồ hiểu công việc quân chi đạo hiểu sơ a vẫn rất khiêm tốn lý hạo mỉm cười mặc dù đây chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi xuống tới nhưng là chí ít hắn nhìn ra trước mắt người này xác thực không giống nhau lắm t h ô i ta người đến cũng là nói lời nói thật hôm nay việc này coi như xong nhưng là hiện tại hai nước giao chiến cho nên các ngươi là không thể rời đi muốn rời khỏi vậy cũng chỉ có thể chờ chúng ta trận chiến này đánh xong vậy nếu là không có đánh xong làm sao bây giờ vậy ngươi cũng đừng nghĩ rời đi chí ít không có khả năng r ử a dẫm vào ta rời đi muốn làm ăn ngươi liền đến chúng ta cây gỗ khô đế quốc làm ăn kia、yeah. tốt ta ta ơn đại soái chúng ta rời đi trước ân、uhm. đúng rồi ta còn quên hỏi một câu các ngươi là làm cái gì buôn bán a ân、uhm. bán người tần phi còn chưa mở lời vương phú quý dẫn đầu nói ra bán người nào a lao tử không phải đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi cái này gọi săn đầu người là heo sao tần phi cho vương phú quý một chút mập mạm chết bầm này dậy nhiều lần như vậy thế mà không có nhớ kỹ nên đánh làm sao có thể không có nhớ kỹ thế nhưng là phi ca ngươi nói săn đầu bọn hắn căn bản không hiểu a dạng này trực quan một điểm ha ha tần phi vừa rồi sở dĩ nói chậm chính là tại tổ chức tiếng nói của mình nhưng là bị vương phú quý vừa nói như vậy về sau tần phi cũng không biết nên nói cái gì đây quả thật là xem như một cái câu trả lời hòa mỹ tốt ta vì không lãng phí thời gian tần phi cũng chỉ đành nhẹ gật đầu hiện tại quả thật có chút mệt mỏi mà lại quân đội loại thứ này không phải chi đ i ệ u kia s á c thực ít ngốc vi d i ệ u bán người bọn b u ô người n thật đúng là kỳ quái trước nghiệp bất quá nói đến ngươi một cái hầu tức thực lực ngươi làm làm ăn này cũng sẽ không cảm thấy hạ giá sao cái này một cuộc làm ăn ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền nếu là tùy tiện tìm đế quốc hiệu chúng ta đoán chừng ngươi không chỉ điểm này thu nhập nô lệ mua ban tại bất luận cái gì một cái nhược nục cường thực thế giới đều không hiếm thấy thậm chí là cái này trở thành một cái cổ xưa nhất sản nghiệp nhưng là như vậy sản nghiệp đều được xưng là thiện nghiệp đừng bảo là giống bọn hắn thực lực như vậy đoán chừng n g ư y i để cái nam tước đi làm đều chưa chắc đắc ý đây là muốn mời chào ta a đáng tiếc điểm này thu nhập hắn thật đúng là t r ư ớ g mắt mấu chốt ở chỗ hệ thống cũng không cho a đại x o á i điểm ấy liền lý giải sai ta cái này mua bán nhưng cùng nô lệ mua bán không giống chúng ta đây cũng không phải là nô lệ chúng ta đây là bán nhân tài nhân tài cái này đến là có ý tứ rồi ta còn thực sự muốn nhìn một chút đại x o á i phía trước quân tình có biến lý hạo còn muốn nói cái gì nhưng là bên người một cái khác thân vệ nói chuyện lý hạo bên người thân vệ rất nhiều ngoại trừ kia hai cái nhị thế tổ còn lại chính là hắn chân chính binh tướng tự nhiên biết cái gì là nặng nhẹ lúc nào nên mở miệng t h ô i ta mang bọn ta xuống dưới chúng ta một hồi ban đêm trò chuyện tiếp vâng hai vị mời đi theo ta trong đó một cái thân vệ đi ra nói nhiều lệ miệng cái này liền đi không được bất quá cũng tốt đế quốc đại soái nói không chừng có thể thỏa đàm một đơn sinh ý cáo tử t ầ n phi đi theo cái này thân vệ rời đi mà lúc này trên chiến trường liệt dương đế quốc đã bắt đầu tại co vào binh lực liệt dương đế quốc lúc đầu giống xem kịch vui mới chủ động gấp rút tiến công nhưng là thấy bên này đột nhiên yên t ĩ n h trở lại bọn hắn cũng biết không có cái gì thú vị cho nên bây giờ thu binh xem ra bọn hắn chơi chán hiện tại muốn thu cũng tốt nghỉ ngơi hai ngày đi chúng ta cũng thu binh cái gọi là quân tình bất quá là liệt dương đế quốc thu binh nhưng là dạng này chiến cuộc chủ tướng là nhất định phải ra lệnh là truy cũng tốt là thu cũng tốt đều phải hắn định đoạt nhìn xem liệt dương đế quốc thu binh lý hạo cũng không muốn chơi hiện tại những n à y chiến tranh cũng bất quá là mọi người tương hỗ chơi đùa tương hỗ ở giữa thăm dò một ít thực lực nhưng ở hai phe chủ tướng trong mắt chơi đùa chiến tranh cũng đã để cao tới hơn vạn binh sĩ tán g thân tại nơi này quét dọn chiến trường chúng ta rút quân về doanh hai người kia đoán t r ư ờ n g không đơn giản chúng ta thật muốn lưu bọn hắn lại tới sao lý hạo chậm rãi mang người rút quân về doanh lúc này không có trên chiến trường nghiêm túc có thể tại đội ngũ ở trong trò chuyện đùa g i ỡ n một chút lý hạo nhóm thân vệ cũng dám ở lúc này nói chuyện thân vệ không giống với binh lính bình thường bọn hắn ngoại trừ thực lực cao tuyệt trọng yếu nhất chính là bọn hắn mười phần trung thành đều là cùng chủ tướng xuất sinh nhập tử mới có thể hôn đến thân vệ loại này cấp bậc những người này cũng có thể đồng sinh cộng tử h u y đệ ngay tại lúc này bọn hắn nói chuyện là tuyệt đối sẽ không nhận chủ tướng trừng phạt thậm chí hợp thời nhắc nhở chủ tướng mới là bọn hắ Tân phi cùng vương phú quý lai lịch thực sự có chút kỳ quái nếu là hai người này thực lực không cao đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt nhưng là trong đó một cái hầu tức thực lực quả thật có chút dọa người cái này nếu là đột nhiên ám sát lý hạo lý hạo chưa chắc có thể bình yên vô sự chính là không đơn giản ta mới muốn nhìn một chút hai người này là muốn làm gì mà lại lần này lúc đi ra bệ hạ cho ta phối mấy người không c ó chuyện gì không cần lo lắng nếu là bọn hắn là liệt dương đế quốc nội gian vậy chúng ta hẳn là may mắn diện trừ một người như vậy cũng coi là không t h thu hoạch không phải sao minh không cần binh lính bình thường căn bản ngăn không được hắn chớ đừng nói chi là d á m thị hắn dạng này ngược lại là đánh cỏ động r á n từ từ sẽ đến hiện tại chúng ta còn có chính là thời gian người này tuổi còn trẻ như thế liền có thể có được thực lực cường đại như vậy về sau thế nhưng là có thể trở thành công t ứ c hữu lực nhân tuyển nếu có thể tranh thủ đến một người như vậy qua đó cũng là không tệ cái này kỳ nộ g là nguy hiểm là cùng tồn tại hiện tại loại nguy hiểm này nói không chừng chính là chúng ta kỳ nộ g tần phi nhân tài như vậy đáng giá hắn dùng phương thức như vậy đi dò xét đế quốc hiện tại chính là nguy nan nhất thời điểm cần đủ loại nhân tài mới có thể cam đoan ở sau đó đại chiến ở trong đạt được thắng lợi không chỉ có là hắn nghĩ như vậy đoán chừng hiện tại các đại đế quốc đều như vậy nghĩ thậm chí không tiếc đến các đại vương quốc đi tìm cao thủ hiện tại bọn hắn nhưng không có loại k i u cao cao tại thượng minh bạch đi thôi chúng ta trở về nhìn xem hai người này bán nhân sinh ý đến cùng là thế nào một cái bán pháp trở lại quân doanh về sau tần phi cùng vương phú quý hai người được gan bài đến một cái bình thường lều vải bên trong nhưng lều vải cũng đủ lớn chỉ ở hai người bọn họ cũng gặp những người này không có k h ắ c khe khe k h ắ t bọn hắn quân doanh cũng không phải chỗ bình thường bất kỳ cái gì đồ vật đều là có thể bớt thì bớt giống như vậy đơn độc lều v h ả i trí ít cũng là đến tướng quân cấp bậc người mới có thể ở cho dù là kia hai cái con em thế ra cũng không có dạng này đãi ngộ vừa rồi diễn kỹ rất không tệ a nhìn n g ư ơ i bị hù dọa dáng vẻ ta hắn mèo đều tin hiện tại không có người hai người cũng rốt c ụ c bông xuống cảnh giác kia là cũng không nhìn một chút ta tại lao ba trước mặt thời điểm cái này không diễn giống một điểm sẽ bị hắn thu thập rất thảm đây là đồng tử công vừa rồi nhìn như vương phú quý bị hù dọa thế nhưng là chỉ có tần phi rõ ràng tiểu tử này lá gan cũng không phải nhỏ như vậy bất quá phi ca hiện tại chúng ta bị làm đến trong quân doanh đoán chừng vừa rồi người kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta đi sợ cái gì trời sập có người cao đ ỉ n h người cái này tiểu thân bản n g h ị những cái kia cũng vô dụng lại nói ta đến cảm thấy hắn là khẳng định sẽ bỏ qua chúng ta nói không chừng chúng ta còn có thể làm cái làm ăn thật sao vương phú quý mặc dù rất thông minh nhưng là hắn hay là không hiểu tần phi lời này có ý tứ gì đã n g ư ờ i diễn kỹ không tệ vậy liền diễn tốt tiểu đệ của ngươi nhân vật nên sợ thời điểm liền sợ một điểm hết thể nghe ta là được diễn kịch vấn đề nhỏ vương phú quý rất đặc ý hà nam hiểu nhất chính là diễn kịch đây thật là đồng tử công tần phi cùng vương phú quý không có nghỉ ngơi bao lâu lý h ạ o quả như tới thế nào tại nơi g ư đây nghỉ ngơi như thế nào dù sao cũng là quân doanh bên trong có lẽ không phải quá quen thuộc bất quá chờ qua mấy ngày ta liền đem các ngươi đưa đến trong thành đi kiên trì một cái đi lúc này lý h ạ o càng giống là một cái hiếu khách chủ nhân kêu gọi tần phi cùng vương phú quý không hề giống là vừa rồi cái tia tay cầm quyền sinh sát đại quân chủ xoái đại xoái khắc khí chúng ta cái này gần nhất đi đường cũng là màn trời chiếu đất có đôi khi cũng chỉ có thể ngủ ở rừng sâu núi t h ẳ n ở trong tại dã thú làm bạn c ù nơi g n này so ra vậy đơn giản liền không có cách nào so quen thuộc liền tốt đối một hồi chúng ta có cái khánh công thiệt tối h t cùng đi tham gia đi đến lúc đó cũng cho chúng ta tới nói một chút việc buôn bán của các ngươi trải qua cho chúng ta binh sĩ nói một chút về sau giải ngũ về sau về nhà cũng có thể làm một chút buôn bán nhỏ cải thiện một chút cuộc sống của mình nếu có thể để bọn hắn cải thiện một chút sinh hoạt ta ngược lại thật ra rất có thể chuyển thụ một chút lối buôn bán chỉ hy vọng ngược lại là đại soái nói chúng ta loại người này dối trá ha ha ta đến cảm thấy ngươi là thành thật người cái này làm ăn cũng nhất định là thành thật s i n ý tốt các ngươi nghỉ ngơi t r ư ớ đi một hồi ta gọi người tới gọi ngươi nhóm nói xong lý hạo liền rời đi phi ca hắn đây là muốn làm gì a đầu góc mơ hồ đương nhiên là t h a m dò ta nói không chừng còn muốn mời chào ta chỉ tất ca bọn hắn không đủ tư cách ca ngược lại là hắn ta đến rất có hứng thú có tâm kế có thực lực nhưng không hề giống thế giới này võ tướng tần phi cười ha ha cái này lý hạo có lẽ là hắn hiện tại gặp qua duy nhất tính được là chân chính võ tướng người cho dù tần mông cũng là hết sức ưu tú tướng lĩnh nhưng là bọn hắn hay là có một cụ tử m a n kinh hoa chiến xa trường đại quân sự tình nhà t r a n lệch rất xa thời gian trôi qua rất nhanh không đến một hồi đã đến ban đêm mà tiệc tối cũng ở thời điểm này bắt đầu lý hạo người cũng tới tiếp tần phi hai người đối với tần phi hai người thức thời ở tại quân doanh ở trong không có chạy loạn cái này khiến trong quân đám binh sĩ hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút hài lòng quân doanh ở trong kiên kỵ nhất chính là chạy loạn không giống lý hạo bên người kia hai cái nhị thế tổ mới đi đến quân doanh thời điểm làm ra đủ loại tình trạng cho nên binh sĩ đối với tần phi còn tính là tương đối tôn k í n h đương nhiên thực lực cũng là trong đó trọng yếu nguyên nhân、Tốt. hai vị phía trước chính là các ngươi trực tiếp đến liền được rồi ta còn muốn phiên trực ân ân ta tạ tiểu ca hiện tại tần phi đối người cũng hòa ái rất nhiều không giống trước kia có loại cự người ở ngoài ngàn giảm cảm giác đây chính là tần phi ngộ đạo về sau cả i biến Tốt. đánh đối làm hắn chưa ăn cơm đúng không nhanh nhanh t h ắ n g tần phi vừa mới đi vào lý hạo lều vải chỉ nghe thấy bên trong phát ra đủ loại gieo họ tần phi đi đi vào vừa vặn trông thấy hai cái cánh tay trần hán tử ngay tại trong lều vải đấu vật quân doanh ở trong không có cái gì giải trí hạng mục bình thường cũng chính là loại này đấu vật đến một lần có thể huấn luyện một chút sức chiến đấu thứ hai cũng có thể làm bên trong một loại phương thức phát tiết cho nên quân doanh ở trong là không khỏi loại này giải trí tần lão bản đến rồi ngồi người tới nhìn ngồi lý hạo lộ ra thật cao hứng có lẽ là bởi vì đánh trận thắng được duyên cớ đi đa tạ đại x o á i q u y một chương một trăm năm mươi bảy mời chào nhân tài tần phi sau khi ngồi xuống dò xét cẩn thận lấy chung quanh những người này đại đa số đều là thô hán tử thô các hán tử xem xét chính là lý hạo thủ hạ các tướng quân bất quá tần phi không biết cái nào nhưng là cũng có hai cái quen thuộc người thứ đồ gì a thế mà có thể cùng chúng ta làm cùng một chỗ tần phi lúc này mới vừa mới ngồi xuống hai cái này người quen biết lại bắt đầu chính là lý hạo thủ hạ kia hai cái thân binh ta cảm thấy có cần phải cùng ngươi nói rõ ràng một việc ta tần phi không gây chuyện thế nhưng là cũng không sợ sự t ì n h vê anh tần phi vừa dứt lời trên người hắn liền b ộ c phát ra một cố cường đại khí thế trực tiếp đem hai người này trước người cái bàn cho lẫn ngược mà hai người cũng là né tránh không kịp làm mười phần chật vật Ngươi! hai người giận dữ ngược lại là bên cạnh bọn họ những này thô các hán tử lại mang theo một mặt ý cười nhìn xem sự tính phát triển không có chút nào nghĩ tới muốn trợ giúp hai người kia giống như hết sức vui vẻ nhìn thấy những chuyện này phát sinh có mấy cái thậm chí đều k h o i ý làm rõ ràng một việc ta cho đại soái mặt mũi không phải nể mặt ngươi nếu là ngươi không nể mặt ta cũng chớ có trách ta làm chút những chuyện khác ra tất cả mọi người làm muốn mặt mũi nếu là ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ta đấu vậy ngươi thử một chút thần phi đứng lên mang trên mặt sắc khí ngươi ngươi hai người chỉ vào thần phi trong lòng giận dữ không thôi thế nhưng là hai người sửng sốt không có dám động thủ dù sao tần phi thực lực bày ở trước mặt nếu là tần phi thật liều lĩnh muốn giết bọn hắn liền xem như người trong nhà giúp bọn hắn báo thủ bọn hắn cũng là chết vô ích bọn hắn cũng không đẩn bọn hắn ở nhà địa vị không thấp nhưng là cũng cao không đến địa phương nào đi không phải nếu không sẽ đưa đến quân đội đến rèn luyện đại gia tộc nhất không k é m chính là hậu đại cùng người thừa kế hiện tại không biết bao nhiêu người ư ớ c gì bọn hắn chết ở trên chiến trường người cái gì ngươi nếu là muốn động thủ liền thử một chút、Tốt. tần lóc bản hai tiểu hải tử không hiểu chuyện lắm liền đến nơi này đi các người đi xuống trước người xuống đi đi. Lý hai ạ uống rượu ngụm từ từ một ngụm rượu về s u m ớ người ó i hiện nhiên đến, hắn chính n là ô để Tần phi giáo một hấn này Phi chút đích giáo cái mục của hai k h ô nhìn g p ả i đội đoàn kết. Lúc này, cho dù hai người sai, việc. Hai người lấy Lúc là là làm này này đây quân quan muốn đoàn hắn cũng đứng thượng n cho kết. h dù ra, lý hạo bất mãn ánh mắt về sau cũng chỉ đành mang theo đ á n khí rời đi tiệc rượu thực sự không có ý tứ đại x o á i thật sự là quá khinh người tần phi trông thấy hai người sau khi ra ngoài mới giả bộ như mười phần qua ý không dậy nổi dáng vẻ nói con em thế ra được nung chiều tần lão bản nhìn ta trên mặt mũi coi như xong đi sao có thể a là đại soái không cùng ta so đo mới đúng tốt không vì hai người kia hỏng chúng ta hào hứng chúng ta tiếp tục uống rượu thất thần làm gì còn không cho tần lão bản nhìn xem thực lực của các ngươi uống rượu âm thanh tiếng đánh nhau tiếng khen có bắt đầu tràn ngập trong trứng đ ộ n g mà lại hiển nhiên không khí bây giờ so vừa rồi bầu không khí còn tốt hơn đoán chừng ai vừa rồi tần phi thu thập hai người kia về sau những người này cao hứng con em thế ra tác phong tại quân doanh ở trong thế nhưng là để không ít người đ á n khổ bọn hắn cũng không phải tần phi có thực lực một người cô đơn bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh nếu không phải hai người này tướng quân doanh khiến cho trướng khí mù mịt lý hạo cũng sẽ không đem hai người kêu đến khi hắn t h â n mình đ ặ t ở bên cạnh mình bọn hắn còn hiểu đến thu liễm đ ặ t ở quân doanh bên trong chỉ có người khác thu liễm phần phi ca cứ như vậy bông tha hai người kia ta xem bọn hắn thời điểm ra đi ánh mắt kia không đúng vương phú quý lặng lẽ nói cái kia còn có thể làm sao hai người kia dù sao cũng là lý hạo người ta coi như muốn giết bọn hắn cũng không có khả năng ngay trước mặt đem hắn giết đi tần phi tự nhiên cũng nhìn ra hai người kia không cam tâm gặp được thế ra như vậy tự đệ đoán chừng lúc này hai người bọn họ đều đang nghĩ làm sao thu thật mình t ầ n phi cho dù g i ế t hai người kia cũng không có chút nào gánh vác cái này đến là bất quá ta nhìn cái này lý hạo cũng không thích hai người kia chúng ta tìm cơ hội đem bọn hắn cho làm hắn hẳn là sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức đi mập mạp chết bẩm không nhìn ra đủ hung á ạ ca bất quá bây giờ còn không phải thời điểm có ít người chúng ta còn không thể động lại nói trước thực lực tuyệt đối những cái kia âm mưu là vô dụng nhưng chỉ cần bọn hắn dám bước ra một bước kia ta tự nhiên sẽ thu thập bọn họ hiện tại giả ngu đi minh mạch giả ngu ta thành thạo nhất vương phú quý mỉm cười không nói chuyện hài lòng uống chút rượu tần phi rất rõ ràng đế quốc ở giữa rắc rối khó gỡ lý hạo đối hai người kia bất mãn còn kém viết lên mặt hắn cũng không muốn lại cắm m ộ t cước mà lại lý thị vương quốc sự t ì n h nói cho tần phi làm người hay là điệu thấp một điểm tốt ai cũng không biết từ nơi nào thoát ra một cao thủ ra hắn cũng không muốn có nổi đúng rồi vừa rồi tần lão bản nói mình làm sinh ý có chút kỳ quái không biết làm ăn này làm sao cái kỳ quái pháp a qua ba lần rượu về sau lý hạo chậm rãi dẫn xuất chủ đề kỳ thật những này đều không phải là hắn mục đích hắn mục đích chính là vì mời chào tần phi nhưng rất rõ ràng hắn cùng võ tướng không giống nhau lắm hắn tương đối hàm xúc muốn từ mặt khác phương Cũng không phải cái gì chuyện rất kỳ quái. chính không gì kỳ phải quái, rất lý à này ta mặt chút tương rất tương thích tìm ta tiến của mũi người đối nhiều, nhiều đối lợi hại giúp có cho cử lớn, bằng nên bằng bọn hắn tiến cử lên. hưu hưu l hạo xứng sở lời nói này cái gì gọi là mặt mũi tương đối lớn cái này tứ đại đế quốc d á m nói mặt mũi đoán chừng cũng chỉ có tứ đại đế quốc hoàng đế người này chẳng lẽ cũng không biết k i ê m tốn một chút không làm sao đại soái là cảm thấy ta đang khoác lác bất quá cái này cũng bình thường cho nên việc buôn bán của ta mới khác nhau tại bình thường người mới nhất định phải ta loại thực lực này xuất mã mới có thể có thuyết phục ngươi nếu là một cái nam tức hoặc là bá tức trước mặt ngài nói loại lời này đoán chừng ngài không nói hai lời liền đem người cho đ ổ i theo thực lực nhỏ hơn nam tức phía dưới nói lời này ngài đoán chừng cũng chính là cười cười mà thôi đúng không nhưng bây giờ từ trong miệng của ta nói ra những lời này ta cảm thấy đại xoáy mặc dù không thể tin được nhưng là cũng sẽ không cảm thấy ta đây là tại nói bữa lý hạo nhận đồng nhẹ gật đầu đối với tần phi lời này mặc dù hắn cũng cảm thấy không ổn nhưng là trong lòng cũng không phải hoàn toàn không có chút nào tán đồng như thế chỉ là không biết n g ư ờ i mặt mũi này đến cùng có thể cho người nào đề cử nếu là tần lao bản có thể đề cử cho ta ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút lý hạo nhìn một chút tần phi trong mắt mời chào chi ý còn kém viết lên mặt đại soái là cảm thấy ta cái tuổi này có thực lực như vậy cho nên muốn mời chào ta đúng không đáng tiếc đại soái không biết là người ta quen biết ở trong có như vậy một số người nhưng so sánh tại hạ lợi hại hơn nhiều đại soái không có ý định mời chào một chút không tần phi mỉm cười người này mắc câu rồi nha nhân tài hiện tại cái kia đế quốc không thiếu nếu là thật có so tần phi càng đáng giá mời chào người h ắ n tự nhiên rất tâm động q u y một chương một trăm năm mươi tám ai quan tâm t i ê u tần lão bản ngược lại là nói một chút ngươi biết thứ gì người như vậy vật giới thiệu cho ta biết một cái đi lý hạo có chút cảm thấy hứng thú cái này không đội vậy mà không biết đại soái thích gì người như vậy mới vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta thiếu khuyết hạ người n g gì mới rồi lý hạo hỏi ngược lại ta đến cảm thấy đại soái đối với cao thủ không thiếu thiếu chính là người thông minh làm sao mà biết l i ê n nói cái này liệt dương đế quốc đi đại x o á i binh tướng rõ ràng liền so liệt dương đế quốc lợi hại quá nhiều nhưng lại một mực không thể cầm xuống cái này liệt dương đế quốc quân đội đương nhiên ta cũng biết ở trong đó thăm dò chiếm đa số lấy đại x o á i thực lực muốn cầm xuống liệt dương đế quốc quân đội hẳn là không thành vấn đề nhưng là làm sao lấy cái giá thấp nhất thu hoạch được lớn nhất thắng lợi liền tương đối khó này làm sao dùng cái giá thấp nhất vậy liền là thông minh mới có thể nghĩ ra được đúng không tần phi mười phần tự tin nhìn thoáng qua lý hạo mỗi câu phải từ từ ném ra ngoài đi mới có thể thu được tốt hơn thu hoạch lập tức ném ra đoán chừng người ta còn tưởng rằng ngươi là g i a n tế cố ý làm ra dạng này v chỉ là người thông minh này nơi nào có rồi lý hạo bất động thanh sắc tiếp tục nói đều nói tới chỗ này hắn cũng nhìn xem cái này tần phi rốt cuộc muốn làm cái gì nếu là thật có thể tìm tới nhân tài vậy dĩ nhiên là đại hảo sự nếu là người này là đế quốc k h á c gian tế kia sao không tương kế tự kế lời này liền hỏi ý tưởng bên trên ta liền biết một người thông minh chỉ là không biết đại x o á i có dám hay không thử một chút ha ha ha ta sống nhiều năm như vậy còn không có gì không muốn thử ở trước mặt ta cũng không cần dùng loại này không có chút nào tiêu chuẩn phép khích tướng chỉ cần có dạng này người ta lý hảo liền muốn thử vậy được đại s o á đưa tiền đi Thần t Phi vươn mình là vươn a ồ lý hạo nhìn một chút bên hông mình khối ngọc bội này chính là một khối không tệ ngọc bội khâu một đế quốc có đeo ngọc bội truyền thống khối ngọc bội này cũng rất phổ thông chỉ là khối ngọc bội này mang theo trên thân lại là tương đối dễ chịu lý hạo lúc này mới tùy thời đều mang ở trên người nhưng cũng chính là bởi vì dạng này hắn đối tần phi liền càng thêm kỳ quái nếu là hắn đòi tiền đoán chừng lý hạo còn không có dạng này kỳ quái một khối phổ thông ngọc bội đổi một nhân tài đây là cố ý sao khối ngọc bội này a xem ra tần lão b ả n rất biết h à n g a phải biết khối ngọc bội này thế nhưng là gia truyền ngọc bội a từ nhỏ đã đeo tại trên người của ta ngươi đòi tiền có thể khối ngọc bội này coi như xong đi thật sự là không thể a lý hạ lắc đầu Mà mày, Tần thật, Tần tiền cũng như、mày. nói thật, cũng nguyện ý dùng Phi Phi ý đánh giá đáng bên trong có được linh khí đồ vật giá trị vượt xa tiền tài cho dù là đồng dạng vật giá trị hệ thống cũng sẽ ưu tiên lựa chọn linh khí giao dịch hiện tại lấy tần phi thực lực tới nói hắn muốn tăng lên thực lực của mình vậy ít nhất cũng là hầu tức cấp bậc nhân vật mới có thể mang cho hắn thực lực tăng lên cái này hầu tức cấp bậc nhân vật cũng không phải một con số nhỏ cho dù giống đế quốc dạng này có tiền bọn hắn cũng không có khả năng nói lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy ra lại càng không cần phải nói hiện tại hành quân bên ngoài tướng quân bọn hắn đoán chừng thì càng nghèo cùng đến thời điểm cùng hắn nói mỏ giấy vay nợ loại hình còn không bằng dùng cái này đơn giản hữu hiệu ngọc bộ giao dịch đại soái vậy cái này liền không có biện pháp ngài cũng biết cái này có ít người tính tình liền tương đối kỳ quái bọn hắn có thích tiền có thích vật có thích nữ nhân có thích đ ư ợ c muốn bọn hắn xuất thủ vậy thì phải để bọn hắn cảm thấy hứng thú mới được ta tìm người này hắn liền thích ngọc bội kia ngài nhìn cái này nói mỏ ai không biết ta mà lại lý do còn mười phần đáng lúc ai lý hạo không ngừng nhẹ vỗ về trên người mình khối ngọc bội này biểu tình kia thật giống như ở trên người hắn cắt thịt đồng dạng t h ô i ta cho ngươi cuối cùng hắn vẫn là đem ngọc bội giao cho tân phi bất quá ta cái này cảnh cáo trước tiên cần phải nói tại trước đây mặt nếu là ngươi tìm cho ta người không khắc khí nếu là s i n ý vậy thì phải dựa theo buôn bán cách làm tới đây là tự nhiên thần phi tiếp nhận ngọc bội một cuộc làm ăn tới tay nói một chút đi ngươi tìm cho ta một người này đến cùng làm một cái dạng gì người ta hiện tại thế nhưng là không hiểu ra sao làm sao cũng phải để ta biết người này là ai đi lý hạo chậm rãi ngồi xuống khôi phục được vừa rồi bộ kia thần sắc không đ ộ i đại x o á i trước ký cái này một phần khế ước đi thần phi lại đem thiên địa thư đem ra không có thiên địa thư cuối cùng khế ước bất kỳ cái gì sự t ì n h giao dịch đều là không thành lập ngươi đây cũng là làm cái gì a lý hạo nhữ mày làm bộ có chút tức giận đại soái không nên gấp nghe ta nói hết lời khế ước này sách thế nhưng là không có cách nào là nhất định phải ký làm chúng ta người này dám nói mặt mũi của mình lớn không phải là không có nguyên nhân người khác tín nhiệm chúng ta chúng ta mới dám nói mình mặt mũi lớn mà khế ước này chính là ta mặt mũi phàm là ghi lại ở khế ước bên trên đồ vật chúng ta tương hỗ tuân thủ tuyệt không vi phạm đây chính là chúng ta khế ước tinh thần mà lại cái này không chỉ là yêu cầu của ta cũng là người kia yêu cầu đây chính là hắn đối ta tín nhiệm cùng mặt mũi nếu là đại soái không nguyện ý ký vậy ta cũng chỉ có thể đem khối ngọc bội này trả lại cho ngươi thần phi một mặt bất đắc dĩ nói lời này của ngươi nói thật giống như ta ký về sau liền sẽ không vi phạm nếu là ta vi phạm với hắn dám thế nào lý hạo một mặt chế dễ ước cái gọi là khế ước nhưng thật ra là nhất không tín nhiệm biểu hiện cũng là không có nhất bảo hộ một loại biểu hiện trước thực lực tuyệt đối khế ước này chính là đi theo cường đại nhất người đi hắn nói không đồng ý thứ này chẳng lẽ còn có người dám phản đối sao thực lực mới là khế ước vô liếng ai quan tâm dù sao đây chính là mặt mũi của ta về phần ai làm sự tình gì ai vi phạm với trong này điều kiện ai quan tâm đúng không thần phi mỉm cười đúng a ai quan tâm hệ thống tức chính nghĩa tần phi thật đúng là không tin có người có thể vi phạm hệ thống quyết định quy tắc đương nhiên tần phi còn mơ hồ hy vọng có người vi phạm khế ước này nói không chừng hắn liền có thể nhìn thấy hệ thống chân chính c h ố lợi hại q một chương một trăm năm mươi chín liệt dương đến phạm tốt h ta ngươi cũng đã nói như vậy ta liền ký đi lý hạo không có chút nào đem phần này khế ước để vào mắt thậm chí liền nhìn đều không có nhìn trong mắt hắn thực lực chính là cường đại nhất khế ước cái khác đều không dùng chúc mừng túc chủ hoàn thành khế ước thu hoạch được lần này giao dịch một phần mười tiền tài ban thưởng một phần mười hệ thống kim tệ ban thưởng thu hoạch được hai phần mười chân khí ban thưởng chân khí giá trị đạt tới hai phần m ộ ư ơ i khế thức thành công số liệu rút ra phù hợp nhân vật săn bắt bên trong săn bắt hoàn tất nhân vật tư liệu đưa đạt lưu cơ đẳng cấp cựu tinh tinh thông thiên văn binh pháp toán học các loại đặc biệt thơ văn tăng trưởng lai lịch tá t r u nguyên n g trương bình thiên hạ luận thiên hạ an uy nghiêm nét mặt gặp cứu cấp giúp khí hăng hái kế hoạch đứng nghiêm người chớ có thể đo t r u nguyên n g trương nhiều lần xưng lưu cơ là tà chi tử phòng tại văn học sử bên trên lưu cơ cùng tống liêm cao khải tịnh xưng minh sơ thờ văn tam đại gia ba phần thiên hạ ra các lượng nhất thống giang sơn lưu ba ôn tiền triều quân sư ra cắt lượng sau hướng quân sư lưu bá ôn hắn lấy thần cơ diệu toán bày mưu nghị kê lấy xương t ạ i thế chết bởi mộng tưởng gặp được một cái giống như lý thế dân lòng dạng rộng lớn quân chủ không nghĩ tới cái này lý hạo cũng là vận khí a thế mà có thể gặp được dạng này một vị chân chính đại năng trong lịch sử rất nhiều người sự tích lấy ra vậy cũng là có thể đáng nói khoác một thần nhưng là có ít người lại đáng giá nói khoác toàn bộ lịch sử loại người này bị trở thành yêu nghiệt bị trở thành thần nhân lưu cơ lưu bá ôn chính là như vậy một người một cái chân chính đại năng thần u y ệ t đối để là là c phi, phi thu n hồi ô n đến nhân g thiên địa thư chậm rãi chậm rãi nói rất nhanh không biết là có bao nhạnh a nói thật lòng ta bỏ ra dạng này một khối ngọc bội mua được nhân vật muốn nhìn không đến năng lực của hắn hắn không đáng cái giá này ta cũng không biết làm sao xứng đáng ta liệt tổ liệt tông lý hạo giả trang ra một bộ có lỗi với tổ tông b i ể u lộ phi ca kỹ xảo của hắn thật kém l i ệ n ngay cả một bên vương phú quý đều người không ở nhà danh lý hạo có thể thấy được lý hạo bộ biểu tình này xác thực không có cái gì sức thuyết phục nớ ngẩn mới tin tưởng một nhanh tổ truyền ngọc đội cứ như vậy tùy tiện giao dịch ra ngoài nhỏ giọng một chút một hồi bị nghe được vương phú quý nháy một chút miệng đại soái muốn xem năng lực của hắn kỳ thật cũng không phải rất khó chúng ta t r ư ớ hết chờ xem nói tần phi mang theo mỉm cười ngồi xuống uống lên ít rượu nhìn xem tần phi tự tin như vậy lý hạo cũng trầm trầm ngồi xuống ô một thanh âm đột nhiên từ sổ sách ngoại truyện đến thanh âm này mấy người không thể quen thuộc hơn được chính là liệt dương đế quốc tiến công kèn lệnh đại soái tại trong trướng đồng các tướng quân lập tức đứng dậy tùy thời chuẩn bị chiến đấu đây chính là quân nhân nên có quả quyết cùng quân dùng mặc kệ là tại tình huống như thế nào phía dưới một khi xuất hiện người bất cứ chuyện gì bọn hắn cũng sẽ ở trước tiên trở lại chức vị của mình bên trên lập tức tổ chức nhân mã do không đến một n ồ i toàn bộ xe mở mũi bên trong liền chỉ còn lại lý hạo cùng tần phi mấy người thưa、so、dịp lúc này tiến công không phải là không được nhưng là kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này hắn lý hạo tự hỏi có thể nghĩ tới những thứ này nhưng là liệt dương đế quốc mang binh vị kia hiển nhiên còn kém rất nhiều bọn hắn giao thủ cũng không chỉ một lần hai lần hắn lại quá là rõ ràng người kia thực lực là có nhưng là cái này thực lực quân sự còn kém nhiều lắm hắn là tuyệt đối nghĩ không ra lúc này phát động tiến công mà lại hai phe hiện tại cũng còn không có chân chính phát động chiến tranh lúc này cũng không có khả năng chết như vậy đập mới đúng lý hạo trong lòng không hiểu ra sao đại soái không xong vừa rồi chúng ta phát hiện có người sờ vớt đến chúng ta lương thảo bên kia đi xem ra bọn hắn là đã sớm chuẩn bị muốn đem chúng ta lương thảo cho tiêu hủy không phải không có khả năng cấp tốc như vậy một sĩ binh chạy vào nói còn đứng ngay đó làm gì còn không mau đi đem những người này bắt lại một khi chúng ta lương thảo thật bốc cháy ngươi phải biết các ngươi sẽ là kết quả như thế nào rõ người lính kêu mau mau rời đi lương thảo bị đốt là bọn hắn thất trách sau đó truy cứu bọn hắn khẳng định là bị quân pháp xử lý hảo hảo một cái tiệc rượu cứ như vậy bị trận này đột nhập lên chiến đấu cho làm rối loạn mà không ai từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế liền ngay cả bây giờ nhìn đi lên còn tính là mười phần ổn trọng lý hạo trong lòng cũng không khỏi đánh lên chú ý hôm nay việc này thực sự quá kỳ hoặc báo khởi bẩm đại、xoái. lương thảo bên kia đã phái người đi ra thế nhưng là cũng không có phát hiện có bất kỳ gì thường vừa rồi sờ đến lương thảo bên kia những người kia cũng đột nhiên biến mất cái gì đột nhiên biến mất làm sao có thể lý hạo rốt c ụ c kinh ngạc những người này thần không biết quỷ không hay âm thầm vào quân doanh hiện tại càng là đột nhiên biến mất cái này sao có thể không cho lý hạo kinh ngạc đại soái có phải hay không tam công xuất thủ phía dưới binh sĩ hỏi dò không tuyệt đối không có khả năng tam công chính là đế quốc cường đại nhất nhân vật bọn hắn làm sao có thể tùy tiện ra tay nhất là dạng này quy mô nhỏ chiến đấu mà lại liền xem như bọn hắn xuất thủ cũng không có khả năng chỉ không năng khả lý à đốt ta thảo. chúng lương l hạo hai đầu lông mày đều nhanh muốn nhét chung một chỗ vậy những người này đột nhiên biến mất cái này sao có thể chúng ta tốt, lập tức lui ra cho ta đi tìm người nếu là ta đang nghe như vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí trong quân kiên kỵ nhất chính là truyền n g ôn truyền n g ôn một khi nổi lên một phía lấy thế giới này thông tin rất có thể gây nên quân đội bất ngờ làm phản lý hạo cũng không thể không bảo vệ tốt chiêu này nếu là truyền ngôn nổi lên một phía hắn cái này binh liền không tốt mang theo cùng liệt dương đế quốc giao thủ đoán chừng còn không có chiến đấu chân chính hắn liền thua một nữa vâng thuộc về lập tức đi tìm người người lính kia cũng là mau mau rời đi không tuyệt đối không có khả năng người kia tuyệt đối không không có thông minh như vậy hôm nay chiêu này rõ ràng không phải hắn có thể làm được tới đến cùng sẽ là ai rồi lý hạo không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở tần phi trên thân chẳng lẽ là hắn thật đúng là luận a ồ các ngươi còn uống rượu a trước kia chúng ta tại quân đội thời điểm liền không có đ ạ i nộ như vậy rượu này không tệ q u y một chương một trăm sáu mươi gây chuyện lưu cơ một cái áo trắng nam tử trung n i ê n c ứ như vậy nên ngang đi vào con trướng bên trong sau đó tự mình cầm lên một chén rượu uống không có chút nào cố kỵ đến lúc này lý hạo kia để lộ ra sát khí ánh mắt rượu này không quá còn tốt uống một ngụm rượu về sau người này tự mình đánh giá đến người là ai làm sao tiến vào quân doanh lý hạo ký ức rất tốt mặc dù không có khả năng nhớ ký toàn bộ trong quân đội tất cả mọi người nhưng là dạng này một cái dám nên ngang tiến quân vào doanh người thậm chí đều không có mặc lấy quân phục người đi vào người nơi này tại trí nhớ của hắn ở trong là tuyệt đối chưa từng gặp qua một người như vậy lúc này lý hạo thậm chí đều muốn động thủ giết chết trước mắt người này nhưng là lúc này lý hạo trong lòng có cái thanh âm tại nói cho hắn biết có thể dễ dàng như vậy tiến vào quân doanh người tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản mình tuyệt đối không thể xúc động ta sao n h a đi tới a các ngươi người bên ngoài đều bận bị muốn chết căn bản không có người của ta ta cũng chỉ phải mình bảo người k i a mười phần vô tội nói cái gì ta trung quân danh o t r ư ớ n g lúc nào biến thành dạng này liền có thể tùy tiện tiến đến địa phương nói người đến cùng là ai lý hạo trong mắt dâng trào nộ khí tuyệt đối không phải giả vờ muốn chết người này nếu không nói ra cái một hai ba đến hắn liền muốn đọc thủ ta à ta gọi lưu cơ người tần lão bản tìm ta tới cho các ngươi đương quân xứ a cái kia giống nhìn ép bờ đồng d ạ n g nhìn xem lý hạo cái gì lý hạo nhìn thoáng qua thần phi không sai hắn đúng là ta tìm tới cho ngươi người kia thần phi mỉm cười bẩm báo đại soái nâng thám tử đến báo liệt dương đại quân của đế quốc y nguyên chú đóng ở mấy ngàn dặm bên ngoài không có chút nào độc tính vừa rồi cái kia tiếng kèn tựa hồ không phải bọn hắn phát ra tới về phần về phần nói ấp á ấp búng giống kiểu gì lý hạo hiện tại thật rất muốn đem trước mắt tên lính này dứt đi bẩm đại soái chúng ta chúng ta vẫn không có tìm tới nhóm người kia chạm vào người tới vê anh lý hạo một c ư ớ c bước ra liền đem trước mắt cái bàn cho đ p vỡ hôm nay phát sinh đây hết thể tuyệt đối là hắn đ ờ i này trải qua nhiều như vậy thất bại nhất một ngày hắn tự hồ bị chơi xỏ làm sao có thể kỳ thật cũng không phải là không thể được l ư u cơ mở miệng một hồi các ngươi chạm vào đi đem lương t h ả o đốt vì liệt dương đế quốc chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng n h i n thân đúng vậy tướng quân một chút kỳ quái lời nói từ lưu cơ miệng ngươi phát ra tới mấu chốt nhất là lưu cơ rõ ràng là một người đứng ở nơi đó lại phát ra mấy chục người nói chuyện cùng ngư khí thậm chí bước chân chờ thanh âm để một bên người lính kia hoàn toàn thầy trắng cái này hắn meo còn có loại này thao tác cái này cái này đây là ngươi làm tận đến giờ phút này lý hạo tựa hồ minh bạch cái gì đúng vậy a ô nói xong lưu cơ miệng bên trong còn phát ra tiếng k ẻ n cái này liền hoàn toàn nối lên chính là người này làm người tới đem người này cho ta kéo xuống chặt lý hạo nổi giận hắn một thế anh danh cứ như vậy kém chút bị một cái biết khẩu kỹ người bờ bỡn hắn hôm nay không đem người này g i ế t đi là khó mà bình phục trong lòng của hắn kia cổ hà khí c h ờ một chút đại soái đây chính là người không đúng người này thế nhưng là ngươi tìm đến cũng là ngươi nói muốn, muốn nhìn năng lực của hắn bây giờ người ta phô b à y một chút năng lực của mình ngươi lại muốn đem hắn kéo ra ngoài trận cái này không đúng đi tận đến giờ phút này tần phi mới trầm dai ung dung đứng lên nói hả lý hạo nhúng mày ta tới cấp cho đại soái giới thiệu một chút đi vị này gọi lưu cơ chính là chúng ta giao dịch người kia vừa rồi người này ngay tại đại quân bên ngoài lúc đầu ta là muốn nói để đại soái gặp hắn một chút thế nhưng là đại soái không phải muốn nói xem hắn năng lực mà ta liền để hắn phô b à y một chút năng lực của hắn thế nào đại soái hiện tại còn hài lòng không ngươi nói người này chính là ngươi tìm cho ta người kia lý hạo n ộ n g đúng a thế nào năng lực còn có thể đi không nhắm rượu kỹ đều là hắn nhỏ tuyệt chiêu mà thôi hắn lợi hại nhất cũng không chỉ những n à y về sau tin tưởng đại x o á i liền có thể biết rõ năng lực của người này là lợi hại đến mức nào tần phi tựa hồ căn bản không có đem vừa rồi lưu cơ quay dối sự t ì n h để và o mắt lôi kéo lưu cơ đi tới lý hạo trước mặt ô thế nhưng là tần phi tựa hồ xem thường lý hạo vừa mới đi đến lý hạo trước mặt lý hạo liền một thanh bóp lấy lưu cơ cổ lấy lưu cơ người bình thường thân thể tới nói lần này đủ để muốn lưu cơ mệnh nhưng là rất nhanh lý hạo liền đem tay đem thả xuống dưới k u k u k u k u tần lóc bản ngươi cũng là cho ta tìm những người nào a không phải là các ngươi muốn nhìn năng lực của ta sao p h ô bảy còn muốn bị đối xử như thế a lưu cơ không ngừng ho khan cũng không ngừng oán giận tật vi ngươi biểu hiện ra năng lực của mình không sai nhưng là toàn bộ quân đội dính đến mấy chục triệu người cái này biểu hiện ra cũng không tốt lý hạo mặc dù đ ô n g tha lưu cơ nhưng là lúc này sắc mặt của hắn nhưng không có một điểm đẹp mắt tốt a lần sau sẽ không các ngươi đi xuống đi lấy mệnh hôm nay chấp hành quân doanh tuần thú chủ quan các lĩnh một trăm sự tình tự nhiên không thể cứ tính như thế liền lưu cơ một người liền đem toàn bộ quân doanh chơi xoay quanh đủ để gặp lưu cơ năng lực thế nhưng là cũng đủ để thấy quân doanh quản chế là đến cỡ nào vô năng hắn là tuyệt đối không thể để cho hôm nay loại chuyện này lại phát sinh một trăm roi tuyệt đối không phải trường p h á t nhỏ nếu là hôm nay thật phát sinh có người xông tới mà không biết như vậy tuyệt đối không phải một trăm roi đơn giản như vậy nhẹ thì mình mất đi tính mạng nặng thì có thể sẽ liên lụy đến cựu tộc rõ hôm nay tiệc rượu liền đến nơi này đi ngày mai chúng ta lại nói sự tình hôm nay trước đưa bọn hắn trở về đi rất rõ ràng lý hạo bị làm loại này vừa ra tâm tình cũng không phải rất tốt hắn cần một quãng thời gian đến điều chỉnh một chút một đường không nói chuyện thằng đến trở lại mình quân sổ sách ở trong vương phú quý mới không chút kiên kỵ cười ra tiếng chết cười ta bọn này nướng ẩn t ố t nhỏ giọng một chút vâng là thực sự không có ý tứ lưu tiên sinh xem ra hôm nay cho ngươi tìm cái này một vị chủ nhân tựa hồ không quá cùng khẩu vị của ngươi a không có quan hệ giả bộ như vậy làm ra một bộ quân tử người như vậy đều không có cái gì thật là lớn ý chí dù sao chúng ta ký cũng là ngắn hạn hiệp ước cái này đến không có cái gì quan hệ bất quá tần l ã o bản lần sau nhưng là muốn nhận rõ ràng chọn người lưu cơ muốn phụ tá một cái chân chính có chí lớn người đi không có vấn đề một đêm không có chuyện gì xảy ra nhưng có hai người thời gian liền không có tốt như vậy qua đó chính là kia hai cái tuần thú chủ quan mà không khéo chính là hai người kia chính là luân cùng tần phi đối nghịch hai người kia đừng để ta chờ đến cơ hội ta nhất định phải làm cho hai người kia chết không yên lành không phải hai cái là ba cái đúng rồi còn có hắn ba con sùng vật đau đau q một chương một trăm sáu mươi mốt nghi hoặc vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai rốt c ụ c tỉnh táo lại lý hạo đi tới tần phi lều vải bên trong làm ra một cái chiêu hiền đại sĩ dáng vẻ bất quá đối với người thông minh tới nói làm như vậy làm kỳ thật chưa chắc có người sẽ thích dù sao một cái chân chính cũng có khí độ người tuyệt đối là tại hôm qua liền nên làm như vậy mặc kệ là tần phi cũng tốt vẫn là lưu cơ cũng tốt tất cả mọi người vẫn là rất rõ ràng chỉ là lớn nhà đều không nói ngược lại còn muốn làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh biểu độ sao có thể để ngài đến đây ai hôm qua sự tình thật sự là không có ý tứ dù sao hôm qua sự tình thực sự để cho ta bị hủ không nhẹ a cái này rất bình thường đại x o á i chính là cây gỗ khô đế quốc đại x o á i tự nhiên là lo lắng xảy ra chuyện gì ngược lại là ta tự tiện làm chủ để lưu cơ làm ra chuyện như vậy thực sự không có ý tứ đúng vậy a đúng là ta quá vọng động rồi mới làm ra chuyện như vậy lưu cơ cũng chặn lại nói xin lỗi không ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi chuyện này g hôm qua mới khiến cho ta biết đến ngươi thực lực được rồi chúng ta không nói cái này đã lưu tiên sinh hiện tại đầu nhập vào ta vậy ta cũng không kiêm tốn không biết lưu tiên sinh nhưng có biện pháp để cho ta thắng được đối diện cây gỗ khô đế quốc nói đến cái này lý hạo cũng là một cái kỳ hoa cơ hồ không có cân nhắc liền trực tiếp muốn lưu cơ bày mưu tính kế nhưng cái này chí ít cũng có thể nhìn ra người này xác thực không tính là chân chính nhân vật một chút cũng không giữ được bình tĩnh cái này không đ ổ i đại soái hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này a lưu cơ nhìn một chút tần phi mặc dù không tồn tại cái gì lộ ra quân tình sự tình nhưng là tựa hồ không phải lúc đúng đúng vậy bây giờ chúng ta không nói đợi lát nữa đến ta đại doanh lại nói hiện tại chúng ta đi ăn một chút gì đi không được đại soái hiện tại ta khả năng có rời đi tần phi cũng cảm thấy hiện tại là thời điểm rời đi Cái người à là y quân doanh vốn n h k ô có tốt đốc, tăng thêm cái này, lý hạo cũng không phải cái gì chân chính tốt tăng thêm kết đáng này không n gì giá giao g Hạo phải Lý t ầ nói Phi quyết định doanh không thoải rời đi. Rời đi? Làm sao? Tại quyết quân ta ngốc Vẫn Làm là mái sao? sao? c n g ư ờ đối người không đủ ngươi Ngươi nói không tôn trọng sao? Nói cho ta loại người này không phải quân pháp xử trí lý hạo tựa hồ hết sức tức giận nhưng là tần phi lại một điểm cảm giác đều không có thật sự là quá giả tự nhiên không phải chỉ là làm ăn này làm xong tự nhiên muốn đi bông u lòng một chút giống chúng ta một chuyến này nói như vậy là một chỉ riêng có thể nghỉ ngơi một năm ta chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi mấy năm tùy tiện tìm tiếp có cái gì ra dáng nhân tài ngươi nhìn bây giờ người này mới đến ngươi trong tay ta không phải đến muốn chút những biện pháp khác ta thế nhưng là còn muốn làm ăn không phải sao dạng này a lý hạo có chút do dự giống tần phi cao thủ như vậy mặc kệ là đến cái kia đế quốc h i ệ n nhiên đều là khách quý là mời chào đối tượng lý hạo h i ệ n nhiên cũng không muốn bông u tha tần phi nhưng là hiện tại tựa hồ tần phi không nguyện ý vì đế quốc r a sước mà mình cũng không có cái gì lý do lại lưu lại người này vậy được rồi đã người muốn đi ta cái này cũng không có cách nào lưu lại ngươi vậy ta để cho người đưa tiến các người mặc kệ tần la bản ta còn là câu nói kia hiện tại chúng ta cùng liệt dương đế quốc đánh với bụi ngươi nhưng tuyệt đối không nên ở thời điểm này đi hướng liệt dương đế quốc ta đại xoái yên tâm hiện tại ta muốn đi qua vậy cũng được ta đại quân ngay ở phía trước vạn nhất lại gặp được ngày đó loại sự tình này ta cũng không cho rằng liệt dương đế quốc vị tướng quân kia có đại xoái dạng này phong độ cùng khí phách tần phi không để lại dấu vết bột một chút lý h ạ mưng ngựa thôi ta đi ta đưa t i ê n tần lão bản liệu tiên sinh không đi trước hết đến ta đại trướng c h ờ ta một chút đi ta lập tức liền đến thôi ta vậy ta cùng tần lão bản liền không làm t i ế p nữ nhi tư thái lưu cơ dẫn đầu rời đi nhìn thấy lưu cơ rời đi về sau lý hạo mới mang người đem tần phi đưa ra quân doanh phi ca không đúng hắn cứ như vậy buông tha chúng ta sao nhìn người này cũng biết hắn không phải người tốt lành gì à? ta cũng không cảm thấy hắn sẽ cứ như vậy tùy tiện buông tha chúng ta à? vừa mới rời đi quân doanh về sau vương phú quý đã cảm thấy không đúng lấy tần phi biểu hiện ra chỗ thần kỳ cho dù người này không có nghĩ qua muốn giết tần phi nhưng là cũng không có khả năng cứ như vậy tùy tiện để tần phi rời đi à? h a hắn đương nhiên không có khả năng cứ như vậy tùy tiện buông tha chúng ta cho nên chúng ta đến chuẩn bị một chút t ầ n phi mỉm、cười. đại soái cứ như vậy thả bọn họ đi sao cái kia họ tần có thể tìm đến lưu cơ nhân vật như vậy ta nghĩ hắn cũng không phải hời hợt hàng người dạng này người liền xem như không thể bị đế quốc sử dụng chúng ta chỉ ít lý hạo bên người thân vệ làm ra một cái cắt cổ động tác ta đây đương nhiên biết nhưng là hắn tìm người kia còn tại chúng ta quân doanh bên trong đối phó một cái hầu tước cao thủ ngươi cho rằng là dễ dàng như vậy sao lấy quan hệ của hai người nếu là hắn không giúp chúng ta bày mưu tính kế vậy chúng ta chẳng phải là thua lỗ hầu tước lực phá hoại to lớn vô cùng tại trong quân doanh đánh nhau thua thiệt tự nhiên là chúng ta trọng yếu nhất chính là ta còn muốn biết rõ ràng một việc đó chính là người này đến cùng là dùng phương pháp gì thông chi l ư u cơ không nên quên hắn đi vào chúng ta quân doanh thế nhưng là một tấc cũng không rời cùng ta nói chuyện làm ăn thời điểm cũng là không có trông thấy hắn chuyên gia tin tức gì hắn rất thông minh đoán chắc ta muốn nhân tài nhưng là tuyệt đối không có khả năng chuẩn xác đến ta muốn thăm dò một chút người này ở trong đó khẳng định có chúng ta không biết phương thức liên lạc nếu là chúng ta làm tới tương lai trên chiến trường tuyệt đối là một cái đại sát khí không phải sao đối với tần phi lý hạo tự nhiên không thể đơn giản buông thà hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ đối sách khởi bẩm đại soái hai vị đại nhân đã đuổi theo một sĩ binh tới bẩm bạo nói rất tốt lý hạo mỉm cười sở dĩ không cho lưu cơ tới lý hạo tự nhiên là không muốn để cho hắn nhìn thấy mình muốn làm gì hiện tại chỉ cần đem tần phi giết đi hết thể sự t ì n h liền hết thể đều kết thúc nguyên lai、like、đại x o á i là đem hai vị đại nhân này phái đi ra dựa vào hai vị đại nhân này thực lực nghĩ đến có thể tùy tiện cầm xuống cái này họ tần đại x o á i một chiêu này có thể nói rất cao a bên người thân vệ không thể không đội phục mình đại x o á i nguyên bản hắn còn tưởng rằng lý hạo dễ dàng như vậy b ư ơ n g tha tần phi thực sự không phải chuyện gì tốt không nghĩ tới hắn cũng sớm đã làm xong chuẩn bị đầy đủ có cao hay không ta không biết nhưng là chỉ cần ta cây gỗ khô đế quốc không có được đồ vật chúng ta tự nhiên không thể để cho người khác đ ạ t được cái này lưu cơ cũng là một nhân vật bất kể như thế nào người này chúng ta nhất định phải lưu lại nếu là lưu không được chúng ta cũng chỉ có thể để hắn cùng cái này họ tần cùng đi lý hạo cả người toát ra cường đại s á t ý minh bạch ta sẽ phái người nhìn chằm chằm vào cái này lưu cơ hắn cũng không phải cái gì cao thủ chúng ta muốn cầm chắc lấy hắn thực sự quá đơn giản đi để chúng ta nhìn xem cái này lưu cơ đến cùng có thể cho chúng ta một cái dạng gì kinh hỉ q một chương một trăm sáu mươi hai chạy trốn rời đi quân doanh về sau tần phi lập tức tiến vào cây gỗ khô đế quốc gần nhất thành trì bên trong tần phi rất rõ ràng lý hạo nhất định sẽ phái người đi theo đám bọn hắn cho nên hắn nhất định phải tìm một cái cơ hội né tránh những người kia theo dõi cho nên hắn lựa chọn vào thành chỉ cần đến nhiều người địa phương cái này theo dõi liền không tốt theo dõi phi ca hiện tại chúng ta làm sao bây giờ sau khi vào thành nhìn xem thành thị phồn hoa vương phú quý nhưng lại không biết nên làm gì bây giờ dù sao thực lực của hắn quá thấp liên phát hiện những cái kia người theo dõi đều làm không được chớ đừng nói chi là suy nghĩ chạy thế nào nếu là hắn bị những người kia tiếp cận đoán chừng hiện tại hắn đã chết mang tiền sao mang theo vậy là tốt rồi chúng ta tiến thanh lâu đi xem một chút đi ta cho tới bây giờ không có đi thanh lâu nhìn một chút tân phi đối với mình tiền vẫn luôn nhìn rất nặng mà lại tại lý thị vương quốc thời điểm hắn không yêu đi ra ngoài cũng không có kiến thức đến thế giới này hiếm l ạ đồ chơi là một m xuyên qua đại quân một viên tựa hồ không h ả o hảo nhìn xem thế giới này có chút không đúng hiện tại vừa vặn có thời gian có thể dạo chơi một bên tránh né theo dõi một bên chơi đ ù a ha ha ngươi không có tiền a tại sao muốn tiền của ta rồi chẳng lẽ ngươi không muốn mời ta à cũng được chính chúng ta dùng tiền của mình đi bất quá chúng ta hữu nghị cũng dừng ở đây một hồi liền ai đi đường nấy như thế nào tiền chính là vương bắt đản không có chúng ta kiếm lại chính là phi ca ngươi cùng ta xách tiền minh hiện chính là xem thường ta có phải hay không đi chúng ta đi bên này lớn nhất thanh lâu chúng ta liền điểm cái này thanh lâu hàng hiệu nhất nữ nhân vương phú quý nói hào khí vô song kỳ thật liền sợ tần phi nói được thì làm được nhìn thấy vương phú quý nói như vậy tần phi cười ha ha kỳ thật hắn cũng chính là muốn xem một chút mà thôi nữ nhân hắn thích hàng nguyên đai nguyên kiện bị người chơi qua hắn thật đúng là không muốn ăn chút nào lại càng không cần phải nói hiện tại còn không phải thời điểm hai người tùy tiện tìm một nhà thanh lâu sau khi đi vào nghỉ ngơi một buổi tối còn không có ra hai người này làm sao còn không có ra chẳng lẽ bọn hắn thật say chết tại ôn nhu hương rồi theo dõi tần phi hai người rõ ràng cảm thấy cái này có điểm gì là lạ bọn hắn là ai bọn hắn cũng là cao thủ tự nhiên minh bạch tinh nguyên tiêu hao quá nhiều đối với một người tu luyện cũng không phải cái gì chuyện tốt nếu là phổ thông chơi đùa nữ nhân bọn hắn còn có thể lý giải nhưng là dạng này chơi lâu như vậy liền có chút không được bình thường mà lại cái này thanh lâu thực sự quá á tĩnh đây mới là để bọn hắn cảm thấy kỳ quái địa phương vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ thanh lâu nhiều người lại quá tạm chúng ta căn bản không cảm giác được bên trong khí thức nếu không chúng ta vào xem tốt nếu là chuyện này làm hư hại tại trước mặt bệ hạ chúng ta liền không tiện bàn giao cũng không biết vì cái gì bệ hạ sẽ như vậy thích lý hạo h ừ người ta ngoại trừ thực lực cao cường còn có thể mang binh đánh giặc trọng yếu nhất chính là hắn có một cái lợi hại t ỷ t ỷ không phải sao được rồi nhịn một chút đi đi hai người lặng lẽ âm thầm vào thanh lâu bất quá sau khi đi vào hai người đi lại giật mình kêu lên bởi vì toàn bộ thanh lâu người toàn bộ bị tần phi cùng vương phú quý cho cột vào bên trong mẹ nó Chắc không được ta cảm thấy kỳ quái cái này thanh lâu mặc dù là tại trạm v ạ n g tối kinh doanh nhưng là cái này cũng không có khả năng không có bất kỳ ai ra nguyên lai、like、bọn hắn là bị trói không được hỏi mo hỏi cái này một số người hai người này hướng địa phương nào chạy bọn hắn trong đó một cái thực lực không kém gì chúng ta nếu là bọn hắn chạy thật lâu vậy chúng ta liền không đổi kịp nói vuột các nguyên người đi cái nào rồi hai người vội vàng giải khai một người bọn hắn từ phía sau đi ra mặc chính là nữ trang đã chạy rất một hồi là hai bộ màu hồng phấn nữ trang ừ đường, đường hầu tức thế mà mặc nữ trang đơn giản chính là làm mất mặt chúng ta truy đối với tần phi cùng vương phú quý tắc phong thật sự là để hai người cao thủ chỗ khinh thường làm cao thủ trong mắt bọn họ đó chính là nên đứng đấy chết càng không khả năng làm r a dạng này mất mặt xấu hổ sự tình mặc nữ trang liền càng thêm không được uy ngươi ngược lại là cho ta giải khai a uy uy hai người đầu cũng sẽ không lập tức rời đi chỉ để lại cái kia bị giải khai người tại đại hống đại thiếu uy uy cho ngươi ăn cái đồ con rùa đi không có đi a bất quá chờ đến hai người này hoàn toàn biến mất về sau ngữ khí của người này lại lập tức thay đổi biến thành một cái hết sức cao hứng biểu lộ không có chút nào vừa rồi bối rối cùng gấp thế nào phi ca kỹ xảo của ta cũng không tệ lắm phải không không sai cái này bị trói người chính là vương phú quý kỳ thật bọn hắn căn bản không có rời đi mà là g i ấ u ở thanh lâu ở trong cô ý diễn dạng này vừa ra đáng ra khen ngợi diễn kỹ hiện tại chúng ta đi nhanh đi một hồi bọn hắn phát hiện không đúng nhất định sẽ lại tìm chúng ta vương phú quý bên người một cái khác thanh n â m của gia đình cùng tần phi không khác nhau chút nào chính là tần phi dựa vào tần phi thực lực tùy tiện liền đem trên thân cột dây thừng trò s ụ ra cảm tạc á c vị phối hợp tiêu mạch chúng ta đi tần phi mỉm cười liền đem tiểu bạch ba con tiểu sùng vật kêu lên mà bọn chúng đang n ú p ở những người này dưới thân thể mặt đúng là có tiểu bạch uy hiếp mấy người này mới không có dám làm nhiều phản ứng Tốt. vương phú quý lập tức đứng lên đem trên mặt mình ra người bóc xuống dưới khôi phục được bộ dáng lúc trước bất quá phi ca thứ này đến cùng là cái gì thế mà tốt như vậy dùng đem hai người cao thủ đều cho lửa qua rồi mặt nạ ra người đây chính là đồ tốt ta giữ đi còn có thể hai lần lợi dụng xem như ngươi hôm qua mời khách hồi báo người này bên ngoài cô tự nhiên là đồ tốt trên thế giới này tần phi còn không có nhìn thấy qua thế nhưng là tần phi từ hệ thống thương thành ở trong mua được bỏ ra tần phi cái giá không nhỏ nhưng tránh thoát hai người này truy kích hiển nhiên cũng là rất có lời sự t ì n h đi không có người nhìn chằm chằm hai người rất nhanh liền rời đi thanh lâu bất quá rất nhanh hai cái đại cao thủ lại tại trước tiên về tới thanh lâu nhìn xem trong thanh lâu những cái kia hoảng sợ ánh mắt còn có thiếu đi hai người bọn hắn minh bạch bọn hắn bị lừa rồi mẹ nó ta liền biết hai người này thực lực cao như thế bọn hắn muốn đối phó những người này chỉ sợ căn bản không có khả năng bị phát hiện vừa rồi người kia đối đáp trôi chạy Trong ánh mắt ánh không, không, người người không, không nói cái này chờ chúng ta bắt được người này nghĩ đến liền có thể hỏi rõ ràng người này đến cùng là thế nào làm được bọn hắn không có đào thoát không lâu hẳn là đi không xa chúng ta nhanh truy đi đi nói xong hai người liền biến mất ở thanh lâu bên trong chỉ để lại thanh lâu ở trong bị trói lấy người ô ô trực hiếu chờ đợi lấy có người phát hiện bọn hắn đem bọn hắn cứu được q u y một chương một trăm sáu mươi ba xong phi ca hiện tại chúng ta rốt cục thoát khỏi bọn hắn chạy ra thành về sau vương phú quý rõ ràng bông l ò n g xuống đi chúng ta nghỉ ngơi đi đến nơi này hẳn không có vấn đề tần phi cũng trầm tính lại bây giờ tại n g o à i thành cũng không có cái gì uy hiếp đến ăn một chút gì giống tần phi thực lực bây giờ ăn cái gì hoàn toàn là vì thỏa mãn miệng đủ chi r ụ c bất quá đối với tần phi tới nói một ngày ba bữa là không thiếu được hôm nay chạy nửa ngày đều không có nghỉ ngơi hiện tại rốt cục nghỉ ngơi cái này bụng liền tự nhiên đói bụng tiếp nhận tần phi trên tay ăn uống vương phú quý cũng ăn rất thỏa mãn hắn cũng là một cái mười phần thích ăn người ồ làm sao x ư ơ n g lên a cái này giữa ban ngày rất kỳ quái a cái này đột nhiên cấp x ư ơ n g lên đây quả thật là để ngay tại ăn cái gì hai người cảm giác được mười phần kỳ quái cái này không nên m ư i đ ư n g a đương nhiên kỳ quái ngươi cho rằng cái này sương m ụ chính là như vậy vô duyên vô cớ thả ra sao cẩn thận nghe được thanh em này tần phi liền biết gặp lập tức muốn kéo vương phú quý thế nhưng là đã chậm một cái tốc độ nhanh hơn đã đem vương phú quý cho kéo đến bên người đương đợi đến tần phi thấy rõ ràng bóng người này thời điểm vương phú quý đã bị hắn cho chế trụ đương nhiên cái này còn không phải tần phi lo lắng nhất lúc này trước mắt của hắn đã xuất hiện hai người mà lại hai người kia thực lực rõ ràng không yếu trong đó một cái tần phi càng là nhìn không đấu các ngươi là ai tần phi cao mày nhìn trước mắt hai người ha các ngươi không phải một mực trốn tranh chúng ta sao thế mà không biết chúng ta là ai trong đó một cái cười n h ạ t nói nguyên lai、like、là lý hạo phái tới người a ta không phải thoát khỏi các ngươi sao các ngươi là thế nào đuổi theo tới tần phi xem như hiểu được bất quá có thể phái tới giám thị bọn hắn người tự nhiên không phải người yếu gì điểm này tần phi ngược lại là rất rõ ràng chỉ là hắn rõ ràng đã thoát khỏi hai người này theo dõi vì cái gì hai người này vẫn có thể đuổi kịp mình rồi đuổi kịp ngươi còn không đơn giản sao võ giả chúng ta dựa vào là khí tức tìm kiếm người nhưng là cái này văn tu nhưng là khắc rồi văn tu tìm người thế nhưng là dựa vào lực lượng khác tỉ như trước mắt ta vị này h ắ nhưng n là có thể thúc đẩy sương mù tồn tại chỉ cần sương mù cảm nhận được người khí tức hắn liền có thể tìm tới người các người chạy thế nào rồi người này có chút dương dương đã c ý mà t ầ n phi cũng mới chú ý tới người này chắc không được t ầ n phi cảm thấy người này có chút kỳ quái n g u y ê n l、like、a i đây là một cái văn tu t ầ n phi đều nhanh muốn quên thế giới này còn có văn tu tồn tại đương nhiên chủ yếu cái này cùng văn tu tồn tại cảm cực thấp có quan hệ bình thường văn tu tại thực lực rất nhỏ yếu thời điểm bọn hắn căn bản không có cái gì dùng mà lại đây là một cái cực kỳ hao phí tài nguyên phương thức tu luyện bình thường người cũng tu luyện không nổi cũng tạo thành văn tu k ỳ thật tương đối ít nhưng đây cũng không phải là thuyết văn tu yếu đi tương phản không có một cái đế quốc cường đại nhất người đều là tam công mà tam công chính là văn tu cảnh giới tối cao nói như vậy văn tu đến đại học sĩ mới có thể thể hiện ra thực lực của mình cũng chính là hầu tức thực lực mà lại văn tu nhiều mặt tạo thành bọn hắn năng lực cũng mười phần kỳ dị giống trước mắt vị này có thể ngự sử sương ngủ như vậy trong quân đội liền có thể đưa đến lớn tác dụng nhất là tại trong rừng cây tác chiến đây tuyệt đối là lợi khí chỉ là không có nghĩ đến trước mắt vị này thế mà lại đi theo dõi hắn thần phi mình cũng cảm thấy tự mình tính là có mặt bài dạng này văn tu nhưng so sánh mấy cái hầu tức lợi hại hơn nhiều thật đúng là vinh hạnh a chúng ta như vậy tại hai quân trước trận gặp phải sương ngủ hẳn là các hạ làm ra đi đương nhiên người này cũng làm cho tần phi nghĩ đến ngày đó gặp phải trận kia kỳ quái sương ngủ nghĩ đến cũng hẳn là là người này kiệt tác t i a là tự nhiên đại quân xuất phát cần ta dạng này người đến giúp đỡ bọn hắn ngăn cản địch nhân ánh mắt cái này không thể bình thường hơn được bất quá bây giờ tựa hồ cũng không phải chúng ta cho chuyện cái này thời gian t h ứ c thời vẫn là ngoan ngoan theo chúng ta đi, đi không phải cũng chớ có trách chúng ta đối ngư không khắc khí hai người phụng mệnh tới bắt lại tần phi sống tự nhiên là tốt nhất nếu là tần phi không hợp tác bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không k h á c h khí không k h á c h khí thế nào một cái không k h á c h khí d ế ta t vẫn là dết các ngươi bắt người kia tần phi giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người tựa hồ là đang xem bọn hắn trò cười đồng dạng a không biết tự lượng sức mình ngươi cho rằng bằng ngươi hầu tức thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao không nên quên thực lực của chúng ta không kém bao nhiêu đồng dạng thân là hầu t ứ c chúng ta nhưng không có bao lớn trên lệnh chớ đừng nói chi là bên cạnh ta còn có một cái văn tu phối hợp với văn tu thực lực ta có thể tùy tiện giết chết người chúng ta thế nhưng là hợp tác nhiều năm hai người hết sức tự tin nhưng bọn hắn xác thực có phách lối vô liếng đúng vậy a ta rất sợ đó a ngươi nói như loại tình huống này làm sao bây giờ mập m ạ c xem ra hai chúng ta là phải chết ở chỗ này tần phi làm ra một cái đau khổ biểu lộ nhìn xem vương phú quý sợ cái gì phi ca ngươi dạng này liền có chút khiến ta thất vọng ngươi nhìn ta hiện tại liền xem như bị bắt ta cũng an tâm ăn cái gì cho dù chết đó cũng là muốn làm quỷ chết n o nói vương phú quý thật đúng là bắt đầu ăn cái gì tựa hồ thật là không có chút nào sợ chết đã sợ vậy liền đầu nhập vào chúng ta nhất là các ngươi truyền lại tin tức năng lực nếu là có thể bị nhà chúng ta đại xoáy sử dụng tự nhiên bảo đảm ngươi một cái tiền đồ không lo lấy thực lực của ngươi tương lai tại chúng ta khô một vương nước cũng tuyệt đối là một cái phi thường quyền lợi nhân vật cần gì phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phản g rồi ha ha thế nhưng là cái này không có cách nào a ta cũng nghĩ tìm thế lực đầu nhập vào làm sao ra giao quá nghiêm căn bản không cho phép ta đầu nhập vào cái kia thế lực nếu như các ngươi đầu nhập vào ta nói không chừng ta còn muốn suy nghĩ một chút thần phi một bức trướng mắt hai người biểu lộ đủ rồi ngươi cho rằng ngươi dạng này trêu đùa chúng ta chơi vui sao ta cũng không cùng ngươi nhiều lời đưa ngươi như thế nào cùng lưu cơ truyền lại tin tức biện pháp giao ra ta liền cho ngươi một cái toàn thấy không phải cũng đừng trách chúng ta k h á c h khí truyền lại tin tức biện pháp nha n g u y ê n lai các ngươi muốn cái k i a a không có tía s ắ c thực không có tần phi đều là thông qua hệ thống năng lực truyền đạt tin tức của mình mà lại là chỉ có thể ở tư liệu truyền đạt nhân vật tạo ra lúc những lúc khác tần phi đều chỉ có thể thông qua bình thường đường tắt giao lưu bất quá tần phi cũng không khỏi không đội phục lý hạo mặc dù người này khí lượng hơi n h ỏ người này cũng quá bạc tình bạc nghĩa một chút thế nhưng lại mười phần thông minh liếc mắt liền thấy được một chút tương đối có giá trị lợi dụng đồ vật nếu là dạng này truyền lại tin tức phương thức xuất hiện tại cái k i a đế quốc bên trong đây tuyệt đối là lợi hại hơn nữa bất quá lợi khí h ừ chơi chúng ta không nói cũng không có quan hệ ta có là biện pháp để các ngươi nói ra khỏi miệng chết đi mập mạp chết bẩm lần này hai người rõ ràng không muốn n h ị nữa q a y người liền muốn ra tay với vương phú quý thế nhưng là vương phú quý lại không có sợ hãi tần phi cũng làm ỉ m cười nhìn xem muốn động thủ người kia q một chương một trăm sáu mươi b ố mất mạng a đau đau chân khí của ta chân khí của ta làm sao có thể vận lên không được rồi ngay tại người này chuẩn bị động thủ thời điểm hắn lại phát hiện mình thế mà để không nổi chân khí của mình không có chân khí võ tu chính là so với bình thường người lợi hại một điểm mà thôi nhưng là đối với hiện tại vương phú quý tới nói nhưng không có bất kỳ uy hiếp gì n g ư ơ i các người đối ta làm cái gì vương phú quý đắc ý rời ra tay của người này sau đó đi từ từ đến tần phi trước mặt mà đổi thành bên ngoài một người thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này phát sinh văn tu không tu chân khí hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra ta có thể đối ngươi làm cái gì ngươi không phải là rất lợi hại sao ngươi không phải lấy mạng chúng ta sao ngươi ngược lại là đến a ta chấp ngươi một tay có được hay không nếu như ngươi cảm thấy dạng này đều rất khó khăn vậy ta liền để hai ngươi một tay được hay không vương phú quý phách lối không được nhưng cũng có thể lý giải tại đ ờ i này trước hai mươi năm ngươi hắn tại nam tức trước mặt đều phải lắp cháu trai hiện tại có cơ hội tại hầu tức dạng này đại nhân vật trước mặt lộ mặt đây quả thật là đáng giá kiêu ngạo cũng đáng được khoa trương các ngươi đối với hắn làm cái gì bên cạnh cái kia văn tu không ngừng lui lại mặc dù đang chất vấn tần phi thế nhưng là lúc này hắn cũng đang đánh c h ố n g lui quân là một văn tu bất kể thế nào cường đại văn tu chỉ cần bị người tới gần đó chính là đồ ăn đó chính là bị trả đập phần cũng chính là bên người có dạng này một vị cường đại võ tu không phải hắn là tuyệt đối không dám dạng này xuất hiện tại một cái hậu tức trước mặt cận thân vật lộn người này chính là một viên đồ ăn cũng không có cái gì giống ta dạng này người không có điểm chuẩn bị làm sao có ý tứ ra hành t ẩ u giang hồ ta cùng hắn chuẩn bị một ít vật nhỏ cũng chính là hạ một điểm độc mà thôi không có cái gì đ ộ c này cũng muốn không được người mệnh cũng chính là nhiều nhất để cho người ta trong vòng ba canh giờ để không nổi chân khí không có bao nhiêu tác dụng em gái người a cái này còn không có bao lớn tác dụng b a giờ cao thủ ở giữa chiến đấu lệnh một ly chính là một cái mạng cái này ba giờ còn chưa đủ có ba giờ một cái võ tu tài đoán chừng đều có thể đem hắn dây thành t ạ t bã lúc này cái kia võ tu nội tâm tại kêu trên hắn thế nào cũng không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy chúng độc các ngươi là thế nào hạ độc các ngươi vừa rồi cũng không có thời gian hạ độc chờ chút ngươi không phải là đem độc đặt ở y phục của mình lên a hiện tại kịp phản ứng giống như có chút quá muộn độc đúng là thả trên người vương phú quý hơn nữa còn chính là vì đối phó hai người này người chuẩn bị các ngươi cố ý tận đến giờ phút này hai người này mới cuối cùng minh bạch vừa rồi vương phú quý dễ dàng như vậy bị bắt kỳ thật chính là cố ý chính là vì hạ đ ầ u không phải ngươi cho rằng rồi ngươi cho rằng các ngươi nghĩ trong tay ta liền có thể dễ dàng như vậy bắt đi ta người sao vương phú quý cùng tần phi có quá mệnh giao tình tần phi là tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy tùy tiện để vương phú quý bị thương tổn lại nói còn có ba tên tiểu gia hỏa tồn tại chỉ bằng trước mắt hai người này muốn bắt lấy cái này vương phú quý vậy căn bản liền không khả năng hết thể bất quá đều là tần phi an bài mà thôi đối với tần phi tới nói làm sao thoát khỏi hai người này người thực sự cực kỳ đơn giản hệ thống ở trong có là đạo cụ có thể làm cho bọn hắn đào thoát sở dĩ không cần tần phi chính là muốn giải quyết triệt để hai người đồng thời cũng là lý hạo một bài học hắn tần phi cũng không phải dễ c h ơ i cho là mình có chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào không nhiều lời hôm nay chúng ta cũng chơi chán đã các ngươi muốn mạng của chúng ta vậy chúng ta tự nhiên cũng không cần k h á c h khí lưu lại mạng của các ngươi tới đi không muốn không muốn ngươi không nên quên cái kia lưu cơ còn tại chúng ta đại xoáy trong tay một khi chúng ta xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn tin tưởng ta người kia nhất định cũng sẽ không có quả ngon để ăn chỉ cần các ngươi thả hai chúng ta ta cam đoan đem hết toàn lực bảo vệ người kia đúng đúng một cái khác rõ ràng cũng sợ chết tranh thủ thời gian đ ứng hòa nói toàn lực bảo vệ bọn hắn nghe các ngươi khẩu khí này có phải hay không cảm thấy ta tần phi nhất định phải bảo vệ người kia mới được a vậy liền để các ngươi thất vọng ta tần phi ghét nhất người khác uy hiếp ta có ít người uy hiếp ta ta kia là không có biện pháp nhưng là các ngươi không được tần phi thu l i ế m lại nụ cười của mình âm tông kia khinh bị ánh mắt còn thật sâu ấn khắc trong lòng của hắn nhưng đó là âm tông hắn có thực lực kia nhưng cái này không có nghĩa là tần phi liền nguyện ý tiếp nhận chuyện như vậy cho nên hai người kia phải chết dám uy hiếp hắn người đều phải chết tần phi dội ra tay phải của mình lập tức bóp ở cổ của người này bên trên lúc đầu cũng chính là muốn phế đi ngươi cho lý hạo sách cho tỉnh nhưng là uy hiếp của ngươi triệt để chọc giận ta chúng ta liền nhìn xem lý hạo hắn rốt cuộc muốn làm thế nào đi chỉ là ngươi không thấy được tần phi nhẹ tay nhẹ nghiêng một cái người này liền không có tính mệnh tiếp xuống chính là ngươi đừng có giết ta đừng có giết ta ta là văn tu văn tu nhưng so sánh một cái võ tu hữu dụng nhiều ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi thật chỉ cần ngươi không giết ta là được rồi thật đúng là tham sống sợ chết ta nếu là ta tần phi cần thành lập một cái thế lực có lẽ ngươi vẫn hữu dụng thế nhưng là ta tần phi làm chính là săn đầu công việc ta chính là không bao giờ thiếu nhân tài ngươi dạng này phế vật ngay cả ta mắt còn không thể nào vào được chết đi tần phi một cước đá ra người này liền không có tính mệnh ngắn ngủi một phút hai cái cho dù là tại cây gỗ khô đế quốc đều có chút không tệ địa vị người lại đều chết tại tần phi trong tay thậm chí bọn hắn chết cũng không tính là kinh thiên động địa chờ một hồi tần phi hai người rời đi bọn hắn thi cốt đoán chừng đều muốn bị giã thu ăn đây có lẽ là chết lấy làm hổ thẹn nhục hai người cao thủ ngay cả một chiêu cũng còn chưa kịp ra phi ca thật mặc kệ vị kia lưu tiên sinh sao hôm nay ngươi giết hai người bọn họ cao thủ lấy lý hạo khí lượng hắn là tuyệt đối sẽ không bông tha lưu tiên sinh không cần phải gấp gáp ngươi quên tiểu ớt lần thứ nhất cùng các ngươi ký kết hắn là thế nào đột nhiên từ nhà các ngươi biến mất sa không nên quên lấy phụ thân ngươi thực lực đều chưa từng phát hiện hắn là thế nào biến mất ngươi cho rằng ta cứ như vậy đơn giản đem lưu tiên sinh đặt ở chỗ đó sao tần phi mỉm cười đối với lưu cơ tính m ệ n h hắn thật đúng là không có lo lắng nhiều lấy lưu cơ năng lực lý hạo ít nhất là cần hắn mà bây giờ hắn hai nguyên đại tướng bị tần phi g i ế t đi hắn càng không khả năng đặt ở lưu cơ không cần mà lưu cơ ký kết thời gian quá ngắn liền xem như hắn muốn tổn thương lưu cơ đều rất khó lấy lưu cơ năng lực tự vệ hẳn là không có vấn đề cho nên tần phi rất thiết tâm dạng này a tiêu phi ca chúng ta kế tiếp đi chỗ nào tần phi che lấp nên có lòng tin vương phú quý tự nhiên vô điều kiện tin tưởng tân phi đi chỗ nào cái này liệt dương đế quốc khẳng định không đi được cây vô khô đế quốc cũng không thể ngây người cách chúng ta gần nhất cũng chỉ có yên vân đế quốc mục tiêu của chúng ta tự nhiên là nơi đó ngươi nghe nói nơi đó lao hoàng đế sắp không được ta nhìn nơi đó còn có cái này làm ăn lớn trở lấy chúng ta q một chương một trăm sáu mươi lăm vương quốc liên minh tiên h sinh lần này thật sự là đà tạ ngươi nhìn xem trồng chất như núi thi thể lý hạo là đánh đáy lòng đội phục trước mắt cái này không có chút nào tu vi nam nhân ai có thể tưởng tượng cái này nam nhân có thể như vậy lợi hại trọn vẹn một trăm vạn bất quá chỉ là một cái nho nhỏ ngưu kế liền lừa g i ế t hơn một trăm vạn liệt dương binh lính của đế quốc liền ngay cả chính hắn đều bị kinh đến chúng ta công bằng giao dịch không tồn tại tạ cùng không tạ nói đến vẫn là cái này liệt dương đế quốc chủ xoáy quá mức tự tin cũng quá mức cùng nóng đội bằng không thì cũng không có khả năng dễ dàng như vậy g i ế t chết nhiều người như vậy trên thực tế lưu cơ cũng không nghĩ tới sẽ g i ế t nhiều người như vậy dựa theo ý nghĩ của hắn đại khái g i ế t cái mấy chục vạn người liền tốt chỉ là không có nghĩ đến cái này thế giới người cũng thực quá đơn thuần thật đơn giản một cái ưu thế sau đó gậy ông đập l ư n g ông liền rét nhiều người như vậy, cũng chỉ có thể cảm khái thế giới này người có lẽ là quá mê l u y ê n thực lực ngược lại quên dùng đầu góc bất kể như thế nào vẫn là đa tạ lưu tiên sinh lần này trợ giúp chuyện lần này qua đi ta hẳn là sẽ đạt được không ít bát thưởng mà lại bệ hạ hẳn là sẽ lập tức gọi ta sẽ đi như vậy ta chuyện kế tiếp còn cần phiền phức một chút tiên sinh sự tinh gì liệu cơ có chút những mày người này giống như có chút lòng tham không đ ấ y t â y vô khô đế quốc đế đô vương đình bên trong lúc này chính ngồi vây quanh lấy bảy người những người này không ai đều khí thế ngập trời nếu là một người bình thường tại bên cạnh của bọn hắn căn bản không chịu được nổi những khí thế này áp bách loại khí thế này còn không phải những người này cố ý thả ra chỉ là bọn hắn đến nhất định thực lực về sau tự nhiên hình thành mà những người này chính là cây gỗ khô đế quốc mạnh nhất đại biểu cây gỗ khô đế quốc hoàng đế cây gỗ khô đế quốc tam công cây gỗ khô đế quốc tam đại quân đoàn chủ não bảy người thực lực tất cả đều là cấp cao nhất cái chủng loại kia vừa rồi nhận được tin tức nói là những cái kia bọn lính mất chỉ huy tán binh vương quốc thành lập nên một cái gọi cái gì vương quốc liên minh thế lực nghe nói cao thủ cũng không ít có hai cái công tước một cái tam công cây gỗ khô đế quốc hoàng đế trước tiên mở miệng v ậ hạ không cần lo lắng một chút tạp ngư mà thôi chỉ bất quá nghĩ đến hiện tại chúng ta không có thời gian quản bọn họ mình trước làm chờ chúng ta dành tay chúng ta tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn ngươi nói ngươi ngoại trừ chém chém giết giết còn có thể làm chút gì ý của bệ hạ là chúng ta phải nghĩ biện pháp đem những người này tranh thủ lại đây hoặc là để đế quốc khác đem mục tiêu nhắm chuẩn bọn hắn hiểu không trong đó một cái tam công lắc đầu cùng loại này đầu góc n g u si tứ chi phát triển người cộng sự chính là như vậy phiền thức ừ không cần ngươi giải thích ta biết cái kia công tức có chút ảo não nhưng cũng không dám quá phận dù sao hoàng đế bệ hạ đang ở trước mắt càng quan trọng hơn là đến cảnh giới này ngược lại là tam công mạnh hơn công tước nhất là tam công cái kia một tay thời không đứng im lực lượng thật sự là bá đạo vô cùng tốt các ngươi có thể hay không đừng nhao nhao a không có lần gọi các ngươi nghị sự liền dùm b ê n cái không xong chính như thái sư nói như vậy các ngươi nghĩ biện pháp đem những n à y người cho ta tranh thủ lại đây để bọn hắn giúp chúng ta loại bỏ một số người đến chúng ta cũng không cần bị động như vậy cái này vương quốc liên minh cao thủ cố nhiên không phải rất nhiều nhưng là thủ hạ bọn hắn những cái kia chúng tầng sức chiến đấu có thể hay không khinh thường a vương quốc nhiều nhất cao thủ chính là bá tước cấp bậc cao thủ cao thủ như vậy trên chiến trường thế nhưng là dùng rất tốt mà đế quốc lại kém cỏi nhất dạng này ta cao thủ dù sao bọn hắn chỗ bồi dưỡng cao thủ chí ít đều là hướng cao hơn phát triển có thể tu luyện tới b á tức người thiên phú cũng không tính là quá kém chính là thiếu khuyết bồi dưỡng mà thôi vương quốc bên trong loại này cao thủ nhiều chính là nguyên nhân này vâng ta sẽ tùy thời chú ý bọn hắn chỉ là sợ bọn hắn không quá dễ dàng mắc lựa a liên minh mà ở trong đó khẳng định có lợi ích xung đột tiêu diệt từng bộ phận liền tốt hiện nhiên cây gỗ khô đế quốc hoàng đế cũng không có thật đem những người kia để vào mắt liên minh nhất tán địa phương ngay tại ở lợi ích phân phối đây là cổ kim thực tế nhất một chuyện không phải những cái kia vương quốc thực lực chung vào một chỗ tuyệt đối so ra mà vượt bất kỳ một cái nào đế quốc nhưng đến nay bất quá đều là đế quốc trên tay đồ chơi đây chính là lòng người khởi bầm bệ hạ biên quan tin chiến thắng một tên thái giám đi đến cái này thái giám mảy may đều không có nhận những này đế quốc cường đại nhất nhân vật khí thế ảnh hưởng bởi vì hắn cũng là một cái hầu tức cấp bậc đại cao thủ điểm ấy khí thế còn không ảnh hưởng tới hắn tin chiến thắng lý hạo tiểu tử kia lại cho ta chơi cái gì còn tin chiến thắng không cho ta gây chuyện liền xem như không tệ t â y g ô khô đế quốc hoàng đế đối với mình cái này em vợ tựa hồ cũng không phải như vậy hài lòng chủ yếu là hắn có chút tự cao tự đại bệ hạ lần này đúng là tin chiến thắng vậy liên nghiệm nhận đi để mọi người cao h ứ n g một chút khi thế hắn một chút cũng không có để ý vì thần lý hạo cùng mấy ngày trước tại biên quan lừa g i ế t liệt dương đế quốc trăm vạn tại người cho liệt dương đế quốc trọng thường hiện mời bệ hạ chỉ thị tiếp xuống an bài ồ thật đúng là tin chiến thắng a hơn nữa còn là một cái không coi là nhỏ tin tức tốt â y vô khô đế quốc hoàng đế lộ ra mỉm cười đối với đế quốc tới nói đại chiến nhân số chí ít đều là ở trên ngàn vạn nhân khẩu cái này một trăm vạn cũng xác thực không tính là số lượng nhỏ có lẽ tại bình thường liền cái này cũng chưa tính cái gì nhưng là hiện tại các quốc gia lệ ngựa mặt binh một trăm vạn không ít một trăm vạn xác thực không ít nhìn loại tình huống này liệt dương đế quốc bên kia hẳn là sẽ thu binh dù sao chúng ta cũng không phải bọn hắn chủ yếu nhất đối thủ ta không chú ý những này hiện tại các quốc gia mặc dù đều có chuẩn bị thế nhưng là ai cũng không dám động thủ trước cái này cũng bất quá là thăm dò tiến hành thôi hiện tại tất cả mọi người t r a n lệch một cơ hội t r a n lệch một cái động thủ mục tiêu chỉ là không biết cái mục tiêu này lúc nào đến hay là có ít người kìm nén không được mình đến cũng khó nói cái kia đế quốc lên làm hoàng đế người đều không phải đồ đần bọn hắn s ở cầu chính là thiên hạ cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện liền độc thủ hiện tại mặc kệ là đế quốc nào hoàng đế đều đang chờ chờ một cái cơ hội độc thủ ai chỉ có thể nhẫn ai lấy được thắng lợi liền muốn lớn hơn một chút nói không chừng chúng ta cũng có thể thử một chút kia cái gì vương quốc liên minh bọn hắn thực lực cũng không tham a nhưng lại là dễ bắt nạt nhất phụ một cái trong đó một cái tam công nói thương tiểu nhân vật liền có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện tại những người này là quốc kỳ thật chính là tại cho cơ hội Cũng cơ chính chính Có chút, trước chút Chúng bọn hắn mình đang tránh tránh không khỏi đó chính là mệnh. Không là là là hội, thoát phú khỏi thể thử tìm kiếm một xem một đi. Không phải đến lúc đó đó đi. ta đổi. quý, vâng ta một đào. Vâng. vậy hạ chuyện này đã sắp xếp xong xuôi hiện tại chỉ cần ngư ơ i ra lệnh một tiếng c h u y ề n lý hạo trở về đế đô đồng thời chiêu cáo cả nước lý hạo đắc thắng tin tức vừa vặn ép một chút lần này gió tanh mương máu các ngươi chính là như vậy mời ta làm việc lưu cơ bị trói khóa vào một gian phòng tối bên trong nhưng là lưu cơ nhưng không có chút nào chấn kinh cũng không có chút nào bối rối mặc kệ hiện tại loại tình huống này có phải hay không nằm ngoài sự dự liệu của hắn đây cũng là không có cách nào lưu tiên sinh túc trí đam mưu ta cũng không dám đem ngươi đem thả bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không đối ngươi làm cái gì lý hạo trên mặt không có chút nào biểu lộ có lưu cơ tồn tại để hắn trận chiến tranh này lấy không ít công vân thế nhưng là hắn phái đi bắt tần phi hai người nhưng không có trở về thậm chí ngay cả tin tức đều không có chuyển về lý hạo đoán chừng hai người cũng là giữ nhiều lãnh ít hai người kia trong quân đội cũng tuyệt đối là không thể thiếu tồn tại loại tình huống này trận chiến tranh này là kiếm lời vẫn là bồi thường đoán chừng cũng chỉ có lý hạo trong lòng hiểu rõ kỳ thật thật không cần dạng này ta và ngươi ký hiệp ước ta là trốn không thoát l ư u cơ cũng rất lạnh nhạt khế ước ước thúc thế nhưng là rất mạnh hắn muốn trái với điều ước đó là không có khả năng sự tình nhưng là lý hạo cũng không biết những chuyện này ta cảm thấy dạng này yên tâm một điểm bất quá nói tới chỗ này ta liền muốn hỏi lưu tiên sinh một ít chuyện không biết lưu tiên sinh có thể hay không giúp ta giải đáp một chút nếu như ngươi là muốn hỏi tần lão bản hướng đi vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi dù sao ta cùng h lưu cơ mỉm cười hắn cùng tần phi là thật không quen hắn vô cùng rõ ràng trước mắt vị này đem hắn không chế lại hơn phân nửa đều là bởi vì tần phi nguyên nhân đoán chừng trên tay tần phi bị thua thiệt không nhỏ không quen lưu tiên sinh cảm thấy ta rất ngu ngốc sao là không nốc g nhưng cũng thông minh không đến địa phương nào đi lưu cơ nhìn người coi như chuẩn cái này lý hạo năng lực là có đáng tiếc cùng chu trùng bắt một cái đức hưng cái này lòng dạ quá nhỏ nếu là lòng dạ lớn một chút hắn đạt được cảm thấy không chỉ như vậy nhiều đối với lý hạo lưu cơ vẫn là có chỗ giữ lại khế ước việc này là s o n ư ơ n g lưu cơ sử dụng bao nhiêu năng lực c ta. Ta với. đối với ngày đó khó xử lý hạo y nguyên ghi tạc trong lòng đương nhiên nhất làm cho hắn ghi tạc trong lòng lại là hai người phương thức liên lạc nếu là không có liên hệ cái này lưu cơ làm sao có thể biết lý hạo muốn thử dò xét hắn tin tức truyền lại mặc kệ là ở nơi nào vậy cũng là chuyện quan trọng nhất một loại hắn không biết thần kỳ tin tức truyền lại phương thức vậy tuyệt đối so một trận đại thắng còn muốn có giá trị a nguyên lai、like、là bởi vì cái này a liệu cơ có chút im lặng tin tức truyền lại phương thức xác thực cực kỳ có giá trị cũng treo không được người này muốn đem mình bắt lại ta muốn nói ta không biết ngươi khẳng định là không tin nhưng là ta xác thực không biết liệu cơ sợ sợ vai hắn là thật không biết loại kia truyền lại phương thức chính là khác ở trong đầu hắn chuyện làm thứ nhất t ầ n phi biết nguyên nhân hắn cũng biết đây là vì cái gì nhưng mấu chốt phương thức như vậy chỉ có thể hai người bọn hắn dùng những người khác không dùng đến mấu chốt chỉ có thể dùng một lần l i u cơ là thận tâm không biết cái này nên nói như thế nào nói đoán chừng cũng bị lý hạo cho rằng là giả ngu còn không bằng không nói liệu tiên sinh ngươi là một người thông minh lúc này ngươi cùng ta giả cũng có chút quá mức đi chỉ cần ngươi thật dễ nói chuyện ta ngay tại trước mặt bệ hạ tiến cử ngươi để ngươi có một cái tốt tiền đồ lý hạo mặt lộ vẻ không vui đ ề u lúc này còn không nói ngươi cảm thấy ta lý hạo dễ khi dễ vẫn là dễ lừa gạt tiền đồ thứ này ta là thật không cần ngươi muốn ta cũng cho ngươi không được thật ta không lừa ngươi liệu cơ cũng bất đắc dĩ mọi người người của hai thế giới dạng này thật giải thích không rõ ràng làm gì l i u tiên sinh xem ra ngươi thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta ta đều như vậy nói ngươi còn không nói vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí lý hạo trong ánh mắt để lộ ra sắc khí ha ha ngươi đối ta vậy cũng là k h á c h khí lưu cơ nhìn một chút cột mình dây thừng đ ã dạng này vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí n g ư ơ i tới đại soái hai tấm tuổi trẻ mặt đi vào phòng chính là bị lý hạo thu thập kia hai cái thế gia đệ tử lý hạo tự nhiên không có khả năng thật đem người này thế nào nên mang theo còn phải mang theo hiện tại loại chuyện này lại thích hợp bất quá hai cái này con em thế ra trong q u â n s á t tài nhóm làm việc không có một cái nào nặng nhẹ để bọn hắn giết người có thể để bọn hắn làm loại này hoa sống vậy thì có chút nổi nóng hai người kia đối với dạng này công việc hiển nhiên cũng mười phần hài lòng hai người bọn hắn bị thu thập cũng là bởi vì tần phi cùng trước mắt người này hiện tại bọn hắn rốt cục có cơ hội báo thủ đừng cho ta giết chết người này giữ lại còn hữu dụng ha ha ha đại xóa yên tâm loại chuyện này chúng ta có kinh nghiệm nhất định sẽ không đem hắn giết chết nhất định sẽ làm cho hắn r i ụ dụ c tiên r ụ c tử hai người trong mắt mắt bốc h ư n g quang lý hạo phủi một chút quay người chuẩn bị rời đi lý hạo làm sao n g h ĩ thông suốt sao lý hạo mỉm cười hiện tại chịu nói sao giống lưu cơ loại này người bình thường chỉ cần một chút xíu uy hiếp liền sợ muốn chết mặc kệ người thông minh đến đâu đều là như thế n g h ĩ thông suốt n g h ĩ thông suốt cái gì a ta không có cái gì rất muốn thông a ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu ta lưu cơ cũng không phải ngươi muốn thế nào thì làm thế đó người hiện tại ngươi đem ta thả hôm nay việc này coi như xong nếu là không thả ta vậy ta thật chỉ có thể nói với ngươi một câu xin lỗi rồi ngươi gây người cũng không phải ngươi có thể chọc được uy h i ta nói thật ta sống hơn hai trăm năm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người dám uy hiếp ta cũng chưa hề cũng không biết ta lý hạo còn có không trọng n ổ i người người giống như người ta gặp nhiều một cái tần phi ta còn thực sự không để vào mắt nếu là thực lực của hắn tại công tức ta có lẽ tại sao phải sợ hắn nhưng là hiện tại mà một cái hầu tước thậm chí ta đều không cần vận dụng đằng sau ta thế lực chính ta liền có thể giải quyết trở lấy đi không được bao lâu ta liền sẽ đem tần phi đầu người cùng đầu của người đặt chung một chỗ tần phi phải chết điểm này không thể nghi ngờ mặc kệ là thiên phú của hắn hay là bởi vì hắn giết mình hai nguyên đại tướng tần phi đều phải chết ha ha, ha. vậy bọn ta lấy nha yên tâm một ngày này ta nhất định nhìn xem lý hạo chúng ta chậm r i chơi có đúng không như vậy bắt đầu đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi chơi như thế nào sắp chết đến nơi còn như thế tự cho là đúng cũng không nhìn một chút hiện tại là cái gì một cái tình huống ừ m không được đại soái hán hán biến mất đúng vậy ngay tại trước mắt của tất cả mọi người lưu cơ d i ệ u dạng này đột nhiên biến mất tất cả mọi người cho là mình nhìn lầm cái này cái này sao có thể đột nhiên lý hạo trong lòng có một loại dự cảm bất tường đinh báo thù hệ thống khởi động q u một chương một trăm sáu mươi bảy báo thù hệ thống phi ca người cái này mang đồ vật ăn ngon thật ta bất quá ta tại sao không có phát hiện ngươi làm sao thả những thứ này chẳng lẽ ngươi có cái gì trong truyền thuyết bà bối vương phú quý một bên ăn vừa nói bọn hắn hiện tại ngay tại đi hướng yên vân đế quốc trên đường cái này yên vân đế quốc đường rất dài hai người cũng không phải rất gốc vừa đi một bên cảm thụ đế quốc ở giữa phong thổ ngươi chỗ nào như vậy nói nhảm ăn ngon còn ngăn không nổi miệng của ngươi đinh báo thù hệ thống khởi động bởi vì khế ước ký kết người đơn phương bộ i ước cho ký kết người lưu cơ tạo thành không thể xóa n h ò a ám ảnh trong lòng cùng tổn thương chuyện như thế chính là đối hệ thống cực lớn kính thị vì vậy báo thù hệ thống khởi động báo thù mục tiêu hết t hệ tham dự tổn thương lưu cơ người báo thù kết quả một hủy diệt tham dự lần này tổn thương lưu cơ thập tộc hai hủy diệt khô m ộ t đế quốc hai chọn một liền có thể hoàn thành thật đúng là bá đạo a tần phi tuyệt đối không ngờ rằng lý hạo cuối cùng vẫn ra tay với lưu cơ nhưng cái này cũng không hề tính ngoài ý mớn dù sao tần phi thế nhưng là giết hắn hai nguyên đại tướng những này đều nằm trong dự liệu chỉ là cái này bá đạo hệ thống liền có chút để cho người ta ra ngoài ý định diệt quốc diệt tập tộc đây tuyệt đối là vô cùng tàn nhẫn nhất trừng phạt đinh t ầ n phi còn không có lấy lại tinh thần hệ thống thanh âm lại vang lên báo thù ban thưởng uy tín độ thêm mười vĩnh c ử u khế ước một trường ngẫu nhiên săn bắt một lần báo thù trong lúc đó hệ thống miễn phí cung cấp mười vị cựu tinh nhân vật thời gian không hạn thực lực không hạn nhân vật không hạn chú thích những này không tính là giao dịch cho nên cũng không tính ban thưởng ở trong cung cấp hết thẻ thương thành đạo cụ run rẩy đi phàm nhân săn đầu không phải ai đều có thể chọc đổi、đó. phạm trung nhị đi còn phạm nhân bất quá bây giờ xem ra cái này khô một đế quốc xem như xong tần phi lắc đầu mười vị cựu tinh nhân vật đây là một loại dạng gì cảm thụ một cái đế quốc bên ngoài cao thủ bình thường đều sẽ không vượt qua số này hữu tâm tính vô tâm nếu là những người này ngoại trừ là cao thủ vẫn là lưu cơ dạng này biến thái đồng thời mục tiêu minh xác không có bất kỳ cái gì lợi ích gốc mắt có thể tưởng tượng mười cái cựu tinh nhân vật là kinh khủng đến cỡ nào ra không nhiều có thể trực tiếp đánh đến tập cửa uy uy phi ca hoàn hồn rồi a nhà người vừa rồi thế nào vương phú quý kỳ quái nhìn xem vừa rồi đột nhiên n g ẩ n người t ầ n phi không có việc gì chính là đang suy nghĩ một ít chuyện hệ thống sự tình tự nhiên là không thể nói cho vương phú quý mà lại hệ thống những chuyện này cũng chỉ là chính hắn biết những người khác cũng không rõ ràng vương phú quý cũng sẽ không có cái gì nghi hoặc tần l ã o bản chúng ta lại gặp mặt người người người làm sao xuất hiện vương phú quý lắc đầu vừa mới chuyển đầu tiếp tục ăn đồ vật thế nhưng là trông thấy đột nhiên xuất hiện một người hắn kém chút sợ kệ ra quần không sai xuất hiện tại bọn hắn trước mắt người này chính là lưu cơ lưu cơ chỉ là một người bình thường không có một chút thực、lực. nhưng là bây giờ lúc này đột nhiên lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau mình đây quả thật là có chút dọa người phi ca hán hắn làm sao đuổi theo tới mà lại hắn có phải hay không người a vương phú quý vẫn là rất sợ hãi lấy thực lực của hai người đi xa như vậy cái này lưu cơ một người bình thường làm sao có thể đuổi theo kịp cái này đột nhiên xuất hiện trước mặt mình vương phú quý thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không thấy được mấy thứ b ấ t thiệu mập m ạ c lời này của ngươi nói ta tự nhiên là người thế giới này có rất nhiều là ngươi không biết không nên quá sốt ruột đi thăm dò coi như không nhìn thấy đi về sau ngươi liền sẽ rõ ràng lưu cơ cũng thật thích vương phú quý tốt không nói những thứ này sự tình ta đã biết tiếp xuống ngươi muốn làm gì lưu cơ làm chuyện lần này nhân vật chính hắn tự nhiên cũng là muốn tham dự trong đó mà lại hắn chính là cái này mời cái báo thù bên trong một vị tự nhiên là báo thù thế nào cũng phải để chính hắn hắn chọc phải người nào lưu cơ mang trên mặt một tia sắc khí lưu cơ cũng không phải cái gì hòa thượng lấy ơn báo đoán loại chuyện này cũng làm không được lý hạo làm lần đầu tiên hắn liền nhất định phải làm mười lăm tốt đã chuyện lần này bởi vì ngươi mà lên như vậy chuyện lần này ta liền lấy ngươi làm chủ như vậy đi ngươi nói xem ngươi cũng muốn những người nào giúp ngươi so với những n à y đa mưu túc trí người tần phi cảm thấy mình thực sự kém xa còn không bằng để chính bọn hắn nghĩ biện pháp khẳng định so với mình lợi hại đã d ạ n g này vậy ta liền không k h á c khí vậy liền mời người này đi t ố t không có vấn đề nghe được lưu cơ báo ra mười người tần phi vui vẻ đồng ý quả nhiên là đa mưu túc trí hắn tìm những người này liền không có một cái là đơn giản thậm chí ở trong đó còn có một cái hết sức lợi hại gian thần phải biết hủy diệt một quốc gia cũng không chỉ là đến, đến đối thủ uy hiếp nội bộ mâu thuẫn nếu có thể để một quốc gia hủy diệt ngoại trừ những này tốt cần thứ gì sao chờ bọn họ chạy tới về sau chúng ta cùng một chỗ thương lượng đi một người kỹ đoạn chúng ta mười người ta đoán chừng cho dù có bốn năm cho ra c ắ t vũ hầu đoán chừng cũng không phải là đối thủ của chúng ta không đội hiện nhiên người thông minh chỗ lợi hại nhất chính là bọn hắn hiểu được làm sao lợi dụng tốt nhất tài nguyên thu hoạch được lợi ích lớn nhất lưu cơ tìm những người này liền không có một cái là đồ đẩn đều là chút quyết định thông minh người bọn hắn chung vào một chỗ tính toán một ít sự t ì n h đoán chừng xác thực đến làm cho người run dậy những người này đều là có thể ảnh hưởng một cái đế quốc người thông minh có những người này ở đây tần phi thật đúng là không lo lắng thù này bọn hắn báo không được rất nhanh tần phi liền đem những người này tìm tới mấy người đến một lần bọn hắn liền tụ ở cùng nhau thương lượng mà tần phi cùng vương phú quý cũng chỉ là ở một bên nhìn xem căn bản không tham dự trong những người này đ ư n g người thông minh dở i trò xấu thời điểm tần phi mới biết được cái gì gọi là lợi hại hắn là cảm thấy mình loại này người đơn thuần vẫn là không nên cùng bọn hắn cùng một chỗ tốt cho nên hắn quả quyết tuyển tại ở bên cạnh xem kịch là một cái hậu cần bảo hộ nhân viên những người này thực sự thật là đáng sợ bay phi ca ngươi cũng là cái nào tìm những này n ư u nhân a tốt thật đáng sợ nhìn xem những người này dù là vương phú quý còn tính là chấn định người đều sợ kẻ ra quần nói đùa cái gì t a m công a công tơ ca mười cái a ai hắn meo gặp qua nhiều như vậy a nghe đều chưa nghe nói qua có được hay không thật sự là quá dọa người có được hay không đi theo ta n g ư ờ i đến quen thuộc cao thủ như vậy sẽ không thiếu gặp hảo hảo nhìn xem đi tiếp xuống cái này đoạn thời gian bên trong chính là những người này biểu hiện ra thực lực bọn hắn thời điểm thiên hạ hội bởi vì bọn hắn gió nổi mây phun t â n phi lộ ra một cái mỉm cười vương phú quý chỉ là thấy được thực lực của những người này liền bị dọa thành cái dạng này nếu là biết thực lực bất quá là bọn hắn một phương diện đoán chừng vương phú quý sẽ còn bị hù dọa những người này thế nhưng là muốn quấy toàn bộ khô m ộ t đế quốc lý hạo a lý hạo rất nhanh ngươi liền biết ngươi đến cùng là chọc phải hạ người gì q u y một chương một trăm sáu mươi tám tiến vân đế quốc kia tốt chúng ta ngay ở chỗ này quay qua đi hết thệ đều theo kế hoạch làm việc cuối cùng những người này ở đây thảo luận ba ngày sau đó rốt cục đặt thành nhất trí dù sao những người này đều là chút người thông minh bọn hắn đều có ý nghĩ của mình mặc dù mục tiêu là giống nhau nhưng là phương pháp làm việc vẫn còn có chút chính l ệ lúc đầu nhạc dạo tại ngày đầu tiên liền định tốt cũng là bởi vì tính cách này nguyên nhân mới lúc sau ba ngày thời gian thảo luận chi tiết Tốt. vậy chúng ta cáo tử tần lão bản ngươi bảo trọng nói xong mười người này liền chia năm tổ hướng về năm cái phương hướng rời đi đối phó một cái đế quốc bọn hắn nhất định phải đạt được càng nhiều người ủng hộ bọn hắn hiện tại chính là đi tìm đúng giao khô một đế quốc thế lực đi bọn hắn cứ đi như thế sao vương phú quý thực sự không hiểu những người này vì cái gì đột nhiên tới hiện tại lại đột nhiên đi dù sao những người này thảo luận sự tỉnh vương phú quý cũng không dám đi nghe lén đúng vậy a chẳng lẽ còn muốn lưu lại ăn cơm đi ít quan tâm bọn hắn chúng ta cũng tiếp tục đi đường đi nói không chừng thời gian kế tiếp chúng ta sẽ còn gặp mặt nhắc nhở ngươi một câu lần tiếp theo gặp mặt coi như chúng ta chưa từng gặp qua bọn hắn đi Nha! Vương không Tần nhưng hắn Tần không hắn. nhanh người liền bước lên đi hướng Yên Vân Đế quốc Đường. Yên Vân Dương Nhật này bốn vương giả, khinh thường tại tất cả vương quốc cùng thế lực phía trên Phú Phi Phi hại hai Khâu phía thế phía bước giả, Quý Quốc Quốc, Quốc, Quốc, Quốc, quốc tuy ý biết biết đi Liệt đại cái tại Đế Đế Đế Đế Đế tứ, Rất tất rõ là Lạc lục lực sẽ Mục cả bọn hắn chính là trên phiến đại địa này tuyệt đối quý tộc những n à y đế quốc ở trong liền muốn thuộc yên vân đế quốc cường đại nhất đáng tiếc bất kỳ một cái nào đế quốc đều có hắn cường đại thời điểm có hắn suy sụp thời điểm trước bây giờ mấy trăm năm không từng có qua đại chiến để các đại đế quốc đều có thập phần cường đại thực lực yên vân đế quốc cũng tỷ lệ bên ngoài thậm chí bởi vì hắn cho tới nay đều là cường đại nhất cái kia cho nên cao thủ của hắn cũng là tất cả đế quốc ở trong nhiều nhất nhưng bây giờ cũng là yên vân đế quốc khổ nhất khó khăn thời điểm cái khác ba cái đế quốc đều tại sẵn sàng ra trận chờ đợi tìm cơ hội cầm xuống yên vân đế quốc t r ê nói lý luận n tới nói cường đại như đại v ậ yên đế quốc làm sao có thể để đế để để đoán đối đại quốc quốc có cái khác chừng cũng cái cái cường làm liền làm là mắt là mình, xem mắt dám một sao nó thể tới tới nhất như không nhưng nhân với ngoại gì, cự vân đế quốc người khổng lao ồ này bệnh, mà lại bệnh rất nặng, bởi vì bọn mà bởi họ lại l rất vì quốc vương sắp không kiên trì nổi. Nói Yên Vân trì đây ế quốc quốc lao quốc vương, đ tuyệt đối là tất cả đế quốc ở trong nhất có dã tâm cùng năng lực một vị từ hắn vào chỗ bắt đầu hắn hao tốn hai ba trăm năm riêng là đem tứ đại đế quốc ở trong yếu nhất yên vân đế quốc từ yếu nhất biến thành mạnh nhất thế nhưng là cũng chính bởi vì hắn có năng lực như vậy cũng g a tâm để yên vân đế quốc c h u y ể n thừa xuất hiện vấn đề cái khác vài quốc gia sớm tại hơn một trăm năm trước hoàn thành hoàng vị thay đổi bây giờ tại vì cái gì đều là chính vào tráng niên bọn hắn cũng là bọn hắn có thể nhất khống chế mình đế quốc thời điểm nhưng yên vân đế quốc không giống ngược lại hiện tại lao quốc vương không có khống chế thủ hạ năng lực hắn dòng dõi mặc dù không coi là nhiều nhưng tuyệt đối đều là chút nhân vật lợi hại cái này hoàng vị chi tranh tất nhiên là gió a n m ư ơ máu lại càng không cần phải nói nếu là lúc này hắn những bộ hạ cũ kia nhóm nếu là ở trong đó là một ít trệ ra có thể tưởng tượng nhìn như cường đại yên vân đế quốc chính là bấp bênh thời điểm một khi l ã o quốc vương không kiên trì nổi kia tất nhiên sẽ để yên vân đế quốc không kiên trì nổi lâm vào chiến l o ạ n bên trong hiện tại đối với rất nhiều người mà nói l ã o quốc vương sống lâu một ngày vậy cũng là an bình nhưng hắn lại có thể kiên trì bao lâu thành vương phủ chiêu mộ cao thủ bá tước trở lên cao thủ nhưng tiến về thành vương phủ bảy tiểu quán báo danh t h à vương phủ chiêu mộ phụ tá phàm là cho là mình có năng lực nhưng tiến về ninh vương đêm nay tại xuân phong lâu bảy tiệc rượu mở ra tài hoa của mình Quý vương phi ủ c h ê u mộ m văn nhân ặ ca k h cái h nhưng tiến về quý vương phủ hạ có nguyện người tiến vương văn quý ý về này đế đô xem ra rất loạn a chúng ta thật muốn ở chỗ này gây sự tình sao ta sợ dẫn lửa thiêu thần a vương phú quý tự nhiên cũng trông xe ở trong đó đạo đạo đối với một cái thương nhân mà nói dạng này t h i ế u giác là nhất định phải có sợ cái gì người ta còn không sợ ngươi còn sợ rồi tần phi chỉ vào chung quanh đủ loại cao thủ cùng thương nhân nói hiện tại yên vân đế quốc là loạn thế nhưng là ai cũng không thể phủ nhận hiện tại cũng là một cái cơ hội cho dù là đế quốc khác cũng là nghĩ như vậy không nói cái này yên vân đế quốc giàu có cùng c ư ờ n g đại chỉ nói nếu là đầu nhập vào đối người cái này tòng lòng chi công ngươi cũng tuyệt đối là thiếu p h â n đấu mấy chục năm đối với những cái kia muốn đánh cược một lần người mà nói đây cũng là cơ hội tốt nhất cho nên cái này yên vân đế quốc ngược lại không có giống trong tưởng tượng như Thế mọi ộ t tốc sát chi khí, tương nhiệt, ta chút mảnh mười muốn. m phản chính là phần náo người ta có chút ngoài Dương chi khí, cho có là để A. ý mọi người truy cầu không giống m à ta vương phú quý theo đuổi là phú quý cũng không phải vương quyền cho nên những n à y đối ta không có cái gì lực hấp dẫn bất quá phi ca ngươi cũng không phải loại kia tham luyến quyền thế người cần gì phải tại yên vân đế quốc tìm người mua rồi ta là không tham luyến quyền thế thế nhưng là thủ hạ ta những người kia nhưng chính là thích dạng n à y không khí ngư quốc thế nhưng là bọn hắn đại đa số người yêu nhất học được văn võ nghệ hàng cùng đế vương gia đây là tần phi trên tay những người kia cả đời truy cầu tần phi cũng coi là đối với mình săn đầu có hiểu biết hắn những người kia nhất là những cái kia thực lực càng là cường đại người bọn hắn theo đuổi thì càng trong lòng tiếc nuối nhất sự t ì n h có lẽ ngươi có thể tiêu ít tiền mua bọn hắn một lần thế nhưng là muốn cho bọn hắn ra sức vậy thì nhất định phải phù hợp yêu cầu của bọn hắn dạng này mua bán mới xem như thành công mặc kệ đối với tần phi hay là hắn thủ hạ những người kia mà không thể nghi ngờ càng loạn địa phương mới càng có thể biểu hiện ra chính bọn hắn tài hoa liền nói hiện tại cái khác vài quốc gia đi bọn hắn khẳng định cũng là nguyện ý tìm người mới nhưng là mấy người này mới có phải hay không để bọn hắn hài lòng có phải vậy coi như ta chưa hề nói chỉ là hiện tại chúng ta có cái gì mục tiêu không có q một chương một trăm sáu mươi chín đi thôi k ngươi làm cái gì a kia thành vương phủ chiêu mộ cao thủ ngươi không đi ngươi thế nhưng là hầu tức cao thủ a đến chỗ của hắn ngươi khẳng định sẽ có được trọng dụng kia ninh vương phủ thiết tiến ngươi cũng không đi chí ít cũng có ăn ngon có được hay không ngươi ngược lại tốt hiện tại thế mà chạy đến quý vương chiêu mộ văn còn đến dạng này có ý tứ sao đây đều là chút văn nhân mặc khách cái gì cũng không biết ngoại trừ chơi dạng này người hắn có thể trở thành chúng ta người mua sao vương phú quý thực sự không h i ể u tần phi đến cùng mấy cái ý tứ cái này thành vương cũng tốt ninh vương cũng được bất kể như thế nào đều so vị này quý vương tốt hơn nhiều nhưng là tần phi hết lần này tới lần khác tìm được quý vương nơi này tới mập m ạ n đều nói ngươi kiếm tiền bản sự rất lợi hại thế nhưng là ngươi cái này biết người đích bản sự liền chẳng ra sao cả rồi ngươi muốn rõ ràng này thời gian bất luận cái gì t à i phú vậy cũng là người sáng tạo tất cả tìm tới một cái có thể chân chính trợ giúp ngươi người nhất định có thể để ngươi t à i phú gấp b ộ i đó cùng ngươi tới nơi này có quan hệ gì a vương phú quý vẫn là không hiểu ngươi thật đúng là đ ầ n a thành vương phủ chiêu mộ cao thủ nói rõ thành vương thủ hạ cao thủ không hiểu tại đế quốc ở trong muốn có được địa vị cao nhất thực lực này tự nhiên là tốt nhất đáng tiếc ngay cả mình thủ hạ thực lực đều không có cũng chỉ có thể nói do hắn là tất cả vương g i a ở trong không có nhất nội tình một cái ninh vương công khai muộn chìm chiêu mộ nói do hiện tại hắn tình cảnh thật không tốt cần gấp tìm mấy người thông minh giúp hắn vượt qua nan quan ngươi nói ta tại sao phải lựa chọn bọn hắn rồi nhưng phi ca ngươi không phải đã nói lúc này lựa chọn mấy người này mới có thể gia tăng độ khó ngươi những người kia cũng mới có thể c ó đất dụng võ không phải sao nhưng vậy cũng phải là cái gì đất dụng võ mới được c chúng ta là thương nhân chúng ta muốn lợi ích tối đại hóa ta liền hỏi người, ngươi cho rằng hai vị kia rất có tiền sao ta người cũng không phải trên trời rơi xuống tới tốt lắm không tốt thu mua người cái gì trọng yếu nhất ngoại trừ hứa hẹn càng quan trọng hơn là vừa liếng nếu như bọn hắn có vốn liếng liền không có tất yếu dạng này dòng chống khua chiên kéo người thương nhân trọng yếu nhất chính là tìm kiếm cơ hội buôn bán rất rõ ràng hai vị kia thương mặc dù bên trên bên trên đầu cơ kiếm lợi nhưng cũng không phù hợp tần phi yêu cầu vậy vị này vị này lại cũng may địa phương nào a có thể chịu cái khác mấy cái có thực lực tranh đoạt hoàng vị vương ra đều nhảy ra ngoài thế nhưng là vị này vương ra thế mà còn tại vũ văn lợm mặc lúc này còn có thể nhẫn nói rõ trên tay hắn có át chủ bài chỉ có có át chủ bài người mới dám dạng này đây chính là ta tìm hắn nguyên nhân nha thì ra là thế vương phú quý bừng tỉnh đại nộ tìm lao đại tự nhiên là muốn tìm tốt nhất một cái cái khác hai cái vương g i a vẫn còn không tính là tốt nhất một cái tự nhiên không thể bị tần phi coi trọng kỳ thật nói đến ta đ ố i cái này quý vương cũng không quá xem trọng một số thời khắc có thể chịu lại không phải chuyện tốt trong lịch sử rất nhiều hoàng vị tranh đoạt chiến so liền là ai có thể chịu nhưng đó là bởi vì lao hoàng đế còn tại vị bởi vì bọn họ là người bình thường mà thôi nhưng là ở chỗ này rõ ràng liền không giống ai mạnh ai lao đại đây là khẳng định sự t ì n h chỉ có thực lực mới có thể để cho lão hoàng đế tán thành có thể chịu liền không chắc là chuyện tốt gì kia chiếu ngươi che lấp nói không phải liền là không có người nào bị ngươi coi trọng sao cái kia còn làm cái gì sinh ý a chúng ta đi thôi vương phú quý y nguyên cảm thấy mình cánh tay nhỏ bắt chân vẫn luôn nghĩ đến nửa đường bỏ cuộc lúc này cũng không ngoại lệ ta nói ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra cứ như vậy sợ chết ta nhớ được ngươi thế nhưng là rất yêu tiền hiện tại cái này muốn cơ hội kiếm tiền ngươi cũng có thể từ bỏ rất kỳ quái a đối với vương phú quý tần phi vẫn là có ấn tượng rất sâu sắc lần đầu gặp mặt vì mười cái kim tệ hai người thiếu chút n ữ a bóp có thể thấy được cái này vương phú quý mười phần ái tài nhưng bây giờ có làm ăn lớn phía trước hắn lại không nghĩ làm cái này đây không phải quá nguy hiểm mà ngươi cũng biết hoàng vị thay đổi đại biểu cho gió thanh m ư a máu ta cũng không muốn lấy mạng đi đổi vương phú quý vẻ mặt cầu xin ta nói ngươi là đến cỡ nào không tín nhiệm ta a ngày đó ta tìm những người kia ngươi cũng nhìn thấy đi chỉ bằng mấy người kia chỉ sợ c ộ n lại nói là so một cái đế quốc còn cường đại hơn ta nghĩ đây không phải vấn đề a ngươi sợ cái gì a Đúng、à. ta làm sao đem cái này quên kia phi ca ngươi xem trọng chính là ai vậy vương phú quý cái này trở mặt tốc độ thật sự là quá nhanh thật ta cảm thấy ngươi không đi làm diễn viên thật sự là diễn nghĩa dưới một loại t ổ thất tần phi cũng im lặng lắc đầu vương phú quý vẫn là cái kia vương phú quý a cực độ tham tài a không cần thiết nói những cái kia nói một chút ngươi đến cùng xem trọng ai vậy thái tử thái tử không sai từ xưa quyền lợi truyền trưởng từ đó mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa từ chúng ta hỏi tham tin tức nhìn cái này mấy vị khắc vương ra năng lực cố nhiên không tồi nhưng cái này thái tử cũng không phải b á o cỏ thậm chí so những người này cũng còn mạnh hơn một điểm lão hoàng đế bệnh nặng còn vẫn luôn là hắn tại g i á m quốc tiền hắn có g i á m quốc trong lúc đó năng lực nổi bật rất nhiều thế hệ trước các thần tử đều tán thành hắn tăng thêm hắn cho tới nay đều có lực lượng của mình có thể suy gia vị này thế lực cùng đạt được đại thống cơ hội là lớn nhất chí ít tại tám thành trở lên nếu là chúng ta sớm một chút đến đế đô trải qua một chút thời gian c h ố n g c h ế t mới có thể đánh bại vị này thái tử nhưng là hiện tại xem r a nhà mặc kệ chúng ta đối diện là ai tại vị này thái tử trước mặt phần thắng của chúng ta không lớn đây cũng là vì cái gì vị này năng lực cùng thực lực mạnh nhất quý vương hiện tại muốn giả sợ thiên thời địa lợi nhân hòa k i u đồng dạng đều đứng tại thái tử bên người dạng này thái tử tự nhiên khiến cái này có ý tưởng người muốn thu liễm một chút thông minh quý vương chính là như vậy đây cũng là vì cái gì t ầ n phi muốn tìm hắn nguyên nhân thái tử không cần phải chỗ tìm người t ầ n phi cố nhiên xem trọng thái tử nhưng là không có cơ hội cái này để hắn có chút không có cách nào chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nói thì nói thế bất quá chúng ta vẫn là xem trước một chút đi mặc kệ vị kia vương ra đều là có khả năng tranh đoạn đại thống dù sao bọn hắn thực lực bản thân đều không yếu vương vị tranh đoạt theo một ý nghĩa nào đó tới nói chính là bọn hắn thực lực bản thân tranh đoạt nếu là bọn hắn trong đó có một người có thể ở thời điểm này đột phá đến công tức thực lực mặc kệ mấy vị k h ắ c mạnh đến mức nào thế lực sau lưng vậy cũng là vô dụng đây là một cái thực lực c h ô nói chuyện tứ đại đế quốc hoàng đế vị kia không phải công tức thực lực đây chính là thực lực tuyệt đối tốt các vị ta đại biểu chúng ta quý vương điện hạ hôm nay có sự tình liền không thể đến hoan n g h ê n các vị xin các vị thứ lỗi văn trong khu vực quản lý một cái rõ ràng là quý vương lão nhân bên cạnh hướng mọi người giải thích nói không sao quý vương điện hạ bận b i ể u chuyện của hắn đi thôi đúng rồi chúng ta chính là một chút người rảnh rỗi uống chút rượu tâm sự mà thôi quý vương điện hạ cùng chúng ta cũng không đồng dạng mọi người ngươi một câu ta một câu nói đi thôi cái này quý vương vô dụng a q một chương một trăm bảy mươi cố nhân vương phú quý đối với tần phi mười phần ngoài ý m u ố n đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a tần phi cũng không có cho vương phú quý giải thích lôi kéo vương phú quý liền hướng bên ngoài đi thế nhưng là còn không có đi bao lâu hắn liền bị người c ặ lại mấy vị có chuyện gì không nhìn xem mấy cái này bát tước tần phi tuyệt không x u ấ t ruột vừa rồi hắn sở dĩ muốn rời khỏi cũng là bởi vì hắn nhìn thấy mình bị mấy cái này bá tức để mắt tới không nghĩ tới cái này dám chuẩn bị rời đi những người này liền tìm tới cửa vị tiên sinh này nhà chúng ta chủ nhân cho mời theo chúng ta đi một chuyến đi mấy người nói chuyện rất không k h á c h khí cũng không quan tâm tần phi có phải hay không có nguyện ý hay không cùng bọn hắn đi nhưng có thể tại đế đ ô nói lời như vậy người rất rõ ràng đều là có mấy phần dựa vào mấy người kia thân phận cơ hồ liền muốn vô cùng sống động nếu là chúng ta không đi tần phi rõ ràng không để mình bị đẩy vòng, vòng. h ả o h ả o nói chuyện nói không chừng tần phi sẽ đi nhưng là không lễ phép như vậy tia tần phi cũng đương nhiên sẽ không nể tình vậy cũng đừng trách chúng ta lên dừng tay ba mấy cái ba tức vừa mới thả tay xuống l i ề n bị từ phía sau ra một cái lao nhân cho một bàn tay một tắt này xuống dưới mấy cái ba tức đều là khoe miệng đổ máu có thể thấy được thực lực của người này mạnh chí ít cũng là tại hầu tức phía trên nhưng mấy cái ba tức bị đánh một bàn tay về sau lại cái gì cũng không dám nói chỉ là cúi đầu tần l ã o bản chúng ta lại gặp mặt mới vừa rồi là tại không có ý tứ công tử nhà chúng ta vốn là nghĩ mời công tử đi mấy hài tử kia thực sự không hiểu quy củ để ngài chê cười người tới chính là cùng t ă n g minh lý cùng nhau láo nhân kia ta tưởng là ai rồi nguyên lai là người a sớm biết là ngươi vị này kim chủ mời ta đi ta thế nào cũng phải đi theo ngươi tần phi mỉm cười đối với người này hắn vẫn nhớ rất rõ ràng đây là một vị duy nhất đi vào hắn trong tiệm không hỏi bất cứ chuyện gì trực tiếp liền muốn người người dạng này người thật rất khó để tần phi quên tần lão bản nói đùa như vậy tần lão bản hiện tại có r ả n h không có thể đi với ta nhìn một chút công tử nhà ta sao tự nhiên chúng ta đi thôi vị này đại g i a nhiều tiền ở chỗ này tần phi thế nào cũng phải nhìn một chút mà lại hiện tại tình huống này là không thấy cũng không được rất nhanh lão nhân này liền mang theo tần phi cùng vương phú quý xuyên qua hơn phân nửa cái đế đô đi tới bên ngoài hoàng cung phi ca người kia là ai a cảm giác trên người hắn có cố khí tức nguy hiểm a tựa như ngày đó ngươi mang tới những cái kia công tức cao thủ cấp bậc khí tức nguy hiểm hơn nữa còn đi tới loại địa phương này tần phi kỳ quái nhìn xem vương phú quý hắn không nghĩ tới vương phú quý giác quan thứ sáu thế mà lại mãnh liệt như vậy phải biết một người nếu là che giấu khí tức của mình cho dù là ngang cấp cao thủ tại không có đặc biệt lưu ý tình huống về sau cũng sẽ không bị phát hiện nhưng là hiện tại vương phú quý thế mà một chút cũng cảm giác được người này bất p h ẳ m phải biết trước mắt vị này thực lực che giấu thế nhưng là ngay cả hắn cái này hầu tức đều nhìn không thấu nếu là không có tại hệ thống tình huống phía dưới tần phi đều là bôi đen nhưng là vương phú quý thế mà dựa vào giác quan thứ sáu liền c ó thể cảm thấy lao nhân hướng kia thực lực quả thật làm cho tần phi có chút ghém ắ t ai vậy bắt đầu ta cũng không biết rõ lắm người này là ai nhưng là hiện tại mà ta đoán chừng có thể đoán ra người này là ai thái tử hiền hạ người tới đương tần phi hai người bị mang vào trong hoàng cung một cái độc lập tiểu viện thời điểm bọn hắn gặp được lần này dẫn bọn hắn tới chính chủ tiên vân đế quốc thái tử tăng minh lý có thể tại đế đô giám dạng này không kiên nghệ gì cả dẫn người đi không chút nào quan tâm người này thực lực như thế nào tại toàn bộ đế đô cũng không có mấy người có thể làm được không thể tưởng tượng này lại là những người nào mà có thể đem bọn hắn đưa đến hoàng cung ở trong tới đến tới đếm lui đoán chừng cũng chỉ có hai người mà một người trong đó hiện tại mắt thấy là phải quy tiên đoán chừng còn không có n h ả m chán như vậy chú ý hai người bọn họ kia rất rõ ràng cũng chỉ có thể là làm nay tiên vân đế quốc thái tử ra tăng minh lý đã lâu không gặp đúng vậy a đã lâu không gặp tiểu bạch tiểu hoa a ha ha ha phi ca nghĩ không ra ngươi cũng có bị người trêu đùa thời điểm a tần phi toàn bộ mặt đều đen hắn không nghĩ tới tang minh lý thế mà còn cùng hắn tới này dạng một tay thực sự có chút trở tay không kịp a không có ý tứ ta còn có việc ta đi trước tiểu bạch ngươi cùng hắn tự ôn chuyện đi go go tiểu bạch gặp tần phi muốn đi làm sao có thể lưu lại mà hắn cùng tang minh lý lại không quen nếu như là vương phú quý khả năng hắn còn suy tính một chút hiện tại mà hắn không chút do dự liền theo tần phi rời đi cái này lúng túng người biến thành tăng minh lý cho đ ù a hoàn toàn là nói đùa mà tần lão bạn không nên tức giận nha đã lâu không gặp chỉ đùa một chút mà thôi tăng minh lý bước nhanh đi đến tần phi trước mặt kéo lại tần phi ha ha ta cũng không thích dạng này cho đùa tần phi cảm thấy không tốt đẹp gì cười Tốt. nhất định ta cam đoan lần sau nhất định sẽ không đi chúng ta đi ăn một chút gì xem như ta bồi tội có được hay không tăng minh lý là tận lực hạ thấp địa vị của mình hừ tần phi hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không có nói cái gì chuyện này xem như đi qua khởi bẩm thái tử bệ hạ muốn nhìn một chút hai vị này còn không có đi hai bước liền có nội thị đi tới hướng tăng minh lý bẩm b ả o nói biết chúng ta lập tức đi tăng minh lý tuyệt không ngoài ý m u ố n có ý tứ gì ngược lại là tần phi cảm thấy mười p h ầ n ngoài ý m u ố n hắn cùng tăng minh lý xem như quen biết cũ hai người gặp mặt đến không tính là quá đột ngột dù sao lần trước giao dịch hai người còn tính là vui sướng mặc dù tần phi cũng không biết hiện tại hồng thừa chủ làm thế nào nhưng là tần phi đối với hệ thống tìm ra nhân tài ưu tú quá vẫn là rất hài lòng nhất là nhìn tăng minh lý cái này biểu hiện liền biết hắn đường đường một cái thái tử thật là không cần thiết thả dạng này thấp tư thái thế nhưng là vị hoàng đế bệ hạ kia liền không đồng dạng hiện tại vị kia thế nhưng là mắt nhìn thấy liền muốn xuống mộ sống lâu một hồi đối với hắn đối với đế quốc tới nói đều là có chỗ tốt thế nhưng là một khi có người q u ấ y dày vậy liền khó mà nói có thể nói hiện tại không có người q u ấ y dày hắn mới là đối với hắn tốt nhất nhưng hắn muốn gặp mình vậy liền kỳ quái tần phi nhưng cùng vị này không có bất kỳ cái gì một điểm gặp nhau cho dù là hồng Nhận cỡ nào để vị này thái tử hài lòng, để vị hoàng chú thái hài cỡ để để đế vị vị tử lại càng không cần phải nói hai người lúc này mới chân trước bước vào hoàng cung cái này chân sau liền để cho người tới tê ờ cái này kỳ quái tần lao b ả n không cần cảm thấy kỳ quái đây đúng là ta phụ hoàng muốn gặp ngươi ta biết ngươi có rất nhiều không hiểu chúng ta một hồi lại nói đi trước nhìn một chút ta phụ hoàng đi một hồi ta nhất định biết gì nói nấy mặc dù cảm giác được rất kỳ quái nhưng là tang minh lý đều như vậy nói tần phi cũng chỉ đành đi cùng nhìn một chút vị này hiên vân đế quốc có thể gọi là là truyền kỳ lao hoàng đế q u y một chương một trăm bảy mươi mốt tuổi xế triều lao hoàng đế cái gì gọi là truyền kỳ đó chính là cho dù người này tùy tiện làm một chuyện nhỏ hắn đều có thể cải biến thế giới này không thể nghi ngờ hiên vân đế quốc vị này lao hoàng đế chính là nhân vật như vậy không nói trước vị này lão hoàng đế có cái gì truyền kỳ cố sự chính là tần phi nhìn thấy hắn lần đầu tiên đã cảm thấy người này là một cái truyền kỳ mặc dù lúc này lao hoàng đế đã là tóc bạc trắng trên thân thể da thịt rõ ràng đã lỏng xuống thế nhưng là hắn đứng ngồi tại mình trên l o nghỉ nhìn qua vẫn là một cái khinh thường tứ phương hoàng đế phản phất có thể nhìn thấy hắn tuổi trẻ là cường đại c ỡ nào cặp mắt kia nhìn xem ai cũng nghĩ hùng ưng nhìn xem con mồi mặc dù cái này lao hoàng đế đã t thế nhưng là là hùng ưng vẫn là hùng ưng không phải là bởi vì hắn giả đối đãi con ngồi của mình tựa như đối đãi con của mình đồng dạng hai vị các ngươi tốt tần phi ngay tại dò xét cẩn thận vị này lão hoàng đế nhưng ngồi tại trên long ỉ lão hoàng đế lại trước tiên mở miệng không khó nghe ra vị này lão hoàng đế mặc dù còn có thể nhìn thấy hắn tuổi trẻ lúc thân ảnh nhưng tiên nặng nề ngự khí không thể nghi ngờ tại nói cho thế nhân hắn đã nhanh muốn không được anh hùng cũng có tuổi xế chiều thời điểm a vậy hạ tốt n g h e ta hoàng nhi nói hắn tại lý thị vương quốc thời điểm nhận biết một cái hết sức lợi hại người hôm nay gặp mặt quả nhiên thiếu niên anh hùng a lao hoàng đế ngồi tại trên l o nghỉ dùng hư nhược thanh n m nói đa tạ bệ hạ khích lệ nhận biết thái tử điện hạ cũng là vinh hạnh của ta a cái này lao hoàng đế đến cùng là muốn làm gì tần phi rất n g h i hoặc vị này lao hoàng đế gặp hắn nguyên nhân tuyệt đối không chỉ là nguyên nhân này đơn giản như vậy nhưng là cũng chính là dạng này mới khiến cho tần phi hơi nghi hoặc một chút nhưng vị này lao hoàng đế cũng không nói tần phi cũng không tốt mở miệng hỏi lúc này tần phi cũng chỉ đành một bên sợ lấy ôm trên tay tiểu hoa một bên cân nhắc làm sao đi ứng đối vị này lao hoàng đế tiểu tử kia một ngày không có một cái nào chính hành có thể có bao nhiêu vinh hạnh a ngươi l ạ quá để l ã o hoàng đế rất khách khí khách khí để cho người ta có chút không thi t h ứ n g lý thị vương quốc lý đạo trung cùng tần phi lần thứ nhất gặp mặt mọi người còn tính là vui sướng có thể coi là đúng đúng như thế lý đạo trung y nguyên có hắn thân là hoàng đế t i ê u ngạo hắn chưa hề tại tần phi trước mặt nói chuyện dạng này có thể giống một cái nhà bên l ã o gia g i a phải biết trước mắt vị này chính là yên vân đế quốc đại đa số trong mắt người bình thường thần thậm chí không chút khách khí nói cho dù vị này hiện tại đã nhanh muốn không được thế nhưng là dựa vào thanh danh của hán y nguyên để tứ đại đế quốc người chỉ dám ở phía xa quan sát không dám vượt qua giới hạn đây chính là vị này lao hoàng đế hy vọng cùng năng lực đây chính là một người như vậy không có chút nào một chút xíu ba khí ngược lại đối đãi mình m ư ờ i phần hoái cái này để tần phi có chút kỳ quái hoàng đế tuổi xế chiều hắn cho dù ngồi tại trên long ị tần phi y nguyên có thể cảm giác được trên người hắn cô khí thế kia kia cố hoàng đế mới có khí thế khỏi cần phải nói liền nói vị này lão hoàng đế muốn gặp bọn hắn thân là thái tử tang minh lý thế mà cũng không dám bước vào cái cung điện này một bước đủ để tưởng tượng vị này lão hoàng đế uy thế như cũ tại cái này đến không có cất nhắc hắn thái tử điện hạ lòng dạ khóng đạt lần thứ nhất gặp mặt giống như này tín nhiệm ta so với kia khô mục đế mặc dù ta cầm thái tử điện hạ cùng lý hạo s o ra có chút quá không đem thái tử điện hạ để vào mắt chỉ là có thể để cho một người như vậy làm được một quân chủ soái cũng có thể gặp khô một đế quốc hoàng đế thật chẳng ra sao cả thần phi s ắ c thực đối tang minh lý có ấn tượng không tồi ha ha ha k h u khô cũng may tiểu tử hiện tại cái này bên ngoài không phải nghe thấy ngươi khích lệ hắn nên muốn lên trời lão hoàng đế một bên ho khan một bên lộ ra nụ cười vui mừng mặc dù khắp nơi đều tại r i è m pha con của mình thế nhưng là rõ ràng tang minh lý tại vị này lão hoàng đế trong lòng còn tính là không tệ hắn đối vị này tương lai người thừa kế mười phần hài lòng ngươi nói cái này lý hạo ta cũng biết người này năng lực là có cái này lòng dạ mà cũng xác thực không được nhưng là ngươi cũng không nên xem thường khô m ộ t đế quốc vị hoàng đế này nhất là cái này lý hạo t ỷ t ỷ khô m ộ t đế quốc hoàng đế nhân hiển hoàng hậu thế nhưng là thật sự công tức thực lực nói đến cái này tứ đại đế quốc ở trong cũng về sau khô m ộ t đế quốc có dạng này một vị nữ tính công tước có thể đem nữ nhân như vậy thu vào tay nam nhân ta cũng không cho rằng kém cũng chính là ta thân thể này không được không phải nói không chừng ta còn muốn cho ta mấy cái kia bất thành khí hoàng nhi tìm mẹ kế ha ha, ha. ngươi cái giả mà không kính lao giả như vậy ở ta nơi này dạng một ngoại nhân trước mặt nói như vậy được không tần phi s ạ mặt lại cũng may vị thái tử điện hạ không có tiền đến không phải hiện tại cũng muốn tìm một chỗ c h u i vào đi ha ha ha vậy hạ xác thực có dạng này mị lực tần phi mặc dù xấu hổ nhưng là bây giờ hắn cũng chỉ có thể cười làm lành càng phải nói hai câu lời hữu ích về phần một bên vương phú quý hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong một cái khác cái thế giới thần du lịch cái này tiểu mập mạp thông minh đối với một cái tiểu quốc tiểu thành thị người mà nói hắn k h á c sâu minh bạch một cái đạo lý đó chính là không nên nghe tuyệt đối không nên nghe p h á n phất đa biến mất bất quá khỏe miệng co rúm vẫn là để tần phi nhìn ra tiểu tử này đoán chừng cũng nhịn được rất khó chịu vị này lao hoàng đế s á c thực đủ vị cũng không thể không thừa nhận dám nói lời như vậy người thật đúng là không phải bình thường đế hoàng có thể nói chỉ bằng cái này hắn đủ để xương thượng c h u y ể n kỳ ra rồi không được ta thân thể này a đoán chừng cũng không có hai ngày có thể sống được rồi người trẻ tuổi n g ư ờ i cũng nhìn thấy ta thân thể này sắp thực sắp chịu không được ta cũng liền không lưu các ngươi nhiều theo giúp ta trò chuyện sẽ để minh lý hảo tốt chả hỏi các ngươi đi lao hoàng đế lộ ra rất mệt mỏi Tần phi cũng nhìn ra vị này lão hoàng đế nói chuyện quả thật có chút phí sức chỉ là hắn vì cái gì thấy mình mình tới hiện tại cũng không có làm rõ ràng xem ra cũng chỉ có hỏi một chút tang minh lý người tới đem hai vị dẫn đi hào hào chiêu đ á i không thể lãnh đạm nửa điểm không phải cẩn thận các ngươi trên cổ đầu người lúc này lão hoàng đế nói trung khí mười phần hắn lúc này mới giống một cái chân chính tay cầm vô số tính mệnh hoàng đế vâng vậy hạ hai vị đi theo ta tại một trong đó hầu dẫn đạo dưới tần phi cùng vương phú quý đi ra cung điện thế nhưng là tần phi đối vị này lão hoàng đế y nguyên cảm giác được có chút kỳ quái bất quá từ xưa hoàng đế liền không có một cái là đơn giản nhất là những cái kia có thể xưng chuyển kỳ nhân vật liền không có một cái là chân chính đèn đ ã c n dầu lý thế dân huyền vũ môn trì biến leo lên hoàng vị thành các tư hãn bắn giết anh em ruột của mình ung chính đạp trên h u y n h đệ của mình trở thành hoàng đế có thể nói những người này không có một cái nào đơn giản nghi hoặc thì nghi hoặc bất quá tần phi cũng xác thực cũng không quá lo lắng chỉ cần vị này lão hoàng đế không tính toán đến trên người mình vậy cũng không có cái gì không phải thế giới này thế nhưng là thực lực nói chuyện a q một trăm bảy mươi hai lão hoàng đế suy đoán thế nào thế nào tần lão bản. phi ụ hoàng ta không có chuyện gì ta có đ Tần phi mới vừa đi ra đến liền bị tang minh lý lôi kéo hỏi nhìn hắn trong mắt sốt ruột t h ầ n sắc hiện nhiên hắn cũng mười phần lo lắng cho mình phụ hoàng xảy ra vấn đề bất quá cuối cùng là một loại gì lo lắng tần phi liền không được biết rồi hoàng gia không tình thân cũng không biết với cái thế giới này người vừa không thích hợp b ậ y hạ đến cũng không có cái gì chỉ là nói với chúng ta thời điểm có chút phí sức cho nên không có nhiều lời vài câu liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm để chúng ta ra vậy là tốt rồi ngươi là không biết hiện tại phụ hoàng lúc nào cũng có thể quy tiên chúng ta được rồi không nói cái này tần Lão Lý lên đã đã rãi cho Bản bị nhảm đến nơi chuẩn ngươi tốt ăn uống, chúng ta vừa ăn nhảm chán còn Thang Minh Miễn cưỡng lên tinh thần nói. vặn cũng có chút sự tình muốn hỏi ngươi, đã dạng này chúng đó đi đi. ta thôi. Ta tốt ta Tốt. Ta chút ta trò vừa vừa hỏi Mời. có chậm chuyện. sự phi ú c Tần p h chân trước mới vừa đi ra cửa lão hoàng đế chính là một n g ụ m máu tươi phun ra bộ dáng mười phần dọa người t ầ n phi căn bản cũng không có phát hiện trước mắt vị này lão hoàng đế kỳ thật đã nhanh muốn không được vừa rồi vội vã để tần phi hai người rời đi chính là bởi vì hắn sắp thổ hết không kiên trì nổi là một hoàng đế Có một số việc hắn nguyện ý lấy ra làm trò cười nói một chút thế nhưng là có một số việc hắn lại không có khả năng để tần phi dạng này ngoại nhân biết đừng bảo là ngoại nhân liền xem như tang minh lý cũng không thể biết cái này tang minh lý liền ở tại hoàng cung ở trong còn không biết những chuyện này những người khác thì càng không có khả năng biết a vậy hạ nhanh nhanh người tới đây mau vậy hạ tốt có cái gì tốt ngạc nhiên ngươi dạng này hô to gọi nhỏ đoán chừng một hồi lại huyên náo mọi người đều biết đối với theo mình mấy chục năm nội thị biểu hiện ra dáng vẻ lão hoàng đế rõ ràng có chút bất mãn cũng chính là bởi vâng ì mình hắn theo thập niên, không phải chừng niên, người này đoán mạng. đi đã mất mấy v là nội thị tranh thủ thời gian thu liếm mình lập tức đem bên người một chậu thanh thủy bưng tới cho lão hoàng đế l a o đi xuống đi chờ l a o xong sau, sau lão hoàng đế liền lập tức để người này đi xuống hiện tại lao hoàng đế thân thể cơ hồ trở thành toàn bộ yên vân đế quốc hoặc là nói tứ đại đế quốc chú ý nhất sự tình cho nên hiện tại chiếu cố hắn cũng chỉ có cái này nội thị hắn không quá nguyện ý để những người khác biết thân thể của hắn tình huống chỉ có dạng này dẫu ở những cái kia yêu ma quỷ quái mới không dám hành động thiếu suy nghĩ đợi đến cái này nội thị rút đi không lâu sau Một bên ngoài a nói chuyện đến bên ngoài lão hoàng đế ánh mắt liền có biến hóa kia là một cái để hắn mười phần l u y ế n tiếp địa phương cũng là một cái hắn nằm mộng cũng nhớ muốn trở về địa phương chỉ tiếp cố gắng nhiều năm như vậy bây giờ muốn trở về cơ h ộ i đã không thể nào chỉ là ta nghe thái tử nói người này có thể là cái kia truyền thuyết chức nghiệp nếu là hắn thật là cái kia chức nghiệp hắn lại tới đây liền càng thêm kỳ quái ngươi cũng biết cái kia nghề nghiệp người là kinh khủng đến cỡ nào truyền nhân của bọn hắn tuyệt đối không có khả năng đi vào nơi này vẫn là nói lịch luyện ngươi quên chúng ta mặc dù là bởi vì người chờ xử tội cho nên không thể rời đi nơi này muốn rời khỏi nơi này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cướp đoạt bốn thanh chìa khóa thế nhưng là bọn hắn không phải bọn hắn coi nơi này là lịch luyện trận coi nơi này là bọn hắn nhân sinh dịch trạng không nên quên đến bây giờ còn có ít người còn không có ra ngoài cũng chính là bọn hắn không đúng tay vào chuyện nơi đây một lòng lịch luyện không phải ngươi cho rằng còn có chúng ta sự tình gì sao lão hoàng đế ánh mắt biến lăng lệ h ắ n tự nhận là không thể so với những người kia tranh l ệ n h thế nhưng là vậy thì thế nào giữa bọn hắn thân phận chưa hề tới đây thời điểm liền biến không đồng dạng muốn ra ngoài càng là khó càng thêm khó. chớ đừng nói chi là sau khi ra ngoài đối mặt sự t ì n h người phía d ư ớ i cũng đi tìm người này tư liệu phát hiện người này xác thực tương đối thần bí có lẽ chính là nguyên nhân này mới đi đến nơi này đã dặn này kia bệ hạ chúng ta chẳng phải là có cơ hội trở về sao người áo đen vừa nghĩ tới mình cùng trước mắt bệ hạ có cơ hội trở về ánh mắt sáng lên tựa hồ được đến không hưởng công trên đời này nào có ngu ngốc cơm trưa càng không nên quên cùng những người kia giao dịch là một kiện cỡ nào chuyện nguy hiểm mà lại ta hiện tại thân thể căn bản không kiên trì được ra ngoài cho dù ta còn có thể dựa vào linh khí mới sống mấy chục năm thế nhưng là ta y nguyên qua tốt nhất thời gian tu luyện hết thảy đều không có cơ hội nếu như là một trăm năm trước ta tự nhiên là muốn thử một chút hiện tại không có ý nghĩa chỉ là hy vọng ta mấy đứa bé có thể ra ngoài chí ít ra ngoài mở mang kiến thức một chút nơi này quá nhỏ quá nhỏ cũng chính là tần phi không có tại vị này lão hoàng đế trước mặt không phải hắn nhất định phải phun chết cái này lão hoàng đế nơi này còn gọi nhỏ sao toàn bộ yên vân đế quốc chính là mấy ước nhân khẩu tứ đ ạ i đế quốc cùng quốc vương liên minh cộng lại chí ít cũng là vài tỷ nhân khẩu ta minh bạch ý của ngài ta nhất định sẽ bảo vệ bọn hắn chu toàn để bọn hắn đi ra xem một chút thế giới này được rồi tùy duyên đi tam đại đế quốc cũng không phải dễ đối phó như vậy hết t h ầ đều vẫn là muốn nhìn mạng của bọn hắn ta cố gắng nửa đời người đáng tiếc ta vẫn là không thể đợi đến ta ra ngoài cả đời này lớn nhất di hải chính là không thể lại nhìn một chút quê quán lão hoàng đế vô lực đổ vào mình hoàng vị bên trên không có mấy người biết hắn cả đời này sở dĩ dạng này đặc sắc là dựa vào lấy cái gì nâng lên thậm chí không có ai biết hắn kỳ thật căn bản không phải liên vân đế quốc hoàng thất huyết mạch nhưng cũng không thể nói không có chút nào quan hệ nhưng là bây giờ lại có mấy người biết rồi coi như biết lại có thể thế nào hắn đã không còn sống lâu nữa hắn hiện tại kỳ thật rất mệt mỏi vậy hạ là ta vô dụng không thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi người áo đen quỷ cối lao hoàng đế trước mặt lộ ra m ư ờ i phần tự trách cùng ngươi không có quan hệ nơi này coi như ngươi có thực lực cũng vô dụng không nên quá tự trách ra ngoài đi bảo vệ tốt mấy đứa bé nếu như bọn hắn không nên thân vậy liền để bọn hắn biến thành người bình thường đi tựa như những cái kia từ đây không tiếp tục đi ra người đồng dạng để bọn hắn cả một đời không biết những chuyện này cũng rất tốt ta đã biết vậy hạ người áo đen chậm rãi lui lại biến mất tại t r o n g cung điện thầy châu thật muốn lại nhìn ngươi một chút ta q u y một chương một trăm bảy mươi ba cấm võ c h i điệm tần l ã o bản h đây chính là ta chân tàng rượu ngon nhất thang minh lý một mặt hưng phấn mời rượu nhưng tần phi cùng vương phú quý lại là một mặt im lặng hôn đ à n này là bao lâu không uống rượu nói là mời rượu thế nhưng là một mình hắn uống so với mình hai người uống đều nhiều mà lại kia dáng vẻ hưng phấn t ầ n phi cũng hoài nghi hôn đản này có phải hay không rượu này từ cha hắn hoàng nơi đó trông được phải biết hiện tại bọn hắn thực lực như vậy uống say kia là không tồn tại tần lão bản uống a thang minh lý lại làm ộ t miệng lớn uống vào miệng bên trong ha ha ta nhìn liền tốt không quá thích uống rượu còn có cái g i á m rượu a trong tay ngươi cầm là cuối cùng một bình được không ta thật nhìn xem liền tốt ồ làm sao không có rượu người tới lại đi cho ta làm chút rượu đến thái tử đ i ệ n hạ vậy hạ chỉ cấp cái này mới bình hôn đản đây quả nhiên là lão hoàng đ ế rượu xem ra hay là hắn dính ánh sáng a đây là thân sinh sao vương phú quý cũng là lắc đầu hắn tự hồ thấy được đồng loại đều là tại cha mình áp bách dưới lớn lên người đáng thương liền xông người này gặp nạn vương phú quý tranh thủ thời gian kính tang minh lý một chén kỳ thật chính là nhìn tang minh lý đã để mắt tới chén rượu của mình rượu ngon như vậy sao có thể liền để một mình hắn uống đã dặn này quên đi chúng ta dùng bữa đi n g o i cái này trở mặt tốc độ cũng không phải đóng nha hôn đ à này vừa rồi quả nhiên đang giả điên bán gốc thật đúng là bội phục những người này a đều có biến thái như vậy gia đình tần phi quyết định vẫn là nhanh hỏi mình muốn hỏi sự tình không phải có trời mới biết sẽ còn chuyện gì phát sinh cái kia thái t ử điện hạ cơm chúng ta từ từ ăn kỳ thật ta liền muốn hỏi một chút các ngươi tự hồ hết sức hiểu rõ ta à? hoặc là nói giải nghề nghiệp của ta vấn đề này ta đã sớm muốn hỏi ngươi không biết biết cái gì ta hắn mèo biết còn hỏi ngươi tần phi thật muốn cho t ă n g minh lý một quyền cái kia khuôn mặt hiện tại làm sao nhìn dạng này đáng ghét ha ha đại huynh đệ ngươi dạng này liền có chút trang đi săn đầu a trong truyền thuyết trước nghiệp a tang minh lý một bộ ta không phải là đồ ngốc biểu lộ nhìn xem tần phi tần phi thì là một mặt nhìn thẳng ngốc nhìn xem t ă n g minh lý ta hắn m e o biết cái đếp gì à lao tử cũng không phải thế giới này người còn có cái này săn đầu chức nghiệp tần phi cũng nghe qua cho dù là tại đế quốc bên trong lý hạo cũng không biết thế nhưng là truyền thuyết này là mấy cái y tứ khi dễ ta không có đọc qua thế giới này lịch sử sao mẹ nó lao tử trước kia cũng là lịch sử học bá có được hay không liền hỏi ngươi có dám hay không cầm hai quyển sách để lao tử đọc vừa đọc a thái tử điện hạ nói dỡn ta thật không biết ngươi đang nói cái gì ngươi nói một chút đi đến cùng là chuyện gì xảy ra tần phi nắm thật chặt mình tay chỉ cần hôn đả này lại cùng mình thừa nước đục thả câu một quyền này làm sao cũng muốn đánh xuống bất kể hắn là cái gì thân phận ngươi làm sao lại không biết、ừ. nhất định là cho là ta không biết đi n g h ị h n g ậ m ta điều em gái ngươi a ca ca dùng nữa dùng nữa thái tử điện hạ nhìn ngươi dạng này anh minh thần võ vậy liền cho ta phổ cập phổ cập thôi vương phú quý vừa nhìn liền biết tần phi nhịn không được vì mình mạng nhỏ nghĩ hắn vội vàng kéo lại tần phi mặc dù tần phi xác thực có thực lực cũng chưa chắc sợ hiện tại yên vân đế quốc nhưng là cùng khí mới có thể phát tải Thôi ta. kỳ thật tần lão bản ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ta còn là có thể hiểu được dù sao chúng ta đều sinh hoạt tại cấm võ c h i địa không biết săn đầu tồn tại tự nhiên là chuyện đương nhiên cấm võ c h i địa đúng thế người bên ngoài gọi nơi này là trục xuất c h i địa thế nhưng là tại chúng ta nơi này chúng ta liền gọi cấm võ c h i địa ở chỗ này mặc kệ ngươi cường đại c ỡ nào thực lực của ngươi cũng chỉ có công thức hoặc là tam công thực lực chẳng cần biết ngươi là ai t ă n g minh lý ánh mắt rốt cục có một chút biến hóa t ự a hồ đối với kia cái gọi là ngoại lai người có chút tón niệm nghe đến đó tần phi cũng coi như là biết nơi này tên gọi là gì cấm võ tri địa a kỳ quái danh tự bất quá tần phi cũng không nói thêm gì hiện tại lẳng lặng nghe liền rất tốt cái này cấm võ c h i địa sự t ì n h tần lao bản không do lắm dù sao ngươi cũng không phải cái này cấm võ c h i địa sinh trưởng ở địa phương người người nơi này không biết các ngươi săn đầu chuyển kỳ cố sự cũng tự nhiên không kỳ quái thế nhưng là chúng ta không giống phụ thân của ta cũng tới về phần cấm võ c h i địa bên ngoài tại cấm võ c h i địa bên ngoài săn đầu thanh danh ta n g h ĩ cũng không cần ta nhiều lời đi tang minh lý một bộ ta sớm đã biết đến biểu lộ thế nhưng là hắn cũng không biết tần phi căn bản cũng không biết cái gì thế giới bên ngoài nếu không phải hiện tại tang minh lý nói chuyện này hắn căn bản cũng không biết hắn nghèo nguyên lai、like、thế giới này còn có cái khác săn đầu a ta đạo không c ố a rốt cuộc không cần lại mẹ nó giải thích lời thật lòng rất m ệ n h mỏi có được hay không nguyên lai、like、các ngươi là đến đến thế giới bên ngoài a tần phi giả trang ra một bộ ta hiện tại mới hiểu được biểu lộ đã bị hiểu lầm vậy liền tiếp tục bị hiểu lầm thôi ta lại không lỗ lã còn có thể giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân biểu lộ rất tốt bất quá mặc dù chúng ta tới về phần thế giới bên ngoài thế nhưng là chúng ta cùng như ngân loại này ra lịch luyện người rõ ràng không giống a các ngân là được đưa vào đến lịch luyện sau khi hoàn thành liền có thể mình lại đi ra thế nhưng là chúng ta liền không đồng dạng chúng ta những ngày bị gia tộc thế lực trục xuất người chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình gom góp bốn thanh chìa khóa mới có thể ra đi đáng tiếc bị trục xuất người quá nhiều thật sự là quá khó khăn quá nhiều đã quá nhiều ngươi biết mình người làm sao lại ít như vậy ta ít đọc sách nhưng cũng không thể dạng này gạt ta a làm sao tần lão bản không biết ta hẳn phải biết sao、Khủ. cái nhà kêu bên trong liền nói đem ta đưa tới lịch luyện một chút lịch luyện mà cái này biết quá nhiều liền không gọi lịch luyện trang b ê mà chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao thì ra là thế điều này cũng đúng giống chúng ta những này mang tội người sao có thể vào đến các ngươi trong mắt của những người này đoán chừng liền xem như chúng ta ở bên ngoài chúng ta cũng không có khả năng bị các ngươi để ở trong mắt đi tăng minh lý một trận thất lạc liên quan tới săn đầu cái nghề nghiệp này cho dù là phụ thân của hắn cũng không có tư cách gặp qua đối với bọn hắn tới nói săn đầu kiên là cao cao tại thượng tồn tại có thể ở chỗ này gặp được đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cơ hội mang tội chi thân đúng vậy à tại tây châu mọi thứ phạm sai lầm hoặc là tại thế lực tranh đấu bên trong hoặc là bởi vì phạm sai lầm đám tử đệ bọn hắn toàn diện sẽ bị đưa vào nơi này mà ở trong đó tựa như một cái lồng giam đem chúng ta vĩnh viễn vây ở chỗ này nếu là không có năng lực đem bốn thanh chìa khóa nắm bắt tới tay khả năng này cả một đời cũng không có khả năng rời đi địa phương này ở chỗ này mặc kệ ngươi trước kia thiên phú cao bao nhiêu mặc kệ ngươi trước kia thực lực cao bao nhiêu đến nơi này tu vi cũng chỉ có thể đến công tước sinh mệnh tối đa cũng chỉ ở hai trăm năm mươi tuổi không phải phụ hoàng ta tuyệt đối không thể nào là hiện tại cái dạng này Quy một chương 174, nhiệm vụ chính tuyến. t bao n g m nhiêu một đắc năm về sau có lẽ bọn hắn sẽ giống những người khác đồng dạng quên tổ tiên của mình đến cùng vì cái gì p h â n đấu còn lại chỉ có vô tận phân tranh hoặc là chẳng khác người thường vì mình sinh hoạt phấn đấu tân g i phi cảm thấy có chút không đúng cái này cấm võ t h i địa thế mà dạng này không đơn giản không phải rất nhiều mà là toàn bộ đều là ngoại tạo không có sinh dục kế hoạch người quả nhiên rất có thể sinh a cái này toàn bộ đều là ngoại lai nhân viên vài tỷ người đều là hắn meo làm sao tới a xem ra Cái tân đến đến lóc bản ta biết ngươi rất lợi hại cũng biết các ngươi săn đầu mười phần cường đại trợ giúp ta đi ta biết đi vào cùng nơi này lịch luyện người đều không đơn giản các ngươi cũng muốn tuân thủ quy củ của nơi này không có khả năng mang bọn ta ra ngoài thế nhưng là ta biết năng lực của ngươi trợ giúp ta đi trợ giúp ta cầm tới kia bốn thanh chìa khóa để chúng ta đi ra nơi này nhìn xem tăng minh lý lửa nóng ánh mắt tần phi cảm giác không tốt lắm đinh duy nhất nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố đi ra cấm võ c h i địa nhiệm vụ mục tiêu trợ giúp tăng minh lý cầm tới chìa khóa nhiệm vụ ban thưởng còn có loại này thao tác ban thưởng tất cả đều là vân a n là cái quỷ gì a tần phi mười phần im lặng hệ thống rất ít làm yêu đây là lâu như vậy tần phi lần thứ nhất nhìn thấy mà duy nhất nhiệm vụ chính tuyến đến cùng là cái quỷ gì a tần phi triệt để bó tay rồi liền biết ánh mắt nóng bỏng tia có loại dự cảm không tốt không nghĩ tới, tới nhanh như vậy xác nhận xem qua thần đó chính là muốn làm khó ta người Hán Mèo. lần sau còn như vậy nhìn ta nhất định nghĩ biện pháp đem hắn lộn ngủ ánh mắt kia thật quá lửa nóng ừ m cái kia ngươi cũng biết chúng ta cái này săn đầu nghề nghiệp là có chúng ta phẩm đức nghề nghiệp muốn ta giúp ngươi cũng không phải không có khả năng chỉ là mặc dù hệ thống ban bố nhiệm vụ nhưng là làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện để t ă n g minh lý đạt được trợ giúp của mình sinh ý vẫn phải làm thực lực của mình vẫn là phải đề cao rất rõ ràng giống công tức thực lực như vậy xem như nơi này cường đại nhất thế nhưng là tại tây châu ở bên ngoài hiển nhiên không phải như vậy thế giới bên ngoài rất đặc sắc nhưng thế giới bên ngoài cũng rất nguy hiểm cái này ngươi yên tâm chỉ cần ngươi có thể giúp ta tiền tài những ngày vật ngoài thân một điểm vấn đề cũng không có chỉ cần có thể ra ngoài đừng bảo là tiền chỉ cần tần phi m u ố n hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp tần phi làm được lại càng không cần phải nói tần phi tìm người kia là một p h ầ n tiền một p h ầ n sống giống như là hồng thừa c h ù càng là hiện tại nhất bị hắn nghể c h o n g ư ờ i thậm chí hắn phụ hoàng hiện tại cũng không thể không dùng hồng thừa c h ù biện pháp kia đổi lấy liên vân đế quốc đánh cược lần cuối chỉ cần cái này đánh cược một lần thành công kia cách kẻ thắng lợi cuối cùng liền không có bao xa tăng minh lý cũng không phải lý hạo loại kia tầm nhìn hạn h ạ n người hắn tin tưởng tần phi năng lực, cũng tin tưởng tần phi thực lực. có tần phi tại đây hết thệ cũng có thể phát sinh san đầu thế nhưng là vô số có vô số truyền kỳ cố sự mà bọn hắn truyền kỳ cố sự còn tại tiến hành hiện tại hắn thậm chí muốn trở thành cái này truyền kỳ một bộ phận đi ra nơi này hắn chắc chắn là truyền kỳ kia là vô số người hướng tới tự do nghĩ đến đây t ă n g minh lý càng thêm hưng phấn nhìn xem tần phi ánh mắt càng là không chút k i ê n kỵ cũng chính là tần phi sợ đắc tội tần phi không phải hắn đều muốn xông đi lên dùng sức ôm một chút tần phi bất quá tang minh lý kia hưng phấn ánh mắt vẫn là để tần phi có chút sợ hãi sợ hắn đột nhiên nhảy qua đến tự mình mình một hôm nay cũng không phải nói chuyện này thời điểm chúng ta ngày mai chuyện vẫn đi sắp trời rất muộn tần phi nhìn tăng minh lý tựa hồ vẫn là muốn tới gần mình nhìn xem ánh mắt nóng bỏng kia hắn sợ đối mặt dạng này thời khắc khả năng phát sinh không thể diễn tả sự tình tần phi cảm thấy ta vẫn là tránh một chút đi nam nhân liền nên co được g i ã n được đúng đúng nghỉ ngơi trước chúng ta ngày mai trò chuyện cuối cùng tại tăng minh lý kinh hồn táng đảm ánh mắt phía dưới sắp xếp s o n g xuôi hai người nghỉ ngơi này mới khiến tần phi thở dài một hơi ánh mắt kia thật đáng sợ mê mội cũng bất quá như thế đi n g ồ i tại trên giường của mình tần phi chưa từng có cảm thấy mình hôm nay có thể như vậy sợ cho dù là đối mặt âm tông cũng không có dạng này sợ qua vừa nghĩ tới âm tông tần phi trong mắt cũng toát ra hàng quang từ đáp ứng tần chiến bắt đầu tần phi liền không có muốn bông u tha âm tông đương nhiên cái gọi là giao dịch bất quá là tần phi tìm cho mình âm tông báo thủ lý do mà thôi ngày đó bị âm tông như thế trần trụi uy hiếp tần phi cho tới bây giờ không có nhận qua dạng này khí cho dù là lúc ấy đối mặt hồ cản thời điểm tần phi nghĩ tới cũng chỉ là cứu trợ tiểu ô nhưng hắn đi đánh đáy lòng không có đem hồ cản để ở trong lòng nhưng âm tông không giống âm tông sự tình tần phi một đường cũng nghe qua bất quá tây châu là địa phương nào căn bản cũng không có người biết nhưng hôm nay tại tang minh lý trong m i ệ n g biết cũng khó trách lâm tông sẽ mạnh như vậy nguyên lai、like、là đến từ cấm võ c h i địa người bên ngoài âm tông chờ xem chờ ta đem đi ra nơi này chúng ta chậm dại đến chơi mập mạc ngươi thế nào tần phi nguyên bản cũng định nghỉ ngơi thế nhưng là hắn lại phát hiện ôm tiểu bạch vương phú quý tử hoàng c u n g sau khi đi ra cũng có chút thất thần phi ca ừ m ngươi thật giống thái tử điện hạ nói như vậy lợi hại sao có thể đi ra mảnh này cấm võ tri địa sao vương phú quý một mặt mong đợi nhìn xem tần phi Người nhiên. Người cũng không n g kia là tự h ừm cảm ơn phi ca vương phú quý trong mắt có chút kỳ quái bất quá hôm nay đạt được tin tức để tần phi có chút hưng phấn để hắn căn bản không có chú ý tới vương phú quý kỳ quá chỗ mang theo vui sướng t h ầ n sắc thần phi rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp q u y một chương một trăm bảy mươi lăm hoàng vị tranh đoạt chiến bắt đầu đi vào yên vân đế quốc đã có hơn mười ngày thời gian thần phi có loại về tới xuân thành cảm giác ở chỗ này qua mười phần hài lòng mỗi ngày có ăn có uống không có người quấy dày có thể thư thư phục phục đi ngủ là mình muốn làm sự tình lúc không có chuyện gì làm cũng có thể tại đế đô đi dạo nếu như tìm không thấy đường tăng minh lý sẽ còn tìm người cho bọn hắn làm rất đường liền ngay cả vương phú quý loại này lấy trước liền rất sa đọa người đều cảm thán hiện tại h ắ n đều sa đoạn Tìm tiền như vậy tới làm gì? Không phải là vì hiện tại gì, vì làm nhiều như không hiện phải loại cuộc vậy là sinh ố n này、sao? Nghĩ có nữ nhân g sao? có l ề có nữ n â n n g hoạt ĩ có có mặc người liền người hầu hạ liền có người hầu hạ, l dù i cuộc sống này r ấ cá mới, thử hỏi có cơ ướp mối, hỏi hội ai thử như vậy, ai không nguyện ý làm dạng này cá rồi? Sinh hoạt không dễ ạ hoạt n này Sinh không g cá mối rồi? d lại đi lại chân quý mấy ngày nay tần phi là qua dễ chịu thế nhưng là rất nhanh những ngày an nhàn của hắn sẽ chấm dứt không phải nói có người muốn tìm hắn gây phiền phức mà là yên vân đế quốc lao hoàng đế cuối cùng vẫn không k i ê n trì nổi và hôm nay buổi sáng cưới hạc đi tây phương tần phi rất rõ ràng lao hoàng đế đối với yên vân đế quốc ý vị như thế nào cho nên lúc này hắn nhất định phải đi trợ giúp tang minh lý mặc kệ là bởi vì chính mình sinh hoạt nguyên nhân vẫn là ở vào một cái đối đãi bằng h ư u thái độ tăng minh lý rất đúng nội người tần phi tự nhiên cũng không có khả năng yên tâm thoải mái tiếp nhận hắn những ngày chiêu đãi dù sao vị này cũng không phải hướng lý hạo loại kia vong ân phụ nghĩa lòng dạ nhỏ mọi người lão hoàng đế qua đời k i a là hy sinh vì nước hắn tăng lễ cũng muốn tại hoàng cung ở trong cử hành tần phi ngay tại hoàng cung bên trong khi lấy được tin tức thời điểm trước tiên liền cảm nhận được tăng lễ bên trên vừa đến tăng lễ tần phi liền đã thấy được rất nhiều người đã xuất hiện tại tăng lễ lên cảnh tượng như vậy tần phi đến cũng không có nhiều kinh ngạc trừ ầ n không hiên vân đế quốc người, mà lại hắn cũng chỉ có thể xem như、khách. Người,、Lão、Hoàng Phi phải chỉ thể khách. lại dù sao qua Lão đế đế đời quốc có mà xem t ư người ớ c cùng cũng đó khẳng định đủ, đây khẳng hành nhắn nhiều nhiên muốn tiến muốn là lời là sau rất tự t ở ở đây. r đó ra tần phi nhìn thấy những người này thời điểm cũng coi là minh bạch vì cái gì đế quốc có thể như vậy cường đại xa xa nhìn lại toàn bộ tang lễ bên trên có thể xuất hiện ở đây người chí ít đều là đế quốc quyền lợi cao nhất kia một đợt người cho nên dòng d ã vài trăm người đứng ở chỗ này ngoại trừ những thị vệ kia liền không có một cái thực lực là tại bá tức phía dưới thậm chí tần phi rất rõ ràng biết những này bá tức là không có tư cách đứng ở chỗ này đại đa số người đều là cùng theo mình thế hệ trước mới có tư cách xuất hiện ở đây tính toán ra nơi này yếu nhất đều là hầu tức trở lên thực lực trên trăm hầu tức khái niệm gì một cái liền có thể để lý thị vương quốc gà bay t r ó chạy mà ở trong đó có hàng trăm người có thể làm được đây chính là đế quốc nội tỉnh đứng tại một nhóm người này bên trong tần phi lộ ra không phải dễ thấy như vậy cuối cùng chính là bị người khác nhìn vài lần dù sao cũng là một bộ mặt lạ hoắc nhưng một cái hầu tức cho dù là gương mặt lạ cũng không có người quá để ý nơi này tuyệt đối không phải một cái hầu tức có thể quấy dối địa phương trừ phi han muốn may mắn chính là tần phi không có đem vương phú quý mang tới không phải cũng có chút trói mắt đã không có người chú ý mình tần phi cũng vui vẻ đến thanh nhàn tìm một cái g ó c nhẹ v ô về ngực mình tiểu hoa nhìn xem ngay tại cử hành tăng lễ về phần tiểu bạch cùng tiểu ô một cái ngay tại ngủ đông một cái đã cùng vương phú quý cấu kết với nhau làm việc xấu loại địa phương này cũng không có cái gì nguy hiểm tần phi cũng không cần thiết đem tiểu bạch mang theo bên người thật có sự tình gì dựa vào hiện tại tiểu hoa thực lực tần phi cũng không có quá đem những người này để vào mắt、Tốt. mời tân vương vào chỗ tăng lễ sau khi hoàn thành trên lý luận tới nói liền muốn tại tăng lễ thượng tướng hoàng vị chuyển xuống đây là từ chức quy củ mà rất rõ ràng thái tử tăng minh lý tại không có phạm bất kỳ sai lầm nào tình huống phía dưới cái này hoàng vị liền nên là của hắn lại càng không cần phải nói lao hoàng đế tại qua đời thời điểm liền đem hoàng vị chuyển cho hắn hôm nay trận này tăng lễ vốn là nên tại tăng minh lý leo lên hoàng vị về sau kết thúc đang đợi được lao hoàng đế hạ táng về sau tăng minh lý mới bắt đầu chính thức trị quốc nhưng hoàng vị thay đổi liền chưa từng có một phen thuận vượt qua mặc kệ là tại thời đại kia vẫn là thế giới kia đợi một chút thấy cảnh này tần phi ha ha cười không ngừng hôm nay quả nhiên không để cho hắn thất vọng tần phi thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm nhẹ nhàng nhảy lên đại sành trên cây cột chuẩn bị tìm một cái địa phương tốt nhìn xem cái này tiếp xuống phát triển tần phi vốn cho rằng làm như vậy chỉ có hắn một cái thế nhưng là khi hắn nhảy tới thời điểm phía trên đã đang ngồi mười mấy lao ra hỏa từng cái thực lực đều rất khó để cho người ta nhìn thấu bất quá tần phi mượn nhờ hệ thống có thể biết rõ thực lực của những người này c h ỉ ít đều có hầu tức đình phong chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá đến công tức cái c h ủ loại kia cấp bậc tần phi không khỏi lắc đầu g ư n quả là càng già càng tay a những người này trông thấy tần phi nhảy lên cả đám đều nhìn tần phi một chút về sau hướng hắn nhẹ gật đầu thậm chí có một cái còn lộ ra tiêu dung h i ệ n nhiên là rất thưởng thức tần phi cách làm tần phi đáp lễ về sau ngoan ngoan tìm một cái g ó c ngồi xuống cái này vừa mới ngồi xuống phía trên trò hay liền bắt đầu diễn ra têu to chờ một chút chính là một người dáng dấp mười phần anh tuấn trung nhân nhân từ trên người hắn mặc quần áo không thể nhìn ra đây là một cái chức vị khá cao còn lớn mà lại thực lực cũng là bất phẩm lại có hầu tức thực lực, ngoại trừ cái này hầu tức thực lực trung nhân, nhân. Thần h p ô vũ đại nhân t có dị nghị đây chính là bệ hạ tự mình lời nhắn nhủ cũng là đại đa số người cũng nghe được sự tình một cái đứng tại tang minh lý phía dưới lao nhân nói lao nhân này con mắt cực kỳ có thần hơn nữa còn là một cái công tức thực lực cao thủ chính là cho tới nay đi theo tang minh lý bên người lao nhân kia nô lao tướng quân b ậ y hạ chuyện phân phó ta tự nhiên là không người nào dám phản đối ta hôm nay cũng không phải muốn ngăn cản thái t ử điện hạ leo lên hoàng vị chỉ là hôm nay tất cả mọi người tại cho nên ta cảm thấy có một số việc vẫn là phải hướng mọi người nói rõ một chút vu đại nhân một bộ ta là trung thần biểu lộ nhưng là ở đây ai lại là ngớ ngẩn hơn phân nửa đều là biết đây bất quá là nhảy ra đời tớ cho hay còn tại phía sau từng cái đều không ra liền nhìn xem người muốn làm cái gì tần phi cũng nhìn say sương ân lành lúc này mới giống một cái hoàng vị giao thế mà bất quá cả người hắn im lặng là ngồi tại trên cây cột mấy người cũng là một mặt xem kịch vui biểu lộ tần phi thậm chí còn chứng kiến một cái chính cầm rượu tại uống bên người còn đặt vào chút hẳn dưa cũng chính là vừa rồi đối với hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười vị kia mẹ nó người này không phải là vì nhìn một màn này mà đến đi q u y một chương một trăm bảy mươi sáu nghi vấn tựa hồ cảm thụ tần phi ánh mắt người kia quay đầu nhìn thoáng qua tần phi đ ố i hắn ra hiệu một chút rượu của mình bình, ý k i ế n là đang hỏi tần phi muốn hay không tần phi tranh thủ thời gian lắc đầu những người khác không có quáy dày hắn nhã hứng ta vẫn là thành, thành thật, thật nhìn xem đi quan láo đầu ngươi dạng này liền không đúng đi làm sao không hỏi xem chúng ta muốn hay không rồi đối dạng này một cái tiểu hữu lấy lỏng cái này khiến chúng ta làm sao chịu nổi rồi lại một cái lao đầu chú ý đến bên này ha ha h á c h lao đầu h ả o h ả o xem ngươi hí đi các ngươi những rượu này quỷ cả đám đều cùng ác quỷ đúng vậy rượu của ta cũng không dám phân cho các ngươi quan lao đầu không thèm để ý chút nào cái này hách lao đầu ngươi dạng này một gậy c h e đánh chết thật được không ta không uống rượu vậy ngươi còn tất tất. h ả o h ả o nhìn không được sao tần phi cảm thấy mình đến nhầm địa phương một chén rượu sự tỉnh tựa hồ muốn diễn biến thành quần đấu đi phía trên này sự tỉnh tựa hồ so phía dưới còn muốn đặc sắc một đám công tức cấp bậc lao đầu đánh nhau kia thật là thần tiên đánh nhau bất quá còn tốt chính là những lao đầu này đều mười phần khắc chế nói vài câu về sau liền đem ánh mắt c h u y ể n rời đến xuống mặt cho tới nay cái này bệ hạ thân thể không tốt chúng ta đều là rõ ràng thế nhưng là chúng ta cũng đều biết lấy bệ hạ thực lực muốn kiên trì một đoạn thời gian cũng hẳn là là không có vấn đề thế nhưng là ta kỳ quái là bệ hạ vì sao lại sớm như vậy cứ như vậy c ớ i hạng qua tây t h i ê n rồi ta liền muốn hỏi một chút thái tử điện hạ ngươi là thế nào chiếu cố bệ hạ làm sao ta làm sao chiếu cố bệ hạ còn cần báo cáo cho ngươi sao ngươi là ai a tăng minh lý ánh mắt r u lên nhìn c h ầ m c h ầ m vũ đại nhân mà vũ đại nhân nhưng không có chút nào trộn dạ ngược lại là ôn hòa nhìn thoáng qua tăng minh lý thái tử điện hạ tự nhiên là không có cái gì tất yếu hướng ta báo cáo thế nhưng là thế nhưng là cùng là chúng ta phụ hoàng ta có quyền lợi biết vì cái gì phụ hoàng sẽ nhanh như vậy lại không được lão đại chuyện này ngươi nhất định phải nói cho ta nghe một chút đi rõ ràng lúc này một người mặc toàn thân áo tăng nam tử trung niên đứng dậy nhìn dáng vẻ của hắn so t a n g minh lý giả hơn rất nhiều nhưng có thể mặc bộ quần áo này người cũng chỉ có lao hoàng đế các con vị này tuổi trẻ thái tử điện hạ đệ đệ đương kim yên vân đế quốc vương g i a một trong cái này thành vương có chút nóng n ả y lúc này làm sao lại gấp gáp như vậy đứng ra liền nên để cái khác vương g i a đứng ra mới đúng chứ đúng là hắn như thế không giữ được bình tĩnh này mới khiến cái khác hai vị vương g i a dùng để làm thương sự cái này đến là lời nói thật tần phi không biết cái này nói chuyện chính là vị kia vương g i a thế nhưng làm ấy lao già nhóm lại cấp ra đáp án bất quá lại làm cho một bên nghe tần phi có chút bó tay rồi thậm chí tần phi đều có chút hoài nghi mấy vị này là không phải đế quốc khác phái tới gian tế lấy bọn hắn thực lực tại yên vân đế quốc địa vị tuyệt đối không tính là thấp nếu là bọn hắn đi đứng đội phương nào thế lực kia đoán t r ừ n g phương nào liền thắng cho dù là những người này cũng nghĩ trong lịch sử những người kia lựa chọn đứng ở giữa thế nhưng là các người đánh giá như thế mấy vị vương ra thật được không hơn nữa còn giống xem kịch các ngươi xác định không phải đế quốc khác phái tới sao tần phi thậm chí đều cảm thấy cái này nhìn như cường đại yên vân đế quốc nhất định có vấn đề hệ thống cho ra nhiệm vụ chính tuyến nhất định là khó khăn ân xem ra tình huống này c ũ ngươi chỉ có thể chẩm thể rãi bồi d ỡ n yên vân thống quả nhiên hố người? Thần phi yên lặng vì chính mình n g g mấy vì đế điếu quốc, quả ai? ai Lao phi Khổ Hệ hố phút? tứ? ư cũng nhất định phải ở thời điểm này cùng ta đối nghịch sao chúng ta là anh em chẳng lẽ ngươi liền không thể trước chờ ta đăng cơ về sau chúng ta mới đảm luận những chuyện này sao nhìn xem huynh đệ của mình ra chất vấn mình tăng minh lý biểu hiện có chút t ứ c giận l a o đại lời này của ngươi liền không đúng mặc dù lao tứ hiện tại xác thực không nên ở thời điểm này nói chuyện thế nhưng là cái này trời nói cùng ngày mai nói hiển nhiên là không giống hiện tại hắn là hỏi lại ca ca của mình nhưng là hôm nay qua đi hắn hỏi chính là chúng ta hoàng đế ngươi nói cái này có thể giống nhau sao nếu là đại ca ngươi thật sự có cái gì không đúng nói ngươi nói ngươi leo lên cái này hoàng vị chúng ta còn dám hỏi sao lại một cái vương ra nhảy ra ngoài chà chà ta coi là cái này linh vương sẽ khác nhau một điểm hiện tại xem ra cũng kém không nhiều a thất vọng thật sự là làm ta quá là thất vọng đoạt cái hoàng vị đều như vậy không giữ được bình tĩnh dạng này làm sao làm hoàng đế a đúng vậy a vẫn là cái này quý vương thông minh mãi mãi cũng là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dám vẻ Có như vậy m ộ ta chút hùng tiêu tứ. ý Mấy l o già này l ạ i bắt đầu thảo đầu u l ậ n t nhìn p i thật thấy cảm m h đến n xem địa hôm ư ơ n g k h nay các ngươi n rằng hay còn muốn hỏi một chút phụ hoàng đến cùng là thế nào chết tăng minh lý nội gân xanh nhìn chòng chọc vào mình hai cái huynh đệ đây chính là bọn h ắ n ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ vì một cái hoàng vị cả đám đều nhịn không được nhảy ra ngoài thái tử đ i ệ n hạ lao thần cũng là muốn biết liên quan tới bệ hạ thân thể tình trạng ngươi cũng biết hiện tại các đại đế quốc đều mắt lom lom nhìn chằm chằm chúng ta cái này bệ hạ tại một ngày chúng ta liền nhiều an toàn một ngày hiện tại nha một người đứng dậy tán thành tán thành lập tức liền đứng ra mười mấy người hơn nữa nhìn những người này trô đứng liền biết những người này địa vị đều tính thấp một cái hai cái ba cái tốt rất t ố ta nói đi các người muốn bản vương làm sao cho các người chứng minh phụ hoàng là tự nhiên chết đi mà không phải ta từ đó cản trở nhiều người như vậy đứng ra cho dù là tăng minh lý là danh chính ngôn thuận làm hoàng đế nhưng là cũng đối mặt với vô số áp lực những người này chỉ ít tại hắn đăng cơ vài chục năm bên trong đều là hắn không đắc tội nổi chớ đừng nói chi là hiện tại hắn nhu cầu cấp bách những này lao t h ầ n hộ giá hộ tống mới có thể ngăn cản khí thế hung hung cái khác mấy cái đế quốc thái tử điện hạ chớ có tức giận chúng ta mấy cái bất quá chỉ là muốn giải một chút mà thôi nếu là chúng ta mấy cái có cái gì đắc tội điện hạ chỗ còn xin điện hạ thứ lỗi dù sao đây chính là quan hệ đến chúng ta yên vân đế quốc hưng thịnh không nói những cái khác nếu là chuyện này cùng thái tử điện hạ không quan hệ lao thần nguyện ý tự hạ con trước đi biên quan vì yên vân đế quốc ném đầu lâu vùng nhiệt huyết nói gọi là một cái hiên ngang lâm liệt lại càng làm cho t ă n g minh lý sinh khí những người này chính là đang b u ộ c hắn cái gì ném đầu lâu vùng nhiệt huyết từng cái chính là đang giả vờ nếu là mình leo lên hoàng vị sẽ còn bông tha bọn hắn sao hiện tại là ngay cả đường lui đều nghĩ kỹ đừng bảo là những này nói nhảm nói thẳng các ngươi muốn thế nào cũng không có gì đặc biệt chính là muốn mở quan tài nghiệm thi、Soạn. trong nháy mắt toàn bộ đại sành liền triệt để náo nhiệt Quy Quốc quan Phu đều đều tuyệt muốn thấy thấy thấy này Yên này một mặt mọi kiểm Minh cảm cảm thậm dám kim mở tìm thi thể, trước tra, Tăng thể tưởng tượng nổi. Đại đa số người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cũng không dám tin tưởng, đối người chết tôn trước thế, Trời, tại tài thi, chương còn có chí cũng cổ cùng, càng cần lúc Các không Hoàng không không không kính, không phải nhưng Hoàng hiện nghiệp hắn kinh nhận.、Các、người độ, người thể, người người người ràng. đừng nổi, nổi, nói Vân Lão là Lý lại là là là là bảo rõ đế đại đa đối đế, Đế đối đối với bị vị số mà lại đã là chết đi phụ thân lão đại đừng nóng giận mà chúng ta chỉ muốn muốn chứng thực một chút mà thôi tuyệt đối không có khinh nhuần phụ hoàng ý tứ ta tin tưởng cho dù phụ hoàng biết chuyện này cũng sẽ không trách tội chúng ta linh vương mỉm cười không có chút nào cảm thấy yêu cầu này quá phận đã các ngươi muốn chết ta liền thành t o à n các ngươi giết cho ta dạng này liền không có nói chuyện ta minh lý không chút khách khí liền muốn đ ộ n thủ này mới đúng mà dạng này mới giống đoạt đích dáng vẻ mà là nam nhân liền nên làm tần phi rất đau đầu đám người này nhất định là gian tế phái tới muốn hay không tìm một cơ hội tiêu diệt bọn hắn tần phi cũng không nghĩ tới mình sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy dù sao hắn là muốn trợ giúp viên vân đế quốc c ư ớ p đoạt thiên hạng vê anh tăng minh lý vừa dứt lời lao nhân bên cạnh đứng dậy làm một công tước lao nhân này thế lực vừa để xuống ra lập tức liền để ở đây đại đa số người cùng nhau lui về sau một bước công tước thực lực kinh khủng như vậy duy chỉ có không có nhận cỗ khí thế này ảnh hưởng ngoại trừ tại trên cây cột mấy cái cũng chỉ có đi theo ninh vương bên người một cái khác lao giả bởi vì cái này người cũng là một cái công t ư ớ c cao thủ cấp bậc chính tần phi đều rất ít gặp đến công tức cấp bậc cao thủ hôm nay một lần nhìn thấy nhiều như vậy còn trông thấy những người này xuất thủ hắn cảm thấy đáng giá lão đại ngươi dạng này ngăn cản chúng ta là có ý gì có phải thật vậy hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật ta bất quá ngươi là không ngăn cản được ta mặc dù bên cạnh ngươi có hình lão bảo hộ ngươi thế nhưng là bên cạnh ta cũng đồng dạng có cao thủ lên cho ta trong nháy mắt hai cỗ khí thế liền va chạm ở cùng nhau toàn bộ trong đại s ả n h lập tức nhấc lên một cỗ to lớn s ó n g gió đem tất cả mọi thứ thổi khắp nơi đều là rất nhiều nhỏ yếu một điểm bát ư ớ c thậm chí ngay cả đứng đều đứng không vững cái gì công tước cấp bậc cao thủ ta minh lý rất kinh ngạc ninh vương bên người thế mà lại có dạng này một vị cao thủ công tước cấp bậc cao thủ cũng không phải ven đường hoa dại một hái chính là một năm lớn tiên vân đế quốc có bao nhiêu công tước cấp bậc cao thủ g i á n g quốc nhiều năm như vậy tăng minh lý lại biết rõ rành rành hắn nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này một vị công tước cấp bậc cao thủ hắn cũng không phải tần phi có hệ thống trợ giúp thế nhưng là trong nháy mắt liền biết thực lực của những người này như thế nào tăng minh lý điểm nộ khí đạt tới đỉnh điểm hiển nhiên mình hai cái này h u y n h đệ đến có chuẩn bị lão đại ta khuyên ngươi vẫn là không nên cùng chúng ta động thủ tốt nếu là cái này lưỡng bại câu thương vậy cũng không tốt dù sao phụ hoàng cũng không chỉ có được ba người chúng ta hải tử n g ư ơ i hôm nay chỉ cần để chúng ta nhìn xem phụ hoàng có phải thật vậy hay không tự nhiên tử vong là được rồi chỉ cần phụ hoàng là thật tự nhiên tử vong cái này hoàng vị ta cái thứ nhất ủng hộ ngươi thành vương nhìn thoáng qua một mực không nói gì quý vương ý kết lại rõ ràng bất quá ngao có tranh nhau ngư ông đ ắ t lợi đừng nhìn quý vương hiện tại vô thanh vô tức thế nhưng là mấy người đều rõ ràng cái này quý vương mới là tất cả vương ra bên trong duy nhất có thể cùng thái tử tranh cao thấp một hồi người tăng minh lý nhìn hằm hằm thành vương một chút có, có chút u ám nhìn thoáng qua quý vương tăng minh lý biết thành vương nói không sai hiện tại yên vân đế quốc tất cả cao thủ chân chính đều không có nghĩ qua ủng hộ bọn hắn bọn hắn đều đang lợi chờ ai chân chính ngồi lên hoàng vị, bởi vì bọn hắn chỉ ủng hộ hoàng đế hiện tại yên vân đế quốc bị cái khắc vài quốc gia nhìn chằm chằm chịu không được một điểm bên trong hao tổn bọn hắn cũng khắc sâu minh bạch đạo lý này bọn hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ hiện tại cũng chỉ có thể xem bọn hắn mấy huynh đệ mình biểu diễn đây cũng là vì cái gì những huynh đệ này dám ở lúc này đứng ra nguyên nhân chỉ cần không có người ủng hộ tăng minh lý bọn hắn liền có cơ hội vì cái này vô thượng quyền vị bọn hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ một cơ hội này. vậy ta liền để các ngươi nhìn xem tăng minh lý chưa từng có giống như bây giờ sinh khí qua cũng chưa từng có giống như bây giờ nén giật qua thế nhưng là hắn phải nhịn mình phụ hoàng chính là tự nhiên tử vong hắn xưa nay không lo lắng những người này sẽ dùng cái này đến uy hiếp mình hắn chỉ là không cam lòng huynh đệ của mình lấy chính mình phụ thân di thể tới làm văn t r ư ờ n g đây là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình bất quá chỉ cần xác nhận mình phụ hoàng không có chuyện chờ mình ngồi lên cái kia vị trí có những lão giá hỏa kia ủng hộ hắn nhất định sẽ từng cái thu thập hết t ă mệnh lệnh gắt gao cắn răng này mới đúng mà lão đại yên tâm chúng ta chỉ là nhìn xem mà thôi thánh vương đắc ý cực kỳ tựa hồ đã ngồi lên hoàng vị đồng dạng đi xem một chút linh vương cũng làm mỉm cười sai sử một chút bên người cái kia công tức cấp bậc cao thủ cái kia cao thủ lập tức đi tới lao hoàng đế quan tài trước đương nhiên điều này cũng làm cho rất nhiều quan viên con mắt cũng nhìn chăm chú đến nơi đó hết thẻ phân tranh là ở chỗ này mà đợi đến nhìn thấy một khắc này đây hết thẻ phân tranh liền sẽ kết thúc chỉ là những người này đ ạ i đa số người từ đầu đến cuối không biết do. bọn hắn vì cái gì nhất định phải nhìn xem cái này lao hoàng đế bọn hắn rất rõ ràng cho dù lao hoàng đế là tự nhiên tử vong liền xem như cái này thái tử điện hạ có ý nghĩ gì hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đối cái này lão hoàng đế làm ra dạng gì sự tình đến đây hết thể đều quá kỳ quái bất quá đây hết thể chỉ chờ tới lúc mở quan tài về sau liền hiểu cái này công tức đối mặt lão hoàng đế quan tài không có một chút tôn trọng một tay đẩy liền đem quan tài mở ra người muốn làm gì tăng minh lý phẫn nộ chỉ vào cái này công tức hắn không nghĩ tới người này thế mà dạng này không tôn trọng mình phụ hoàng bất quá cái kia công tức nhìn cũng không nhìn thái tử tăng minh lý cũng là vô cùng phẫn nộ thế nhưng lại cũng không thể tránh được chỉ có thể quay đầu nhìn về phía ninh vương mà ninh vương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu biểu thị cái này không liên quan mình sự tình người này nhất định phải chết tăng minh lý âm thầm thể quan tài mở ra lão hoàng đế thi thể rốt cục lộ ra đám người lập tức đem vị này lão hoàng đế di thể cho nhìn rõ ràng bất quá từ mặt ngoài nhìn l ã o hoàng đế chết mười phần ăn tưởng trên thân không có không có rõ ràng vết thương càng không có chúng độc vết tích Tốt, nhìn cũng nhìn hiện tại không có chút nào gì nghị đi tăng minh lý gắt gao cắn hàm răng của mình sợ mình sẽ n h ị n không được đ ộ n g thủ hắn muốn chờ đợi đến hắn ngồi lên hoàng vị về sau chính là hắn muốn động thủ thời điểm không vội lao phu còn không có thấy rõ ràng q một chương một trăm bảy mươi tám lao hoàng đế không chết Cái này công tức này lần ờ i nói nói tiếp liền ngoài. Cái Giết vẫn xong, hắn quyền hướng hoàng đánh Hôn đàn.、Giết、hắn cho ta. Lớn chưa cho lao ra ta. gì? một mật. đế lấy l này không chỉ có ninh vương luôn uống liền ngay cả một mực ngồi tại trên cây cột bình chân như vại đám lao già này cũng luôn uống trong đó có hai cái c ẳ n g là trực tiếp n h xuống muốn ngăn lại người này đ á n g t i ế c động tác đ ề u chậm c ũ n g là công tức mọi người thực lực vốn là không sai bị lắm mà hưu tâm tính vô tâm bất kể như thế nào đều là tuyệt đối không có khả năng phòng ở có thể nói một quyền này xuống d ư ớ i lão hoàng đế thi thể tuyệt đối là bị hủy diệt đây đối với yên vân hoàng thất tới nói tuyệt đối là một kiện đại sự hoàn chỉnh thi thể hạ táng chính là thế giới này quy củ không hoàn chỉnh thi thể tuyệt đối là một loại kiên kỵ giờ khác này rất nhiều người đều không dám nhìn lão hoàng đế thi thể bay loạn trắng cảnh nhao nhao nhắm lại ánh mắt của mình bất quá qua rất lâu sau đó nổ thật to âm thanh chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng phẫn nộ chưa từng xuất hiện thậm chí chỉ là nghe được mấy cái nuốt nước miếng thanh âm t ậ n đ ế n g i ờ phút này có chút nhắm mắt lại nhân tài mở mắt thấy được làm bọn hắn không thể tin được một màn. nguyên bản nên nằm tại quan t à i ở trong lão hoàng đế đột nhiên ngồi dậy càng là lập tức tiếp nhận một quyền này chết thậm chí tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm lão hoàng đế một cái tay k h á c liền bắt đầu chuyển động trực tiếp đánh vào cái này công tức phần bụng trực tiếp đem cái này công tức đánh bay rớt ra ngoài đập vào một cây trụ bên trên đem căn này cây cột đụng lẫn mất mắt thấy đã không có tái chiến lực lượng Phúc! không nghĩ tới ta còn là tính sai ta có nghĩ qua ngươi sẽ g i ả chết cho nên ta mới có thể muốn thử ngươi một lần thế nhưng là không nghĩ tới、Phúc. cái này công tức một bên thổ huyết một bên hối hận nhìn xem lão hoàng đế hết thể đều bị hắn tính toán ở bên trong thế nhưng là cuối cùng vẫn tính sai hắn đoán sai lão hoàng đế thực lực phải biết tiên vân đế quốc có thể có như bây giờ địa vị ngoại trừ trong nước cao thủ rất nhiều càng quan trọng hơn chính là ở trong đó vị này l ã o hoàng đế vị này l ã o hoàng đế thực lực mạnh đối mặt ba cái cùng cấp bậc công tức cũng tuyệt đối không đáng kể có thể nói là bị tứ đại đế quốc công nhận là cao thủ mạnh nhất đây cũng là vì cái gì tất cả đế quốc đều đang chờ hắn chết hắn một cái liền đầy đủ do người tăng thêm trong nước cao thủ không thể nghi ngờ chính là các đại đế quốc uy hiếp lớn nhất hiện tại ai cũng n ó n g nhìn hắn chết hắn không tử năng ngăn chặn tất cả yên vân đế quốc cao thủ để bọn hắn cam tâm tình nguyện b á n mạng nhưng tân hoàng vào chỗ lông cũng còn không có t r ư ơ n g thể tiểu hoàng đế há có thể khiến cái này cao thủ cam tâm tình nguyện b á n mạng đây chính là diện trừ yên vân đế quốc cơ hội tốt nhất thứ ta ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá bất quá cũng coi là không tệ cũng không biết ngươi là cái kia đế quốc phái tới cao thủ lại dám dùng một cái công tức đến mạo hiểm cũng thật đúng là bỏ được ca lao hoàng đế chậm dãi đứng lên lúc này kịp phản ứng tăng minh lý nhanh chạy đi qua đem lão hoàng đế cho đỡ lên thậm chí ngay cả ninh vương cùng thành vương cũng không có chút nào có làm ra chuyện sai bối rối đi tới lao hoàng đế trước mặt cùng tăng minh lý cùng một chỗ đem lão hoàng đế đỡ lên có thể không bỏ được mà dù sao ngươi thế nhưng là thiên hạ đệ nhất nhân a nếu là ngươi không có chết chúng ta xông tiến yên vân đế quốc đoàn trường chết như thế nào cũng không biết người kêu lộ ra một nụ cười khổ khi nhận được nhiệm vụ này thời điểm là hắn biết hắn hôm nay là đi không được mặc kệ cái này lão hoàng đế có chết hay chưa hắn nhất định là chết chắc chỉ là cho dù biết hậu quả hắn cũng muốn tới thử thử một lần không phải tam đại đế quốc tính toán liền nước chạy về biển đông lời này của ngươi nghe vẫn là rất thoải mái chính là giả không được không phải vừa rồi một quyền liền trực tiếp muốn ngươi mệnh bất lão không có chút nào lão chỉ là sắp chết mà thôi l ã o giả thực lực của ngươi ta là đánh trong đáy lòng bội phụ đáng tiếc ta ngươi cái này bất quá cũng là n ỏ mạnh hết đà mà thôi nếu là không có một quyền này có lẽ ngươi còn có thể qua cái một năm nửa năm nhưng là hiện tại thân thể của ngươi cũng nhiều nhất để ngươi kiên trì ngươi xử suất một quyền này hôm nay qua đi ngươi cũng không đến bao lâu mệnh mệnh của ta đổi thiên hạ đệ nhất người mệnh đáng giá đáng giá ha ha ha cái này công tức điên cuồng cười ha h a mà những người khác thì là từ vừa rồi trông thấy lão hoàng đế không chết vẻ cao hứng bên trong lập tức trở nên đong trầm lão hoàng đế tại hết t h ể đều lộ ra tốt như vậy nhưng lão hoàng đế một khi đến h ạ lao giả đừng tưởng rằng ngươi lợi dụng ngươi mấy con trai tranh đấu lẫn nhau dáng vẻ để cho ta tin tưởng bọn họ mấy h i n h đệ không cùng tranh đoạn hòa o vị dẫn ta ra ta không phải là không tại dẫn ngươi ra rồi hôm nay qua đi ta nghĩ các đại đế quốc liền sẽ độc thủ mặc dù nhìn không thấy yên vân đế quốc diệt vong này đó nhưng là chúng ta chờ đấy ngươi nói xong cái này công tức liền không có khí thức đã là chết mà lúc này hết thể mọi người mới hiểu được hôm nay mấy cái vương g i a tranh đoạt vương vị nguyên lai chính là vì dẫn xuất người này c h a c h a ta liền biết bệ hạ của chúng ta vẫn là như vậy anh minh thần võ tần phi nghe được vớt mông ngựa thanh âm chính là từ trên cây cột mấy cái ở trong một trong đó chuyển tới những người này thật đúng là sẽ sợ m n g ngựa chẳng lẽ không có nghe được cái kia chết mất công tức nói sao lão hoàng đế cũng không được dạng này vớt mông ngựa thật được không tần phi đều có chút nhìn không thấu những lao gia hòa này bọn hắn đến cùng là những người nào a mới vừa rồi còn đang nhìn cho hay bậy hạ tha mạng b ậ hạ tha mạng a chúng ta cũng là bị buộc ta thật không phải là cố ý mạo phạm b ậ hạ mời b ậ hạ quấn chúng ta một mạng a chúng ta nhất định đời đời tiếp tiếp thủ hộ thái tử điện hạ lão hoàng đế không chết mấy cái vương ra tranh vị bất quá chỉ là một thủ kịch như vậy những cái kia đứng ra n ờ i mặc kệ bọn hắn là muốn đánh cược một cược vẫn là có ý nghĩ khác hiện tại bọn hắn đều trên lưng hai lòng cái này nhãn hiệu mà một khi trên lưng cái này nhãn hiệu bọn hắn cả đời này liền xong rồi bọn hắn biết chờ đợi bọn hắn kế tiếp sẽ là cái gì cho nên vừa rồi chỉ cần là đứng ra yêu cầu mở c o n tài ngoại trừ cái thứ nhất đứng ra vu đại nhân là kéo bên ngoài những người khác toàn diện quỳ xuống hy vọng lao hoàng đế tha cho bọn hắn một mạng tha các ngươi một mạng các ngươi thật đúng là nói thật dễ nghe a cũng chính là ta là già chết bây giờ còn có thể xem lại các ngươi những này sắp mặt ta nếu là thật chết rồi còn đến mức nào còn có người d á m quản các ngươi sao ngay cả ta thi thể đều muốn nhìn hiện tại ta ngay ở chỗ này còn phải xem nhìn sao l a o hoàng đế dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem những người này lúc này lão hoàng đế ánh mắt liền giống như tu la địa ngục chỉ cần coi trọng ai một chút ai liền mồ hôi lạnh chạy r ò n g không có một cái nào dám cùng lão hoàng đế đối mặt đây chính là lão hoàng đế chân chính diện mục hắn tuyệt đối không phải cái kia vẻ mặt ôn hòa lao nhân q u y một chương một trăm bảy mươi chín lần này là chết thật bây giờ nhìn đủ không có ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là nhìn đủ đúng không như vậy đi chết đi lão hoàng đế vừa mới nói xong trên cây cột mấy cái công tức một t r ư ờ n g v u ố gia những người này còn chưa kịp cầu xin tha thứ liền bị giết lao hoàng đế mặc dù mắt thấy là phải xuống mộ thế nhưng là chỉ cần hắn còn sống một ngày liền không có người dám ở trước mặt của hắn lỗ mãng cũng không người nào dám vi phạm mệnh lệnh của hắm chiếu hôm nay tình huống như vậy đến xem cái này đế đô xem như triệt để thanh trừ sạch sẽ những người còn lại đều là đáng giá tín mại người cái này đế quốc ta cũng có thể an tâm giao cho trong tay n g ư ờ i hiện tại mọi chuyện cần thiết đều rõ ràng lão hoàng đế giả chết bất quá chỉ là một cái bẫy một cái triệt để trợ giúp t ă n g minh lý chân chính trưởng khống đế quốc cục mà thôi h ắ n chính là muốn lợi dụng mình chết đi đem trong đế quốc những cái tia người không an phận cho bắt tới dạng này mới có thể giúp thực lực mình còn không phải rất mạnh nhi t ử đứng vững góc chân các ngươi về sau cũng nhất định phải hào hào phụ trợ đại ca của các ngươi biết không、rõ. ninh vương cùng thành vương cũng là ngoan ngoan đáp từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền biết cái này hoàng vị là ca ca của mình bọn hắn không tranh nổi mặc kệ là từ năng lực bên trên vẫn là địa vị bọn hắn không có tranh bọn hắn thậm chí nguyện ý vì mình ca ca trải ra một con đường đến cho dù ở trong mắt người khác bọn hắn chính là loạn thần tạp tử bởi vì bọn hắn rất rõ ràng yên vân đế quốc cần một vị có năng lực hoàng đế cũng cần một cái an bình nội bộ hoàn cảnh mới có thể tại mình phụ hoàng sau khi chết để yên vân đế quốc trên dưới một lòng đối mặt cái khác tam đại đế quốc Chính còn thân thể ta ta lúc à ràng, này vào Là Hoàng. này rất rõ trước, trì trong tiếp xuống ta thối ta thể tại xuống liền nên nhậu còn kiên năm, vòng năm, ngươi phải nhờ vào mình hảo kinh doanh đế quốc. Là Phụ Hoàng. Không hiểu được hỏi, nhiều cái phải hiểu hỏi hỏi cái đế Phụ quốc. hảo hảo h vị được có c Ừm. t thần từ nhóm. Bọn hắn lại trợ lao lại l nhóm, hắn bọn ngươi. giúp ú này tất cả tại trên cây cột đám lao già này cùng nhau hướng tang minh lý nhẹ gật đầu bất quá bọn hắn nhưng không có mảy may xuống tới ý tứ bọn hắn không phải muốn cho tang minh lý ra bài p h ủ đầu chỉ là hiện tại tang minh lý còn không chiếm được tôn kính của bọn họ muốn có được những lao gia hỏa này tôn kính c h ỉ ít tang minh lý cũng phải tu luyện tới công tức mới được bọn hắn chỉ là lại cho tang minh lý nhắc nhở muốn hắn h ả o h ả o tu luyện sự t ì n h đến nơi này cũng coi là đã qua một đoạn thời gian như thế để tại trên cây c ủ a xem kịch vui tần phi thật sâu bội phục một đợt lao hoàng đế một cái sắp xuống mầu người thế mà sử dụng dạng này mạo hiểm kế hoạch trợ giúp tang minh lý quét sạch nội bộ uy hiếp nếu là kế hoạch này ở trong đến đây ám sát lao hoàng đế đồng dạng là một vị cao thủ hoặc là không có chút nào một điểm chủ quan đoán chừng hôm nay cái này mưu kế có thể thành hay không vẫn là một tần số p h lão hoàng đế một chiêu này chơi không tệ tần phi đứng dậy vô vô xám cũng chuẩn bị rời đi cho hay xem hết chuyện kế tiếp tự nhiên là đơn giản cho dù là tại trên cây cột mấy lao ra nhóm hiển nhiên cũng là chuẩn bị rời đi hiện tại bọn hắn tất cả phòng bị sự tình cũng không có chơ một chút không đúng rõ ràng là ba cái công tước vừa rồi xuất thủ bất quá là hai cái công tước mà rõ ràng một cái khác công tước cũng hẳn là cùng những người này không quen mới đúng không được vừa mới xoay người tần phi đột nhiên ý thức được không đúng nhỏ a thế nhưng là còn không có đợi đến tần phi cẩn thận nói ra miệng vừa mới cũng chuẩn bị nghỉ ngơi lão hoàng đế đột nhiên quắt to một tiếng sau đó cố nén trên người mình đau khổ quay người chính là một trưởng muốn đập vào cái kia đánh lén nhân thủ bên trên đ á n g tiếc lại bị một người khác chặn lại nhưng là lão hoàng đế là bực nào thực lực bình thường người căn bản ngăn không được hắn liền xem như công tước cũng giống như vậy mà cái kia xuất thủ ngăn trở người chính là một cái công tước nhưng là hắn cũng vì này bỏ ra đại giới lão hoàng đế phẫn nộ một kích người này không có phản ứng chút nào liền bị giết chết thậm chí đều không có hét thảm một tiếng phù hoàng người tới lập tức bắt lấy quý vương ta minh lý một bên vị lão hoàng đế một bên kêu to không sai mỗi lần xuất thủ người chính là quý vương không ai từng nghĩ tới lúc này quý vương lại đột nhiên độc thủ phải biết lần này hắn muốn giết cũng không phải huynh đệ của mình mà là phụ thân của hắn t i ê n vân đế quốc l ã o hoàng đế ai có thể nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy toàn bộ người liền ngay cả lão hoàng đế cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem quý vương đây chính là con của mình ngoại trừ tăng minh lý bên ngoài thương yêu nhất hải t ử a hắn làm sao lại như vậy vì cái gì lao hoàng đế dùng mình sau cùng khí l ự c nói thế nhưng là quý vương căn bản không có trở lại bởi vì quý vương tại động thủ về sau nhanh chóng lui sang một bên tận lực cùng lao hoàng đế kéo dài khoảng cách hiện tại loạn thành một đống lúc này rất nhiều người mới kịp phản ứng muốn bắt lấy quý vương thế nhưng là quý vương lại là không có chút nào xuất ruột bởi vì một cái đại thủ lúc này lôi kéo quý vương liền chạy một cái tay khác một quyền đánh vào bên cạnh trên cây cột vây cột trong nháy mắt sụp đổ mà lúc này đây rõ ràng càng thêm hỗi loạn muốn bắt người muốn cứu lao hoàng đế cả đám đều loạn không được dừng tay toàn bộ dừng lại trước bắt quý vương lúc này rõ ràng tăng minh lý trở thành chủ tâm cốt hắn hét lớn một tiếng gọi lại tất cả mọi người mà bắt q u ý vương người nhưng không có chút nào dừng lại hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn bắt lấy quý vương đáng tiếc chính là cái này hỗn loạn một đoạn thời gian ngắn đã để quý vương cùng cái k i a người cứu nàng chạy ra t h ă n g thiên thái tử điện hạ người không thấy không thấy liền tìm cho ta lấy tốc độ của bọn hắn tuyệt đối sẽ không chạy ra qua xa đuổi theo cho ta sống thì gặp người chết phải thấy xác tăng minh lý mệnh lệnh này rất rõ ràng nói ra một câu sinh tử bất luận chỉ cần bắt được quý vương là được không cần thế vệ đã lập l tức nhưng là lúc này lại chuyển đến lao hoàng đế hưng nhược thanh âm quý vương lần này đánh lén trực tiếp đem mua cây thủy thủ từ phía sau đâm vào lao hoàng đế trái tim cho dù lão hoàng đế lại thế nào lợi hại dựa vào hắn hiện tại tình trạng cơ thể hắn cũng tuyệt đối sống không lâu